nờ d â y mắt thượng quan tìm kiếm âm gọi thủ hạ này một hồi đưa l ộ thai nói nhỏ phúc chốc liền vừa lộ ra nụ cười â m lãnh thượng quan minh ta đã sớm đã nói với ngươi bây giờ cái này tiểu đạo sĩ tiếp quản tây ninh hộ vệ đại doanh làm cái này tam quân thông x o á i chúng ta đám lao ra này nhao nhao đều bị quận chúa bãi miễn chỉ sợ lần này một cái liền không nói được rồi à a bên trong nhà này đi ra một người chính là cái kia đông lộ đại doanh thủ tướng phan trung thần vô vô thượng quan tìm kiếm âm bả vai lời nói trước đây thật nên nghe các ngươi lời nói đem tây lộ đại doanh cùng ý cấp quyền hiện tại h ắ n chắc chắn toàn tâm toàn ý phụ tá tiểu từ này trước đó cảm thấy hắn công phu không cảm thấy tâm tâm tương tích nghị không ra tâm cơ của hắn cũng không kém nhanh như vậy liền làm tây lộ đ ạ i doanh tam quân t h ố n g soái ta theo tây ninh vương muốn ba năm đều không nỡ cho ta tiểu tử này có tài đức gì vừa tới tây ninh quận chủ liền phong hắn trước này gọi chúng ta những thứ này lao tướng làm sao chịu nổi ha thượng quan tìm kiếm âm xoay người lại phất tay đón cái này phan trung thần trở về t ò a mà đi bây giờ giao tướng quân đã đi nhờ và cốc vương chu tái phong giới trướng ta lần này mạo hiểm tới chính là khuyên ngơi một câu chớ đi chúng ta đường xưa đến lúc đó bị bãi miễn lang đang vào tủ chỉ sợ cũng rơi vào chúng ta kết cục như thế cái này phan trung thần bưng lên trên bàn g i i bắt trà mở cái nắp thổi phía trên nhiệt khí lời nói cái này e rằng không tốt lắm đâu nói ta thế nào cũng là tây ninh hổ vệ đại doanh đại tướng quân người quản lý cái này tam quân đại doanh nếu là bây giờ mang đám người tới đi nhờ v à cốc vương chu tái phong cũng chỉ có cái này thủ thành hơn ba nghìn hộ vệ tây ninh hổ vệ đại doanh hộ vệ chỉ sợ là đã cùng định rồi cái này tiểu đạo sĩ coi như ta tiến đến thuyết phục cũng không có ai theo ta cùng đi à. thượng quan tìm kiếm âm tuy một mặt nộ khí nhưng mà nói đến đây mang binh đi nhờ v à cốc vương chu tái phong hắn thực sự vẫn lo lắng trọng trọng không ngừng p h t tay lắc đầu lời nói ngươi là cái này tam quân đại tướng quân không sai nhưng đó là trước đó a bây giờ cái này tam quân tống h x o á y là cái này vừa mới đến đạo sĩ đã ngự trị ở bên trên người tướng quân nguyên x o á y chẳng lẽ ai lớn ai nhỏ đại tướng quân còn không biết sao cái này phan trung thần gương mặt lo lắng thả xuống bát trà đứng dậy ôm quyền lời nói cho ta chậm dại a tháng này thực chất hoàng thượng phải trở về kinh đến lúc đó các lộ cần vương c h i sư hộ tống h ồ i kinh đông doanh lãng nhân nhảy đã không được mấy ngày nếu là lúc này mang binh đi nương nhờ cái này cốc vương chu tái phong chỉ sợ rất nhiều không thích hợp là cũng thượng quan tìm kiếm âm thở dài một tiếng phất tay chỉ ngừng cái này phan trung thần lời nói đại tướng quân ta thế nhưng là liều chết đến đây khuyết bảo nếu là như vậy như vậy chỉ sợ là rơi vào cả người cả c u ộ a đều không còn đến lúc đó còn phải có lao ngục thai t ư ơ n g a mặt tướng xin được cáo l u i trước chúng ta sau này còn gặp lại a phan trung thần nhìn xem thượng quan tìm kiếm âm lắc đầu thở dài chuẩn bị đi ra cửa chỉ thấy môn này phiến mở ra một vị hộ vệ tay đẻ lấy bên hông c ư ơ n g lao bước nhanh chạy vội đi vào đưa l ô thai thượng quan tìm kiếm âm nói nhỏ p h ú c chốc lập tức hắn sắc mặt trở nên khẩn trương lên sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này phan trung thần gặp được quan tìm kiếm âm không nghe khuyên n n lắc đầu thở dài quay người mái biệt lại nhìn thấy môn này ngoại thân vệ đi vào một phen bên thai nói nhỏ sau một lát. lập tức sắc mặt khẩn trương lên trung thần h u y n h bây giờ ngươi không thể đi ra ngoài nhanh chóng theo ta thủ hạ thân vệ đi trên gác xếp tranh né việc này không nên chậm trễ đợi chút nữa sẽ cùng ngươi nói rõ thượng quan tìm kiếm âm phất tay chỉ ngừng ra cửa phan trung thần lôi kéo thủ hạ này thân vệ trèo lên lấy đầu gỗ trên bậc thang đi nhìn xem hai người này leo lên lầu các thượng quan tìm kiếm âm lúc này mới lao đi mồ hôi lạnh trên c h á n sửa sang một chút quần áo trên người liền vừa hướng về cửa ra vào mà đi cái này hai p h i ế cửa gỗ mở rộng một đội trước đó thủ thành lão binh bây giờ là tam quân thống xoái thân vệ tay đẩy bên h Nguyên lai、like、người đến này chính là tung bách bọn người một đường tuần sát h o à n tất một phen an bài căn dặn về sau mang theo đại gia hỏa đi lên quan tìm kiếm âm ở đây trên cổng thành x i n ly rượu uống ha ha ha là chủ xuất đại nhân còn có tất cả vị tương quân a nhanh chóng mời vào bên trong ngồi đêm này muộn trời lạnh thực sự là khổ cực các vị có ai không cho chư vị tương quân phà trả lên đây đi thượng quan tìm kiếm âm đi tới cửa hướng về phía thủ hạ thân vệ lời nói Ai? thật là có cực khổ bên trên quan đại nhân đại gia hỏa tới ngươi tới nơi này nghỉ chân một chút nói ngươi ở đây phong thủy bảo địa thuận tiện lấy chén nước rượu đi, đi trên người này hạt khí không biết là có hay không quái dày người à. tùng bách phất tay ra hiệu đám người ngồi t h ấ p tới liền vừa hai tay ôm q u y ề n cười lời nói nơi nào quái dày ta đây đều là tầm mười năm huynh đệ nói thế nào quái dày lời này đâu có ai không cây đ ố c lô cho ta dơ lên tới hũ lớn rượu ngon trước tiên chuyển vài hũ đi lên hôm nay chúng ta liền không say không nghỉ thượng quan tìm kiếm âm lần nữa đi tới cửa hướng về phía ngoài cửa thân vệ hô chỉ thấy c h ố c lát công phu thủ hạ chính là binh sĩ d ơ lên liền hỏa thiêu đốt hỏa lô vào cửa mà đến nguyên bản thành này lầu tất cả đều là đầu gỗ sửa chữa mã thành vì phòng ngựa phát sinh hỏa hoạn lửa này lô đặt ở tường thành này chỗ thuận tiện cho đem ê m ấm, đáng n giá giờ g thủ h vệ sửa bây nói cái này cái á đ người muốn uống rượu ấm, trực tiếp đem cái này lò lửa lớn mang lên rượu tiếp cái ấm, đem trực sửa lửa t lò hương à mà n bên trên mà đến. Có ai không? Thuận tiện h chi h lâu Có ai đem hương thân phụ lao đưa tới thịt bò bưng lên chúng ta chậm rãi dùng truy thủ cắt bỏ chậm rãi vây tụ một đoàn nướng ăn đi thượng quan tìm kiếm âm đêm nay thống hạ v ố n gốc rất nhanh cái này rượu ngon cùng thịt bò thủ hạ thân vệ nhau nhau bưng lên đến đây phóng rơi vào bên cạnh lò lửa trên mặt bàn thượng quan tìm kiếm âm từ trong ngực lấy ra truy thủ đem thịt bò cắt bỏ trực tiếp đang thiêu đốt trên lò lửa là nướng đám người s á c ghê tới đám người vây tụ tại cùng một chỗ c h é người lớn bên n t r o đổ đầy r ợ đây chính là bà bối a nhìn xem điêu khắc đường vân còn có cái này bạo thạch phối rơi chỉ sợ là t h i ề u nào hoàng thất thánh vật có thể hay không cho ta mượn nhìn một chút thượng quan tìm kiếm âm nhìn xem tùng bách đ o ạ n kiếm minh phong cái này trong mắt đều nhanh r ấ t xuống đưa tay phải ra nuốt nước bọn lời nói không thể nói là thánh vật không thánh vật một cái pha nuôi trong động tìm được giống như gọi là cái gì nhỉ thời gian trôi qua rất lâu trong thời gian ngắn thật đúng là không nhớ nổi ha ha ha cho ngươi nhìn một chút ta bên trên quan đại nhân t u n g bách đem đ o ạ n kiếm minh phong đưa cho thượng quan tìm kiếm âm người dạng dỡ lấy lời nói thượng quan tìm kiếm âm tiếp nhận đ o ạ n kiếm này minh phong nhìn xem tay này trôi lên bảo thạch còn có vàng này hoàng tay trôi liền biết vật này không phải bình thường c h i vật yêu thích không vung tay thường thất lên bình thường tri vật là cũng tướng quân không cần ngạc nhiên như vậy nếu là ngươi ưa thích ngày khác gọi tiệm thợ rèn sư phụ cha cho ngươi cũng đánh một cái ha ha, ha. cái này tùng bách thu hồi đoạn kiếm này minh phong liền vừa lại bắt đầu bắt đầu nướng t h ị tới t có phải thật vậy hay không a cho ta cũng làm đem giống nhau như lúc vậy thì cảm ơn chủ xuất đại nhân chúng ta thế nhưng là quân tử nhất ngôn tứ mã nam truy không cho phép đổi ý a a thượng quan tìm kiếm âm như nhặt được trí bảo liền vừa mây đen tờ tán lòng tràn đầy vui mừng nướng t h ị t lên cái kia trước tiên nói rõ bộ dáng có thể làm theo nhưng mà tay này trôi lên hoàng kim bảo thạch tha thứ tại hạ không có năng lực này chỉ có thể dùng vật gì đó khác thay thế cũng không tính là béo nhờ nuốt lời a tùng bách nhìn xem thượng quan tìm kiếm âm quả thật liền vừa giải thích lời nói cũng được cũng được chỉ cần là giống nhau như lúc liền thành a đoạn kiếm này quá mức sắp bén ta muốn cái này công tượng cũng làm không ra như vậy ai vì cái gì bảo bối ta liền không gặp được đâu cái này thượng quan tìm kiếm âm cao hưng ơ thịnh sau đó ít nhiều có chút thất vọng lời nói cái này bên trên quan đại nhân ngươi có thể không biết ta đệ nhất ham võ thành tính còn có đệ nhị chính là ưa thích những vũ khí này nếu là danh gia công tượng c h i thủ quản c h i là chạy lên hơn vài chục dãm có thể nhìn lên một cái hắn đều căng nguyện chỉ sợ ngươi bảo bối này hắn ghi nhớ về sau sẽ thường xuyên đến tìm ngươi cái này tây lộ đại doanh thủ tướng cùng uy góp đầu tới đưa l ô thai nói nhỏ lời nói chỉ thấy lửa này lò h ỏ a diễm thịt dâu nhỏ xuống đến phía trên lập tức bùng nổ đ á g người bây giờ hàn ý t ậ n trừ không biết là cái này rượu ngon quan hệ vẫn là lửa này lò nhiệt độ từng cái từng cái sắc mặt này đỏ bừng tung bách nhìn xem đại gia cũng không xê xích gì nhiều liền vừa phất tay khuyên can lời nói t r ư vị tướng quân thành này bên ngoài đông danh lãng nhân nhìn chằm chằm có khả năng sẽ nửa đêm đánh lén ta xem đại gia cũng uống cao hứng không bằng riêng phần mình trở lại đóng giữ vị trí trong đêm thay phiên đêm phòng thủ phòng ngừa bị uy người chui chỗ trống các ngươi nhìn ý như thế nào a đám người có chút men say đi ra cửa l ầ u c á p n à y lên phan trung thần đều thấy ở trong mắt liền vừa từ trên thang lầu xuống bước nhanh chạy vội chuẩn bị đi ra cửa trung thần minh chuyện gì hốt hoảng như vậy a chúng v ị tương quân say khướp trở về ngươi liền lưu lại bồi ta uống và i chén rượu a cái này thượng quan tìm kiếm âm tay phải v ù n g lên ngoài cửa hộ vệ liền vừa cản trở xuống cái này phan trung thần là cũng bên trên quan đại nhân ngươi xem sắc trời này không còn sớm ta cũng nên trở về nếu là thật lâu không thấy ta trở về cái này giao tướng quân tính cách ngươi cũng không phải không biết chỉ sợ chờ sau đó dẫn người tới tìm kiếm tất cả mọi người không tiện bàn giao a cái này phan trung thần xoay người lại một tiếng cự tuyệt lời nói h ố n trướng tại ta dưới trướng không phải ta che chở các ngươi chỉ sợ sớm đã biến thành giai hạ c h i tụ hai người các ngươi xa lánh cái này cùng y tướng quân ta cũng là một mắt nhắm một mắt mở chỉ cần không uy hiếp đến ta tây ninh hổ vệ đại doanh an uy ta cũng là không có đi tính toán quá nhiều hiện tại hắn đầu phục cốc vương điện h ạ làm gì chẳng lẽ còn muốn bắt cầm lão phu v ấ n tội không thành thượng quan tìm kiếm âm đem chén rượu trọng trọng phóng rơi mặt bàn nổi giận đùng đùng lời nói mặt tướng không phải y tứ này nha đại tướng quân ngươi hiểu lầm cho tới nay chiếu cố mấy người chúng ta đều thời khắc khắc trong tâm khảm cái này không sợ ngươi bị quận chúa khó xử thật sớm liền đến thông chi ngươi đúng là rời đi quá lâu nếu là bị những tướng quân khác phát hiện chỉ sợ ngươi ta đều không thoát khỏi quan hệ a cái này phan trung thần liền vừa túi đầu không lưng người d ạ n g d ỡ lấy lời nói cánh cửa cốt k ế t một tiếng mở ra chỉ thấy môn này bên ngoài đi vào một người thượng quan tìm kiếm âm lập tức đứng dậy gương mặt hoảng sợ không thôi s á u chưa xong còn tiếp lại nói môn này bên ngoài một hồi tiếng cười truyền đến phan trung thần nhanh chóng tranh né tại cây cột đằng sau thượng quan tìm kiếm âm cũng đứng dậy sắc mặt này có chút tái n h u t là cũng nguyên lai、like、cái này đi vào người không là người khác chính là cái kia bắc lộ đại doanh thủ tướng trình độ quan là cũng thượng quan tìm kiếm âm trong lòng có quỷ liền vừa nhanh chóng ngăn ở cửa ra vào n h a là trình tướng quân a không phải đi theo chủ xoáy hồi doanh ăn nghỉ đi sao tại sao lại trở về mà quay về a cái này thượng quan tìm kiếm âm tay vịn khung cửa lung lay đầu phun mùi rượu lời nói mặt tướng còn có một chuyện muốn nhờ cái này không đưa tiễn chủ xuất đại nhân lần nữa trở về mà quay về là muốn cùng đại tướng quân tự mình thương nghị một phen a cái này bắc lộ đại doanh thủ tướng trình độ quan tay phải đặt ở thượng quan tìm kiếm âm cánh tay phía trên đại tướng quân trong này đến cùng ai người ta trong lòng đều biết rất nhiều chúng ta có việc bên trong nói coi chừng cái này hai vách mạch rừng đến lúc đó tất cả mọi người không tiện bàn giao a cái này trình độ quan đưa lỗ thai tới nhẹ dọn g thì thầm lời nói thượng quan tìm kiếm âm bán tín bán nghi lúc này mới đưa cánh tay thả xuống nhìn tả hữu không người đón cái này c h ỉ n h độ q u a n vào cửa mà đi phân phó cửa ra và hộ vệ một phen lúc này mới tướng môn phiến phản che đợi dấu mà quay về ngồi một chút ngồi t r ì n h tướng quân lần này trở về rốt cuộc là cần làm chuyện gì ở đây còn có chút rượu không bằng chúng ta nướng thịt uống rượu chậm rãi đảm đạo không muộn thỉnh cái này thượng quan tìm kiếm âm vung tay phải hai người n h a u n h a u ngồi t h ấ p xuống cũng được cũng được ba người này không thành t r â ngồi a cây cột phía sau bằng hữu vẫn là nhanh ra đi vừa rồi chuyện đột nhiên xảy ra còn tưởng rằng là ta chết không hối cải phó tướng tới đã như vậy như vậy liền dứt khoát lưu thất tới đổi tiếp hai vị huynh đại uống mấy chén a cái này cây cột phía sau phan trung thần liền vừa vung ống tay háo đi tới trình độ quan bưng lên trên bàn này chén rượu hướng về hai người lời nói kỳ thực cái này trung thần hướng tới hơn nữa liền núp ở nơi này các lâu chi bên trên sớm đã có thủ hạ mật báo với ta chỉ là vừa mới chủ x o a y ở đây vì vậy một mực thủ khẩu như mình tất nhiên bây giờ tất cả mọi người tại chúng ta liền nói một chút cái này bắt lộ đại doanh sự tình à. phan trung thần gương mặt c ư ờ i gian liền vừa cũng bưng lên chén rượu trên bàn càng không ngừng bồi tội lời nói chuyện này đó đó cũng là tình thế bất đắc dĩ à. khuyên n ủ trung thần huynh cùng chúng ta cùng một chỗ mưu sự chỉ thấy ngươi trái phải trôi nổi không chắc tất nhiên muốn trong tay dưa hấu lại không nơ trên đất hạt vừng chúng ta cũng là có chút bất đắc dĩ tại trong rượu của ngươi phóng rơi mông hán dược lại trộm lấy lính của ngươi phụ chỉ là hy vọng gạo nấu thành cơm tiết kiệm lãng phí thời cơ phải không ta ngược lại thật ra rất kỳ quái thủ hạ ta thân vệ doanh thế mà bị các ngươi khống chế còn đem ta buộc chặt trông coi nếu không phải chủ s u ấ t đại nhân kịp thời đến đây chỉ sợ các ngươi còn có thể giết người diệt khẩu à. cái này trình độ quan một mặt nộ khí chất vấn cái này phan trung thần lời nói độ quan huy ngươi h n hiểu lầm chúng ta đem ngươi trói lại đó cũng là tình thế bất đắc dĩ nếu không phải bộ dáng như vậy chỉ sợ ngươi đã l a n g đang vào tù cũng không phải là bây giờ ngồi cùng chúng ta nhậu nhẹt chẳng lẽ ngươi không thể cảm ơn ta nhóm cái này phan trung thần bưng lên bầu rượu trên bàn thay trình độ quan rót rượu lời nói làm nửa ngày ta còn phải cảm ơn các n g ư ơ i a thủ hạ này một vạn chi chúng quả thực là để các ngươi mang đi bảy tám ngàn cho ta còn lại khoảng không doanh của kẻ buôn nước b ọ n ngậm nếu không phải là thủ hạ binh sĩ quỳ xuống đất đầu hàng chỉ sợ cái này bác lộ đại doanh đã sớm không tồn tại nữa trình độ quan nghĩ đến đây bác lộ đại doanh bị hai người đào giống cái này d â u ria đều sắp tức g i ậ n đến lông mày đi lên đội quan huynh đừng v ộ đội ừ n g v thủ hạ ngươi binh mã sáu ngàn bây giờ toàn bộ đi nhờ và tại cốc vương chu tái phong giới trướng ta cùng với người lễ h u y n đã bái phong tả hữu long hổ tướng quân nếu là đ ộ quan huynh đã bái phong tả hữu long hổ tướng quân tuyệt không n u ố t lời cái này phan trung thần đổ đầy cái ly này bên trong rượu chậm rãi khoan thai lời nói nói như vậy đem ta binh mã mang đi ta còn phải cảm tạ hai người các ngươi nhớ ngày đó các ngươi cùng đường mạn lộ thủ hạ đem các ngươi từ lao doanh cho giải cứu ra ta hảo ý thu lưu các ngươi nghị không ra các ngươi lấy hoán trả ơn làm cho ta như thế tình cảnh như vậy ngươi kêu ta như thế nào cho quận chúa giao phó như thế nào nhường chủ xuất đại nhân t í n phục cái này trình độ q u a n ngửa cổ một cái đem rượu trong ly nước của quang hung hăng hạ thất bàn này trên mặt thượng quan tìm kiếm âm ở bên một mực trầm mặc không nói nhìn xem hai người đã dương cùng mặc kiếm lúc này mới vung trùy thủ cắt lấy cái này thịt bò đưa cho cái này trình độ quan lợi nói trình tướng quân không cần quá mức gấp gáp đóng cửa lại chúng ta vẫn là một nhà huynh đệ bây giờ ta xem như minh m ạ c h trước đây vì cái gì giao người lễ nhất định phải đổi tất cả lộ đại doanh nhân mã nguyên lai hắn sớm muộn tính tới hôm nay cho nên đem người mã an trí tại ngươi bác lộ đại doanh để thỉnh thoảng đem bọn hắn toàn bộ triệu tập lại thực sự là hao tổn tâm h u y ế ta t bây giờ tất nhiên v á n đã đóng tuyển đ ộ quan huynh liền an tâm chớ vội a người lễ h u n h chỉ là cầm lại nhân mã của mình ta đợi hắn ở đây cho ngươi bồi tội tới chúng ta mời ngươi một chén nữa a phan trung thần bưng lên trên bàn này chén rượu hướng về phía hai người này lời nói tâm nhãn này nhiều l ắ m a đem mình thân vệ đại doanh nhét ta nơi nào thiệt thòi ta một mực đợi bọn hắn không tệ coi bọn họ là thân huynh đệ giống như lối đái cảm tình là cho người khác đem con nuôi đến lúc đó mẹ ruột vừa tới ta đây không còn có cái gì nữa a cái này trình độ quan phất tay đổ phan trung thần chén rượu nộ khí quay người phẩy tay h á o bỏ đi đắc tội độ q u a n linh ngươi bây giờ không thể rời đi chỉ sợ như thế lô mãng hỏng đại sự của chúng ta phan trung thần một hồi xoay tròn tới vung song quyền hướng về cái này trình độ quan sau đầu đập tới chỉ nghe được tiếng gió này hô hô trình độ quan rõ ràng sớm đã có phòng bị hướng về phía trước không lưng n ẹ tránh tránh thoát cái này phan trung thần một cái trọng quyền xuất kích các ngươi đây là làm gì vậy tất cả mọi người là huynh đệ một hồi có chuyện thật tốt nói đi thượng quan tìm kiếm âm nhìn xem hai người một hồi quyền cước đối mặt liền vừa tiến lên khuyên can lời nói chỉ thấy cái này phan trung thần hai người một cái không để trình độ quan rời đi mà đi một cái tiến lên khuyên can ba người lập tức đánh nhau cùng một chỗ cái này nửa đ ê m t u y quyền phát huy đến cực hạn là cũng để cho người ta có chút một người bên trong nhà này đánh nhau kinh động đến ngoài cửa hộ vệ liền vừa vây tay bên trong cương đao đẩy cửa ra p h i ế đi vào thay vào đó một chân đá bay tới lập tức lảo đảo mấy lần ngã xuống mặt đất mà đi ai người xem một chút các ngươi đều số tuổi một bọ to nếu là thật đem chủ xuất đại nhân giật mình tỉnh lại chỉ sợ ngươi ta đều thoát không ra quan hệ cái này thượng quan tìm kiếm âm phất tay ngăn hai người lắc đầu thở dài lời nói môn này bên ngoài nhất hộ vệ bước nhanh chạy vội đi vào nửa ngồi quỳ xuống đất ôm quyền lời nói chủ xuất đại nhân đã lên lầu mà đến t h ỉ n h đ ạ i tướng quân định đoạt ba người này lập tức một trận kinh ngạc không nghĩ tới tùng bách như thế thần tốc nhao nhao hai mặt nhìn nhau mà trong sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này trình độ quan một lời không hợp liền vừa phất tay h áo rời đi mà đi phan trung thần sợ hắn tiến đến cao mật liền vừa ra tay cản trở hai người này lập tức đánh nhau cùng một chỗ tung bách dọc theo trên bậc thang tới đi đến hành lang này phía trên trông thấy cửa ra và hộ vệ ngã xuống đất không dạy nổi cái này trong cửa sổ đèn đuốc phản xạ đi ra rõ ràng có thể thấy được hai cái đang đánh đấu thân ảnh tung bách liền vừa phất tay ra hiệu thủ hạ nhao nhao tả hữu đ ẩ y ra môn này phiến chỉ thấy cái này tình cảnh trước mắt nhường hắn khá cao ngoại ý muốn là cũng nguyên lai、like、cái này binh sĩ hai b ê n mà đứng thượng quan tìm kiếm âm đang hai tay để trần. A a a vừa rồi đã ngủ rồi nghe thấy thành lâu chuyển đến thanh âm đánh nhau còn tưởng rằng là uống say náo sự thật không nghĩ tới hai vị tướng quân như thế nhã hứng thực sự để tại hạ bội phục rất tùng bách ở bên cạnh trên ghế ngồi thật tới nhìn qua hai cái vị này thủ hạ tướng quân lợi nói chủ xuất đại nhân chết cười cái này muộn trời đông giá rét uống xong nước này rượu cũng khó ngự cái này phong hàn thượng quan đại nhân có này nhã hứng mặt tướng liền phụng bồi luận bàn một phen không nghĩ tới kinh động đến đại nhân mặt tướng thấp p h ỏ m lo âu là cũng cái này trình độ quan con mắt liếc đi lầu các này không lưng ôm quyền lời nói cái tia phía ngoài hộ vệ chuyện gì xảy ra a thượng quan đại nhân nhanh chóng tiến đến nhìn một chút ta ta xem cái này nằm trên mặt đất chờ sau đó đừng lây nhiễm phong hàn cái này tung bách chỉ vào cửa ra vào ngã xuống đất hộ vệ ánh mắt lại là hướng về lầu các này nhìn lên đi vừa rồi ra chân quá nặng tiểu tử này không có thông báo tự động đi vào bị đá té xuống đất không có việc gì không có việc gì mấy người các ngươi vội vàng đỡ hắn hồi doanh đi nghỉ a cái này thượng quan tìm kiếm âm đi tới cửa hướng về phía mấy tên thủ hạ thân vệ lời nói chủ xuất đại nhân người muộn như vậy còn chưa ngủ phía dưới đại nhân sáu người ở đ â u a thượng quan tìm kiếm âm q u a y đầu lại chỉ thấy tùng bách thân vệ đứng ở cái ghế hai bên nhưng không thấy thân ảnh của hắn Á á á, nghe nói đêm nay sẽ có gió đông thổi qua ta có chút không quá tin tưởng c h ờ ta bên trên cái này các lâu chi bên trên xem phải trăng quả thật lâu các này bên trên chuyển đến tùng bách thanh âm thượng quan tìm kiếm âm đầu đẩy mồ hôi lạnh đ ă n g đ ă n g đ ă n g bước nhanh dọc theo cầu thang chạy đi lên chỉ thấy cái này các lâu chi bên trên trừ cái này hình chữ nhật hành lang cửa sổ một bóng người không có phát triển một hồi gió đêm thổi qua phía trước có phiến cửa sổ chuyển đến va chạm âm thanh tùng bách liền v ớ i bước nhanh chạy tới đẩy ra cái này mở ra cửa sổ chỉ thấy cái này bốn phía không có m ộ t a i trên tường thành đèn lồng bốn phía treo trên cao còn có chính là cái kia trong gió lạnh đứng các binh sĩ chủ xuất đại nhân thời gian này đây cũng không sớm ngươi vẫn là nhanh đi về nghỉ ngơi một chút ta nếu là có quân tình chuyển đến ta nhất định thứ nhất thông c h i ngươi xin mời cái này thượng quan tìm kiếm âm tả hữu một phen bàn phá liền vừa không lưng ôm quyền lời nói xem ra cái này gió đông còn không có tới a cũng được cũng được đã có đại nhân ở này toa c h ấ n vậy ta đây liền trở về ăn nghỉ cáo tử thượng quan đại nhân cái này tùng bách xoay người lại bước nhanh chạy dưới bậc thang đi tùng bách mang theo thủ hạ thân vệ đi đến trên thành tường này thủ hạ binh sĩ mười phần không h i ể u vấn đạo đại nhân vừa rồi đi lên giống như tâm sự nặng nề xuống đến cùng chuyện gì xảy ra a tung bách nhìn qua cái này bên người thân vệ nói thế nào bọn hắn cũng là thượng quan tìm kiếm âm thủ h ạ chẳng qua là một mực phụ trách trông coi cửa thành không có bắt được trọng dụng lao binh trong lòng ít nhiều có chút lo lắng không có việc gì không có việc gì làm hại đại gia theo ta một chuyến tay không thật sự là khó xử đại gia hỏa đợi chút nữa tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi cái này hối hả nhiều như vậy thời gian chắc hẳn đại gia cũng hết sức mệt mọc tung bách lung lay đầu trực tiếp thẳng hướng lấy dưới tường thành trụ xoáy doanh trại mà quay về tung bách đóng cửa lại p h i ế chỉ thấy cái này một đôi mềm mại mà ấm áp cánh tay ôm lấy hông của hắn ở bên thai than nhẹ lời nói muộn như vậy còn ra đi à. nô ra thế nhưng là lo lắng gần chết vừa rồi sang đây xem đến ngươi trong phòng không người liền vừa mình mở môn tiến bảo ngươi sẽ không tức giận à. nguyên lai、like、người này không là người khác chính là cái tia lá liêu cửa liễu mi yên là cũng tung bách phất tay lấy ra nàng ôm chặt hai tay hướng về bàn này bên cạnh mà đi tung bách đầu lắc lư một cái có chút tâm thần bất định ngồi thấp tại trước bàn xách theo ấm trà hướng về chén trà ngã xuống lời nói trong quân sự vật bận rộn thành này bên ngoài lại là vây thành đông danh v i người tuy cái này tạm thời yên ổn không biết lại ẩn tàng bao nhiêu nguy cơ nghe công tử lời nói bên trong có chuyện không biết có thể hay không thuận tiện cáo chi với ta để cho ta thay ngươi trốn thoát ưu phiền không cần chuyện gì đều giấu ở trong lòng liêu my l ê n tiếp nhận tung bách bình trà trong tay đổ đầy trong chén đưa tới ai cái này thượng quan tìm kiếm âm đại nhân còn có những cái kia trước đó tất cả lộ đại doanh thủ tướng không biết chuyện gì xảy ra ta cuối cùng cảm giác bọn hắn có việc giấu giếm với ta có thể trong lòng không phục ta đây vừa đến đã phong làm tam quân thông soái ít nhiều có chút để phòng cùng bất mãn là cũng tung bách bưng lên chén trà này bởi vì uống xong cái này rượu đế cảm giác có chút có chút khát nước liền vừa ngựa đầu uống một hơi cạn sạch đó là bọn họ đa tâm ngươi chỉ là trợ giúp cái này tây ninh quân chủ nhìn xem nàng không người trợ giúp thoát khỏi tạm thời k h ố n cảnh những thứ này chúng ta đều biết minh bạch sẽ không phải ngươi thật hàm cái này vinh hoa phú quý muốn cùng lấy mưu một phen đại sự à? cái này liễu mi yên con mắt lấp lóe hướng về phía tùng bách vân đạo đi được tới đâu hay tới đó à? dưới mắt người hoàng thượng này hồi kinh sắp đến các lộ cần vương c h i sư chiếm giữ các đại cửa thành ta xem cái này nguy cơ chỉ là bắt đầu nguyên bản cái này trên mặt nổi đông doanh lâm nhân rõ ràng muốn nguy hiểm hơn nhiều a tùng bách hạ thấp chén trà này liền vừa ngáp một cái hướng về trên giường bước đi l i ễ u mi yên nhanh chóng cho hắn thở i ả o nối dây lưng ngươi trước trở về ngủ đi ta xem thời gian này đây rất muộn miễn cho người khác nói lời hong tiếng ve đến lúc đó điếm ố cô nương trong sạch tùng bách xoay người lên giường đắp chăn đối với l i ễ u mi yên lời nói nói cái gì lời hong tiếng ve ngươi thế nhưng là quên rồi sao tại kim lăng bảo hộ vệ đại doanh chúng ta thế nhưng là bái thiên bái m à còn vào đậu phòng h u ố n h ổ lần trước ngươi uống say chúng ta x ấ u cái này l i ễ u mi yên ngồi thấp trước giường mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt túi đầu xu tới vặn lấy quần áo một góc xấu hổ thấp giọng lời nói cái gì ngươi nói thế nhưng là thiên chân vạn xác Ta là người ó i cảm i buổi sáng đứng dậy, cảm giác toàn thân mệt mỏi, cái á sáng c cảm hôm thân h mệt đó đứng sáu. toàn này n dậy, n như thế nào Tung nhất nghe Liễu mi Yên g thế bách tốt? là Liễu l My ấy, dậy, này dò đến ngồi dậy, cái này mồ hôi lạnh mồ cái hôi ta r ê n chán không ngừng nhỏ xuống xuống Thướng công! Người dưới. t như là đã đã bái t h i ê n địa, cái này lại có vợ chồng c h i thực liền để nô ra phục dịch ngươi nhanh chóng nằm xuống a n rất ca chỉ thấy cái này l i ễ u mi yên dập tắt ngọn n ế n cả phòng lập tức yên t ĩ n h lại cái này ánh nắng sáng sớm chiếu xuống l i ễ u mi yên chậm rãi mở mắt sờ lấy cái này bên cạnh gối đầu cũng sớm đã là giấc tuyết liệu mi yên liền vừa ngồi dậy nhìn xem bên trong nhà này cũng là không có mưa hay liền vừa một phen mặc trình t ề rửa mặt một phen sau đó hướng về cái này ngoài phòng mà đi lúc này mới vừa mới mở ra cánh cửa nghe được phanh phanh phanh một hồi pháo minh thanh âm chuyển đến đột nhiên bên cạnh một thân ảnh tới đem hắn bổ nào h vào trong nhà mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói lần này ngày sáng sớm liền ê Yên u My trong động tình hiện người bên gối đã không còn, từ thức tới, phát gối i đã l vừa một phen rửa mặt về sau đẩy cửa ra phiến đi ra ngoài mà đến phanh phanh phanh một hồi hỏa pháo âm thanh chuyển đến liệu mi yên nhìn xem bầu trời này khói đặc lập tức bên cạnh một thân ảnh bay nào tới trực tiếp đem nàng đụng bay đến trong phòng mà đi l i ê u mi yên một bụng l ử a giận khi thấy người tới chính là tung bách lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ đỏ bừng ngoài phòng một hồi nổ tung tới cái này bụi đất hòn đá bay nào mà đến doa đến nàng một hồi hét dầm lên tung bách lôi kéo l i ê u mi yên quay c u ồ n g một hồi hướng về cái bàn này phía dưới mà đi đồng thời đem thân thể đặt ở trên người nàng chỉ thấy ngoài phòng khói đặc quần c u ộ n đi vào c h u n g quy là không có gì nguy hiểm là cũng người đổ vật gì đặt ta dạng này ta thực sự có chút không quen l i ê u mi yên một mặt đỏ bừng đẩy ra tùng bách cơ thể lời nói hai người từ dưới bàn đi ra chỉ thấy bên trong nhà này bụi trần một mảnh còn có không ít gạch ngói vụn rất xuống mặt đất phía trên. có cúng. Cái cửa nói thể một một tới, tại mảnh phòng binh bộn này ngoài đội là là bừa ra sĩ vừa à o n g n nghề này người, chính g lại, là、Bắc、lộ đại đi chỉ thấy vào o bắt d n tướng cùng cúng. h thủ Chủ y là xoái. Vừa rồi cái này đông doanh lãng nhân một hồi pháo tập bây giờ đang toàn diện tiến đánh tây thành mà đến t h ỉ n h đại nhân thành lâu chi ngồi chấn chỉ huy a cung y không lưng đi vào trong phòng không lưng ôm quyền lời nói tung bách vô vô trên người này bùi đất phất tay ra hiệu lời nói bên ngoài trước chờ lấy a ta lập tức tự ra tới tung bách nhất phiên dặn do sau đó liền vừa đi theo cái này cùng y cả đám người sau lưng hướng về cái này thành lâu chi bên trên gấp g ú p chạy tới người cái này đầu đất ta để cho ta ở lại đây trong phòng há không biết ở đây càng thêm nguy hiểm không ta vẫn đi trên cổng thành nhìn một chút ta liêu my yên gỡ xuống đầu giường treo bội kiếm quay người đóng cửa lại phiến hướng về cái này thành lâu chi đi lên chỉ thấy cái này thành lâu chi bên trên từng trận khói đ ặ c bước lên binh sĩ đang khắp nơi chạy trốn từng tiếng hò hét trợ vì thanh âm vang tận mây xanh có thể nói là hỗn loạn tương bừng l à c ũ n g liêu my yên dọc theo vách tường mà lên lúc này mới mới vừa lên trên thành tường này chỉ thấy thành này lỗ châu mai đã xuất hiện đông doanh lãng nhân thân ảnh thủ thành hộ vệ vùng cương đao chính nhất trận không ngừng chém giết cái này đông danh o lãng nhân rõ ràng có chuẩn bị mà đến trước tiên một hồi hỏa lực tập kích chờ cái này công thành thang mây đã tới gần tường thành liền vương ngừng lại chỉ thấy cái này đông danh o lãng nhân nhao nhao dọc theo thang mây mà lên cùng lỗ c h â u mai miệng hộ vệ huyết chiến cùng một chỗ đối với cái này đông danh o lãng nhân đột nhiên đánh lén vốn đang tung bách tính toán bên trong nhưng mà lúc này mới một ngày chi cách quả thật làm cho người có chút trở tay không kịp là cũng tung bách chỉ huy cung tiến thủ đem đang trước mặt đông danh o lãng nhân xả lui quay đầu nhìn một cái cái này tả hữu chỉ thấy cái này đông danh lãng nhân thang mây lắp xong nhao nhao đã có địch nhân cùng lỗ trâu mai miệm Tùng b á vệ, vệ、like、một một chúng p h ta lại này n gặp mặt chỉ bất quá lần này là các ngươi thành sườn núi thời điểm không bằng hôm nay liền nợ cũng nợ mới cùng tính một lượt thay ta đệ đệ báo thù rửa hận nạp mặt đi cái này tuệ bởi vì sư thái cấp bách đỏ lên hai mắt vung tay này bên trong đội kiếm đâm thẳng tùng bách mà đến xa t ổ nghiêng bên trong cũng không có nhàn rỗi cái này đông doanh cương đao đánh ngã mấy cái hộ vệ liền vừa quay người lao thẳng tới tùng bách mà đến đao kiếm kết hợp ba người lập tức hôn chiến với nhau chỉ thấy cái này đao quang kiếm ảnh lấp lóe còn lại đông doanh lãng nhân tại hai người dưới sự che chở bây giờ đã nhảy vào trên tường thành cùng thủ thành hộ vệ chém giết cùng một chỗ trong nháy mắt ngổn ngang tử thi chất đầy thành tường xóa xỉnh chủ xoay chớ hoảng sợ mặt tướng cứu ra chậm trễ giết sạch cho ta đám này đông doanh đi người dê ta cái này trương khâu bạch vây tay bên trong đội thang tới trong nháy mắt sắp nhập và hỗn loạn trong chiến、đấu. tung bách nhất bên cạnh nên cả n hai người này đào kiếm lúc này mới phát hiện tất cả lộ đại doanh thủ tướng đông lộ đại doanh cùng bắc lộ đại doanh thủ tướng từ đầu đến cuối không thấy cái này dấu vết trương tướng quân cái này đông bắc hai lộ đại doanh nhân mã chuyện gì xảy ra a pháo binh này mấy ngày liền phía dưới bọn hắn không có khả năng vẫn còn ngủ say bên trong a tung bách hét to trương c â u bạch gấp gáp v ấ n đạo ta đi ra đại doanh thời điểm chính là cái kia bắc lộ đại doanh thủ tướng trình độ quan thay quân thời điểm chỉ sợ cái này chiến sự vừa loạn hẳn là đi địa phương khác phòng thủ đi a cái này trương k â u bạch trái quan phải mong từ đầu đến cuối không thấy tất cả lộ đại doanh đến, đến rút sợ tùng bách gấp gáp lo lắng liền vừa an ủi lời nói chỉ thấy cái này thành lâu chi bên trên đông doanh lãng nhân n h a o nhau chạy tới cái này thượng quan tìm kiếm âm mới mang theo mấy chục cái hộ vệ ra ngoài đón địch trong lúc nhất thời bị vây ở hành lang này phía trên song phương lập tức trận mắt nhìn các ngươi những thứ này đi người thế mà dết đến ta trên cổng thành tới xem ra là buộc bản tướng quân đội thủ lên cho ta thượng quan tìm kiếm âm phất tay đám người lập tức rút ra bên hông tường đao hướng về cái này đông doanh lãng nhân chạy đi chỉ thấy mấy cái này h i ệ xuống thủ hạ n g o nhau bị đông doanh lãng nhân đánh ngã trên mặt đất còn lại cuối cùng một người cũng bị đ thưa quang tìm h h à n â kiếm âm kéo lấy trong tay đại đao nổi giận đùng đùng hướng về cái này đông doanh lãng nhân chạy đi chỉ thấy cái này tiến nhanh thời điểm t h ư ợ n g q u a n tìm kiếm âm một cái phi thân vật lên hai tay vây tay bên trong đại đao hướng về đông doanh lãng nhân đỉnh đầu chém vào xuống cái này đông doanh lãng nhân lập tức lui ra phía sau hai bước phía trước cái này nên cả người lập tức bị quan tìm kiếm âm chặt ghé và mà trực tiếp dấm phá địa lên tấm văn gỗ thân thể rơi mất xuống vung cương đao càng không ngừng la lên cầu cứu thượng quan tìm kiếm âm giơ tay chém xuống chỉ thấy cái này đông doanh hai tay vẫn còn đang dao động động một trận này máu tươi chẳng ra đầu hướng về cái này đông doanh lãng nhân trong đội ngũ bay đi đông doanh lãng nhân lập tức hô to một tiếng đám người vây tay bên trong cương đao tới cùng thượng quan tìm kiếm âm chém giết cùng một chỗ thỉnh thoảng có người bị đá bay chém rất dưới tường thành mà đi cái này kêu to thanh âm liên tiếp chuyển đến đợi cho cái này thượng quan tìm kiếm âm sát hết thành lâu trên hành lang đông doanh lãng nhân bây giờ vây tay bên trong mang máu lại đao hôm nay liền rết riêng này trên tường thành với người ngày mai đánh hạ bọn họ trận doanh thượng quan tìm kiếm âm vung mang máu lại đao mang theo cái này nhao n h a u chạy tới thủ hạng rết vào cái này đông doanh lãng nhân trong trận doanh chỉ thấy cái thằng này rết đến thiên hôn địa ám nhanh đến t h ạ n g vạn tối thời điểm trung pi là đem tấn công trên tường thành đông doanh lãng nhân đánh lui tùng bách quay đầu xem cái này trăng tròn vết máu đã chưa xong còn tiếp lại nói cái này chạm vạng tối thời điểm mới đem cái này tấn công lầu cổng thành doanh lãng nhân đánh lui nhìn xem trên mặt đất tràn đầy tử thi tùng bách phân phó binh sĩ nhanh chóng thu thập chiến trường chỉ thấy tây ninh hổ vệ sắp chết thương minh đệ mang lên phía dưới mặt đường phía trên nhìn xem những thứ này xâm phạm đ ị c h nhân mọi người nhất thời nổi lòng ngắt độc đem đông doanh lãng nhân tử thi bay thẳng ném ngoài thành bãi cỏ xanh xanh mà đi lập tức nhiễm đỏ một mảnh bãi cỏ xiu xiu xiu một hồi mũi tên thanh â m chuyển đến tung bách ngẩng đầu nhìn lại nguyên lai、like、trước mắt là một đoàn phía trước bọc lấy v à i dầu liền hỏa thiêu đốt hỏa t i ễ n bay vụt mà đến không khỏi một mặt hoảng sợ tung bách nhất cái phi thân vọt lên mà đi vấy tay bên trong kim kiếm phá thiên mặc dù càng ngày càng nhiều đành phải bay xuống xuống mặt đất mà đi cùng hướng về phía dưới này bắn tên đông doanh lãng nhân cho ta hung hăng bắn chết bọn hắn tung bách tay phải vung lên chỉ thấy cái này cùng tiễn thủ vây tụ lỗ c h â u mai nơi cửa từng trận mũi tên hướng về phía dưới bắn ra lập tức cái này đông doanh lãng nhân nhao nhao c h ú n g tên x ả tầu nghiêng bên trong vây tay bên trong cương đ ạ o mang theo đám người rút lui ra phạm vi bắn g i ế t bên ngoài mà đi tung nhao nhao bách lúc này mới xoay người lại chỉ thấy bất kể là thành này lâu chi bên trên vẫn là cái này mặt đường nóc phòng khắp nơi đều là liệu nguyên trí hỏa liền vừa phất tay dẫn người cứu hỏa mà đi thành lâu chi thượng binh、Đinh、đông đạo hỏa trung quy là dập tắt xuống. nhìn xem cái này bốc khói tàn viên p h á bích tung bách cảm giác có chút mệt nhọc liền vừa ngồi vùng đất thấp trên mặt bẩm báo chủ xuất đại nhân phía dưới hỏa thế đã k h ô n g chế lại thiêu hủy nhà dân m ộ ư ơ i ba ở giữa trong đó m ộ ư ơ i hai gian phòng đã sụp đổ dân chúng trôi giạt khắp nơi thỉnh đại nhân chỉ thị thủ hạ này thân vệ mặt mũi tràn đầy đen như mực đi lên nửa quỳ dưới đất bên trên ôm quyền lời nói an bài trước bọn hắn đi đại doanh ở lại đợi đến đuổi đi cái này đông doanh đi người chúng ta cho hắn thêm nhóm sửa chữa đổi mới hoàn toàn đi xuống đi tung bách vây tay ra hiệu cho lui thủ hạ này thân vệ k h ỏ mắt bất rác nhỏ xuống một cái gọi là nhất tướng công thành vạn c ố t khô cái này lớn nhỏ chiến l ĩ n dịch cuối cùng xui xẻo thủy chung là dân chúng nhẹ thì trôi giạt khắp nơi nặng thì bị mất tính mệnh tung bách đầu dựa vào tường thành nhìn qua bầu trời này dâng lên mặt trăng là thương tâm vẫn là khổ sở bây giờ hắn đã nói không rõ ràng là cũng nguyên lai、like、ngươi ở nơi này ha hại ta tìm đã nửa ngày đâu vừa rồi cái này đông doanh lãng nhân tấn công tường thành mà đến ta còn tự tay làm thịt hai cái đâu chỉ nghe được cái này một người âm thanh tới tung bách ngẩm đầu nhìn lại nguyên lai、like、chính là cái kia liệu mi yên là cũng những thứ này đông doanh uy người quyết tâm cần phải đem tây ninh hộ vệ đại doanh đánh tan hỏa mới can tâm xem ra đây chỉ là bắt đầu kế tiếp buổi tối cũng đừng nghĩ ngủ hát ổn khổ những dân chúng này xui xẻo theo gặp nạn t ù n g bách chỉ vào tường thành này phía dưới vẫn còn đang bốc hơi khói xanh phong ốc t h ầ m m ặ t phút chốc túi đầu tới đây chính là chiến tranh có chiến tranh liền sẽ có phá hư cũng sẽ có tử vong đây là ai cũng không có cách nào sửa đổi chống đỡ cái này tài lang hồ báo chúng ta dân chúng mới có an sinh thời gian qua đừng suy nghĩ nhiều như vậy nhanh đi về nghỉ ngơi một chút ta nói không chừng mấy canh sáng bọn hắn lại tới liêu my yên vô vỗ tùng bách bà vai hai người hướng về cái này dưới cầu thang mặt đường mà đi chỉ thấy tường thành này bên cạnh khắp nơi dựa vào góc tường nghỉ ngơi thường bình mặt đường phía trên tất cả đều là song song tử thi một mực hướng về nội thành kéo dài mà đi xem một chút đi buổi sáng còn rất tốt bây giờ liền nằm không đứng dậy nổi điều này không dạy chua s ó t lòng người a tung bách thủy trung vẫn là một khỏa đạo sĩ c h i tâm có thể thấy được thiên hạ này ung dung chúng sinh chỉ thấy một đội người này mã tới tung bách nhất mắt nhận ra là tối hôm qua cùng thượng quan tìm kiếm âm tỷ võ bắc lộ đại doanh thủ tướng trình độ quan khí này không đánh một c ố t ớ i chủ xuất đại nhân a ngươi nhưng phải thứ lôi a tối hôm qua uống rượu quá nhiều một mực mê man đến bây giờ nếu không phải trong thành cháy cái này tiếng kêu to âm thanh đánh thức ta chỉ sợ còn tại say rượu bên trong a cái này trình độ quan mang theo thủ hạ tới liền vừa quỳ trên mặt đất ôm quyền l ờ i nói t r ì n h tướng quân lần này đến đây là âm gai thỉnh tội đâu vẫn là sang đây xem chuyện tiếu lâm đâu nhìn rồi nhìn cái này khắp phố tử thi ngươi cảm thấy có hay không thấy thẹn đối với bọn họ đâu tung bách chỉ vào mặt đất này tử thi một mặt xanh xám vấn đạo mặt tướng biết sai rồi kỳ thực bình thường cũng không thắng t u lực cơ hồ không có uống rượu chỉ là tối hôm qua quả thật có chút mệt mỏi lại thêm chủ xuất đại nhân thịnh tình không thể chối từ mặt tướng lần sau lại không mê rượu v à g việc t h n h chủ xuất đại nhân trách phạt cái này trình độ quan nước rượu có chút lung la lung lay lời nói đều đứng lên đi xem ra cái này kẻ cầm đầu hay là ta ở đây a nguyên bản nhìn xem đại gia mệt nhọc hỏi quan lớn người lấy chén nước rượu nghĩ không r a trình đại nhân một say chính là một ngày một đêm ai xem ra đều là của ta sai a tùng bách phất tay ra hiệu đám người đứng dậy quay người hướng về doanh trại mà đi liệu mi yên nhìn xem thủ hạ này binh sĩ che miệng cười trộm liền vừa đỡ lấy tùng bách bà vai xem thường lời nói nhỏ nhẹ v ấ n đạo ngươi thật tin tưởng cái này trình đại nhân m u ố n như vậy còn không có tình diệu tới ta nhìn thấy vừa rồi dưới tay hắn binh sĩ đang cơi trộm ngươi chỉ sợ là để cho người ta cho lừa gạt ta ta biết ta thế nhưng là chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta hắn nếu là thật cựu lựa kém lại bức bách tại áp lực của ta giải thích như vậy là đi thông h ú n g hồ hắn bắc lộ đại doanh nguyên bản là thủ hạ chính là phản tướng đ à o binh ba ngàn binh mã không đến e rằng đây mới là hắn chậm chạm không phát binh nguyên nhân thực sự ai là ta sơ sót về phòng trước rồi nói sau tung bách lê thân thể mệt mỏi đẩy ra cái này phản che đậy dấu cánh cửa Các n g ư ơ i cũng đều khổ cực đứng một ngày nhanh chóng cũng đều xuống nghỉ ngơi đi thôi đoán chừng đêm nay bên trên đông doanh lãng nhân cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đến lúc đó còn muốn các ngươi xuất lực giết đ ị c h đâu tùng bách xoay người lại hướng về phía môn này ngoại trạm cương vị thân vệ phất tay lời nói chủ xoáy ngươi yên tâm nghỉ ngơi a cái này bên ngoài có chúng ta ở đây ngươi nhất định gối cao không lo đây là chúng ta chuyện bột phận ngược lại là ngươi một ngày hối hạ ngược xuôi nghỉ khỏe mới có thể mang theo chúng ta giết lùi đông doanh đi người còn cái này kính sư dân chúng một phương yên vui chi thổ a môn này bên ngoài thân vệ tướng môn phiến phản che đậy dấu mà quay về hướng về phía tùng bách hai người lời nói cũng không biết c sách tên cái gì, lúc nào tung bách từ trong ngậu đánh thức lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán lúc này mới lại lần nữa đổ xuống nằm ngủ mà đi có phải hay không thấy ác ngộng nhanh nghỉ ngơi a nói không chừng lập tức cái này đông doanh lãng nhân lại công thành tới ngươi cái này không gượng dậy nổi như thế nào dẫn dắt những thứ này tây ninh hộ vệ đuổi đi cái này xâm lấn địch nhân a l i ê u mi yên cho tùng bách đắp chăn sờ lấy đầu an ủi lời nói phanh phanh phanh một hồi tiếng gõ cửa rồn dập lâm chuyển đến tùng bách liền vượt một chút từ trên giường đứng lên phụ thêm quần áo mang giày s o n g hướng về đại môn này mà đi tùng bách mở ra môn này phiến chỉ thấy môn này bên ngoài quỳ xuống đất một người toàn thân máu me đồng địa đã nhuộm đỏ thấm ướt cái này chiến bảo chờ hắn ngẩm đầu lên lập tức trước mắt lúc thì trắng cho đập vào mặt sáu chưa xong còn tiếp lại nói một trận này r ồ n dập gõ cửa thanh âm t u n g bách liền vừa từ trên giường đứng lên khoác hảo quần áo mang giày xong tướng môn phiến mở ra tới chỉ thấy trước cửa này quỳ xuống đất một người đầy người máu me đ ồ n g địa t u n g bách phất tay ra hiệu hắn đứng dậy lại nhìn thấy một trận vôi đập vào mặt chỉ thấy cái này t u n g bách n h ấ t chân đem hắn đá bay mà ra dùng tay háo ngăn trở trước mặt huy động mấy lần tay háo cái này màu trắng b ù i bầm lập tức biến mất không thấy còn nghĩ chơi loại này hạ lưu thủ đoạn ngươi thật coi tiểu ra vẫn là trước kia a nửa đêm gõ cửa không phải có việc gấp chính là mặt khác có ẩn tình nhìn ng cái này tung bách nhất cái phi thân vật lên hướng về máu này nhiễm chiến bảo binh sĩ phi c ư ớ c đá vào s i ê u s i ê u s i ê u chỉ thấy một hồi ám khí bay tới tung bách hướng về bên cạnh bay của một hồi tránh thoát cái này bắn tới ám khí dối ra hai chỉ ra thế mà đem một cái phi tiêu giáp tại trong tay còn có cái gì bản sự nhanh chóng cùng nhau đi lên bằng không liền nên ta ra tay rồi a a tung bách nhất vung tay này bên trong phi tiêu chỉ thấy một hồi xoay tròn bay ra đem mấy cái h ắ c y m ô n g mặt người đánh ngã trên mặt đất còn lại đám người nhao nhao bại lui mà đi q ấ t c á c một tiếng chuyển đến liệu mi yên tướng môn phiến mở ra nhìn xem cái này đứng thẳng ngoài cửa cửa có, có p đi đi. xem ra cũng không may mắn được ngươi nói chúng bọn hắn trước tiên châm lửa đốt phòng muốn đến, em chúng ta đều thiêu chết ở bên trong thế nhưng là lại vì cái gì gấp rút gõ cửa cái này không rõ ràng liền cho chúng ta nhắc nhở là bọn hắn quá mức khinh địch vẫn là trong này mặt khác có văn c h ứ n g a tung bách đối với cái này châm lửa đ ố t phòng tiếp đó lại gõ cửa dự cảnh từ đầu đến cuối l i n h hội không tấu h một hồi suy nghĩ lẩm bẩm lời nói mau kêu người cứu hỏa、a. không phải vậy chờ sau đó bên cạnh dân chúng cũng đi theo tâm h lây chúng ta không có chỗ ngủ không sao ngươi cũng đừng liên lụy láng giềng láng giềng nhân ra hảo ý nhường ra mặt tiền cửa hàng cho ngươi không nên bởi vì ngươi biến thành một cái biển lửa bên trong liêu my yên vỗ vỗ tùng bách bà vai chỉ vào cái này nóc phòng nhô ra minh họa lời nói chỉ thấy một đội này binh sĩ cầm trong tay trường thương tới người cầm đầu chính là cái kia đông doanh phó tướng trương khâu bạch chỉ thấy vung lên tay phải đám người nhao nhao bắt đầu tìm kiếm đồ vật cứu hỏa lên mặt tướng đến chậm một bước mong rằng đại nhân chủ tội may mắn dẫn đội tuần tra ban đêm đi qua nơi đây bằng không thực sự là không thể tưởng tượng nổi à cái này trương khâu bạch đi đến tùng bách bên cạnh không lưng ôm quyền lời nói thôi thôi t r ư ơ n g tướng quân thật đúng là tận chức tận trách ca cái này hơn nửa đêm tự mình dẫn đội tuần tra ban đêm thật là tây ninh hộ vệ đại doanh tri phúc lạc ũ n g tùng bách nhất phiên hàn huyền liền vừa hướng về cái này thiêu đốt phòng l i ê u mi yên còn chưa kịp phất tay cản trở chỉ thấy tùng bách nhất cái phi thân v ọ t lên cũng sớm đã tại trên nóc nhà mà đi tùng bách ngầm đầu trái quan phải mong chỉ thấy cái này h ỏ a thế không tính quá lớn đám binh sĩ vung nhánh cây một hồi rồn sức đánh rất nhanh liền nóc nhà thiêu đốt đại h ỏ a dập tắt chỉ thấy cái này nóc nhà trung ương xuất hiện một cái cái sợn kích cỡ tương đương chỗ trống cái này binh sĩ nhìn xem đại h ỏ a dập tắt n h a u n h a u lần lượt phi thân phía dưới nóc nhà mà đi tùng bách lúc này mới phát hiện cách đó không xa trên nóc nhà một cái bóng đen thoáng qua biến mất ở trong màn đêm xem ra lúc này mới chỉ là bắt đầu bọn gia hỏa này đến cùng ý muốn cái gì là... đã có ý muốn đốt chết ta làm sao nguyên nhân gõ cửa dự cảnh đã như vậy như vậy lại vì cái gì mai phục tại bên ngoài cái này hiển nhiên là làm cho ta vào chỗ chết đến cùng vấn đề ở chỗ nào đâu tung bách từ nóc phòng phi thân xuống sờ lên c ầ m một hồi suy nghĩ ngàn vạn l i ê u mi liên đi tới chỉ vào cái này nóc nhà trống rỗng cười lạnh lời nói lần này thế nhưng là tốt trực tiếp trong phòng liền có thể nhìn thấy ngôi sao không biết người chủ nhà này nhìn thấy phải chăng có thể chấn định tự nhiên đâu có thể ta đem cái nhà này cho các ngươi quân ra là muốn các ngươi sớm đi đổi đi cái này đông doanh v i n n g ư i phòng này cho các ngươi ở ngay đó liền không có nghĩ tới nó bình yên vô sự chỉ hy vọng thiên hạ thái bình thời điểm đưa ta một tòa mới tinh phủ đệ liền có thể cái này l i ễ u mỹ yên sau lưng truyền đến một hồi âm thanh suýt chút nữa không có để cho nàng lớn tiếng hét dầm lên nguyên lai、like、cái này người sau lưng chính là người chủ nhà này trương bá trước đó dựa vào bộ nồi s ắ t mà sống kể từ cái này tây ninh hộ vệ chiếm giữ tây thành hắn chủ động đem phía trước mấy cái mặt tiền cửa hàng n h ư ờ n g ra cung cấp tây ninh hộ vệ binh tướng ngủ lại chi dụng mình thì đem đến hậu viện ở bởi vì cũng là phụ cận hàng xóm láng g i ề sinh ý ngược lại là không có bao nhiêu ảnh hưởng liệu mỹ yên bay đầu nhìn lại trương này bá chỉ thấy hắn nếp nhăn đầy mặt màu xám trắng dâu tóc đã đem năm tháng vòng t u ổ i hiện lộ không thể nghi ngờ đó là nhất định chỉ cần đuổi đi cái này đông doanh với người thiên hạ thái bình thời điểm nhất định đưa ngươi cái này mấy ra n g cửa hàng sửa chữa đổi mới hoàn toàn lao bá đi trước trở về nghỉ ngơi a có nhiều quái n h i u chỗ mong rằng ngươi tha lỗi nhiều hơn tung bách liền vừa không lưng ô quyền phất tay đưa tay này cầm quại trượng lão giả rời đi mà đi đợi đến thiên hạ thái bình thời điểm ta xem chưa hẳn a ngươi xem một chút đêm này k h n không mây đen dày đặc không thấy ngôi sao ngày mai ngươi nếu không tìm ngươi đem thiếu sót cho bổ túc e rằng bên liệu mi yên chỉ vào cái này nóc nhà bầu trời đêm hướng về phía ngoài phòng tùng bách lời nói người xem lộn địa phương a đêm này giữa không trung khắp nơi là ngôi sao chỉ là cái k i a thiếu sót chỗ không có mà thôi sẽ không như vậy trùng hợp tất cả mọi người khổ cực một đêm nhanh chóng hồi doanh đi thôi tùng bách nhìn xem bên trong nhà này một mảnh h ố n đột tại binh lính thu thập phía dưới lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu liền vừa phất tay ra hiệu đám người lui ra hồi doanh nghỉ ngơi tùng bách vừa đưa tiễn trương khâu bạch cả đám người tướng ngôn phiến phản che đậy giấu mà quay về lại trông thấy cái này liệu mi yên ghé vào trên mặt bàn một hồi nhọn lẩm bẩm đứng hy vọng lên giường ngủ. ngươi xem một chút bàn này trên mặt liền biết chuyện gì xảy ra liêu mi y ê n hai tay chống lấy cái c ằ m châm trọc khiêu khích lời nói tùng bách túi thân xuống lúc này mới phát hiện bàn này trên ghế bao quát cái giường này trên giường khắp nơi đều là trên nóc nhà rớt xuống bụi đất liền vừa ngồi thấp tại bên cạnh bàn chờ đợi ngày mai thái dương phòng ốc này bị đốt lại gặp phải thích khách đánh lén c h u n g pin là đêm nay không có gì nguy hiểm mà qua chờ đợi mặt trời này mọc lên ở phương đông thời điểm tùng bách hai người đã leo lên trên thành tường này chỉ thấy tường thành này bên ngoài xanh cỏ xanh như tấm đệm thường đông hạ xương nhỏ xuống đến lá cây phía trên ánh mặt trời chiếu xuống tới lập tức chiết xạ ra một loạt ánh sáng một hồi gió nhẹ quất vào mặt mà qua trên cổng thành lá cờ đón gió l â y độc lên buổi tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra a người thì thầm một buổi tối bây giờ có thể hay không có kết quả đi ra liêu m i yên nhìn qua thành này bên ngoài vớt vớt tung bay sợi tóc vân đạo chỉ thấy một đội này binh sĩ tới cầm đầu đầu lĩnh phất tay chỉ dừng tay phía dưới vớt nhanh chạy trên tường thành mà đến đưa lô thai nói nhỏ một lát sau tung bách sắc mặt lập tức đại biến lên sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách hai người leo lên tường thành đang đưa mắt trông về phía xa lúc chỉ thấy một đội này binh sĩ từ mặt đường bước nhanh chạy vội mà đến cầm đầu phất tay chỉ dừng tay phía dưới chạy bậc thang bước nhanh đi lên cái này cầm đầu người chạy vội tới tung bách trước mặt đưa lỗ thai nói nhỏ chỉ chốc lát sau chỉ thấy hắn sắc mặt đại biến lên làm sao lại như thế như vậy các ngươi nhanh chóng phía trước dẫn đường cho ta tiến đến nhìn một chút tung bách phất tay thủ hạ này đi theo phía sau bước nhanh xuống lầu chạy mặt đường mà đi chỉ thấy cái này tung bách ở phòng bên cạnh một đám bách tính đang chỉ trọ nhìn xem cái này quân ra tới nao nhường đường ra b á chỉ đi theo cái này, binh sĩ hướng về cái tiến theo hướng hẻm nhỏ h c này, mà sĩ về thấy viện này cái ử a ra vào đồng đầy dạng trên đầy phụ cận phụ b tính, đám g ư ờ này h nhao hướng a o người, đón viện môn quát lui đám m về viện môn mà đi chỉ h t ấ cái này nhà à y n chính hai cánh của lớn mở rộng vừa cất b ư ớ c cánh cửa đi vào trong phòng trên xả nhà treo một cái tử thi đầu lưỡi ruôi ra rất dài cái này mặt mũi tràn đầy đều là tím thấm chi sắc l à c cũ. cũng nguyên lai、like、cái này treo cầu người chính là tối hôm qua người chủ nhà kia đem phía trước mấy gian cửa hàng cho tây linh binh tướng cư trú mặt đầy nếp nhăn trừ bá giờ nào phát hiện người này đâu làm sao lại trùng hợp như thế tối hôm qua còn rất tốt hôm nay lại nói bị bức bách cùng đường mặt lộ rốt cuộc chuyện này như thế nào tung bách tiếp nhận binh sĩ từ mặt bàn lấy tới di thư sờ lên cầm v ấ n đạo là phụ cận bách tính báo quan nói là trương này bá bị cưỡng chiếm cửa hàng sau này sinh hoạt không có tin tức vì vậy tìm cái chết là cũng đây chính là duy nhất lưu lại di thư cái này dẫn đầu thủ lĩnh chỉ vào tung bách trên tay giấy viết thư không l ư n g ôm quyền l ờ i nói tung bách đem thư này giấy cất vào trong ngực liền vừa phân phó đám người đem trương bá phóng rơi xuống liền vừa cúi thân xuống một phen cẩn thận xem xét chỉ thấy trương này bá toàn thân tìm thấm lỗ t a i này phía sau một cái điểm đỏ ở nơi này tím thấm trên cổ đặc biệt nổi bật lập tức đưa tới tùng bách chú ý của tùng bách phân phó thủ hạ đem trương bá đặt tại trên văn gỗ liền vừa xoay người lại đến môn này phía trước v ô vỗ tay này cầm t r ư ờ n g thương binh sĩ ôm quyền đối với phụ cận láng giềng lời nói các vị đại thúc đại thẩm t r ư ơ n g này bá bây giờ đã cơi hạc đi tây phương đến n ỗ i cái này như thế nào chết đi không biết các vị ai là nhân chứng a ta thưa đại nhân tiểu lao nhân là cái thứ nhất phát hiện hiện trường phát hiện án trong này chân tướng ta rất rõ ràng đám người này trung hành ra một người không lưng ôm quyền đối với tùng bách lời nói cái kia làm phiền ngươi tiến lên một bước chúng ta trong nội viện nói chuyện ngươi đem ngươi thấy toàn bộ nói một lần nếu là thật tình hình thực tế b ẩ m báo á t hẳn có trọng thường ngươi tung bách không lưng phất tay chào đón đem cái này gầy yếu lao nhân gọi đi vào trong nội viện nguyên lai、like、ngày hôm nay buổi sáng lao nhân ra đem trong nhà dỉ nước nồi sắt khiếm tới chuẩn bị nhường t r ư ơ n g này bá cho tu bổ một phen ai biết gõ cửa nửa ngày không có động tĩnh dị vã ngôn m này vòng vừa gõ cánh cửa á t hẳn mở ra xuất phát từ lòng hiếu kỳ thôi x ử phía dưới hắn đem nồi sắt thả xuống vượt lên tường này đầu mà đi chỉ thấy trong nội viện này có chút lộn xộn nguyên bản đặt ở góc tường ở dưới nồi sắt tựa hộ bị người động đậy bây giờ đã đổ xuống xuống. có còn lăn ra m ấ y bước bên ngoài bấu vào trên mặt đất cái này tò mò lão nhân ra theo tường thân trượt xuống chỉ thấy cái này một cái bóng đen thoát ra d ọ a đến hắn suýt chút nữa ngã nhào về phía sau trên mặt đất nguyên lai、like、này trôi đi ra ngoài là một con mèo đen lão nhân ra kia nhớ rõ tháng trước mười tám tới bổ va thời điểm liền nghe nói t r ư ơ n g bá ghét nhất giữ m è o nhưng mà đột nhiên này xuất hiện ở nhà hắn trong phòng một hồi không rõ dự cảm lập tức lóe lên trong đầu mà đến có câu nói rất hay c ầ u lai phúc m è o tới tàng cái này vô duyên vô cớ từ rộng mở trong cửa lớn thoát ra hoặc nhiều hoặc ít nhường lão nhân ra kia trong lòng lạnh một nửa đây là chuyện g i sao a l ã o t r ư ơ n g đầu thế nhưng là ghét nhất thứ này như thế nào đột nhiên từ trong nhà thoát ra vẫn là hôm nay nhanh tảng sáng thời điểm sẽ không thật xảy ra chuyện gì à. l ã o nhân gia kia cả gan trai quan phải mong hướng về môn này phía trước mà đi chỉ thấy cái này gian nhà chính trên mặt bàn còn châm lấy ngọn đèn lão nhân gia đỡ khung cửa nhìn đông nhìn tây đột nhiên một hồi gió lạnh thổi tới ngọn đèn dầu này lập tức liền dập tắt lao t r ư ơ n g đầu người có có nhà không ta là bên cạnh ngõ hẻm lão văn đầu a người còn nhớ ta không tháng trước mười tám tới b ổ hòa chính là cái kia lao nhân gia kia ỉ vào sắt trời đã bắt đầu sáng lên liền vừa hướng về bên trong nhà này hô chỉ thấy kêu to nửa n g à y từ đầu đến cuối không có phản ứng cái này lao văn đầu cả gan đi vào lúc này mới vừa vượt qua cánh cửa đột nhiên nhìn thấy một chiếc giày bay tới lập tức bị đánh trúng mắt phải cái này ai làm a sáng sớm làm sao chỉnh cổ hàng sống a ta thế nhưng là tới bổ hoa cho ngươi tiễn đưa ngân l ư ợ n g tới ngươi mau chạy ra đây a lao văn đầu che mắt đứng dậy lập tức cảm giác sau lưng một hồi suất mồ hôi lạnh lên n g u y ê n lai sau lưng của hắn cảm giác đồ vật gì tại đụng đánh chính mình liền vừa lấy hết dũng khí xoay người lại dọa đến vọt ra cái này ngoài phòng viện lạc mà đi nguyên bản bên trong nhà này trên x à n h à một cây màu trắng bố khăn phía trên đang mang theo trương bá cổ vừa đi vừa về lảo đảo đòng đ ư a không thôi cái này lão văn đầu bây giờ đã nội tâm tràn đầy sợ hãi mở ra viện này cửa cánh cửa hét to chạy mặt đường mà đi vậy ý của ngươi nói đúng là đi vào bên trong nhà này thời điểm ngọn đèn dầu này là châm lên chỉ là phía sau ngươi đi vào về sau mới đột nhiên tắt còn có ngươi nguyên bản không có nhìn thấy cái này treo cổ trương bá là bị người dùng dậy đập trúng con mắt đứng dậy về sau mới phát hiện sau lưng treo c ầ người ta như vậy giảng giải hẳn là không sai à tung bách sờ lên c ằ m đem cái này lao văn đầu một phen nói chuyện tổng kết một chút không sai không sai chuyện này chính là như vậy nếu là nói lên treo cổ tự sát vậy đánh chết ta cũng không tin tưởng ta hoài nghi ở trong đó khẳng định có ẩn tình cái này lao văn đầu nhìn qua đại môn liền vừa lại quay đầu lại thôi ta điểm ấy tán toái ngân lượng không nên chê chờ cho trương b á bắt lấy cái màn này phía sau hung thủ đến lúc đó cho hắn giải toàn báo thủ tung bách từ trong lồng ngực lấy ra tán toái ngân lượng hai tay đặt ở cái này lao văn đầu trong tay vô vô bờ vai của hắn hướng về viện này cửa ra và đưa đi chỉ thấy cái này đám người nhao nhao tàn ra lão văn đầu đem ngân lượng để vào cái này trong lực nâng lên trên mặt đất đốt xuyên n ổ i sát hướng về phía đông phương hướng mà đi đám người trong lúc nhất thời chúng t u y ế t p h â n vân cái này còn không có phá án l ã o văn đầu liền được tiền thưởng mọi người nhất thời nghị luận ẩ m ý các vị phụ lao hương thân đều trở về đi chứng bá người hiền tự có thiên tướng chỉ là tạm thời ngất đi đợi đến hắn tỉnh lại thời điểm chính là cha ra manh mối thời khắc cảm ơn mọi người quan tâm tất cả giải tán đi vội vang chính các ngươi đi thôi tùng bách đi đến viện này môn không lưng ôm quyền đối với đám người lời nói đối mặt cái này tùng bách một phen nói chuyện không ai không kinh ngạc nao h nhao một đường nghị luận tản ra bốn phía mà đi tùng bách phân phó trước cửa trông coi hộ vệ tướng ngôn p h i ế n phản tre trở về lúc này mới bước nhanh chạy vội tiến nhà chính tướng ngôn p h i ế n cũng đóng lại một hồi đưa lỗ thai nói nhỏ sau đó mang theo đám người rời đi mà đi ban đêm ba canh thời điểm một cái bóng đen nóc nhà thoáng qua trong tay nắm lây cơn ư g đao bước nhanh tại trên nóc nhà gấp rút chạy tới hắc y mông mặt người mở ra nóc nhà mảnh ngói từ trong ngực móc ra một cây ống trúc trái quan phải mong bốn bề vắng lặng liền vừa phốc một tiếng tội ra chỉ nghe thấy phía dưới kêu đau một tiếng chỉ chốc lát sau chuyển đến đàn bà kêu khóc thanh n â m sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này khuya k h o á t thời điểm một hắc y mông mặt người phi thân nhảy lên trên đỉnh một hồi gấp rút buôn tẩu về sau tại một gian nóc nhà dừng lại chỉ thấy cái này hắc y mông mặt người trái quan phải mong xác định bốn phía này không người sau liền vừa đem nóc nhà mảnh ngói tiết lộ hướng về bên trong nhà này nhìn lại chỉ thấy cái này dưới nóc nhà một nam một nữ lần lượt lên giường mà đi xuyên thấu qua cái này màu trắng màn mơ hồ nhìn thấy hai người thổi tắt ngọn đèn một hồi trò chuyện đàm luận sau đó chuẩn bị ăn nghỉ mà đi cái này hắc y mông mặt người từ trong lồng ngực móc ra một chi ông trúc tùng bách đang tại ngủ say bên trong lại làm một hồi rồn rập gõ cửa thanh nhâm đem hắn từ trong lúc ngủ mơ đánh thức liền vừa khoác hảo quần áo ngắt một cái hướng về cửa ra vào mà đi ngoài cửa người nào gõ cửa chuyện gì như thế kinh hoàng tùng bách tay đẻ lấy thanh cửa hướng về phía môn này bên ngoài vân đạo hồi bẩm chủ xuất đại nhân đông lộ đại doanh thủ tướng trương khâu bạch nói là có chuyện quan trọng cầu kiến ta đã nói qua ngươi ăn nghỉ đã lâu thế nhưng là hắn khăng khăng muốn gặp ngươi là cũng môn này ngoài truyền tới thân vệ âm thanh t u n g bách lúc này mới tướng môn phiến mở ra t u n g bách đi ra cái này ngoài phòng chỉ thấy một đội này binh sĩ cầm trong tay báo đúc người cầm đầu chính là cái k i a đông lộ đại doanh thủ tướng trương khâu bạch là cũng t u n g bách tướng môn phiến phản che đậy dấu mà quay về hướng về cái này trương khâu bạch bước đi trương tướng con đêm khuya đến nước này chắc là có chuyện quan trọng bầm báo chúng ta nói ngắn gọn ngươi liền nói thẳng bầm báo với ta à trương khâu bạch nghe phía sau Tung bạch thanh âm. Liên vừa xoay người lại, không lưng ôm quyền lời người nói, không quyền vừa về xoay ôm trở chương ủ xuất đại nhân mà nói, nhân chừng mà ba, ba thế mà không có ai tới xem xét ngược lại là lao kia v ă n đầu đã xảy ra chuyện nhanh chóng phía trước dẫn đường đến cùng chuyện gì xảy ra tung bách nhất trận lo lắng phân phó cửa ra vào trông coi thân vệ đi theo cái này trường khâu bạch cả đám người rời đi mà đi chỉ thấy cái này tùng bách xuyên qua mấy cái đen nhánh n g ọ sâu may mắn cái này tây n i n h hổ vệ cầm trong tay b ó đuốc bằng không thật không biết sâu cạn một đường ngắt hẳn lảo đảo mà đi chỉ nghe thấy trước mặt một trận âm thanh huyên n á o chuyển đến mơ hồ có thể thấy được lửa này đem đèn lồng xuất hiện ở trước mắt t r ư ứ n g câu bạch dẫn người tách ra trước cửa này bách tính vây xem mang theo tùng bách hướng về bên trong nhà này bước đi chỉ thấy trong nội viện này khắp nơi là đứng gác tây n i n h hổ vệ nhà chính bên trong chuyển đến một hồi âm thanh khóc xếp nước đám người nhao nhao vào nhà mà đi bên trong nhà tây linh hổ vệ xoay một vị nữ tử đang khóc sức nước không ngừng bẩm báo hai vị đại nhân chung quanh đây bách tính lời báo nói là bùa hoa lão văn đầu bị người an toán liền vừa dẫn người tới phong tỏa hiện trường không để cho nó không liên can gì người chờ tới gần cái này cầm đầu tây linh h ổ vệ không lưng ôm quyền một phen giới thiệu lời nói đã biết ngươi trước tạm đi xuống đi có việc ta tự nhiên sẽ chuyển gọi ngươi trường tướng quân mang ta đi xem cái này lão văn đầu a tung bách vây tay ra hiệu cho lui cái này tây linh hộ vệ đầu lĩnh liền vừa quay người đối với trường khâu bạch lời nói chủ xuất đại nhân mời vào bên trong cái này tây thành khám nghiệm tử thi đã bắt đầu nghiệm thi n g ư ơ i hãy theo ta đến đây đi t r ư ơ n g khâu bạch túi đầu không lưng vung tay phải phía trước dẫn đường vào bên trong phòng mà đi chỉ thấy cái này lão văn đầu một thân quần áo màu trắng hiện nhiên đã đổi mới đi ngủ cái này khám nghiệm tử thi n g h e phía sau âm thanh liền vừa xoay người lại không lưng ôm quyền hành lễ này làm sao dạng nhanh chóng cho chủ xuất đại nhân nói một chút đi người này là trương này bá vụ án người biết chuyện bây giờ cũng đột nhiên bị người ám toán mà chết chỉ sợ ở trong đó có ẩn tính khác vì vậy trong đêm báo lại chưng k â u bạch chỉ vào trên mặt đất nằm lao văn đầu đối với cái kia k h á nghiệm tử thi vân đạo hồi bầm hai vị đại nhân trên cái người này vừa vô minh thương h m khí cũng không có hạ độc triệu chứng tha thứ tại hạ vô năng cũng không có t r a ra cái này nguyên nhân cái chết khám nghiệm tử thi tiến lên hai bước gật gù đắc ý lấy lời nói đi xuống đi ngươi đi trước cửa này chờ lấy nếu là cần mở n g ự c nghiệm thi ta tự nhiên sẽ truyền gọi ngươi tung bách phất tay cái này khám nghiệm tử thi thu lại trên đất cái dương hướng về cái này bên ngoài nhà chính mà đi đại nhân ta xem một chút cái này ngoài phòng nữ tử khóc sức mức khá hơn chút canh giờ chắc là yêu thương quá độ nếu là như vậy như vậy chỉ sợ là nàng sẽ không đáp ứng nga trương khâu bạch vừa nghe nói mở ngực một bụng liền vừa khom lưng ôm quyền lời nói đúng vậy à. hắn một đời lẻ loi hưu quạng nếu không phải là hắn an táng phụ thân của ta ta cũng sẽ không gả cho cho lao đầu này nghĩ không ra ba năm này không đến thế mà chết bất đắc kỳ t ử mà chết ngươi nói ta thế nào số mạng khổ như vậy à. trước cửa này truyền đến một hồi khóc gãy thanh âm mọi người đều xoay người tới n g u y ê n lai、like、đây chính là gian nhà chính kia trước bàn nữ tử chỉ thấy hắn mặc dù nước mắt giàn ruột thủy nhưng nhìn ra có mấy phần tư sắc là cũng a a chủ xuất đại nhân ta tới cho ngươi giới thiệu một chút nữ tử này chính là chỗ này lao văn đầu thế thất phía trước đầu ngõ lưu gia l á o gia tử nhị nữ nhi họ lưu tên thúy hoa là cũng tới tới tới tới gặp qua đại nhân a cái này trương khâu bạch vung tay phải hướng về phía trước cửa này nữ tử lời nói chỉ thấy cái này lưu thúy hoa b ư ớ c thúy b ư ớ c tới không lưng đi chắc lễ lời nói nô gia văn lưu thị gặp qua hai vị đại nhân nhất định muốn vì tiểu nữ tử giải đoàn a cái này cuộc sống về sau nhưng làm sao có a lưu thúy hoa đúng không ta nhìn ngươi tuổi còn trẻ cũng bất qua chừng hai mươi cái này lão văn đầu năm mươi có bốn ngươi làm sao lại cam tâm gả cho với hắn đâu tung bách nhìn xem cái này lưu thúy hoa giữa hai lông mày có một cô yêu mị chi khí lại nhìn người này đi thời điểm càng là nhanh nhẹn p h o n g vận có chút không h i ể u v ấ n đạo vị đại nhân này có việc không nên làm a nhà ta vốn là nghèo khó thất vọng lại thêm mẫu thân mất sớm phụ thân vì đ e m ta kéo đại thành người một thân này cũng là khuyết điểm may mắn cái này lao văn đầu ba ngày hai đầu tới đón tế chúng ta thời gian này cũng coi như là chịu được a cái này lưu thúy hoa một cái nước mũi một cái nước mắt nhìn qua bên trong nhà này đám người lời nói tất nhiên cái này lao văn đầu giúp đỡ cho các ngươi tự nhiên làm mang ơn hồi báo nhưng mà ngươi tuổi còn trẻ cũng không cần đến lấy thân báo đáp thủy mình tuổi trẻ tươi đẹp a t nàng bách từ đang ầ u đ nói láo sự tình căn bản không phải dạng này là nàng tự tay hại chết lao v ă n đầu ta có thể làm chứng môn này bên ngoài một trận ồn ào nghe thấy trận lời nói lưu thúy hoa lập tức sủi lơ ngồi xuống mặt đất mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này lưu thúy hoa ánh mắt lấp lóe nguyên bản tùng bách cũng có chút hoài nghi được nghe lại ngoài cửa một trận ồn ào cái này văn lưu thị sủi lơ ngồi xuống mặt đất mà đi người nào ở ngoài cửa ồn ào nhanh chóng phái người mang vào t r a hỏi tùng bách nhìn xem lưu thúy hoa ngồi liệt trên mặt đất liền vừa hướng về phía trương khâu bạch lời nói chỉ thấy một hướng về p h í trương khâu bạch lời nói ngăn không được một trận kinh t h ắ n không thôi nguyên lai、like、cái này đi vào người nhắc tới cũng là buồn cười đến cực điểm là cũng một thân miếng lại vẫn cứ cầm trong tay một cái công t ử phiến nhường đám người có chút không biết nên khóc hay cười là cũng tại hạ là cái này thi rất tú tài cũng là cái này văn lưu thị lắng d i ề n bất tài họ k h ô n g tên thánh gặp qua chư vị tương quân đại nhân cái này lưu thúy hoa câu câu l ờ i vớ vẫn hết bài này đến bài khác đại gia không nên tin chuyện hoang đường của nàng cái này trẻ tuổi nghèo kết hủ lậu tú tài tức giận hư một tiếng lên lưu thúy hoa không lưng ôm quyền đối với tùng bách lời nói phải không vậy làm phiền lỗ tú tài ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút rốt cuộc chuyện này như thế nào trong đó ẩn tình đến cùng ở đâu tùng bách không lưng ôm quyền đáp lễ đón tú tài này bên cạnh ghế ngồi thắt xuống văn lưu thị nói bậy nói bạn ó i lung tung lời nói này tới liền một lời khó nói hết nếu như chư vị đại nhân không ngại trước tiên ngâm vào nước ấm tràn n g o n tới ta sẽ c h ậ m c h ậ m nói rông dài có thể hay không a cái này n g h è o kết hủ lậu tú tài mở ra cái này q có xếp chậm r ã i nhẹ lay động lấy lời nói tốt tốt tốt văn lưu thị có thể hay không đi qua thuận tiện đem trong nhà tốt lá trà lấy ra để cho ngươi gần đây l ầ n cận trước tiên làm chân n h ế t hầu như thế nào a chư khâu mạch phất tay đỡ lên cái này lưu thúy hoa hướng về phía bên thai lời nói vậy được rồi tất nhiên chư vị tương quân đại nhân không có dị nghị tiểu nữ từ này liền pha trà đi lên các vị chở c h ố c l á t ta cái này lưu thúy hoa không lưỡng lựa đáp ứng liền vừa quay người rời đi mà đi tung bách vốn là muốn phất tay ngăn lại nhìn xem cái này văn lưu thị vội vàng đi ra cửa cũng đành thôi xuống nghe cái này khổng thánh giảng thuật chính mình như thế nào thi rất sự tình đến n ỗ i cái này lưu thúy hoa hoan g hôn đó là không nói tới một chữ tung bách bởi vì nghe thế tú tài khổng thánh muốn uống trà cố ý đem chủ đề dần ra cũng không có rất nhiều để ý chỉ muốn cái này văn lưu thị mau mau dâng trà tới em thay nghe cái này nghèo kiết hủ lậu tú tài trong miệm nói tiếp một lát sau văn lưu thị xách theo cái này nóng hổi nhau nhau cái h o ba n g ư này o n g h n lúc o kết hủ lậu tú tài bưng lên chén trả này một hồi cảm thán lời nói nguyên lai ba năm này phía trước nghèo kết hủ lậu tú tài khổng thánh liền ở tại lưu thúy hoa bên cạnh nguyên bản nữ tử này dáng dấp thủy linh vì vậy hắn thường xuyên vượt lên tường đây nhìn trộm cái này nhà hàng xóm quê nữ nghèo kết hủ lậu tú tài trở ngại gia đạo xa t sút mấy lần kém bà mối tiến đến cầu hôn đều bị cái này lưu thúy hoa phụ thân đ u ổ i ra ngoài cửa ngược lại là cái này lao văn đầu lại thường xuyên xuất nhập viện này rơi bên trong lão bất tử này cao tuổi như vậy chẳng lẽ là ham cái này thúy hoa cô nương tư sa ca ta phải đem bọn hắn nhìn kỹ nghèo kết hủ lậu tú tài trong lòng có hận cho nên đặc biệt chú ý cái này lưu ra qua lại người thân một ngày này sáng sớm rời giường liền nghe được cái này bên cạnh viện lạc có tiếng khóc khổng thánh nhanh chóng leo tường đi lên chỉ thấy cái này lưu thúy hoa lôi kéo lao văn đầu ấm quần không cái này nhìn có chút dối loạn thúy hoa làm sao lại cho lão gia hỏa này quỳ xuống chẳng lẽ sáu cái này không thánh một phen ngờ tới liền vừa đưa giải lỗ thai đi qua chỉ nghe thấy cái này lưu thúy hoa khóc sức mướt lời nói văn đại thúc ca ta van cầu ngươi mau cứu nhà ta phụ thân a hắn là nhà của chúng ta trụ cột nếu là hắn ngã xuống ta liền không có biện pháp còn sống a cái này lao v ă n đầu túi thân xuống bước lên cái này lưu thúy hoa cái cảm sắc mị mị mà lời nói chớ sợ chớ sợ cha ngươi đi không phải còn có ngươi đại thúc ta sao ta có chính là vàng bạc châu báu bảo quản ngươi kiếp sau vinh hoa phú quý không còn qua những khổ này thời gian n g ư ơ i mau cứu cha ta a hắn không hiểu thấu đã chúng ôn dịch mấy cái đại phu tới xem xét đều thúc thủ vô sách ngươi không phải có cải tử hồi sinh dược liệu văn cầu ngươi mau cứu cha của ta a làm c h â u làm ngựa cho ngươi ta đều n g u y ệ n ý cái này lưu thúy hoa nước mắt g i à n rùa thủy lôi kéo cái này lao văn đầu ống quần lợi nói cái này sao cũng không phải không thể thế nhưng là ngươi ta không quen không biết ta đây mấy năm cũng không có thiếu giúp đỡ các ngươi ngươi xem một chút trong nhà ngươi những vật này bên nào ta không có t ử trong ngực lấy r a bạc đi ra nếu như ngươi thật muốn cứu ngươi cha lời nói vậy chúng ta sáu đi vào rồi nói sau cái này lao văn đầu trái quan phải mong nghèo kết hủ lậu tú t à i khổng thánh nhanh trong túi đầu xuống tới nhìn xem cái này lưu thúy hoa đi theo vào nhà mà đi tướng môn phiến đóng lại tới nghèo kết hủ lậu tú tài kêu to không tốt liền vừa leo tường qua viện trực tiếp nhảy rơi xuống tường viện mà đi thay vào đó nguyên bản chỉ thức trong sách ngọc rõ ràng chịu không được cái này d à y vò lập tức liền quay đả thương chân phải khập hiện hướng về cái này phía trước cửa sổ bước đi nghèo kết hủ lậu tú t à i khổng thánh đi tới trước cửa xuyên thấu qua khe cửa đã sớm không thấy hai người tăm hơi liền vừa hứng bên cửa sổ mà đi nhúng lên nước bọt hướng về cái này giấy cử văn đại thúc ngươi cùng ta cha niên kỷ tương tự ta một mực đem ngươi trở thành thân nhân đối đãi nhất định không thể làm này c h ơ chẽn sự tình à. bên trong nhà này một hồi âm thanh truyền đến nghèo kết hủ lậu tú tài lập tức liền con mắt áp s á t tới chỉ thấy bên trong nhà này hai người lưu thúy hoa đã bị cởi áo khoác vây quanh bàn này mặt né tránh lao văn đầu hay không thời gian còn quay đầu quyến rút l ờ i n h ư n g nghèo kết hủ lậu tú tài một hồi không hiểu là cũng ngươi chỉ cần đi theo ta v a n g này ngân châu đ a o tất cả đều là ngươi nếu là cái tia cải tử hồi sinh linh trí thảo ta cũng có thể hai tay dâng lên đến đây đi tiểu mỹ nhân của ta cái này lao v ă n đầu một hồi gian tả tiếng cười đem lưu thúy hoa đẻ vào cái giường này trên giường lập tức chuyển đến hai người tiếng cười vui sướng nguyên lai、like、là như thế hạ tiện nữ nhân ta nhổ vào ngươi một mặt nghĩ không ra ta nhìn lầm người còn tưởng rằng cái gì hoàng hoa đại khuyên ữ nguyên lai、like、chỉ là phóng đ ẳ n g nữ nhân xấu cái này n g h è o kết hủ lậu tú tài trong nháy mắt sụp đổ sụi lơ tại cửa sổ phía dưới chỉ thấy cái này thanh em vui sướng chuyển đến giống như cái này phi đâm đồng dạng trực tiếp vào cái này nghẹo kết hủ lậu tú tài không thánh trong lòng lau sạch lấy khỏe mắt g ọ t nước mắt chậm rãi khoan thai giống không có linh hồn thể xác h ư ớ n về trong nội viện này đại môn mà đi. cái này nghèo kết hủ lậu tú tài bưng lên chén trà này uống xong một ngụm sau đó liền vừa hướng về cái này lưu thúy hoa nhìn lại chỉ thấy hắn đỏ bừng cả khuôn mặt xấu hổ t ú i lầu xuống còn muốn ta nói tiếp s a o ta văn đại thẩm hiện tại gả cho láo già này bối phận cũng cao văn bối xưng hô như vậy ngươi hẳn có thể gà cái này nghèo kết hủ lậu tú tài khẩn thánh đứng dậy hướng về lưu thúy hoa mà đi ngươi đừng nói thêm nữa ngươi nghĩ như thế nào ta đều đáp ứng ngươi dạng này cũng có thể đi cậu ngươi thả qua ta chứ cái này lưu thúy hoa bịch một tiếng quỷ vùng đất thấp bên trên từng tiếng cầu khẩn lời nói ngheo kết hủ lậu tú tài cười to ba tiếng hướng về cái này ngoài phòng bước đi tùng bách mọi người đều làm ộ t mặt mờ mịn đi theo mặt sau này mà đi ngheo kết hủ lậu tú tài vừa đi đến trong viện chỉ thấy thân thể này run rẩy một cái lập tức xoay người lại miệng phun tiên huyết ngã xuống đất xuống ngoài cửa bách tính một hồi kinh h o à n g dối loạn sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này ngheo kết hủ lậu tú tài k h ô n g thánh ba tiếng cười to sau đó đi ra môn này p h í a mà ra tùng bách n h ấ t mặt n g h i hoặc liền vừa phất tay đám người theo sát phía sau mà đến chỉ thấy tú tài này đi đến g i a sân cơ thể một trận run r ẩ y đưa tay phải xoay người lại cái này bên trong tràn đầy huyết dịch phun tùng toé mà ra Không tốt tú tài này lại bị đặc thủ nhanh chóng tiến đến nhìn một chút ta tung bách quay người đối với trương khâu bạch phân phó liền vừa một cái phi thân vật lên hướng về cái này nóc nhà mà đi chỉ thấy cái này n g h è o kết hủ lậu tú tài chết bất đắc kỳ từ tại chỗ trước cửa này bách tính vây xem một trận tao loạn trương khâu bạch liền vừa phân phó thủ hạ tiến đến cửa ra vào tiếp viện phòng ngừa cái này bách tính nhất thời p h ẫ n n ộ xông vào viện này rơi mà đến tung bách bay xuống tại trên nóc nhà nguyễn quang rơi vai xuống bốn phía này nóc nhà lộ ra l ê n lạc một mảnh cũng không có nhìn thấy đánh lén này bóng lưng n g h e một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này một cái bóng đen tho tung bách ngẩng đầu phóng tầm mắt nhìn tới hết thể lại khôi phục như lúc ban đầu tung bách quay người một cái phi thân xoay tròn rơi xuống mặt đất này mà đi túi thân trên đất t r ư ờ n g khâu bạch đứng dậy không l ư n g ôm quyền lời nói bẩm báo chủ xuất đại nhân trên người người này cũng không rõ ràng vết thương cùng cái này lao v ă n đầu hết sức tương tự ta hoài nghi cái này liên tiếp chết bất đắc kỳ t ử m à chết hẳn là cùng là một người làm là cũng tung bách túi thân xuống đem trợn tròn đôi mắt nghèo kiết hủ lậu tú tài con mắt khép lại liền vừa hồi tưởng lại trương bá chết t h ự hồ căn bản là đồng suất một triệt nhanh chóng hướng về lỗ thai của hắn đằng sau nhìn lại quả nhiên một cái màu đỏ tiểu điểm lấm tấm. lập tức xuất hiện ở trước mắt của hắn tung bách liền vừa bước nhanh vào nhà mà đi chỉ thấy trước cửa này lưu thúy hoa nhanh chóng lách mình né tránh nhìn xem nhao nhao vào bên trong phòng mà đi ít nhiều có chút thấp thỏm lo âu tung bách lần nữa túi thân xuống chỉ thấy cái này lao văn đầu bên thai vị trí đồng dạng xuất hiện một cái màu đỏ điểm lập tấm đây là trùng hợp vẫn là cùng một hung thủ làm nhường trong lòng của hắn một hồi ngẫm nghị đứng lên đem cái kia tú tại khổng thánh thi thể từ bên ngoài mang tới đến đây đi đoán chừng trong này có nhiều bí ẩn cho ta nghĩ lại một phen rồi nói sau tung bách đứng dậy hướng về cái này nhà chính mà đi chỉ thấy trước cửa này lưu thúy hoa hướng về ngoài phòng một hồi nhìn quanh giống như đang tìm cái gì đồng d ạ n g nhìn thấy cái này tùng bách đi ra ngoài liền vừa mới c ú i đầu không lưng xuống dưới tùng bách ngồi thấp cái này nhà chính trước bàn nhìn xem cái này lưu thúy hoa c h ậ m d ã i tới không lưng đi bên cạnh lễ sau đó xách theo ấm trà rót đ ầ y cho hắn trong chén đại nhân khổ cực ly trà này thủy trước tiên kính ngươi chỉ cần bắt được cái này hung thủ giết người nô ra nguyện ý cả một đời làm nô làm tì phục dịch tại đại nhân tả hữu cái này lưu thúy hoa ngẩng đầu lên ánh mắt này bên trong phát ra một tia quyến rũ nhường tung bách cảm giác toàn thân run dậy không thôi cảm ơn nhà này tiểu n ư tử của phu quân ngươi án mạng. ta nhất định sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn ngươi đi giúp n g ư ơ i à. ở đây không cần phải để ý đến ta liên tốt tung bách tiếp nhận chén tràn à y mặt mũi tràn đầy xấu hổ đỏ bừng không còn dám ngẩng đầu lên lưu thúy hoa quay người rời đi mà đi tung bách ngẩng đầu lên nhìn lại cái này a na đa tư tư thái nhanh chóng lại túi đầu tới không tự chủ phát hiện trên thân dậy rồi phản ứng chủ xuất đại nhân cái thánh, tài giờ này nghèo kết hủ lậu tú khổng thánh, bây giờ đã mang bây hủ kết tú lậu đã tùy bọn hắn liền a cái này lần lượt ba cái mạng vụ án phát sinh sinh đoán chừng bọn hắn cũng ngủ không an ổn tất nhiên chúng ta dưới mắt còn không có phá án đoán chừng là đang chờ chúng ta cho một cái dao pho a tung bách nhìn lại trước cửa này càng ngày càng nhiều máy tính phất tay ra hiệu trương khâu bạch lui ra lời nói cái này lúc sáng sớm một đội binh sĩ còn có tiếng vó ngựa âm chuyển đến đem gục xuống bàn tung bách đánh thức liền vương ngẩng đầu nhìn lại cái này binh sĩ đã tiến vào ngay giữa sân mà đến tung bách nhận ra cái này người cầm đầu chính là cái kia tây ninh hộ vệ đại doanh đại tướng quân thượng quan tìm kiếm âm đại nhân là cũng tung bách li vẫn eo b ẻ cổ hướng về cái này thượng quan tìm kiếm âm mà đi phất tay đón tiến vào bên trong nhà này mà đến mặt tướng lần này phụng quận chúa chi mệnh đến đây hy vọng chủ xuất đại nhân thứ lỗi liên quan tới cái này liên tiếp chết bất đắc kỳ từ an bài không biết nhưng có hà tiến dương a cái này thượng quan tìm kiếm âm ngồi thấp tới đi thẳng vào vấn đề v ấ n đạo thật sự là hổ thẹn a cái này nửa đêm án mạng phát sinh tại bốn phía phong tỏa c h i tình cảnh phía dưới lại còn lại chết một người không có cái gì hiện trường vết tích duy trì có sáu có một con mèo đen xuất hiện ở nóc phòng tại hạ cũng đang vô kế khả thi là cũng tung bách nhấc lên đóng t ả cho lên quan tìm kiếm âm đổ nước lời nói dưới mắt xảy ra chuyện lớn a cái này tây thành bên ngoài uy người vây khốn thành nội lại không ngừng có người chết bất đắc kỳ tử mà chết đã có bách tính hướng về thành bắc mà chạy chỉ sợ tình thế này cứ tiếp như thế sẽ người đi thành khoảng không là cũng q u â n chúa phân p h ó xuống nhất thiết phải trong vòng ba ngày xử án còn gián tiếp bố cáo đi ra trấn an dân chúng t r i tâm a cái này thượng quan tìm kiếm âm một đường bôn ba lao lực mà đến giật ra cái này dưới cổ, cổ áo của lời nói trong vòng ba ngày cũng được cũng được nguyên bản đây vốn là vụ án không đầu mối tất nhiên q a n hệ trọng đại tại hạ nhất định đem hết khả năng đem nghi phạm đem ra công lý không biết thành này bên ngoài đông doanh lãng nhân bây giờ là gì động tình a tung bách nhìn lại ở đây phòng cửa ra vào trông thấy một thân ảnh thoáng qua liền vừa đem để tài rời đi đi nhắc tới cũng là kỳ quái a kể từ chúng ta ở đây náo ra án mạng đông doanh lãng nhân thế mà án binh bất động ta xem cái này tám thành cùng bọn hắn có quan hệ rõ ràng trong thành này còn có nội ứng của bọn hắn là cũng thượng quan tìm kiếm âm lời nói nơi đây thế mà vớt d â u vui vẻ nợ nụ cười vậy thì làm phiền thượng quan đại nhân trở về hồi bẩm quận chúa lời nói tại hạ định không có nhục sứ mệnh trong vòng ba ngày cha ra cái này hung phạm còn tây thành bách tính một mảnh an bình tùng bách liền vừa đứng dậy cung tiễn cái này thượng quan tìm kiếm âm đặc sứ rời đi mà đi đợi đến cái này thượng quan tìm kiếm âm một đoàn người rời đi mà đi cái này t r ư ơ n g khâu bạch từ phía sau tới không lưng ôm quyền lời nói trong lòng kỳ thực có đôi lời không biết làm g i n g hay không t r ư ơ n g tướng quân người ta cũng không phải một ngày hai ngày có chuyện nói thẳng không sao có phải hay không liên quan tới cái này thượng quan tìm kiếm âm đại nhân vẫn là bên trong nhà này nằm hai cỗ tử thi đâu tùng bách xoay người lại vung tay phải mang theo đám người trở về phòng mà đi kỳ thực cái này lao văn đầu chết bất đắc kỳ từ thời điểm ta là trước hết nhất bẩm báo thượng quan tìm kiếm âm đại nhân hắn nói thắc cơ thể khó chịu sau đó mới tới chủ xuất đại nhân ở đây cái này trương khâu bạch muốn nói lại thôi nhìn mặt mà nói chuyện lời nói phải không đây là phải a thượng quan tìm kiếm âm đại nhân nguyên bản là tây linh hổ vệ đại doanh đại tướng quân thống lĩnh tam quân chức vụ ta chỉ là tạm thời thay thế tam quân thống soái đợi đến đại bại cái này đông doanh lãng nhân sau đó quân quyền tự nhiên vẫn là sẽ trả cho cổ chúa đến nỗi cái này lao văn đầu một chuyện vốn là ta chuyện bụt phận hắn từ chối mở ra cũng là hợp tình lý a tung bách trước bàn ngồi xuống ánh mắt lại liếc nhìn ở đây cửa phong miệng chỉ thấy cái này lưu thúy hoa thân ảnh lại một tránh mạc qua không phải a cái này ba ngày kỳ hạn làm hạn định p h a án đó là sau cùng thông điệp a nếu là p h a án cũng không có gì nếu như không có p h a án đối với chủ x u ấ t đại nhân vị trí đó là có hại không lớn hơn lợi a cái này trương khâu bạch cuối cùng nói ra trong lòng lo lắng ngầm đầu nhìn lại cái này tung bách lời nói siêu một đạo hắc ảnh cửa ra vào thoáng qua tung bách không lo được giảng giải quá nhiều liền vừa đứng dậy hướng về trước cửa này đuổi theo sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này trương khâu bạch nói rõ lợi hại quan hệ t u n g bách ngược lại có chút không có để ý nhường trong lòng của hắn ít nhiều có chút không vui đột nhiên trước cửa này s i ê u một tiếng chuyển đến chỉ thấy một đạo hắc ảnh lách mình m à qua t u n g bách liền vừa đứng dậy hướng về môn này bên ngoài đuổi theo t u n g bách đi đến viện này rơi ở trong chỉ thấy tường này sừng phía trên một cái to mập mèo đen lay động mấy lần cái đôi meo meo vài tiếng sau đó leo tường mà đi đại nhân đây chính là người bình thường một con mèo hẳn là cùng mạng này an bài không có quan hệ a trương khâu bạch đi đến tùng bách sau lưng vớt dâu cười lời nói xem trước một chút、ra. Ai chưa đây là hung thủ còn bây i cái tối thời hiện, liên tiếp hiện tri cái ế t thú ta tường xuất xuất trùng số, hổ hôm hợp con cũng án này lên, đen này đồng mạng vẫn mà là là mèo qua địa, leo gì. ở b giờ rất khó phía dưới kết luận a tung bách nhìn xem cái này mèo đen leo tường mà đi đột nhiên nghĩ tới cái này n mèo kết h ủ l ẩ u tú tài nói câu nói kia liền vừa một cái phi thân v ọ t lên hướng về tường này bên trên bay đi tung bách đứng ở tường vây phía trên chỉ thấy cái này mèo đen lung lay cái đôi u một hồi kêu to trái quan phải mong hướng về nhà cách vách cửa phòng miệng mà đi quắc cách một tiếng chuyển đến chỉ thấy môn này p h i ế mở ra một đường nhỏ mèo đen sau khi đi vào môn này phiến lại tiếp tục đóng lại tung bách từ trên tường rào phi thân xuống đi tới nơi này bên cạnh cửa sổ chỉ thấy cái này một cái chống gậy lao nhân đem một đầu ca con phóng rơi cái này trên đất trong chén mà đi a n đi a n đi cũng thực sự là khổ cực ngươi cái này lao văn đầu mai danh nhận tích mấy chục năm đột nhiên như thế chết bất đắc kỳ t ử mà chết thực sự là thiện hữu thể i ệ báo ác có ác cuối cùng à. thực sự để cho người ta đại khoái nhân tâm à. lao nhân kia xoay người lại ngồi thấp tại nhà mình đầu giường đặt gần lò sưởi phía trên tung bách nhanh chóng lách mình một bên chậm rãi nô đầu ra hướng về cái này trong cửa sổ nhìn lại chỉ thấy lao nhân già kia tóc sàm trắng bên trái lông mi chỗ có một đầu dài dáng dấp vết sẹo lom xuống thật sâu đi vào mấy phần quả thực để cho người ta có chút sợ là cũng đợi cho cái này m è o đen ăn xong trong chén cá con lao đầu ho khan hai tiếng phất tay lời nói đi thôi đi thôi chờ ngươi lúc trở lại ta đây trong c h u n nước con cá có thể đều thưởng cho ngươi ăn nhìn xem cái này m è o đen từ giữa phòng đi ra tung bách nhất cái phi thân vật lên hướng về cái này nóc p h ò n g bay thấp mà đi không lưng túi thân xuống hướng về cái này dưới mái hiên phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy cái này mẹo đen càng không ngừng quay đầu nhìn lại đi đến viện này rơi ở trong liền vừa meo meo hai tiếng bay thẳng bay lên nóc nhà mà đi tung bách hóc lưng lại như m è o thân đi theo cái này m è o đen sau lưng chỉ thấy cái này m è o đen trái quan phải mong một phen lập tức biến mất ở trên mái hiên tung bách đi đến cái này trên nóc nhà chỉ thấy phía dưới này là một cái tứ hợp viện trong nội viện mấy gian cánh cửa đều đóng cửa đóng cửa từ đầu đến cuối nhưng không thấy cái này có người đi lại dấu vết cái này m è o đen sưu một chút bay lên bệ cửa sổ dùng chân đa xuống cái này cửa sổ chỉ thấy hắn tự nhiên hướng ra phía ngoài mở ra mà đến chờ bóng đen này lách vào mà đi cửa sổ chấm dứt đóng lại tung bách phi thân nhảy xuống cái này mãi hiên bay xuống tại đại viện bên trong chỉ thấy hắn không lưng đi đến cái này dưới cửa sổ chậm rãi ngẩng đầu vào bên trong nhìn lại tung bách dùng ngón tay trỏ dính vào n ư ớ c bọn đem màu trắng giấy cửa sổ xuyên phá chỉ thấy bên trong nhà này tình cảnh lập tức một trận giật mình nguyên lai、like、bên trong nhà này ngồi l y người từ trong tuổi xem ra cũng đều là chút tuổi tắc lớn lao nhân ra cái này đoàn người đều đi vây xem hiện trường án mạng duy chỉ có cái này khắp phòng lao nhân muộn không ra tiếng chỉ thấy cái này m è o đen đi đến đầu giường đặt gần lò s ư ở phía trên cầm đầu lao nhân đem hắn ôm vào trong ngực một phen vuốt ve sau đó lại đem phóng rơi xuống. chỉ thấy lao nhân kia xoay người sang chỗ khác túi đầu xuống phẳng phất tại nhìn cái gì đồng dạng một hồi về sau lại xoay người tới hôm nay đem tất cả mời đến tới nơi này vừa tới huynh đệ chúng ta đã nhiều ngày không thấy đại gia uống chút rượu ôn chuyện một chút thứ hai chính là chỗ này văn lao đại chuyện chắc hẳn chuyện năm đó đại gia còn ký ức như mới cụ thể những vật này có hay không ở trong tay của h ắ n chỉ sợ cũng muốn t r a ra manh mối cái này cầm đầu lão đầu vung tay phải đem một chương giấy viết thư bày ra đang lúc mọi người trước mặt nhị ca chúng ta cũng là thẳng tính cũng không ưa thích vòng vò có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng a trước kia lão đại nuốt riêng tất cả mọi thứ chúng ta cũng là giận mà không dám nói gì bởi vì tất cả mọi người không có chứng cứ rõ ràng đã ngơi trong tay có chứng cứ liền trực tiếp nói cho chúng ta biết ta cái này trong độc nhãn năm hán tử đứng dậy lớn tiếng lời nói đừng nóng vội đừng nóng vội đi lão cựu chính là tính tình quá mau nhớ năm đó ngươi mới mười tuổi vốn là cho là lần này đắc thủ sau đó có thể trở về nông thôn lấy vợ sinh con nhưng không ngờ đã thương con mắt còn mai danh nhận tích xuống nhị ca thua thiệt ngươi ngày khác nhất định toàn bộ đền bù ngươi cái này được xưng nhị ca lão nhân phất tay đối với cái này trong độc nhãn năm nam tử lời nói kỳ thực rốt cuộc chuyện này như thế nào huynh đệ chúng ta trong lòng hiểu rõ chỉ là trở ngại văn lão đại mặt mũi không muốn đem ra mặt này x é rách hiện nay hắn đã cơi hạc tây du mà đi vậy những này vốn nên thuộc về chúng ta đổ vận chúng ta cũng là thời điểm lấy về lại cái này bên cạnh một cái c h ố n g gậy lao thái bà ho khan hai tiếng đứng dậy lời nói thất n m ộ i a không nên gấp gấp đi tất nhiên hôm nay đem tất cả triệu tập cùng một chỗ dĩ nhiên chính là muốn tìm ra những vật này trước kia chúng ta chín vị huynh đệ tỉ bội s ô n g pha khói lửa cuối cùng rốt cuộc tay về sau bị quan binh truy sát vây quét đoàn người hiểm hộ lão đại phá vây thứ này nhưng không thấy văn lao đại nói là bị quan binh đ ổ i s á t ẩn nút tự mình bỏ chạy mà đi nhưng mà chúng ta tiến đến tìm kiếm mấy lần cũng không thấy thứ này dấu vết thứ này đến cùng ở nơi nào liệu có ai biết được đây cái này được xương nhị ca lao đầu vớt d â u nhìn qua đám người lời nói mọi người nhất thời nghị luận â mỹ cuối cùng chúng thuyết phân vân sau đó trên cơ bản đem cuối cùng này manh mối đều tập trung đến lưu thúy hoa trên thân tung bách ngồi s ồ m ở phía dưới cửa sổ đột nhiên một đạo hắc ảnh bên cạnh chạy tới tại hắn trên mặt một trận quấy loạn lưu lại một đạo vết máu ai ở bên ngoài nhanh đi ra ngoài nhìn một chút ta âm sơn cựu quỷ từ trước đến nay cũng là giấm địa bàn người khác nghĩ không ra hôm nay còn có người tới nghe l é n chúng ta nói chuyện cho ta bắt lấy người sống ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút thần thánh phương nào cái này nhị ca vung lên tay phải đám người cầm trong tay binh khí đi ra ngoài mà đến môn này tiền viện rơi trung ương cũng sớm đã không có mờ hay chỉ có cái kia bị đá bay ra m è o m ư u lớn trong góc đưa tư chi cậu nghiêng một cái ngã đầu xuống dưới đáng giận bây giờ đã có người biết bí mật của chúng ta đêm nay chúng ta liền xuống tay đại ra dựa theo ta phân phó làm a cái này nhị ca nhìn qua cái này trời xanh mây trắng một hồi trau mày lời nói nguyên lai、like、cái này tung bách bị người phát hiện lại bị cái này mèo môn lớn nhào tới trước mặt còn trào thương cả mặt bên trên từng cái từng cái vết máu liền vừa một cái phi thân vật lên biến mất ở trong sân màn đêm chậm d ã i giáng lâm xuống cái này văn ra đại viện bên trong trông coi hộ vệ tựa hồ có chút thủ rũ đã r ử a vào bên cạnh đánh nhỏ ngáp lưu thúy hoa đỡ khung cửa nhìn xem cái này đám người đứng đều ngủ cảm giác lên nguyên bản bên trong nhà này lại nằm lấy hai cỗ tử thi hoặc nhiều hoặc ít cảm giác có chút hàn ý chỉ thấy môn này bên ngoài sông tới mấy cái hắc y mông mặt người vẫy tay trưởng tướng môn ngoại viện bên trong hộ vệ k đã thấy hắn đầu lung la lung lay té ngã trên mặt đất mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói đêm này nửa giờ p h ầ n một đám hắc y mông mặt người từ ngoài viện đi bảo đem mấy cái đứng ngủ ga ngủ gật tây ninh hộ vệ đánh ngã trên mặt đất lưu thúy hoa đang chuẩn bị mở miệng kêu to nóc nhà bay xuống dưới một người tới v ớ i tay trưởng hướng về phía sau não môi chém tới lập tức lảo đảo ngã xuống đất mà đi cái này hắc y mông mặt người đem lưu thúy hoa gánh tại trên bờ vai bên trong nhà trường khâu bạch nghe được độc tĩnh liền vừa mang theo tây ninh hộ vệ đi ra lập tức đám người chém giết cùng một chỗ cái này khiêng lưu thúy hoa che mặt người đang l đám người khác vô tặc â m ứ n nhân này lòng can đảm chính xác không nhỏ các ngươi trước tiên chiếu cố cho mấy cái này té xịu huynh đệ ta ra ngoài đi loanh quanh liền trở lại t r ư ơ n g khâu bạch phân phó xong thủ hạ liền vừa một cái phi thân v ọ t lên hướng về cái này trên nóc nhà mà đi chỉ thấy cái này lưu thúy hoa bị gánh tại trên bờ vai xuyên qua mấy cái đen n g õ nhỏ mọi người đẩy mở cửa phiến tiến vào một gian trong sân hát y nhân kia tướng môn phiến đóng lại liền vừa có người đốt sáng lên bên trong nhà ngọt đèn nguyên lai、like、chính là cái kia được xưng thất mội lao thái bà mở cửa phiến từ phòng chính đi ra nhị ca các ngươi đã trở về a khổ cực khổ cực cựu đệ mau đem tiểu nương tử này bông ra a nhìn một chút ngơi cái này đầu đầy mồ hôi thất tỉ lao cho xóa a. Lao thái bà này móc ra trong ngực khăn tay cho cái này khiêng lưu thúy hoa người bịt mặt l a o mồ hôi đám người nhao nhao tiến vào bên trong nhà này thất m ộ i tướng muôn phiến đóng lại trở về cho đại gia trên b à n đ ổ đầy nước trà từng cái đưa tới nhị ca hôm nay thuận lợi như vậy a nhanh chóng uống t r ư ớ c chén trà ép một chú ta nguyên lai tiểu nương tử này chính là văn lão đại nữ nhân a quả nhiên nhìn còn rất có vài phần tư s ắ c sao cái này thất m ộ i đem chén trà đưa cho cái này nhị ca xoay người lại hướng về cái này lưu thúy hoa bước đi vén lên cái này khuôn mặt sợi tóc tấm tắc lấy làm kỳ lạ lời nói cũng không phải sao văn lão đại thẹn với chúng ta nhiều huynh đệ như vậy lại đem thứ này lưu cho nữ tử này thực sự để chúng ta nhóm này huynh đệ có chút trái tim băng giá bây giờ người bắt trở lại đại gia nói một chút chúng ta kế tiếp là văn thẩm vẫn là võ thẩm cái này nhị ca ngựa đầu uống sạch chén trà này bên trong nước trà hướng về phía cái này các vị huynh đệ lời nói tốt xấu hắn cũng là văn lão đại nữ nhân chúng ta chỉ là muốn cầm lại đó thuộc về mọi người chúng ta đồ vật cũng không cần quá mức vẫn là để người mất yên tâm lên đường đừng trở về tìm chúng ta gây phiền phức c đao này xẹo lão c ử u nhìn qua lưu thúy hoa nuốt nước bọt lời nói lao cựu a có tiền khắp nơi là mỹ nhân ngươi đừng có ý đồ với nàng đúng ế n l c cầm c đó đem đồ vật cầm tới ò phải đưa về, n ư hướng ơ i cũng đừng vậy ề lệch láo l cho suy nghĩ. Cái nghĩ. thất mội nhìn thấy ánh ra xẻo suy cửu nuốt này này nước bọn, ánh mắt này bên trong mội mặt mắt p lòe a lão cựu ngươi lần trước vì đoạt được những vật này đem mắt trái cho quá giang vẫn còn không có kết hôn an gia lập phòng cái này mọi người chúng ta đều hết sức lý giải thế nhưng là nữ nhân này là văn lão đại chúng ta chỉ là đem thuộc về chúng ta đồ vật cầm về những thứ khác ý nghĩ a xấu cũng không cần có tránh khỏi đến lúc đó lưu lại nhược điểm đem mười năm trước nợ cũ cho lật ngược đi ra đến lúc đó đại gia cũng chỉ có chạy trốn đến tận đầu tận đâu cái này nhị ca đứng dậy v ô v ô đao này s ẹ o độc nhãn lao cựu lời nói yên tâm đi ta xem hắn gả cho văn lão đại cái bụng này vẫn không có nâng lên tới chỉ là muốn hỗ trợ một chút mà thôi cho bọn hắn lao văn nhà lưu cái phía sau tất nhiên đại gia nói như vậy vậy thì làm chính sự à? ai thực sự là đáng tiếc ca cái này độc nhãn lao cựu lòng có không mớn quay người ngồi t h ấ p xuống bây giờ cái này văn lão đại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử cái này đánh mất đồ vật vẫn không có tìm được hy vọng văn lão đại trên trời có linh phù hộ chúng ta thuận lợi tìm được đến lúc đó thanh minh trùng dương ắt hẳn tới ngươi mộ phần nhiều hơn né hương cho ngươi làm nhiều hai cái vai trào. cầm chậu người ư ớ tới, c đem n n à cho ta dội tỉnh lại. Cái này nhị ca tỉnh nhị phải, thất ta tay quay dội mội lại. này vung lên n g mở mà nhóm múc cửa nước.、Nhị、ca A. này đi, Người hướng phòng Nhị trong về xem một chút nữ từ này thực sự là thật là đáng tiếc cũng đừng dùng nước lạnh đem nàng dội tỉnh hôm nay lạnh dễ dàng nhiễm lên phong hàn muốn làm tỉnh lại nàng còn không dễ dàng sao người xem ta tốt cái này độc nhãn mặt xẻo lao k i ự u cười dạng dỡ hướng về cái này lưu thúy hoa bên cạnh mà đi các ngươi đừng nhìn đừng nhìn đều cho ta xoay người sang chỗ khác không cần một hồi nàng tự nhiên sẽ tỉnh tới cái này độc nhãn lao cựu trông thấy s a lưng đám người đang l ư ờ n mắt nhìn chính mình liền vừa phụ giúp bọn hắn xoay người đi qua lao cựu a n g ư ơ i đừng chơi quá mức nữ tử này nói thế nào cũng là văn lão đại nữ nhân huống hồ hắn hải cốt chứa lạnh ngươi cũng đừng làm ra các chuyện a cái này nhị ca từ đầu đến cuối có chút không yên lòng liền vừa xoay người lại an ủi lời nói ai nha nhị ca ngươi cũng đừng quản dù sao cũng so các ngươi đem nước lạnh r ộ i tình nàng ta đây cái xem như thương hương tiết ngọc nhiều cái này độc nhãn mặt sẹo lao cựu lần nữa đem nhị ca đầu cho vòng vo đi qua đao này sẹo độc nhãn lao cựu nhìn xem đám người xoay người sang chỗ khác vùng cái này ma trả hướng về lưu thúy hoa toàn tâm toàn ý bộ vị mà đi. cái này nước miếng trong miệng đều nhanh muốn nhỏ xuống đi ra ba một cái cái tắt chuyển đến đám người nhao nhao xoay người lại chỉ thấy đao này sẹo độc nhãn lao cựu bụng mặt b ả n g hướng về đằng sau lui ra phía sau mấy bước mà đến lá gan ngươi không nhỏ a nữ nhân của lão đại cũng dám động các ngươi là phần a cái này lao văn đầu còn tại trong phòng nằm các ngươi đem ta cho bắt tới hợp lấy là chờ đợi một ngày này a nói đi các ngươi đến cùng muốn làm gì n g u y ê n lai、like、cái này lưu thúy hoa thời điểm then chốt tỉnh lại chỉ vào cái này đám người lời nói cái này nhị ca nhanh tới cười dạng dỡ lấy lời nói đại tẩu ngươi hiểu lầm chúng ta chúng ta mấy huynh đệ này đi theo đại ca đó là dãi nắng giờ mưa thật vất vả thứ này tới tay lại gặp phải quan binh truy kích về sau thứ này không có bóng dáng tất cả mọi người p h ò n g đ o lấy ngươi nên biết cái này xuất xứ cho nên muộn như vậy đem ngươi cho mời đi theo chính là muốn cầm trở về thuộc về chúng ta đổ vận cũng không có ý tứ khác chuyện của các ngươi ta hoàn toàn không biết cái này lao văn đầu đem ta cưới vào cửa đã nói để cho ta cầm ý ngọc thực thế nhưng là kết quả là đâu hắn một chút liền qua đời mặc kệ ta ta còn không có tìm các ngươi nghĩ biện pháp làm sao bây giờ ngược lại là các ngươi hỏi trước tới cửa nói đi các ngươi đến cùng muốn thế nào a cái này hơn nửa đêm giày vỏ sẽ không để cho ta tới xem các ngài đại gia a cái này lưu thúy hoa nhìn qua cái này đám người gương mặt nộ khí lời nói hắn thiếu nợ đồ đạc của chúng ta chỉ có n g ư ơ i mới biết được g i ấ u ở địa phương nào chỉ cần ngươi đúng sự thật nói cho chúng ta biết chúng ta á t hẳn sẽ không làm có ngươi cái này độc nhãn mặt xẻo lao cựu tre lấy x ư ơ n g đỏ gương mặt rụt rè lời nói đột nhiên môn này phiến mở ra một hồi kình phong đem trên bàn ngọn đèn dập tắt đám người một hồi hoảng loạn sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này lưu thúy hoa đột nhiên tỉnh lại mọi người đều là một trận bối rối đối mặt khí thế hung hăng chất vấn đại gia ngược lại có chút nói không ra、lời. đột nhiên một hồi k ì n h phong đánh tới chỉ thấy bên trong nhà này ngọn đèn dập tắt đám người một trận dối loạn đợi đến ngọn đèn dầu này tại châm lúc lưu thúy hoa nhưng không thấy bóng dáng nhanh chóng đuổi theo cho ta ra ngoài nhìn một chút đột nhiên này người đã không thấy t â m hơi chẳng lẽ là gặp quỷ nhanh ra ngoài à, đều đừng cho ta k h ở thất thần à. cái này nhị ca vung tay phải mang theo đám người đuổi theo ra viện này rơi bên ngoài đoàn người này chờ n h a u n h a u đi đến trong viện chỉ thấy ánh trăng này mông lung lộ ra tứ hợp viện này có chút âm trầm nhị ca một cái phi thân vật lên hướng về cái này nóc phòng bay đi chỉ thấy cái này nóc phòng khắp nơi đều là hắc y mông sợ đến vội vàng nhảy rụng phía dưới viện này rơi ở trong không tốt phía trên này đầy người đoán chừng chúng ta bị mai phục nhanh cho ta lao ra bằng không chúng ta chỉ sợ là toàn quân bị diệt l à c ũ n g cái này nhị ca từ bên hông rút cương đ a o ra liền vừa hướng về viện môn mà đi chỉ thấy môn này phiến mở ra phía ngoài ánh lửa tươi sáng cái này tây ninh hổ vệ toàn bộ đứng ở trước cửa nhị ca dọa đến sủi lơ xuống ngồi thấp trên mặt đất mà đi toàn bộ cho ta mang về một cái cũng không cho bưng thà thật to gan a các ngươi thế mà dám can đảm ở địa bàn của chúng ta bắt người lần này các ngươi cũng đừng nói gì thật tốt chờ lấy ăn đánh vậy a trương khâu bạch vung lên tay phải cái này tây ninh hổ vệ xông vào đại viện bên trong trừ cái này thất muội không thấy bên ngoài đắng người nhao nhao biến thành giai hạ c h i tủ là cũng không đúng ta nhớ được các ngươi là bảy người cái này âm sơn cựu quỷ hẳn là chín cái trừ bỏ cái này văn lao đại chết bất đắc kỳ tử các ngươi hẳn còn có tám cái sao bây giờ cũng chỉ có sáu người a đây rốt cuộc giải thích thế nào đâu trương khâu bạch đi đến nhị ca trước mặt vỗ vô bờ vai của hắn v ấ n đạo cái này vị tương quân vừa rồi cái này vừa loạn chúng ta không tất cả đều bị nhốt trong viện sao vốn chính là sáu người mà thôi chỉ sợ là quân gia ngươi xem mắt mờ đi cái này nhị ca tròng mắt hơi b ă n qua phát hiện tất h mội không thấy dấu vết liền vừa r à o biện lấy lời nói đúng vừa rồi các ngươi bắt người đâu cái này lao văn đầu con dâu lưu thúy hoa bị các ngươi giấu ở nơi nào nhanh giao ra đây cho ta không phải vậy các ngươi toàn bộ đều bị ăn vậy cái này trương khâu bạch ở nơi này đám người ở giữa đi dạo quay người nghiêm nghị mà nói tướng quân tha mạng a chúng ta không biết cái gì lưu thúy hoa chúng ta chỉ là phụ cận b á c h tính nguyên bản định đi qua bái tế cái này lao văn đầu cù nải xấu hổ vì trong ví tiền giống t u y ế t đang lập mưu nên làm thế nào cho phải a đao này sẹo độc nhãn lao cựu liền vừa xé cổ họng kêu khóc lời nói chuyện cho tới bây giờ các ngươi còn ở lại chỗ này dạng cho ta nói hiệu nói vượng âm sơn cựu quỷ danh hảo sớm tại m ộ ư ơ i năm trước liền c h ấ n kinh kinh sư trước k i ê u các ngươi đảo cổ mộ trộm lấy tập bẩn về sau bị quan phủ truy nã tựa như là chuyện như vậy à. tất nhiên không muốn đúng sự thật đưa tới vậy thì chờ trở, trở về dùng hình a cho ta toàn bộ mang về xem ra những ngày an nhàn của các ngươi chấm dứt cái này trương khâu b ạ c h phất tay ra hiệu đám người áp giải sáu người này trở về lao văn đầu nơi ở mà đi chỉ thấy cái này trên nóc nhà hắc y mông mặt người cũng lần lượt tối lui một con mèo đen từ trên mái hiên nhảy rụng xuống nheo nheo vài tiếng sau đó tiến vào bên trong nhà này mà đi nhắc tới cũng là kỳ quái nguyên bản cái này tây ninh hộ vệ đi vào trong phòng bốn phía l ậ t khắp cũng không có phát hiện cái gì lúc này lại nhìn thấy môn này tiến đóng lại tới trong phòng còn sáng đứng lên ngọn đèn cái này lao văn đầu đại viện bên trong cái này âm sơn sáu huynh đệ bị lần lượt đáp giải đi vào trương khâu bạch một hồi đắc y âm thanh từ ngoài cửa viện đi đi vào các ngươi không phải m u ố n tế bãi cái này lao văn đầu sao hiện tại hắn liền tại đây trong phòng nhanh chóng đi vào đi nói không chừng còn có thể nói mấy câu đâu cái này trương k â u bạch đầy đầy nữa đem mọi người đẩy lên đại môn này phía trước thương quân tha mạng a bên trong nhà này chúng ta không vào được a liền để chúng ta tại ngoài phòng tế bái một chút đi cái này nhị ca lập tức mặt mũi tràn đầy nước mắt q u a y người quỳ dạp xuống đất lời nói các ngươi đây là có chuyện gì a đã nói xong tới tế bái với hắn bây giờ bên trong nhà này không có người khác các ngươi nhanh chóng đi vào ôn chuyện một chút a nói không chừng còn có lời cho các ngươi nói ra cái này trương khâu bạch n g ử a đầu cười to nhìn qua cái này quỳ xuống đất một mảnh âm sơn sáu huynh đệ lời nói đại nhân ngươi có chỗ không biết ta trước kia chúng ta là kết bái chín huynh đệ đã nói xong có nạn cùng chịu có phúc cùng hưởng Không cầu sinh sự sẽ Đối với người đi liền nghiệm cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày không quan trọng, thế nhưng là chúng ta đi vào, liền thật sự sẽ ứng chết chú khác thể thế thật cầu có Cầu à. là à. Đây ta ma là vào, xin đại nhân khai ấn a cái này nhị ca khóc r ò n g r ò n g ô n cái này trương khâu bạch đ u ổ i phải lời nói không có n g việc gì chẳng lẽ chỉ các ngươi phát qua dạng này thay độc chúng ta cũng kết bái qua huynh đệ cũng tương tự nói qua như vậy a nhanh chóng đi vào đi không phải vậy chờ sau đó thật sự tắc tở các ngươi muốn nói chuyện cũng khó khăn a cái này trương khâu bạch bán tín bán nghi nhìn qua cái này trên đất đám người lời nói đại nhân ngươi là không b i ế ta t cái này lao văn đầu luyện thành một thân tà công chỉ cần cùng hắn phát qua lời thề ở tại sau khi chết trăm bảy bên trong đều sẽ ứng nghiệm chúng ta thật không dám đi vào a cầu xin đại nhân tha mạng a cái này nhị ca nói ra dáng trương khâu bạch cũng có chút buồn b ự c đứng lên cái này ta biết chính là tây vực tà công trước khi chết một mực nói thẩm chính mình phát qua lời thề đúng là trăm bảy bên trong chỉ cần hứa qua lời thề này người nhìn thấy mặt của hắn liền sẽ chết bất đắc kỳ từ mà chết vốn cho là chỉ là truyền thuyết mà thôi nhìn xem bọn hắn chết cũng không chịu đi vào xem ra hẳn là thật cái này trên mái hiên bay xuống một người nguyên lai chính là cái kia tùng bách là cũng chủ soái đại nhân chẳng lẽ ngươi cũng thật tin tưởng chuyện hoang đường của bọn họ lời thề này chính là lời thề sẽ không thật sự t à môn như vậy à cái này trương khâu bạch đứng ở tùng bách sau lưng đưa lỗ thai nhẹ giọng hỏi bây giờ này cũng không là vấn đề mấu chốt của vấn đề là cái này âm sơn cựu quỷ chỉ có sáu người tăng thêm cái này nằm ở bên trong nhà lao vẫn đầu cũng vẹn vẹn chỉ là bảy người hai người khác là ai cái này lưu thúy hoa lại đi nơi nào Các người ai có thể lấy nói cho Cái người nói này Ninh ai biết ta ta? thể Tây、linh、hổ lấy vừa ệ chuyển đến cái ghế, tung bách chầm ghế, khoan thai tung xuống, nhìn qua sáu này đến ngồi nhìn trên người vấn đất đạo. cái rãi thắt v rồi chính xác hôn loạn tương mừng bên trong nhà này ngọn đèn đột nhiên dập tắt bất quá ta từ trong nhà lúc đi ra nhìn thấy cái này trên nóc nhà khắp nơi là h ắ c y mông mặt người ta liền cho rằng bị quan binh giám thị vây khốn cho nên mang theo đại gia phá vây chạy trốn chẳng lẽ không phải các ngươi sao cái này nhị ca lời nói nơi đây vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua tùng bách chúng ta chính là đường đường tây linh hồ vệ cái này tây thành trị an về chúng ta phạm vi còn hạn bắt tặc nhân chính là phần bên trong chức trách ngươi nói chúng ta có cần thiết che mặt làm việc sao tung bách sờ lên c ằ m chất vấn cái này âm sơn cựu quỷ lời nói vậy bọn hắn rốt cuộc là ai vậy đều tìm ta trên nóc nhà làm gì a chẳng lẽ thật sự bọn ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu sao cái này nhị ca càng nghĩ càng không đúng kình lập tức cái này sau lưng một hồi cảm giác lạnh như băng đ á n h tới cái này trên nóc nhà truyền đến một hồi mảnh ngói tuột xuống âm thanh đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại lập tức cực kỳ hoảng sợ là cũng sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này âm sơn cựu quỷ bị tóm sáu huynh đệ mà quay về tại lao văn đầu đại viện bên trong lại chết sống không chịu đi vào nhìn mặt hắn một lần nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ r ằ n g giải đột nhiên cái này nóc phòng một hồi mảnh ngói tuột xuống âm thanh truyền đến đám người ngẩng đầu nhìn lại lập tức tan đi mở ra không khỏi một trận giật mình nguyên lai、like、cái này trên nóc nhà mảnh ngói một mảng lớn t r ư ợ xuống may mắn tùng bách đem mấy người lệ ra không phải vậy chỉ sợ cũng táng thân tại dưới mái hiên là cũng tùng bách n h ấ t cái phi thân vọt lên hướng về trên nóc nhà bay đi chỉ thấy ánh trăng này mịt mù t r u n g quanh cũng sớm đã không có mùa hay tùng bách lần nữa phi thân xuống chỉ thấy cái này âm sơn sáu huynh đệ toàn thân run dậy không thôi cái này nhị ca đi tới trước mặt chỉ vào cái này nóc nhà lời nói hẳn là đám kia che mặt người tại phòng của ta đỉnh mai phục nhìn trộm nghị không ra lòng can đảm không nhỏ lại còn b ổ i tới tới nơi này hẳn không phải là a nếu là nhóm này che mặt người bọn hắn chắc chắn muốn biết bí mật mà nhìn mới vừa đủ loại dấu hiệu cho thấy h i ệ n nhiên là có người muốn giết người diệt khẩu các người đến cùng đều che giấu cái gì bây giờ đã nguy cơ từ phía vẫn là nhanh chóng nói trò với ta a tung bách lôi kéo nhị ca đi tới một bên đưa lô t a i nói nhỏ an ủi lời nói nhị ca nhìn xem huynh đệ này mới người Từng cái t ừ này g cái bối đầy đất, rõ r n kinh hãi, đám người g mới hãi, vừa đám b â giờ c ò nhị tâm t ầ cầu, n an. nói ngươi, hơn năm chuyện, nhất chúng này, thanh chúng chúng nếu như ngươi có thể làm chủ, ta nhất bất bất Ta thể trước ta thả ta thứ thuộc ta vật trà ta, thể ta lao ra có cho chỉ có cái cho có chủ, để quá đều yêu đám đây đổ đ về là là làm n nói nấy nói h biết gì ca h nhị o ngươi. này Cái c một phen suy nghĩ sau đó có kẻ mặc cả lời nói ta có thể bảo đảm an toàn của các ngươi nhưng mà vật này là không về các ngươi vẫn là nộp lên triều đình này cái này còn phải tây ninh quận chủ định đoạn hiện tại các ngươi thân hãm lao ngục là bảo mệnh quan trọng vẫn là b ả o bối này trọng yếu chính ngươi châm chước một phen rồi nói sau t ù n g bách phất tay cái này đáng người lui ra phía sau mái hiên năm bước bên ngoài lời nói cái này nhị ca đi đến mấy huynh đệ này ở giữa một hồi đưa lô thai nói nhỏ sau một lát vẫn là quyết định đem sự tình đi qua nói cho cái này tùng bách bọn người nguyên lai、like、cái này mười ba năm trước đây các nơi võ lâm hảo kiệt mây tụ kinh sư đương nhiên cũng bao quát cái này âm sơn cựu q u ỷ ở bên trong đám người hôm nay tới đây chủ yếu là phó giang hồ võ lâm đại hội thuận tiện trên tay nhận được một tấm bản đồ nghe đồn là chôn bảo bối chỗ đám người bán tín bắn nghi một chút toàn bộ lần lượt tuần tự chạy、đến. cái này xuân thất n l bội ê n n g o trái quan phải mong một phen liền vừa an ủi văn lão đại lời nói chờ đợi hai người này đi vào gian phòng sau đó hành lang này phần cuối nhô ra một cái đầu âm thầm gật đầu cười lạnh một tiếng sau đó lại lui ra phía sau mà đi văn lão đại phất tay đón cái này thất mội ngồi t h ấ p tới liền vừa nhấc lên ấm trà đổ đầy trong chén cái này mấy người còn lại cũng nhao nhao tụ lên đến đây nhanh chóng nói cho chúng ta một chút ta cái này thanh mai cương tìm được chưa a có hay không trên bản đồ biểu thị địa hình a cái này trẻ tuổi nhất lão cựu dưỡng cổ lên cười vấn đạo cựu đệ ngươi đừng gấp gáp a cho ta nghỉ ngơi phút chốc như thế nào cái này thất mội bưng lên văn lão đại đưa tới nước trà ngửa đầu uống một hơi cả sạch tất cả mọi người đừng có gấp cái này kinh thành chúng ta đã tới cái này thanh mai cương cũng đã tìm được dưới mắt chúng ta phải đợi chính là thất bội chậm rãi lại nói cho mọi người ăn trước ăn bánh ngọt lót dạ một chút chúng ta một mực không xuất đầu lộ diện chính là vì cùng ngăn cách n g o ạ i giới để người khác đoán không ra mục đích của chúng ta chuyến này chỗ dưới mắt cái này võ lâm đại hội sắp đến đúng là chúng ta hạ thủ thời cơ tốt là cũng cái này văn lão đại chỉ vào trong mâm bánh ngọt hướng về phía cái này chúng ra huynh đệ lời nói cái này thất bội cầm lấy bánh ngọt này tựa như là cố ý treo mọi người khẩu vị cắn một cái chậm rãi nhấm nuốt sau đó hướng về đại ra gật đầu ra hiệu đậu xanh này bánh ngọt t a n thật ngon đại gia nhanh a nếu là cái này sau khi đi vào chỉ sợ là da không trở ra tới vậy cũng là không thể biết được dưới mắt chúng ta buôn ba lao lực lâu như vậy nên vui vẻ thời điểm là hơn vui vẻ bao nhiêu a cái này thất bội từ đầu đến cuối không nói dò xét tin tức đám người gãi đầu gấp gáp và phần các người ăn m a u a thất bội đã nói rất thấu triệt chúng ta làm nhiều như vậy trở về cũng chỉ là phát một ít tài dưới mắt cái này bảo tàng vị trí đã tìm được thì nhìn chúng ta như thế nào đem bọn nó cho mang ra ngoài văn lão đại cầm lấy đậu xanh này bánh ngọt hướng về cái này trong miệng lấp đầy hôm nay ta liền đem lời nói rõ ràng a cái này thanh mai cương địa hình cùng trên bản đồ không sai bị lắm vấn đề là cái này bên cạnh đóng quân một doanh q u a n binh đó mới là chúng ta lo lắng nhất có hai loại khả năng đệ nhất bọn hắn cũng là chạy bảo bối này đi chỉ là tạm thời không có tìm được cái này đi vào cửa hàng đệ nhị chính là bọn họ biết thứ này ở đây chờ đợi người khác cho bọn hắn dẫn đường tiếp đó ngồi mát ăn bát vàng cái này thất bội nổ ra trong miệng qua thử s á c nhìn qua cái này đám người lời nói có một doanh q u a n binh đóng quân cái này giống như cũng có chút khó giải quyết ta bản đồ này ta thế nhưng là hoa hai mươi lượng bạc mua được chẳng lẽ hắn hàng bán mấy nhà chúng ta còn rơi vào người khác phía sau cái này lão cựu n h ấ t mặt không tao hứng đem địa đồ ném rơi trên mặt bàn lời nói đừng sợ làm cái này chúng ta âm sơn cựu quỷ tài là người trong nghề bọn hắn coi như nhận được địa đồ tìm được chỗ cũng chưa chắc có thể tìm được hang động này đi vào coi như đi vào cũng không chắc chắn có thể tìm được b ả o bối tìm được b ả o bối cũng không nhất định có thể sống s ó t mang theo đi ra cho nên nói chỉ cần chúng ta chín người liên thủ liền không có không lấy ra đồ vật cái này văn lão đại bưng lên chén trả này cười lạnh hai tiếng lời nói đúng vậy à lời tuy như thế như vậy thế nhưng là cái này thanh mai cương đại đội quan binh đóng quân chỉ sợ là muốn mang đi cái này cũng là vấn đề a chúng ta hay là từ giải thương nghị cho thỏa đáng a nhị ca vớt râu tựa hồ vẫn có chút bận tâm lời nói các ngươi mọi người xem ở đây thất bội vung ngón trò tay phải nhúng lên trên bàn này vẫy xuống nước trà tại trên mặt bàn một phen bức h ò a lên dưới mắt ta cảm thấy vẫn là biện pháp cũ chúng ta tại trăm mét trở ra dưới sườn núi tây nghe thất bội nói nơi đây người ở hy h ư u đến lại thêm có người tới cao cỏ dại làm hiệp hộ lao cựu ra vẻ đứa chăn trâu canh gác các ngươi cảm thấy thế nào văn lão đại nhìn xem bàn này mặt vẽ đồn này mặt vẽ đại ca phương pháp chắc chắn không tệ thế nhưng là đây nếu là quan binh cũng tại khai quật thẩm nghĩ vậy chúng ta có thể cũng có chút nguy hiểm à người xem một chút ở đây chỉ là cách chúng ta đi vị trí năm mươi bước bên ngoài bọn hắn có thể cũng không dám trắng trợn chỉ sợ những thứ này doanh trướng bên trong rất có thể chính là khai quật thẩm nghĩ là cũng cái này nhị ca chỉ vào quân doanh vị trí mọi người đều là ngay cả gật đầu liên tục phụ h o ạ n phanh phanh phanh một hồi gõ cửa thanh âm chuyển đến văn lão đại một cái biến mất trên bản đồ án liền vừa phất tay cái này lão cựu trực tiếp mở cửa mà đi môn này phiến quất c á c một tiếng mở ra lão cựu thò đầu ra nhìn lại lập tức cái này gương mặt hoảng sợ là cũng x ấ u chưa xong còn tiếp lại nói môn này ngoài truyền tới gõ cửa thanh âm văn lão đại đem trên mặt bàn đồ án biến mất liền vừa phất tay ra hiệu cái này lão cựu tiến đến mở cửa là cũng cái này lão cựu đi tới nơi này trước cửa quay đầu nhìn lại cái này đám người đại gia gật đầu ra hiệu né tránh một bên về sau lúc này mới tướng môn phiến mở ra nhô ra đầu này mà đi cái này lão cựu nhất mặt hoảng sợ đem người tới bỏ vào đi vào liền vừa lại đem cánh cửa đóng lại phụ giúp người đến này hướng về trước bàn văn lão đại mà đi chính là cái này ra hỏa bán đất của ta đồ tiêu xài ta hai mươi lượng bạc không nói bây giờ thế nhưng là ngược lại tốt bán được cái này kinh thành tới đại ca ngươi nói làm sao bây giờ n g u y ê n lai、like、cái này lão c ử u mở cửa phiến môn này bên ngoài người đang cầm lấy bản đồ này lầu này lên gian phòng sắt bên từng cái bán văn lão đại đứng dậy đoạt lấy người đến này trên tay địa đồ liền vừa tiếp nhận lão c ử u trong ngược địa đồ một phen so sánh về sau sắc mặt này đều tức giận biến đen rốt cuộc chuyện này như thế nào a ngươi một ngày cầm bản đồ này khắp nơi b u ô n bán ngươi、like、nói một chút rốt cuộc chuyện này như thế nào a văn lão đại đem hai tấm địa đồ phóng rơi trên mặt bàn bắt lấy người đến này cổ á o của t ứ cái, cái này bán bảo đồ nam tử nhanh chóng cười theo lời nói đem hắn trong ngực giấu bảo đồ cho ta toàn bộ lấy ra nếu là lại nhìn thấy ngươi bốn phía giao hàng cẩn thận tiễn đưa ngươi đi bãi tham a để cho ngươi trở thành một chỉ cô hồn giã quỷ lạc cũng cút đi cho ta cái này văn lão đại phất tay đám người đem cái này bán bảo đồ nam tử quần áo lột sạch o a n ra môn này bên ngoài mà đi lão cựu nhìn xem cái này bán bảo đồ nam tử cuốn quýt bỏ chạy lúc này mới mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận giữ tướng môn phiến phản che đ ạ i giấu liền vừa hướng về bàn này trước văn lão đại mà đi lần này nhưng như thế nào là hảo chẳng thể trách cái này thanh mai cương có quan binh đóng quân xem ra là bản đồ này gây h o ạ bây giờ các lộ h ả o kiệt mây tụ kinh sư chỉ sợ là có chút khó giải quyết là cũng lão cựu nắm lên bàn này trên mặt, địa đồ, hướng về trên mặt đất ném rơi xuống cảm thấy còn chưa đủ hạ giận ở phía trên lại đạp lên đến chân ta xem hay là ta tự mình đi tới một lần a các ngươi tạm thời tại đây đợi phút chốc ta sẽ mau sớm trở về cái này văn lão đại mở cửa sổ ra một cái phi thân vật lên biến mất ở trên nóc nhà ánh trăng này buông xuống thời điểm ngoài cửa sổ một hồi hô hô phong thanh nguyên lai、like、chính là cái kia văn lão đại trở về mà quay về đám người liền vừa đi lên n ê n đón thế nào lão đại cái này thanh mai cương đến cùng có hay không bảo bối a tới tới tới ngồi xuống trước uống chén t r à a cái này lão cựu tiến lên nâng cái này văn lão đại hướng về bàn này phía trước ngồi thắt xuống ha, ha ha cái này bảo đồ một điểm không giả quan binh này đã bắt đầu ra tay khai quật còn có nói cho các ngươi biết một tin tức tốt ở đây không chỉ có bà bối mà lại là rất nhiều bà bối chỉ sợ là bao tải đều không đủ trang a chỉ cần chúng ta nhận được những bảo bối này nửa đời sau đều không cần tại cướp gà trồng chó tại những này mộ phần ở giữa nhảy đát cái này văn lão đại uống xong một miệng nước t r à hướng về phía đám người cười lời nói thật là như vậy sao vậy ta hoa hai mươi lượng là đáng ra a nghĩ không ra ra hỏa này thật đúng là đem bảo đồ lấy ra buôn bán chúng ta lúc nào ra tay a cái này lão cựu nhất mặt vui vẻ nắm lên trên bàn này bánh đậu xanh trực tiếp nhét vào cái này trong miệng chưa từng có vui sướng hiện lên ở trên gương mặt việc này không nên chậm trễ chúng ta liền đêm nay b à canh xuất phát ban ngày cái này xuân phong lâu ngủ nghỉ ngơi buổi tối sờ soạn làm việc cái này cần đồ vật đều viết ở trên đây liền làm phiền thất bội tự thân xuất mã nữ nhân làm việc không dễ gây nên người khác hoài nghi nhanh đi à. các ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi a văn lão đại một hồi phân phó đám người lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài trở về phòng của mình mà đi cái này thất bội phụ trách mua đồ cho nên cũng liền so những người khác phải khổ cực một chút lúc này mới, mới ra cái này xuân phong lâu cửa ra vào đằng sau liền theo đi ra một thân ảnh mà đi lúc này đường đi đã sớm mới vừa lên đèn đ ề u l à tiểu thương vui đùa ẩ m ĩ hài đồng còn có hoa này hồng liêu xanh cô nương con râu thừa dịp ánh trăng lén lút chuẩn đi đi ra ngoài nhà cuối cùng có thể đi ra thấu miệng không khí mới mẻ không dùng tại trói buộc được khuê phòng tiêu lầu cái này thất bội dựa theo văn lão đại cho toa đem đủ loại cần thiết vật phẩm từng cái mua sắm đưa đầy đủ lúc này mới khiêng trên lưng bao tải trực tiếp hồi xuân phong lâu mà đi thế nhưng là nàng làm sao biết mình hết thể hành tùng bao quát cái này xuân phong lâu bên trong tất cả mọi người nhất cử nhất động đều ở đây sau l ư n g quỷ này lén lút ma người g á m thị bên trong lạc ũ n g n cái này âm sơn cựu quỷ ngoại trừ thất nội tọa chân xuân p h o n g lâu đám người nhao nhao từ cửa sổ mà ra bay thấp phía dưới cái này mặt đường phía trên mà đi mọi người đi tới cái này ngoại thành vùng ngoại ô chỉ thấy đối diện quân doanh đã châm đứng lên đen đuốc cái này đen nhánh thanh mai cường bao nhiêu mang đến một k i a sinh tước văn lão đại mang theo đám người đi vào cái này thảo tùng chi bên trong mặc dù lao cựu dẫn đường ở phía trước cầm trong tay cái này cháy h ừ n g hực bó đuốc cũng chầm chậm nuốt xuống tại đêm đen màn bên trong đi tới nơi này sấn đất phía dưới văn đại lấy ra là bàn địa vị liền vừa chỉ về đằng trước lời nói tám mươi bước bên ngoài chính là chúng ta muốn tìm cửa vào. đại gia bắt đầu làm việc ca. đám người lấy ra công cụ này bắt đầu đào móc đứng lên cái này không thẹn là người chuyên nghiệp mới mới nửa khắc canh giờ không đến đã đào ra ba em mở sâu địa động là cũng tốt các ngươi nếu là dựa theo cái tốc độ này nhiều nhất buổi sáng ngày mai liền có thể tìm được cửa vào này đại gia thêm chút sức lao cựu đi tìm chút nhánh cây c ỏ khô trở về chúng ta rời đi thời điểm muốn đem trong này ngụy trang một phen không phải vậy sẽ bị người phát hiện văn lão đại gọi cái này lao cựu một phen đưa l ô thai phân phó lời nói cái này lao cựu từ trong ba o bố móc ra bó đuốc chân phía sau đưa cho văn lão đại mình t h ì cầm trong tay khi trước bó đuốc hướng về người này tới cao đ u ổ i cỏ mà ra văn lão đại nhìn xem cái này khai q u ậ tiến t độ là vô cùng gật đầu hài lòng thế nhưng là cái này đ à o ra bùn đất dưới mắt giải quyết là đ ư ờ n g vụ chi cấp bách liền vừa gọi hai cái huynh đệ đem bùn đất hướng về cái này bên cạnh con l ạ c h nhỏ vận chuyển mà đi đổ xuống tại dốc rách nước chạy trong sông rõ ràng đây hết thể đều ở đây văn lão đại kế hoạch bên trong phía dưới này có người điên cái này bùn đất lại rất nhanh đến mức đến thanh lý nếu là cái này lão cựu thu hồi tới cành khô cỏ d ạ trở về chăn đệm ở nơi này địa động phía trên ngay tại lúc này có quan binh tới. c ũ、like e、nhưng g n đ làm i ta dọa cho chết ngươi thế nhưng là biết vì cái gì đi lâu như vậy sao ta nước tiểu đều nhanh dọa đi ra tối hôm qua một mực tại cái này dã ngoại hoàng vu đi dạo bây giờ trung quy là đã trở về à lão cựu nhanh phía trước mấy bước đem kéo lấy nhánh cây phóng rơi xuống mặt đất phía trên mà đi cái này sau lưng một cái bóng đen thoáng qua văn lão đại đẩy ra cái này lão k i ự u chỉ thấy hắn biến mất ở cỏ dại bên trong lập tức chính mình mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh nhỏ xuống xuống dưới sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này lão k i ự u kéo lấy nhánh cây trở về mà quay về người đại lão này x a mà bắt đầu hô lên đứng lên đợi cho kỳ hành đến cái này văn lão đại trước mặt chỉ thấy phía sau này một đạo hắc ảnh thoáng qua doa đến hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh lạc cũng văn lão đại một cái phi thân vật lên hướng về cái này vừa rồi bóng đen chỗ mà đi chỉ thấy người này tới cao cỏ tranh một hồi lắc lư vây tay bên trong bó đúc nhìn văn lão đại túi thân xuống chỉ thấy mặt đất này phía trên thảo tùng chi bên trong lập tức một hồi mới mẹ bùn đất trào ấn lúc này mới vô vô tay bên trong bùn đất hơi yên tâm quay người mà đi chuyện gì xảy ra a mới vừa rồi là không phải đằng sau có người đi theo ta ta đã cảm thấy cỡ nào kỳ quái tối hôm qua một mực tại cái này bên ngoài quay tròn nếu không phải là cái này gà trống h ó t vang chỉ sợ ta bây giờ còn tại bên trong quay tròn đâu cái này văn lão đại chóng mắt một hồi loại chuyện liền vừa cười vô vô cái này lão cựu bà vai phất tay cùng một chỗ trở về lời nói khả năng này chính là lạc đường mà thôi chờ sau đó trở về cũng chớ nói lung tung đến lúc đó khiến cho lòng người b ằ n g hoàng đây đối với chúng ta đảo bảo vô cùng bất lợi a đã biết lão đại chỉ là bán đất đ ồ tên kia bốn phía buôn bán ngươi tự mình tới một chuyến lại nói ở đây chính xác t r ô n giấu lấy b ả o bối đây rốt cuộc giải thích thế nào a lão c ử u thỉnh thoảng q u a y đầu nhìn lại nhìn qua văn lão đại vân đạo cái này sao chờ bảo bối tới tay ngươi tự nhiên là sẽ tin tưởng đây là thiên cơ bất khả lộ bằng không đến lúc đó tôi công bận rộn một hồi tất cả mọi người gặp họa theo xui xẻo a văn lão đại liếc mắt nhìn qua cái này lão cựu n h t miệng sờ lên cằm cười nói tốt ta chỉ cần bảo bối này tại liền tốt ta liền không lại hỏi nhiều việc này phía sau ngươi lại nói cho ta không trễ lão c ử u nhìn xem văn lão đại như có điều suy nghĩ sợ b ứ c chân rung vang lên khai quật b ả o bối liền vừa đình chỉ hỏi ý đợi cho cái này lão c ử u kéo lấy nhánh cây tới động này bên trong lão nhị cũng trôi ra cười d ạ n g rỡ từ hố đất bên trong leo ra hướng về hai người này mà đi đại ca cái này móc một đêm hẳn là cũng không sai bị lắm nghĩ không ra lần này thuận lợi như vậy ngươi nhanh chóng đi vào nhìn một chút ta cái này nhị ca khuôn mặt ý cười cho văn lão đại báo tin vui lời nói phải không nhanh như vậy đã đến mau dẫn ta đi xem một chút đi chờ sau đó lão lục l ã o thất trở về lão c ử u ngươi bảo bọn hắn đi theo xuống sau đó dùng nhánh cây này khoác lên hang động này phía trên đem có khô phô rơi lên trên mặt đều nghe rõ chưa cái này văn lão đại quay người hướng về phía l ã o c ử u nhất phiên phân phó liền vừa đi theo cái này nhị ca nhảy dụng cái này hố đất bên trong mà đi nhớ k ỹ lời của ta gọi ngươi lục ca thất ca nhanh chóng theo tới đem ở đây ngụy trang kỹ sau đó ngươi liền ở lại đây bên ngoài chờ đợi a văn lão đại thực sự không yên lỏng vào động phía trước vừa quay đầu dặn dò cái này lao cựu lời nói yên tâm đi đại ca các ngươi nhanh chóng đi làm việc đi có ta ở đây ở đây bảo quản không có sơ hở nào chờ sau đó hai cái vị này ca ca đẩy đất trở về ta lập tức để bọn hắn tiến đến tiếp ứng cái này lão cựu vung tay phải cười dạng g dỡ gật đầu lời nói nhìn xem cái này văn lão đại hai vị tiến vào bên cạnh hát động cái này lão cựu nhất trận nói thầm cô rõ ràng đối với cái này lần an bài hết sức bất mãn chỉ chốc lát sau công phu cái này chọn dưới đất sông lão lục lao thất trở về lão cựu nhanh chóng tới nên đón phía trước đem văn lão đại ý tứ chuyển cáo sau đó hai người này vô vô trên người bùn đất cũng nhảy vào hố đất bên trong n g o eo hướng về cái này bên cạ lao cựu n h ấ t mặt không cao hứng nhặt lên cái này trên đất nhanh cây để ngang cái này hố đất hai bên lại đem cái này có k h ô dài xuống phía trên đem cái này hố đất che đậy đứng lên các ngươi có thể ngược lại là hảo đi vào có thể nhìn thấy bà bối thuận tiện hướng trong ngược một đạm liền thành nhà các ngươi tổ truyền nửa đêm sờ soạn tìm đồ là ta bây giờ tìm đến chỗ lối vào lại để cho ta một người bên ngoài trông coi không được ta vẫn phải đi vào một chuyến đã nói xong làm cái này cái cọc mua bán liền cho ta ngân lượng về nhà lấy phòng con râu đây chính là lao bà của ta bản lao cựu nhìn xem người này tới cao cỏ tranh mạ trong lòng một hồi tính toán lời nói s á t trời đã bắt đầu có chút trở nên trắng nhưng luôn cảm giác bốn phía này có ánh mắt nhìn mình chằm chằm lão cựu càng nghĩ càng không đúng k ì n h liền vừa dùng chân đá văng ra nhánh cây này chậm rãi theo bỏ rơi xuống lão cựu đứng ở nơi này trong hầm liền vừa vung hai tay đem nhánh cây di động tới vốn chuẩn bị đem cắm trên mặt đất bó đuốc lấy xuống lại nhìn thấy phía trên này tất cả đều là có khô chỉ sợ đem hắn dẫn hỏa đứng lên vì vậy có chút tình thế khó xử lên vậy phải làm sao bây giờ a ai trước tiên mặc kệ những thứ này ta đi vào chiếc xe bà bối ngược lại có bọn họ bên trong sờ soạn đi vào hẳn là cũng không có gì đáng ngại nói không chừng mấy bước lộ liền đuổi kịp đi lao cựu cuối cùng chú ý lấy chắc lần nữa đem cửa hàng che đậy đứng lên lao cựu đem nhánh cây có khô che đậy tới chậm rãi mèo dưới lưng tới lập tức không thấy tung tích của hắn đột nhiên một hồi âm phong tới chỉ thấy ngọn lửa này hô hô ngã về phía sau trong nháy mắt liền dập tắt xuống một cái bóng đen từ c ỏ tranh bụi nhảy nhót đi ra lao cựu nhất lộ sờ soạn đi tới chỉ là trong động rõ ràng có chút t át hai tay bây giờ tất cả đều là cái này bùn loãng đường dưới chân đều có chút trơn đứt lên ai nha? Nghĩ không ra con đường này sớm biết nói cái gì cũng phải đem bó đuốc lấy xuống bây giờ tự làm tự chịu vậy phải làm sao bây giờ nha lão cựu nhìn xem trước mặt một mảnh đen kịt cái này sau lưng có chút lạnh mồ hôi s ô n g ra lão cựu trái sở phải sở đột nhiên nghĩ tới cái này quá ra ra lựu cho mình hộ thân ngọc thạch liền vừa từ trên cổ lấy rơi xuống quả nhiên cái này hộ thân ngọc thạch là khối bà bối trong đêm đêm này thật sự phát ra yếu ớt lục quang tuy cái này tác dụng không rất rõ ràng nhưng lại trở thành lão cựu dưới mắt cây cỏ cứu mạng đồng dạng lão cựu những cái kia cái này lục quang bà thạch một đường dọc theo cái này hắt động mạ đi ước chừng một khắp đồng hồ thời gian. xuất hiện trước mắt một cái đạo cửa đá lao c ử u nhất trận mừng thầm nhìn xem tảng đá kia cửa hiên lên điêu khắc càng không ngừng gật đầu không thôi liền vừa mèo eo hướng về cửa đá này mà đi lao c ử u mèo eo từ cửa đá đi vào chỉ thấy trong này đ ố n g nhiên rộng rãi chỉ thấy hắn đứng thẳng e o thân xoay xoay cái này cái cổ cứng gắc cuối cùng tiến vào nhưng làm ta ngồi xôn toàn thân đau lưng không đúng đoạn đường này cũng không có ánh lửa chiếu rọi cái này văn lao đại bọn hắn đi nơi nào a lao cựu ngầm đầu nhìn quanh bụi phía nhưng thủy trung không thấy h u n h đệ này nhóm thân ảnh dấu vết lao cựu những cái kia trong tay lục quang ngọc th nhìn xem cái này đen như mực không thấy năm ngón tay cái này một trái tim bịch bịch nhảy lên không ngừng mắt thấy trước mặt một mảnh đen kịt đồng hành các m i n h đệ cũng không thấy dấu vết lão c ử u cái này mồ hôi lạnh trên trán đưa ra sau lưng từng trận ý lạnh trước đó làm gì trộm cắp lão c ử u cũng là phụ trách ở ngoại vi canh gác cho nên phân xuống đồ vật tự nhiên so những người khác thiếu lần này nghĩ đến mình đã lập gia đình chi niên vì vậy mạo hiểm đi vào chỉ vì chính mình chắc chắn cơ hội hướng về trong túi nhiều đạp vài thứ bịch một tiếng chuyển đến cái này lão cựu chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại liền vừa hướng về phía trước đổ xuống xuống dưới sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này lão cựu một đường sở soạn đi vào may mắn có cái này tổ truyền ngọc thạch mới có thể mượn cái này yếu ớt lục quang chiếu sáng trước đây hành chi lộ đột nhiên bịch một tiếng chuyển đến lão cựu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại liền vừa hướng về phía trước té ngã mà đi tay này bên trong lục quang ngọc thạch l ă n xuống mấy bước bên ngoài mà đi các vị mộ thất quỷ hồn mạ o phạm chỗ quay dày x i n h ã y tha lỗi ta chỉ là đi ngang qua nơi đây đi vào tìm kiếm làm mất đồng bạn tìm được về sau ta lập tức liền rời đi mà đi cái này lão cựu quỳ vùng đất thấp bên trên càng không ngừng dập đầu thở dài nhìn xem cái này bốn phía không có văn động lao c ử u mới từ trên mặt đất đứng lên vừa nhặt lên cái này trên đất lục quang ngọc thạch dọa đến hắn lui ra phía sau mấy bước mà đi nguyên lai mặt đất này phía trên lại là một cái đầu lâu cái này nếu không phải là trôn theo tùy tùng á t hẳn là sau này đi vào chết tại đây trong mộ thất mặt đạo tặc lao c ử u cái này mồ hôi lạnh trên trán liên tục sau lưng một hồi cảm giác lạnh như băng bao phủ toàn thân mà đi trách móc chớ trách tại hạ chỉ là đi vào tìm kiếm bằng hữu thỉnh các vị oan có đầu nợ có chủ không nên đem đoán khí hướng về trên người của ta vùng ta cho các người dập đầu thở dài lao cựu cầm cái này lục quang ngọc thạch lui ra phía sau hai bước tiếp tục hướng về phía trước hành tẩu mà đi lao cựu một đường dọc theo vách đá mà đi cái này mấy trăm bước ra vị trí lại xuất hiện một đạo trên vách đá mở ra cửa đá thỉnh thoảng còn bốc lên một hồi khói đen đi ra chính xác thêm nhiều thêm một tia khí tức khủng bố lao cựu bước nhanh hơn tiếp tục hướng về trước mặt đuổi theo mà đi nguyên lai、like、cái này phía trước có ánh sáng xuất hiện đồng thời còn nghe được có người t i ế n g nói lao cựu lập tức lá gan này lớn thêm không ít ngay tại mo đuổi theo cái này một đám tay cầm bó đốt người hắn ngược lại lui về phía sau hai bước nuốt nước túi thân x u n dưới nguyên lai、like、trước mặt cầ cũng không phải âm sơn cựu quỷ mà là một đội này q u a n b i n h rõ ràng bọn gia hỏa này ngày đêm khai quật cũng trùng hợp tìm được tiến vào cửa động một nhóm mấy chục người giống con ruồi không đầu đồng dạng hướng về trước mặt tìm tòi mà đi vậy phải làm sao bây giờ a con tưởng rằng tìm được văn lão đại bọn hắn nghĩ không ra lại là cái này bên cạnh doanh trại q u a n b i n h này đáng chết bán bảo đồ tất nhiên thật có cái này bảo tàng nói chuyện vì cái gì bốn phía buôn bán khiến cho q u a n b i n h này cũng xem vào phải làm sao mới ổn đ â y a lao cựu lui ra phía sau mấy bước t ậ n lực bảo trì khoảng cách nhất định sợ bị trước mặt quân minh phát hiện dấu vết đ ề u ta cho giữ vững tinh thần tới chỉ cần cái này thật có bảo tàng chúng ta móc ra giao cho tiểu vừng ra đó chính là một cái công lớn là cũng đến lúc đó coi như điệu đi phong quận t r i đ ị a ngày khác chiêu binh mãi mã á t hẳn cũng không phải việc khó gì cái này cầm đầu quan binh vây tay bên trong bảo kiếm hướng về phía thủ hạ này đám người lời nói chỉ thấy cái này chúng quan binh cầm trong tay bao đuốc một đường bước nhanh hướng về phía trước mà đi lão cựu đi theo ở phía sau nhưng dù sao cảm giác có người sau lưng mấy lần quay người trở về đều sẽ nhìn thấy một cái bóng đen từ trước mắt tiêu thất mà đi trong này đến cùng có mấy đạo nhân mà a tại sao ta cảm giác cái này có chút không thích hợp a nguyên bản định vào ba ngày đào được cái này mộ cửa hàng kết quả chỉ tốn một đêm liền hoàn thành là văn lão đại chỉ huy co phương pháp vẫn là trong này còn có cái gì huyền cơ a cái này lão cựu thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại trong lúc này lòng sợ hãi lại theo chủ này mộ thất tìm kiếm sắp đến càng ngày càng mồ hôi ở mức phía sau lưng l à c ũ n g chỉ thấy trước mặt quan binh một trận gào to cầm trong tay bó đ u ố c bước nhanh gấp rút chạy tới lão cựu ở phía sau lở mở có thể thấy được cái này lại một đạo cửa đá xuất hiện ở trước mắt lão cựu lau sạch lấy mồ hôi chán liền vừa né tránh ở một bên lơ đạn quay đầu nhưng lại nhìn thấy cái tia chợt lóe lên bóng đen suýt chút nữa không có kêu lên sợ hãi lao cựu vô vô cái này ngực chưa tình hồn cầm cái này lục quang ngọc thạch lần nữa hướng về mặt sau này chiếu xạ mà đi chỉ thấy cái này yếu ớt lục quang căn bản không đủ lấy trông thấy phía sau này bóng đen g i a hỏa này rốt cuộc là người l à quỷ ta nắm cái này lục quang ngọc thạch chiếu sáng con đường phía trước đều ngã nào h trên đất đằng sau g i a hỏa này lại có thể hành tẩu tự nhiên m a ơi ai cũng thực sự là cái này mộ thất toan hồn a cái này lao cựu một trận nhìn quanh liền vừa hướng về phía trước mà đi muốn mượn trước mặt bước ánh sáng thấy rõ ràng phía sau này bóng đen trước mặt q u a n binh rút ra b hướng về môn này khe hở cắm vào mà đi có nhưng là tìm tòi vách tường này cửa đá hy vọng tìm kiếm ra cái này cơ quan mở cửa chỗ đều cho ta nhanh n h ẹ y điểm hai ngày này m í mắt ta t r ự c n h ả chỉ sợ là có một số việc phát sinh chúng ta nhanh chóng tìm được bảo vật này rời đi cái địa phương quỷ quái này cái này dẫn đầu quan b i n h vây tay bên trong bảo kiếm đối với thủ hạ lời nói rất nhanh môn này phiến bị mở ra quan b i n h một hồi mừng rỡ như điên mà vào lúc này mới vừa đi vào mấy bước đột nhiên một hồi tiếng kêu thảm thiết âm chuyển đến nguyên lai、like、trước mặt quan minh rõ ràng đạp trên đất cơ quan chỉ thấy bóng tối này bên trong bay ra mấy mũi tên phía trước dẫn đầu quan binh bị p h ụ t bay mà ra mệnh đánh chết tại chỗ là cũng đều mau tránh ra cho ta một bên đến cùng chuyện gì xảy ra a cái này cầm đầu quan binh tới phất tay đẩy ra trước mặt binh sĩ trực tiếp đi đến trước mặt người khác bẩm báo đại nhân trước mặt giống như có cơ quan vừa rồi trước mặt huynh đệ dẫm lên cái này tấm đột nhiên bay vụt đi ra mấy mũi tên đã mất mạng tại chỗ trước mặt binh sĩ chỉ vào sàn nhà cơ thể run dậy lời nói không phải liền là có ám khí sao cái này lại có gì khó khăn cây búp đem đưa cho ta để cho ta nhìn kỹ một chút cái này dẫn đầu quan binh tiếp nhận bót búp liền vừa không lưng túi thân xu dưới chỉ thấy h ỏ a quan g kia ở dưới sàn nhà cũng không có khác biệt rõ ràng cũng là điêu khắc giống nhau đồ án duy chỉ có cái này tới gần góc tường vị trí hình vẽ này nhưng có chút không giống nhau đều nghe ta toàn bộ đạp dựa vào tường sàn nhà chúng ta chậm rãi sờ qua đi đoán chừng trong này chính là chủ mộ phòng cái này số lớn vật bồi tắng còn có mấy vô tận vàng bạc châu á o chờ lấy chúng ta chậm rãi chuyện về đi đâu cái này dẫn đầu quan binh vung lên tay phải đám người nhanh tới đây đến tường này xứng chỗ cẩn thận từng ly từng tí đạp cái này không một dạng hoa văn sàn nhà hướng về phía trước hành tàu mà đi đợi đến cái này đám người toàn bộ đi vào cửa đá bên trong lão c ử u lúc này mới chậm rãi tới gần rõ ràng đã sợ đi theo phía sau mà đến bóng đen lại sợ bị trước mặt quan binh phát hiện cái này một khỏa bay nhảy trái tim một mực ở vào treo trạng thái lạc cũng sưu một tiếng chuyển đến lão c ử u liền vừa xoay người lại chỉ thấy mặt sau này không có mờ ai lập tức cái này mồ hôi lạnh trên trán liên tục sau lưng đã bắt đầu tê dại đứng lên lão c ử u chắp tay trước ngực hướng về cửa đá này đi tam bái chi lễ lại hướng về trên mặt đất phun ra nước bọn ba tiếng chửi mắng sau đó tiếp tục cả gan hướng phía trước mà đi một đội này quan binh tiếp tục hướng về tiến lên chỉ thấy trước mặt một tôn thạch sư bên cạnh là chín bức thềm rõ ràng này thạch rai bên kia chắc chắn còn có một con khác các minh đệ đuổi theo sát này thạch rai phía trên hẳn là mộ thất chính điện bọn hắn nhanh đuổi kịp a bà bối liền tại đây trước mắt cái này cầm đầu quan binh vây tay bên trong b ộ i kiếm hướng về phía thủ hạ sau lưng binh sĩ lời nói chỉ thấy phía trên tòa đại điện này một hồi đỏ rực nhỏ c h ú t bay xuống cầm đầu binh sĩ trên thân lập tức b ư ớ c cháy lên đắng người nhao nhao cực kỳ hoảng sợ hướng về đằng sau lui ra phía sau hai bước mà quay về sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này đám người tiến lên đại điện này một đường dọc theo tường này s ừ n bên cạnh mà đi lúc này mới vừa nhìn thấy trước mặt đột nhiên vách đá này trên đỉnh có điểm nhỏ màu đỏ bay xuống x u ố n g dưới cái này điểm nhỏ màu đỏ bay xuống ở phía trước dẫn đầu quan binh trên thân chỉ thấy đầu này bên trên lập tức buốc lên khói trắng ngay sau đó quanh một tiếng chuyển đến cái này cháy gừng hực hỏa diễm xuất hiện cái này binh lính trên thân đám người nhìn thấy cái này binh sĩ toàn thân bốc cháy nhao nhao lui ra phía sau hai bước mà quay về chỉ thấy cái này dẫn đầu thủ lĩnh đập tan mở trước mặt binh sĩ trực tiếp đi tới nơi này trước mặt người khác các ngươi như thế nào chuyện a tại sao lại dừng lại thời gian này đây không còn sớm chúng ta giúp song song trở về dùng đồ ăn sáng đâu cái này dẫn đầu thủ lĩnh tới hướng về phía thủ hạ này một hồi gầm thét lời nói đại nhân ngươi xem trước mặt t ự a n h ư là quỷ hỏa phía trước dẫn đường h u y n h đệ đã bị thiêu chết nữa nha cái này binh sĩ nhao nhao chỉ vào trên mặt đất tiêu h đốt tiêu thịt che mũi lời nói nói bậy gì đây nơi nào có cái quỷ gì hỏa nói chuyện không muốn nói chuyện giật g ầ n đó bất quá là bố trí cạm bẫy mà thôi đây không phải đã không có sao cho ta tiếp tục hướng về phía trước tiến lên cái này dẫn đầu thủ lĩnh rút ra bội kiếm bên hông phất tay ra hiệu thủ hạ nhao nhao đi theo mà đi cái này chúng quân binh đi đến này thạch ra phía dưới chỉ thấy cái này hai bên thạch sư trận tròn đôi mắt dọa đến quan binh này một hồi run dày không thôi sợ cái gì a các ngươi đây chỉ là hù dọa quỷ quái chúng ta lại không có làm việc trái với lương tâm sợ cái gì đâu các ngươi theo ta cùng tiến lên đi thôi cái này cầm đầu quan binh vung tay phải tiếp tục mang theo đám người trèo lên thềm đá mà lên chỉ thấy này thạch giai trên đại điện hai bên trên vách đá khắc họa lấy đồ án từ nơi này trên đồ án nhìn ra hẳn là một vị thất súng phi tử về sau giống như nhảy sông ngâm nước mà chết cuối cùng phong quàng trôn tại chỗ này đại nhân chúng ta hẳn là đến nhầm địa phương a cái này tựa như là t r ô n theo tần phi căn bản cũng không phải là chúng ta muốn tìm mộ người ta cái này bên cạnh quan binh nhìn ra kỳ quặc liền vừa chỉ vào bích họa trên tường lợi nói quản nó có phải hay không mở ra trước nắp quan tài lại nói trong này có thể t r ô n cái kia đều không kém được xem có cái gì b ả o bối cái này cầm đầu đầu lĩnh trái quan phải mong một phen cầm qua thủ hạ chính là bao đ ố c trực tiếp thẳng hướng lấy đại điện này ngay chính giữa tảng đá quan tài mà đi xem cái này điêu khắc công nghệ nhìn lại một chút vàng này màu vàng sân phấn vậy liền coi là không phải chúng ta muốn tìm tảng đá quan tài cái kia cũng sẽ không kém đi nơi nào nhanh chóng mở ra cho ta có đồ tốt tự nhiên không thể thiếu các ngươi cái này cầm đầu quan binh phất tay ra hiệu thủ hạ ở nơi này quan tài t r ù n g quanh vây tụ lên lao cựu đi theo mặt sau này nhìn xem trên mặt đất thiêu đốt hỏa diễm một cỗ sang t ị hương vị đập vào mặt liền vừa bước nhanh hơn đưa đầu hướng về cái này đại điện chi bên trong nhìn lại chỉ thấy cái này đại điện chi bên trong q u a n b i n h đang v u n g cương đao đem nắp quan tài chậm rãi c ạ n mở lão cựu liền vừa cúi thân xuống tránh né tại sư tử đá đằng sau xem ra bọn giá hỏa này thực sự là ngoài nghề trong này căn bản cũng không có bà bối cẩn thận xác chết vùng dậy đứng lên cắn chết các ngươi đám gia hò này lao cựu li liền vừa ngay tại chỗ quay của một hồi trực tiếp thẳng hướng lấy này thạch giai đối diện thạch sư mà đi đại gia ta không r ả n h cùng các ngươi chơi thật tốt ở đây tiêu tốn thời gian a nói không chừng văn lão đại đã tìm được chủ mộ phòng các ngươi đều không có mở ra nắp quan tài đâu lao cựu lạnh rên một tiếng tiếp tục r ơ lục quan g ngọc thạch hướng về trước mặt mèo eo hành tẩu mà đi hỏa quan g kia chiếu xạ đại điện chi bên trong chúng quan binh vung cương đao bảo kiếm nửa ngày cũng không có xê dịch tảng đá kia nắp quan tài nửa bước liền vừa sụi lơ ngồi vùng đất thấp đi lên đại nhân cái này h ẳ n không phải chúng ta thứ muốn tìm a ta xem chúng ta vẫn là đi địa phương khác xem một chút đi. cái này dẫn đầu quan binh cảm thấy nói có lý liền vừa từ dưới đất lật đứng lên vỗ trên mông bụi đất phất tay đối với chúng thủ hạ binh sĩ lời nói quan binh này lần nữa dọc theo thêm đá xuống cầm trong tay bó đ ố c hướng về trước mặt bước đi chỉ thấy trước mặt một đạo cửa đá phát ra ầm ầm mở ra âm thanh nhanh chóng đi theo ta giống như phía trước có người đều cho ta đi theo cái này cầm đầu quan binh đầu tiên là khẽ giật mình giống như minh bạch cái gì phất tay thúc giục thủ hạ này đi tới nơi này tắt cửa đá phía trước đại nhân trong này hẳn là mới là long ngủ ngươi xem một chút phía trên này điêu k h á c đó cũng đều là phi long đồ á n a thủ hạ này binh sĩ chỉ vào cửa đá này lên đồ án hướng về phía cái này dẫn đầu đầu lĩnh l ờ i nói không tệ không tệ cũng là ngươi hoa tử hàm có kiến thức trước đây liền nên nghe lời ngươi ý kiến bất quá bây giờ nói ra không muộn nhanh chóng tìm cho ta ra cơ q u n này bên trong bảo bối đang chờ chúng ta đây cái này cầm đầu đầu lính v u a v u a thủ hạ này bà vai giơ ngón tay cái lên lời nói đâu có đâu có tiểu nhân chỉ là hơi hiểu rõ hơn một điểm mà thôi dưới mắt cái này hoàng lăng đã tìm được liền cung c h ú c đại nhân từng bước cao thăng đến lúc đó đừng quên dịu dắt chúng ta đám huynh đệ này hoa này t ử hàm túi đầu ôm quyền con mắt này lại thoáng qua một k i a hàn ý chỉ thấy cái này không một hồi thời gian thủ hạ chính là binh sĩ phát hiện mở cửa cơ quan liền vừa bước nhanh chạy vội tới túi đầu không lưng ôm quyền báo lại bô đại nhân cơ quan này đã tìm được ngươi nhanh chóng tới nhìn một chút ta phải chăng gọi ngay bây giờ tiến vào đi cái này binh sĩ chỉ vào cửa đá này phía dưới long đầu hướng về phía cái này cầm đầu bồ đại nhân lời nói vậy các ngươi còn chờ cái gì a nhanh chóng mở ra cho ta đi vào a vừa rồi cửa đá này đã v ă n g động đ o á n chừng hẳn là có người đi vào trước nghĩ không ra cái này dưới đất ngộ ngủ lại còn có đội ngũ khác chờ sau đó cho ta bắt sống đem bảo bối toàn bộ cho ta chặn lại đều nghe rõ chưa cái này bồ đại nhân b ư ớ c nhanh chạy vội đến trước cửa đá phất tay ra hiệu thủ hạ nhanh mở ra â m â m một hồi cơ quan chuyển động âm thanh truyền đến chỉ thấy cửa đá này từ từ mở ra mà đi bồ đại nhân thăm d ò nhìn lại lộ ra một hồi v ẻ đắc ý cái này bồ đại nhân mang theo thủ hạ binh sĩ cầm trong tay bó đuốc bước nhanh tiến vào chỉ thấy cái này đại điện chi bên trong tất cả đều là tảng đá kia pho tượng sắp xếp chỉnh tề hiện ra ở trước mắt chúc mừng bồ đại nhân chúc mừng bồ đại nhân ở đây hẳn là chúng ta muốn tìm địa phương ngươi xem một chút những đá này đ ề u khắc t i ê n hạ phi cầm những thứ này đều là đế vương ưa thích c h i vật đại nhân phía trước thỉnh hoa này từ hang bước nhanh tới chỉ vào mặt đất này sắp hàng tảng đá pho tượng không lưng nói vui lời nói cái này đám người đi theo bồ đại nhân sau lưng xuyên qua tảng đá kia pho tượng rừng bước nhanh chạy bên cạnh chín bức thềm đá mà lên mọi người đều ngây người tại đại điện chi phía trước đình chỉ đi về phía trước c ấ p bộ ầm ầm một hồi âm thanh truyền đến chỉ thấy cửa đá này lần nữa đóng lại trở về ngoài cửa mấy đạo bóng đen chợt lóe lên cái này đi vào quan binh thế mà không phát hiện chút nào sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này ầm ầm tiếng đóng cửa âm truyền đến chỉ thấy cái này mấy đạo bóng đen t h o á n g qua cầm đầu khiêng trên bả vai cái túi phất tay ra hiệu đám người nhao n h a u quay đầu rời đi mà đi nguyên lai、like、cái này một nhóm người chúng chính là cái kia văn lao đại lãnh đạo âm sơn cựu quỷ bọc người cái này lão cựu nóng đội cùng theo vào, muốn đa phần điểm bà bối. hoặc mượn gió bẻ mang cất vào mấy món cũng thành thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng lúc này mới vừa đi đến cửa đá bên ngoài có người giơ quả đấm rơi đập đầu hắn mà đi văn lão đại là ta lão c ử u a vừa mới nhìn thấy có quan binh đi vào cho nên ta cũng cùng theo vào báo tin lão c ử u nhìn thấy nguyên lai là huynh đệ mình liền vừa b u ộ t miệng kêu lên cái này văn lão đại đẩy ra trước mặt huynh đệ mượn cái này lục quang ngọc thạch nhìn thấy người đến này quả nhiên là huynh đệ lão cựu liền vừa một tay đem kéo tới bên cạnh mà đi nhóm này quan binh đang ở đâu vậy vừa rồi liền nghe được cái này bên ngoài có động tĩnh may mắn chúng ta tay chân l ê n h lệ bằng không thực sự để bọn hắn cấp bao giáo t ử cái này văn lão đại nhìn qua trước mặt ánh lửa y ế u ớ t phất tay ra hiệu đám người lui ra phía sau thập bộ mà đi chính là phía trước cái k i a mộ quần áo những thứ này làm lính chắc chắn không biết còn ở chỗ này lề mề thời gian bằng không các ngươi chắc chắn không có nhanh như vậy trốn ra được vừa vặn đụng vừa vặn đâu cái này lão cựu chỉ vào mặt trước cái k i a tảng đá q u a n t à i quay đầu đối với văn lão đại lời nói đám ngu xuần này đồ vật cũng không biết tới đây đào bao lâu vậy mà so với chúng ta còn người chậm tiến tới may mắn tổ sư gia phù hộ thuận lợi như vậy tìm đến cửa vào này bằng và không không phải làm cho những này binh lính cản q u ấ y từ đem bảo bối tao đạp văn lão đại nhìn xem bên ngoài đại điện ánh l ử a yếu ớt cười lạnh một tiếng lời nói vật đã tới tay ở nơi nào a để cho ta trước tiên con mắt mở một c h ú t quang cuối cùng tới kinh thành không có đi một c h u y ế n a lao c ử u nghe xong bảo bối này tới tay lập tức hủ ở tay một chân đều cho ta nhỏ r ộ n g một chút đại gia đã qua tới nhanh chóng lui về phía sau miễn cho bị đám này quan binh phát hiện văn lão đại phất tay ra hiệu đám người mang theo cái này đẩy túi bảo bối hướng phía sau lại tiếp tục lui ra phía sau hai bước đợi đến cái này b ộ đại nhân mang theo quan binh vào cửa mà đi âm sơn cựu q u ỷ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ thẳng đến nghe thấy cánh cửa đóng lại trở về lúc này mới mang theo đại gia mèo eo lui về mà đi cái này văn lão đại mang theo đám người vừa đi ra mấy bước n g h e phía sau cửa đá đông đông đông gõ cửa thanh âm chuyển đến liền vừa bông cảm giác không ổn quay đầu nhìn lại đi qua chỉ thấy hai điểm lục quang xuất hiện ở trong bóng tối nhanh chóng phất tay mang theo chúng minh đệ bước nhanh chạy trốn mà đi thật vất vả đi tới nơi này cửa hang hố đất đám người từ nhánh cây trồng có khô leo ra chỉ nghe được đằng sau đến từng trận tiếng hò nhanh chóng trở về khách sạn đoán chừng nhóm này quan binh đã phát hiện mộ thất không có vật gì đang mang theo thủ hạ đuổi theo mà đến cái kia gõ cửa thanh âm rốt cuộc là ai vì sao là hai cái lục r à n g r i ặ c hai mắt cái này văn lão đại của mọi người huynh đệ lôi kéo phía dưới từ hố đất bên trong đem đầy túi bảo bối kéo đi lên giết kêu to thanh âm càng ngày càng gần văn lão đại tựa hồ có chút hoảng sợ bất an nhanh như vậy nhóm này quan binh liền đuổi theo tới thật sự là ra ngoài ý liệu của hắn nơi đây không nên ở l â u chúng ta nhanh chóng rút lui nhóm này quan binh như thế thần tốc chỉ sợ là nhất cử nhất động của chúng ta bị người giám thị bây giờ đang dẫn đội đuổi, đuổi theo đi qua văn lão đại phất tay cái này, chúng huynh đệ, con cái này đầy túi bà bối bước nhanh vọt ra người này tới cao cọ tranh mà ra chỉ thấy cái này bên cạnh trong binh doanh bây giờ cũng là một hồi hỗn loạn một lát sau xuống đại đội quan binh từ phía sau đuổi theo tới nghĩ không ra như thế thần tốc trại lính này quan binh hiển nhiên đã nhận được b ẩ m báo bây giờ đang toàn lực truy nã chúng ta chúng ta tách ra đi thôi bằng không chờ phía dưới đều chớ nghĩ sống lấy rời đi nơi đây chúng ta khách sạn tụ tập a văn lão đại phân phó thủ hạ huynh đệ mang theo cái này lão cựu trực tiếp thẳng hướng lấy bên cạnh lối rẽ mà đi lao c ử u một đường nhớ trong túi bà bối cái này không lúc hướng về cái túi này nhìn lại một bộ tham lam biểu lộ hiển thị rõ không thể nghi ngờ lão đại n g ư ơ i xem đoạn đường này ngươi cũng mệt mỏi bằng không chúng ta đổi lấy k h i ế n g a đến cho ta a cái này lão c ử u bắt lấy cái này bao tải c ư ờ i dạng dỡ hướng về phía văn lão đại lời nói cũng tốt cũng tốt ngươi liền khiêng a nhớ kỹ đừng mở ra đến xem chờ sau đó đến rồi chỗ an toàn lại nhìn không mượn văn lão đại lo lắng cái này lão c ử u liền vừa liên tục phân p h ố lời nói yên tâm đi lão đại ta là người như thế nào ngươi còn không rõ ràng làm sao ta làm việc ngươi cứ việc yên tâm chúng ta đi nhanh lên đi cái này lão cựu tiếp nhận cái túi phóng rơi xuống mặt đất phía trên phất tay ra hiệu văn lão đại đi trước cái này lão cựu nhìn xem cái này văn lão đại quay người rời đi liền vừa đưa tay tiến vào cái này bao tải m ỏ ra mấy thứ bảo bối cất vào trong lực khiến bao tải hướng về phía trước gấp rút chạy tới hai người này một đường chạy trốn tiến rừng c â y mắt thấy đã mấy giảm đường xa đoán chừng đã vứt bỏ đằng sau truy đuổi quan binh liền vừa dựa vào đại thụ ngồi xuống nghỉ ngơi lão đại lần này bảo bối thật đúng là không thiếu dưới mắt quan binh này bốn phía vây rết không bằng tìm một chỗ g i ấ u đi chúng ta sau này lại đến tìm kiếm như thế nào lao c ử u nhìn xem bên cạnh bao tải liền vừa đề nghị lời nói lao c ử u quả nhiên mưu tính sâu xa a đại ca ta cũng quên gốc giả này cũng đúng cũng đúng bây giờ quan binh này bốn phía vây rết thế tất yếu đoạt lại bảo bối này kế này rất tốt nhanh đi tìm địa phương a văn lão đại vỗ lao c ử u bà vai không ngừng khen ngợi hắn ánh mắt này bên trong lại thoáng qua một tia cười lạnh chờ đợi cái này lão cựu tìm được chỗ trở về g i n g cây này phía dưới sớm đã không còn văn lão đại thân ảnh vừa mới chuyển đầu tới lập tức mắt t ô i sầm lại một hồi nỗi đau xé rách tim gan đổ xuống xuống mặt đất mà đi lao cựu khi tỉnh lại đã nằm ở khách sạn này trên giường đầu đầy bao quanh vải trắng tưởng trận đau đớn lập tức đánh tới đến cùng chuyện gì xảy ra a cái k i a bao tải bảo bối đi nơi nào a ta như thế nào nhức đầu đau khó nhịn a cái này lao cựu cố gắng dây r u ộ n lại bị bên cạnh v ă n lao đại tìm xuống dưới gối đầu mà đi yên tâm đi lao cựu cái túi này bảo bối đã ẩn nút tốt chỉ là trở về phát hiện ngươi nằm ở trong vũng máu bên cạnh còn có những cái tia truy đuổi qua mình cho nên tay ta lên đau rơi đem bọn hắ báo thù cho ngươi t u y ế t hận hiện tại bọn hắn còn tại trên c ổ n g thành nằm đâu cái này văn lão đại một phen lời nói đám người cái này nỗi lòng lo lắng trung quy là an ổ n xuống phanh phanh phanh một hồi gấp rút gõ cửa thanh â m chuyển đến văn lão đại liền vừa ra hiệu cái này lão nhị tiến đến môn này phiến đằng sau là ai à? có chuyện gì không cái này lão nhị tay đẻ lấy thanh cửa hướng về phía môn này bên ngoài v ấ n đạo ta là xuân phong lâu tiểu nhị khách quan nhanh chóng mở cửa một chút đến đây có chuyện quan trọng bầm báo cái này lão nhị tướng môn phiến mở ra cửa ra vào quả nhiên là xuân phong lâu tiểu nhị các vị đại gia hảo vừa rồi thành này lầu ra bố cáo nói có người trộm tiên triều hoàng đế ngủ đ ă n g còn đánh chết mấy cái bảo vệ q u a n minh đang sát bên từng cái tuân tra đâu các vị nếu là không có chuyện gì tuyệt đối không nên ra trước cửa này miễn cho r ư ớ c họa vào thân a nhóm này kê tiến vào môn này bên trong lại ánh mắt hướng về nằm trên giường lão cựu ngắm đi lão nhị nhanh chóng vỗ tiểu nhị bả vai đi ra ngoài cửa lúc này mới vừa đưa tiện chuẩn bị quay người vào cửa lại nghe được cửa ra vào một hồi thanh âm huyền áo liền vừa phóng tầm mắt nhìn tới không khỏi dọa đến một thân mồ hôi lạnh sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này lão nhị đưa ra cái này báo tin tiểu nhị vừa muốn quay người quan môn mà vào lại nghe được một hồi âm thanh huyên n á o chuyển đến liền vừa xoay người sang chỗ khác không khỏi một thân mồ hôi lạnh nguyên lai、like、cái này xuân phong lâu cửa ra vào một đội quan binh cầm trong tay trường t h ư ờ n g cương đao tiến vào cầm đầu không là người khác chính là cái kia khai của t h o à n g lăng b ổ đại nhân là cũng hoa tử hàm túi đầu không lưng ở phía trước liền vừa đi tới nơi này quầy hàng vỗ tay ở trên bàn hô trưởng quỹ là ai vậy nhanh chóng đi ra cho ta nghe nói các ngươi ở đây chứa chấp triều đỉnh trọng phạm chỉ sợ là các người gây chuyện lớn rồi cái này trưởng quỹ đẩy ra quầy hàng cánh cửa nhanh chóng không lưng ôm quần tới càng không ngừng cười theo lời nói tiểu lão nhân chính là cái này xu không biết các vị quân gia chỗ nói khâm phạm của triều đình đến cùng chỉ người nào là cũng tại hạ nhất định hết sức giúp đỡ đổi bắt gian tặc bình l o ạ n đảng ha ha ha đã như vậy như vậy rất tốt ta vậy thì làm phiền cái này t r ư ở n g quỹ đem cái này tất cả dừng chân khách điếm khách quan toàn bộ cho ta gọi đến phía dưới tới ta muốn từng cái kiểm tra đối với phản tặc loạn đảng t u y ệ t không nhân nhượng đến n ỗ i cái này người có công cũng sẽ luận công hành thường cái này bồ đại nhân v h ấ t tay ra hiệu hoa t ử hàm lui ra liền vừa xoay người lại cười dạng dỡ lời nói đúng vậy đúng vậy đi đem trên lầu khách quan đều cho ta gọi xuống tất cả xương sở làm gì nhanh đi a các n g ư ờ i cái này trưởng quỹ móc ra trong ngực khăn tay lau sạch lấy mồ hôi đối với thủ hạ tiểu nhị lời nói chỉ thấy nhóm này kế bước nhanh lên lầu sát bên cái này cửa phòng từng cái c h ụ t v ă n g dội đem bên trong nhà khách quan lần lượt t h ỉ n h hướng về lầu dưới này mà đến đông đông đông tiểu nhị gõ văn lão đại cửa phòng nhưng thủy trung không thấy cánh cửa mở ra cái này bồ đại nhân vung lên tay phải mang theo cái này đại đội quan binh đi lên lầu trong phòng này hết thạy ở mấy người có phải hay không bảy tám cái mau tránh ra cho ta một bên có ai không toàn bộ bắt sống lên cho ta cái này bồ đại nhân vung lên tay phải đem tiểu nhị đẩy ra một bên liền vừa một c ư ớ c trực tiếp đem môn bị đá văng chỉ thấy môn này phiến đột nhiên mở ra bộ đại nhân một c ư ớ c này đ ã chật liền vừa hướng về phía trước té ngã mà đi ngẩng đầu nhìn lại cái này váy nhìn không được bật cười lên n g u y ê n lai、like、cái này mở cửa người chính là cái kia âm sơn cựu quỷ thất muội kỳ thực bọn hắn vốn có thể nhảy cửa sổ đ à o tàu thay vào đó nằm trên giường bị thương l á o k i ể u mất máu vốn là nghiêm trọng càng không chịu nổi phen này dày v ò ôi ôi ôi, ta nói cái này quân ra ngươi đây là làm gì đâu vừa thấy mặt đã hành đại l ấ này nô ra sợ là không chịu được nổi a cái này cựu mội vung lên ống tay áo ngăn trở cái này khỏe miệ cười trộm không chúng ó việc gì k ô n g gì. có việc c h ta chính là thông tra, nghĩ không lệ kiểm tra. Nghị không ra cái này x là、like、người, người vùng khác gánh hát trên đường đi qua cái này quý bảo địa muốn mưu trút vào mèo giống chúng ta những thứ này khách giang hồ kiếm ăn không giống các đại nhân như vậy thanh nhàn thành thơi a cái này thất bội vung tay phải nên đón cái này bồ đại nhân vào cửa mà đến gánh hát cái này hôm qua vừa náo ngao tặc còn đào móc tiền triều hoàng lăng mặc dù nói chúng ta là đ ị c h nhân nhưng người mất đã nghỉ ngơi lại chạy tới làm ở mỹ triều đình này có chút chấn kinh hạ lệnh nghiêm tra nhóm này trong mộ các ngươi số lượng này vừa v ặ n tắm cái không để ta lòng nghi ngờ cũng khó khăn a bồ đại nhân tiến vào bên trong nhà này đánh giá chung quanh lời nói đại nhân đa tấm a chúng ta rõ ràng chín người ở đây ngươi lại nói chúng ta là khai quật phần mộ đạo tặc ngươi lại đếm xem chúng ta đến cùng mấy người a cái này thất mọi vung ống tay áo theo bản năng chỉ lấy giường bên trên nằm láo cựu ôi ôi ôi nguyên lai、like、nơi này còn có một cái a xem ra thật đúng là bạn quan nhìn lầm rồi cũng không đúng a trên đầu của hắn băng bó đồ vật căn bản không có biện pháp đi đảo mộ đảo mộ cho nên vẫn là tám người đi đảo hắn tại khách sạn c h ờ các ngươi mà thôi ta nói không có sai a cái này bồ đại nhân ngồi t h ấ p tới x c h theo ấm trà chậm rãi c h â m trà hướng về phía bên trong nhà này âm sơn cựu quỷ lời nói trường q u ý vậy ngươi liền đến nói t h ậ ta vị này quan gia nói ngươi chứa chấp trong mộ chỉ sợ ngươi bây giờ cũng thoát không ra liên quan chúng ta một mực liền chín người tới ở trọ cũng không phải là quan gia trong miệng cái kia t á m cái g i a c ư ớ c ngươi đi ra nói câu công đạo a thất bội đi tới cạnh cửa chỉ vào cái này đầy người run run trưởng quỹ lời nói ngươi vào đi đến cùng mấy người bọn hắn đúng sự thật hồi vốn quan mà nói không muốn ta phong cửa hàng của ngươi liền thành thật trả lời cái này bổ đại nhân chỉ là chính mình ngờ tới không giải thích được thêm ra một nữ t ử bây giờ lại xuất hiện một cái nằm trên giường nghỉ ngơi người chính hắn cũng có chút đắn đo khó định là cũng cái này xuân phong lâu trưởng vừa không lưng vào cửa không ngừng lấy tay lủa lau mồ hôi chán túi đầu không lưng cố giả bộ khuôn mặt tươi cười lời nói không dối gạt cái này quân nhân ra bọn hắn một nhóm tổng cộng chín người là trước đó vài ngày lục tục nao ngoe đến đây ở trọ đến nôi cái này trộm mộ tám người tiểu lão nhân chính xác chưa từng nhìn thấy nhưng mà cái này gánh hát chín người đó là sự thực lạc cũng nghe trưởng quỹ lập lờ nước đôi lời nói bồ đại nhân liền vừa một hồi cười to phất tay hoa tử hàm lời nói tất nhiên trưởng quỹ nói là chín người vậy chúng ta liền rút lui à miễn cho quáy g i hắn làm ăn các h u n h đệ chúng ta đi nhìn xem cái này bồ đại nhân mang theo binh mã rút lui trưởng quỹ càng không ngừng l Thất đại m gia trở o n ngực ngân lượng, n h về à o t r một mực đường quay đầu bồ đại nhân phất tay đám người bước nhanh rời đi đưa lỗ thai hoa tử hàm một hồi nói nhỏ ngươi thật coi t a khờ à. cái này bắt tặc bắt bẩn chúng ta như thế sáu như vậy đều nghe rõ chưa nhìn xem cái này bồ đại nhân mang đám người rời đi xuân phong lâu lão nhị nhanh lên đem cửa sổ đóng lại đám người vây tụ tại trước b à n văn lão đại mở miệng lời nói rõ ràng cái này cây mơ cương vị quan binh đã phát hiện chúng ta dưới mắt nhất thiết phải sớm đi tìm về cái kia bao tải chúng ta lập tức rời đi chỗ thị phi này nửa đêm canh ba thời điểm cái này xuân phong lâu trên nóc nhà bảy đầu bóng đen trợt lóe lên liền vừa biến mất ở trong bóng đêm chỉ thấy này đối mặt n g õ nhỏ bên trong một đám người áo đen nhìn qua cái này nóc phòng bảy cái thân ảnh liền vừa lại thu lại suy nghĩ mà đi phất tay ra hiệu sau lưng đám người quay người rời đi mà đi cây mơ cương vị ra rừng cây một trận tiếng gió hô hô chuyển đến chỉ thấy mấy cái này thân ảnh từ trên cây tung bay xuống dưới liền vừa hướng về rừng cây này bên ngoài mà đi rừng cây này bên ngoài trên cỏ một hồi gió đêm hồi qua chỉ thấy cái này thảo tùng chi bên trong có bóng người lắc lư nhìn xem cái này không lưng đi tới mấy người liền vừa t ú i thân ẩn nút xuống sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này cây mơ cương vị bên ngoài ngọn cây phía trên mấy cái hấp y mông mặt người phi thân bay xuống liền vừa bước nhanh chạy rừng cây này bên ngoài bãi c ngoài bìa rừng thảo tùng chi bên trong một hồi gió đêm vội qua gió này thổi tháo thấp xuất hiện một đám hắc y mông mặt người nhìn xem mấy người kia bước nhanh chạy vội tới liền vừa đều rối rít túi thân xuống dưới t ô cụ cái này chạy vội mà đến người áo đen liền vừa hướng về cỏ này mà một hồi huýt sáo chỉ thấy cái này mới trước sau tiến lên cái này thảo tùng chi bên trong mà đi bồ đại nhân tiểu nhân đã trông thấy nhóm này cường đạo đang sờ soạn tới ngươi hoài nghi thứ này giấu ở thảo tùng chi bên trong ta xem hẳn là trong rừng tây a hắc y nhân kia gỡ xuống khăn che mặt ngươi lai lại là hoa tử hàm ọ i người bước nhanh chạy cái này thảo tùng chi bên trong mà đi. chỉ thấy cái này thảo tùng chi bên trong hắc y mông mặt người cũng đứng dậy cầm đầu gỡ xuống khăn che mặt chính là cái kêu bồ đại nhân là cũng bất kể là ở nơi này rừng cây vẫn là bụi cỏ ta đều sắp xếp xong xuôi bọn hắn tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ta quả nhiên ta đoán chừng không sai bọn hắn thật không có nhanh như vậy là thoát không thể làm gì khác hơn là đem đồ vật giấu chỉ cần tìm được nhóm này bà bối tới một người bận đồng thời lấy được ta xem bọn hắn còn thế nào chống chế bồ đại nhân vớt râu một hồi cười lạnh lời nói chỉ thấy rừng cây này bên trong bảy cái người áo đen bước nhanh chạy vội mà đến đoạn đường này trái quan phải mong dẫn đầu phất tay chỉ ngừng Nguyên lai bảy người này mới là cái này âm sơn cựu quỷ lão cựu thụ thương lưu thấp xuân phong lâu tu dưỡng thất m ộ i lần nữa lưu lại chăm sóc văn lão đại mang theo đám người nghĩ mau mau tìm trở về bảo bối này sớm làm rời đi kinh thành chỗ thị phi này văn lão đại cái này dừng lại là làm cái gì chẳng lẽ trong này có mai phục lão nhị nhìn chung quanh tới tại văn lão đại sau l ư n g vấn đạo ta xem cây này bên trên có bóng người lắc lư hôm nay quan binh này đã phát hiện chúng ta lại như thế nhẹ nhõm c n g tha chúng ta ta đoán trong này nhất định có văn trường chúng ta nhanh đi về cái này văn lão đại vung lên tay phải mang theo đám người quay người rời đi mà đi cái này thảo tùng chi bên ngoài một hắc y mông mặt người bước nhanh chạy vội tới tụ gục một hồi tín hiệu kêu to về sau liền vừa bước nhanh chạy cái này thảo tùng chi bên trong mà đi bồ đại nhân đám này con hát lại trở về đi hẳn là phát hiện manh mối gì thỉnh đại nhân chỉ thị người đến này không lưng ông quyền đi đến bồ đại nhân bên cạnh lời nói dạng này bắt lấy cũng không hề dùng a những bảo bối này bây giờ còn tung tích không rõ hoa đại nhân ngươi nhanh chóng phái thêm một số người đem xuân phong lâu vây lại cho ta lại như thế như vậy sáu đều nghe rõ chưa bồ đại nhân nghe nói cái này âm sơn cựu quỷ rút lui mà đi liền vừa gọi hoa tử hàm đưa lỗ thai nói nhỏ lời nói sáng sớm thời gian xuân phong lâu ngoài cửa một trận gõ cửa thanh â m tiểu nhị ngáp một cái v ậ n eo bẹ cổ mở ra môn này phiến sưu một tiếng truyền đến chỉ thấy một thân ảnh cao to tới một tay lấy tiểu nhị kéo ra khỏi ngoài cửa che miệng kéo tới cái này ngõ hẻm bên cạnh mà đi lâu n à y lên phòng trọ ngoài cửa văn lão đại đẩy cửa đi ra chỉ thấy thang lầu này cái trước tiểu nhị cầm cái trội nhìn xem hắn đi ra ngoài mà đến liền vừa cúi đầu không lưng quay người đi xuống lầu tiểu nhị cho chúng ta đánh chút nước nóng tới cái này vừa sáng sớm quét rác ngươi sẽ không s văn lão đại phất tay gọi lại nhóm này kế một trận phân phó lời nói tốt khách quan ngươi chờ chốc lát chúng ta lập tức liền cho ngươi đưa nước tới nhóm này kế cũng không quay đầu lại vung tay phải hướng về dưới lầu bước nhanh văn lão đại cười lạnh một tiếng liền vừa quay người vào cửa mà đi tướng môn phiến phản che đậy dấu mà quay về đánh tỉnh bàn này bên cạnh nằm đám người đám người nao h nhao đưa l ô thai tới vừa rồi trước cửa này tiểu nhị hẳn là đến đây d á m thị chúng ta xem ra nơi đây không nên ở l â u chúng ta hẳn là rời đi trước là thượng sách cái này văn lão đại nhìn xem đám người một phen nhẹ dọng thì thầm lời nói những vật kia phải làm gì đây chỉ sợ lâu ngày sinh biến a bây giờ quan binh này là nhìn chằm chằm kín đáo nhưng mà liền sợ nhường bị bọn hắn trước tiên cho tìm được a lão nhị nhìn qua cái này đám người nói ra đại gia nghi ngờ trong lòng bằng không như vậy đi trong tay ta có chút t í c h xúc đi cái này ngoại thành mua chút tiện nghi cửa hàng dù sao cũng so đợi ở chỗ này miệng ăn núi lở mạnh như vậy mọi người cũng có một lối ra đại gia nghĩ như thế nào a văn lão đại nhìn xem đại gia không muốn rời đi liền vừa vô vô l ã o nhị bả vai lời nói lão đại chính là cao minh chúng ta thần không biết quỷ không hay rời đi ngược lại chúng ta còn có những mua bán khác chỉ cần không bị bọn hắn sớm tìm được liền cùng bọn hắn tiêu hao lão nhị rõ ràng rất tán thành văn lão đại ý nghĩ liền vừa vô án gọi tốt cái này lúc xế trưa đại gia dùng qua ăn trưa xuân phong lâu đại đường rõ ràng vắng lạnh một chút trước cửa này tiểu nhị đã không thấy ngược lại là giá xương phòng hai bên và ở chút xa lạ khác h nhân văn lão đại xuyên thấu qua cái này cửa sổ hết thệ đều nhìn ở trong mắt trong lòng của hắn thật sâu biết nhóm này quan binh đã để mắt tới đã biết móng người mục đích tương đối rõ ràng chính là tìm được cái kêu bao tải bà bối nửa đêm canh ba thời điểm cái này xuân phong lâu định xuất hiện lần nữa hai cái thân ảnh một hồi không lưng bước nhanh mà đi. liền vừa biến mất ở trong đêm tối đối diện hát cám n g i nhỏ bên trong hát y mông mặt người ngáp một cái phất tay ra hiệu đám người nhao nhao quay người rời đi mà đi cái này cây mơ cương vị ngoài bịa rừng bụi cỏ hát y mông mặt người đang đánh ngủ gật hoa tử hàm ngáp một cái tới mặt mà ủ mày trao lời nói bù đại nhân cái này ngay cả lấy bảo vệ tốt mấy cái buổi tối nhóm này m a u tặc nhưng thủy t r ú n g không thấy t â m hơi có thể hay không bảo bối này đã sớm không ở nơi này bọn hắn đuồng h ị c h kế địa hồ ly sơn a xuân phong lâu bên kia truyền tới tin tức đêm nay có hai cái mao tặc phi thân mà ra đoán chừng hẳn là đến đây dò đường liền đợi đến chúng ta ngày nào không tuân thủ. t r ự chờ tiếp t đem mấy ứ mang về, chia của xong về, r đợi hôm nay bên cạnh lộ r a ánh sáng một vòng mặt trời đỏ từ từ bay lên nhưng thủy trung không thấy cái này âm sơn cựu quỷ đến đây hoa tử hàm ngáp một cái trong lúc ngủ mơ tỉnh lại lại trái quan phải mong không thấy bồ đại nhân dấu vết hoa tử hàm đứng d ậ y cái này phòng thủ đáng giá thủ hạ tới không lưng ôm quyền lời nói hoa đại nhân bồ đại nhân đã hồi doanh đi nửa đêm có người báo lại nói là tiểu vương da này muốn đi trước đất phong hồ bắc bây giờ loạn thành một bầy còn nói cái này trộm mộ một chuyện Toàn t quên ủy h á cái cho đại nhân phụ đại t r c h h nếu là truy là ồ l i ề này lập l phòng, tức trở về đất phòng. Nếu là tìm về nếu tìm thể, về v không ậ chúng ta cũng chỉ có một mực phòng thủ đi xuống. Còn có chuyện cái các phòng thủ như thế. Vì cái gì tối hôm qua không gọi tỉnh xuống. ngươi gì gọi ta người bọn gia hỏa này à, không có một tối ta, qua đi với Vì bổ ọ n này không ra hỏa à, có c một á đại nhân dẫn đội cùng tiểu vương ra tiến đến đất phong hoa tử hàm cũng chỉ có một mình chiến đấu anh dũng đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu hắn bây giờ tâm l o ạ n như ma là cũng cái này xuân phong lâu bên trong đại đường âm sơn cựu quỷ liền đồ ăn sáng cũng không có xuống cửa tiểu nhị cầm cái chổi tới thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng về cửa ra vào nhìn lại cái này mắt thấy chính là vào lúc giữa trưa hoa tử hàm mang theo thủ hạ tới nghe nói cái này âm sơn cựu quỷ đến bây giờ còn không có hiện thân cái này trong lòng tựa hồ có chút hoảng sợ liền vừa t ạ i bú đi dẫn dắt phía dưới đẩy ra môn này phiến mà vào lập tức đám người trận mắt hốc mồm là cũng x ấ u c h ư a xong còn tiếp lại nói hoa này tử hàm nghe nói cái này xuân phong lâu không có động tĩnh liền vừa mang theo thủ hạ chạy lên lầu lúc này mới đẩy ra môn này phi mọi người nhất thời một cước nguyên lai ra xương phòng bên trong bây giờ đã sớm người đi nhà trống hoa tử hàm nhặt lên ly trên b à n hướng về trên mặt đất hung hăng ném rơi xuống đất mà đi các ngươi nhìn thế nào đến người a chín người này đột nhiên tất cả đều không thấy ta như thế nào cùng bồ đại nhân giao phó các ngươi cũng là đầu gỗ a hoa này t ử hàm đi tới nơi này cửa sổ nhìn qua cái này mặt đường một trận thở dài hoa đại nhân không nên tự trách đ á m g tặc nhân này chỉ sợ sớm đã rời đi mà đi h ú n g hồ đây là đàng bồ đại nhân còn không có rời đi thời điểm không tính tội lỗi của ngươi a thủ hạ này binh sĩ nhanh chóng tới không lưng ôm quyền lời nói chuyên mệnh lệnh của ta hoa à n b đại i t nhân đám tặc nhân này đã mất dấu vậy cái này khách sạn phải chăng còn tiếp tục ngồi chờ a nhóm này kế vội vàng tới lôi kéo hoa này t ử hàm bên cạnh đưa lỗ thai nói nhỏ lời nói tiếp tục lưu cho ta ở đây nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay đi cây mơ cương vị cho ta b m báo chỉ cần tìm được bảo bới này k hai, đi đi, đi đi. hai người thể này một đường bước nhanh mà đi đường phố tránh đại đạo đều tránh mở chi chuyên chọn cái này u xong ngõ sâu cuối cùng ra trong lúc này thành đại môn trực tiếp chạy vội ngoại thành mà đi nguyên lai、like、hai người này không là người khác chính là cái kia văn lão đại cùng lão nhị tối hôm qua đêm khuya ra ngoài cuối cùng tìm được ngoại thành lối ra liền vừa đem lão cựu cùng cái khắc binh m u ộ i một khối tiếp tới đại ca ngươi không phải nói vẫn còn đồ vật tại xuân phong lâu khách sạn như thế nào chúng ta lại trở về mà quay về a cái này lão nhị nhìn xem thần thái vội vã văn lão đại đi theo phía sau lấy v ấ n đạo bây giờ quan binh này mặc dù lui bước nhưng mà trong này còn có trạm gác ngầm không cần phải gấp nhất thời đêm nay một mình ta đi lấy liền có thể cái này văn lão đại mang theo lão nhị xuyên phố qua hẻm rất mau tới đến môn này phiến phía trước p h phanh phanh phanh một dài hai ngắn gõ cửa thanh âm chỉ thấy môn này phiến mở ra mở cửa người chính là cái kia thất muội liền vừa vung tay phải đem hai người nên đón đi vào hai vị ca ca các người đi lấy đồ vật lấy được không có nếu là không có rừng cây này bên trong địa đồ chúng ta còn có thể tìm được những bảo bối này sao thất mội đẩy ra cái này gian nhà chính đại môn một phen quan tâm vấn đạo không sao không sao coi như không có cái này địa đồ bảo tàng ta cũng giống vậy có thể tìm được bảo bối chỉ là sáng nay đi vội vàng chỉ sợ là nhường nhóm này quan b i n h nhìn thấy đến lúc đó chỉ sợ bọn họ đ o á n mất vậy chúng ta liền hối hận không k ì m à. văn lão đại vỗ vỗ thất mội bà vai nói ra ở trong đó lợi hại quan hệ lời nói a a thì ra là như thế a vậy ta lại trở về nhìn một chút dù sao ta là nữ nhân già chuyện gì không dễ dàng để cho người ta hoài nghi các ngươi đi vào trước nghỉ ngơi một chút ta đi một chút trở về cái này thất bội phất tay hai người vào nhà quay người chuẩn bị rời đi mà đi không thể đi mạo hiểm nữa quan binh này lưu lại c h ạ m gác ẩ m liền đợi đến chúng ta trở về đây đầu tiên chờ chút đã rồi nói sau đúng cái này b ổ hoa lao đầu không có xảy ra c h ạ m hướng gì a văn lão đại phất tay ngừng thất bội hướng về ở đây phòng mà tiến chỉ thấy tường này sừng chỗ một cái ông lao tóc bạc trong miệng đút lấy vài rách ô ô ô k to không ngừng cái này hai mắt nước mắt tuôn đầy mặt theo mặt mũi này bàng nhỏ xuống xuống dưới cái này tiểu lão nhân cho hắn năm mươi lượng bạc còn không vui lòng nhất định phải ta cho hắn năm mươi lượng vàng nhất định chính là đáng g i ậ n đến c ự c điểm cái này ngoại thành g i a ngoài n làm cửa hàng phòng căn bản liền không đáng giá tiền rõ ràng xem chúng ta gấp gáp tìm lối ra lên nào hào giá tiền này là cũng văn lão đại nhìn xem cái này bị trói lao nhi vô bản này mặt tức giật quát đại ca g i a hỏa này một mực ô ô không ngừng ta xem hắn biết quá nhiều giữ lại chỉ sợ cũng t a i họa không bằng thất mội rút t ù i thủ bên hông ra hàng quang lóe lên hướng vệ tường này sừng lao đầu mà đi Phước một t i ế nửa g văng miệng nghiêng ngã xuống chuyển chỉ chặn tức thấy khắp hoa hai chân máu đầu, run đầu này bay lấy dậy, đến, nơi lên, liền n đất mà đi. tươi trói một mà hồi vừa lập bị bổ lão đêm canh ba thời điểm cái này văn lão đại đẩy cửa ra phiến chỉ thấy bốn phía này không người liền vừa quay người phất tay đám người c o n cái này bổ hoa lão đầu hướng về cái này cây mơ cương vị phương hướng mà đi đám người huy động quốc đem cái này bổ hoa lão đầu ném rơi hố sâu bên trong văn lão đại liền vừa vung tay phải mang theo đám người sửa soạn hướng về rừng cây chỗ sâu mà đi chỉ thấy cái này đám người một đường đi theo văn lão đại xuyên qua sâu trong rừng cây tại ba khỏa song song dưới đại thụ ngừng lại hẳn là ở đây không sai đại gia hỏa đi theo ta chúng ta bảo bối lập tức tới ngay tay a cái này văn lão đại nhìn kỹ cây này bên trên vạch vết tích vỗ tay một cái cười lời nói đám người đi theo cái này văn lão đại sau lưng hướng về cái này bên cạnh bụi cỏ mà đi chỉ nghe được cái này tiếng côn trùng k ê u vang ở bên thai từng đợt vang lên bụi cỏ này đi ra không có bao xa chỉ thấy trước mặt một ngang cành bên trên tất cả đều là đâm người đâm l ồ n g mọi người nhất thời ngừng lại hai mặt nhìn nhau mà trông lão đại ngươi sẽ không nhớ l ộ chỗ a trước mặt cũng không có đường ngươi sẽ không đem cái kêu bao tải b ả o bối toàn bộ ẩn n ú t ở nơi này đâm lồng bên trong a thất bội chỉ vào cái này đâm lồng khuôn mặt nghi hoặc lời nói không sai không sai chính là chỗ này các ngươi tránh ra đứng một bên để cho ta đi vào đem b ả o bối lấy ra văn lão đại phất tay ra hiệu đám người tránh ra không lưng xuống đem cái này có gai cành rời phía dưới lộ ra một cái chuồng chó đi ra trước đây đi quá mau sợ người phát hiện cái này bao tải b ả o bối cho nên ta nhặt tới rất nhiều đâm đầu đem hang động này n ă n trở văn lão đại k h n g lưng túi thân xuống hướng về trong này chậm rãi k h a n thai di động đi vào lão đại chính là lão đại a đem đồ vật tần nút ở đây cho dù có người phát hiện cũng không có ai dám vào đi a cái này lão nhị dơ ngón tay cái lên một phen tán dương lời nói không xong chúng ta đổ vật để cho người ta phát hiện bây giờ chỉ còn lại cái này chống không bao tải chúng ta lên làm cái này v ă n l ã o đại từ bên trong đi ra chỉ vào trong tay bao tải quát rốt cuộc chuyện này như thế nào a chúng ta đổ vật để cho người ta sớm cầm đi l ã o đại n g ư ơ i ngược lại là đem lời nói rõ ràng ra a thất bội đẩy mọi người ra chỉ vào cái này chống không bao tải v ấ n đạo đoán chừng hẳn là hoa lan lầu khách sạn địa đồ ai ta đó là tùy tiện vẽ tranh m ạ thôi coi như bọn hắn đem nó tìm được cũng không chắc chắn có thể tìm tới nơi này à nay lại sẽ không phải là ta nhóm rời đi mộ ngủ thời điểm k i a lối gõ cửa mắt lục con người đâu cái này văn lao đại một phen cẩn thận hồi tưởng k hít sâu một hơi lời nói chỉ thấy trước mặt đùi cỏ bên ngoài một hồi đuốc ánh sáng chiếu tới ngay sau đó là một hồi tiếng bước chân đám người quay đầu nhìn lại đều là một mặt mở mịt là cũng sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này văn lao đại tiến vào đâm l ồ n g lại lấy r a c h ố n g không bao tải đám người nhao nhao tới trong lúc nhất thời nghị luận ở mỹ chỉ thấy một hồi gấp rút tiếng bước chân chuyển đến ngay sau đó là một hồi đ ố c ánh sáng đ á m người quay đầu nhìn lại đều là gương mặt m ở mịt n g u y ê n lai、like、đây chính là đi lì hạ hàm mang theo quan binh tới đem mọi người vây quanh vây khốn ở bên trong mắt thấy cái này đường đi đã đá đ ứ c đ á m người nhao nhao rút binh khí ra chuẩn bị kỹ càng quyết nhất từ chiến ha ha ha chờ các ngươi đã lâu còn nhận biết cái này a các ngươi thật đúng là đần có thể thế mà lưu lại cái này tàng bảo đồ ta vừa đoán mặt sau này vẽ đồ án hẳn là các ngươi hẩn nút vị trí nhanh chóng giao ra bảo vật có thể bảo vệ các ngươi vừa chết bằng không các ngươi vừa c bằng không các ngươi vừa chết bằng k h n g các n g i v a c h t bằng h ô n g các ngươi t o n bộ đều sẽ mất m n g h o y t h à n g trong tay hắn chính là ta tàng bảo đồ thực sự là biết vậy chẳng làm a lần này toàn bộ xong b ả o bối bị bọn hắn trước đó lấy đi bây giờ còn muốn vu hoan giá hỏa tại người văn lão đại ném cái này chống không bao tải túi thân xuống nhục trí lời nói núi xanh còn đó lo gì thiếu t u ổ i đun văn lão đại mau dậy chúng ta hiểm hậu ngươi ra ngoài chỉ cần chúng ta còn thở tại liền nhất định muốn đem đồ vật tìm trở về thất m ộ i túi thân xuống một phen an ủi lời nói ha ha ha đã các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy thì đừng trách thủ hạ ta vô tình chúng tiểu nhân lên cho ta bắt lấy những thứ này cho mộ bà bối này tự nhiên là tin được đến lúc đó cho các người tranh công xin thưởng đ ĩ lì hạ h à mang theo một tia cờ ư i t à liền vừa phất tay ra hiệu thủ hạ đám người vung cương đao trường thường tới cùng âm sơn cựu quỷ chém giết cùng một chỗ đợi đến hôm nay bên cạnh hơi trắng bệnh văn lão đại mới khập khiễng từ ngõ hẻm bên trong tới chỉ thấy trên người này tất cả đều là vết đ a u quần áo đã thầm thấu tay vịn vách từng này từng bước từng bước hướng về viện này cửa ra vào mà đi văn lão đại đẩy ra môn này phiến đem hắn phản che đậy dấu mà quay về thuận tiện chen vào môn này then cải khập hiện hướng về cái này nhà chính mà đi có cách một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này gian nhà chính đại môn mở ra một cái màu đen con mèo từ bên trong đi ra văn lão đại mất máu quá nhiều bây giờ mắt tối sầm lại kẽ xịu tại chỗ sùm dưới chỉ chốc lát sau công phu cái này có người vượt qua tường vây nhảy rụng xuống liền vừa mở ra môn này phiến nguyên lai chính là cái khác c âm sơn cựu quỷ mấy người trở về tới vội vàng hấp tấp chạy nhà chính mà vào đại ca người ở nhà sao chúng ta coi như hữu kinh vô hiểm đã trở về đại ca cái này lão nhị châm đứng lên trên bàn ngọn đèn liền vừa hướng về b ờ g trong mà đi m e một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này mẹo đen từ trên giường nhảy rụng xuống hướng về tường này sừng trốn tránh mà đi lão nhị không lo được những thứ này trực tiếp thẳng hướng lấy cái giường này phía trước mà đi chỉ thấy cái này văn lão đại nằm ở trên giường khi tức vô cùng yếu ớt lão nhị sờ một cái đầu của hắn lập tức dọa đến lui ra phía sau hai bước mà quay về nguyên lai、like、cái này văn lão đại cái chán nóng lên giống như trong lò lửa than đồng dạng hẳn là đao này thường cảm nhiễm đưa tới sốt u cao không lùi nhanh đi thỉnh đại phu hắn chết chúng ta nhưng mà cái gì cũng không có a thất mội một trận gấp gáp chuẩn bị tông cửa xông ra thất mội a bây giờ toàn thành đều ở đây truy nã chúng ta lúc này đi mời đại phu không thể nghi ngờ chính là từ ném lưới à. không bằng đem cái kia vài hũ rượu cũ chuyển đến thanh tẩy vết thương một chút thay hắn đơn giản băng bó một chút chậm rãi lại nghĩ biện pháp à. l ã o nhị phất tay ngừng thất bội gật gù đắc ý lấy lời nói cái này nhắc tới cũng là kỳ quái mấy ngày phía sau sáng sớm văn l ã o đại thế mà tỉnh lại đám người một hồi mừng thầm nhao nhao vây tới đại ca những bảo bối kia đến cùng đi nơi nào à? huynh đệ này liều sống liều chết thật vất vả đất thủ ngươi nhanh chóng cho đại gia hỏa nói một chút t lao cựu đầu đầy quấn lấy băng gạc đẩy ra đám người trực tiếp hỏi văn lao đại lắc l cái này mở mắt ra lần nữa đóng lại hai mắt tràn đầy nước mắt lăn xuống mà ra lão nhị vô vô lao cựu bà vai đ á m người nhao nhao tản ra mà đi kế tiếp mấy ngày nay không có ai truy hỏi nữa cái này mất đi bảo bối sự tình văn lão đại thương thế chậm dại khôi phục lại đem tất cả tụ tập cùng một chỗ ta muốn đem tất cả gọi tới hẳn là cũng biết vì cái gì ta trước đó vài ngày nói chuyện vết thương liền đau cho nên một mực không nghĩ thông miệng bây giờ liền hỏi một chút đại gia nhóm này quan binh rốt cuộc là của người nào nhân mã các người có người đi nghe ngóng không có văn lão đại ho khan hai tiếng một hồi khí đạc vân đạo nhóm này quan b i n h tựa như là cái nào vương phủ gần nhất phân phối đi đất phong vương ra đặc biệt nhiều chúng ta chính xác cũng không thời gian biết rõ ràng không biết đại ca hỏi đến chuyện này đến cùng muốn lời nói cái gì đó cái này lão nhị vớt râu nhìn lại cái này văn lão đại lời nói chúng ta đổ vật để bọn hắn lấy mất còn chém giết ta đây sao nhiều huynh đệ chuyện này không có khả năng cứ tính như vậy nhanh chóng cho ta tiến đến điều tra nếu là rời kinh sau đó chỉ sợ liền không cách nào k i ế m chứng a các ngươi lưu lại chiếu cố đại ca thất bội ngươi theo ta đi nội thành một chuyến xem nhóm này quan binh còn ở hay không trong thành lão nhị con ngươi đảo một vòng liền vừa gọi thất mội cùng ra ngoài mà đi hai người này cải trang thành lão đầu lao thái thái đi tới nơi này nội thành cửa ra vào chỉ thấy quan binh này r u n dung mạo đều không khác mấy liền vừa đi vòng chạy cái này cây mơ cương vị mà đi nhị ca ngươi nói bảo bối này đến cùng chuyện gì xảy ra a em đẹp lại biến mất không thấy đại ca một mực chắc chắn là quan binh làm theo ý kiến của ngươi đạo lý này trong đó ở đ â u a thất mội vẻ mặt nghĩ hoặc lắc đầu thở dài vân đạo cái này không dễ nói a đại ca một mực cùng chúng ta cùng một chỗ xem trước một chút nhóm này quan binh rồi nói sau không chừng mặt sau này còn có mặt khác một đợt người a lão nhị từ đầu đến cuối chân nhân bất lộ tướng tâm bình khí hòa lời nói hai người đi đến rừng cây này bên ngoài chỉ thấy bụi cỏ này bên trong có bóng người l á c h lư liền vừa lách mình tránh né nhóm này quan binh còn đang chờ chúng ta trở về rõ ràng bọn hắn cũng không có cầm tới b ả o bối văn lão đại lại không có rời đi chúng ta n ử a b ước này liền rất khó nói lão nhị không muốn nhìn thấy nhất tình cảnh bây giờ lại xuất hiện ở trước mắt liền vừa rơi vào trong trầm tư đến cùng ai cầm bà bối này a các loại ta thật giống như nhớ tới, tới cái gì ngày đó cái này văn l ã o đại hai người trở về khách sạn căn cứ lao cựu lời nói đi tìm kiếm ẩn nút c h i địa trở về cũng không có nhìn thấy chờ đợi đại ca về sau chính mình liền bị chặt đã hôn mê về sau nữa liền nằm ở khách sạn này trên giường trong này ta giống như cảm giác được cái gì thất bội hồi tưởng lại ngày đó tình cảnh sờ lên cầm một phen suy nghĩ lời nói có thể chúng ta ý nghĩ là giống nhau đại gia ngầm h i ể u lẫn nhau ha không bằng chúng ta như thế như vậy sáu cái này lão nhị đưa lỗ thai nói nhỏ phút chốc hai người nhao nhao gật đầu đứng lên mấy ngày nay sau đó nhìn xem văn lao đại có thể xuống giường đi lại đám người nhao nhao tuần tự rời đi kinh thành đi tới cái kia bốn phía đất phong chư hầu tìm kiếm đánh mất bà bối lão nhị lời nói nơi đây xoay người lại nhìn qua tung bách nói cho hắn biết chuyện này đại khái đi qua chính là như thế lại nhìn thấy cửa ra vào một cái bóng đen thoáng qua chạy trên nóc nhà mà đi lập tức sắc mặt này hoảng sợ không thôi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này lão nhị đem sự tình chân tướng nói cho tung bách đột nhiên này đằng sau từng cái trận gió âm thanh đánh tới một cái này nóc phòng mà đi đám người ngẩng đầu nhìn lại đều là gương mặt hoảng sợ nguyên lai、like、bóng đen này lại là cái kia mẹo đen từ giữa phòng đi ra liền vừa nhảy lên nóc phòng phát ra meo meo tiếng tê ừ lung lay cái đôi u rời đi mà đi hỏng bét cái này mèo đen lúc nào đi vào đại gia nhanh chóng đi với ta xem chẳng lẽ là trá thi a trương câu bạch quay người phất tay trương câu bạch mang theo cái này tây linh hổ vệ chạy buồng trong mà đi phanh một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này dẫn đầu tây linh hổ vệ bị đập bay đi ra cánh cửa hô hô xoay tròn lấy chạy tùng bách mà đi tùng bách vung ra hai tay một tay lấy trong phòng cánh cửa tiếp lấy phóng rơi vào góc tường bên cạnh liền vừa bước nhanh chạy buồng trong mà đi phanh một tiếng lần nữa chuyển đến chỉ thấy một người này ảnh bay nào tới trực tiếp đem tùng bách đụng bay mà ra trên mặt đất lăn lộn vài vòng sau đó vọt ra cái này ngoài phòng nóc phòng mà đi cho ta đem hắn bắt lấy quả nhiên không ngoài sở liệu của ta đi theo nó liền có thể tìm được cái này ẩn nút bảo tàng truy a các ngươi tung bách nhất cái lý ngư đ ã đính xoay người dựng lên phất tay mang theo cái này tây linh hổ vệ đuổi theo ra ngoài cửa mà đi đại nhân cái này vừa rồi bay ra người thời gian một cái nháy mắt đã không thấy t â m hơi đến cùng hắn là người là quỷ a t r ư ơ n g khâu bạch không lương tới chỉ vào cái này nóc phòng tiêu thất nhân ngôn đạo vào xem chẳng phải sẽ biết sao đây là người là quỷ sớm muộn đều sẽ tra ra manh mối bây giờ tất cả mọi người lo lắng thứ này đến cùng tại trong tay a i có lẽ cái này đáp án lập tức phải đã biết tung bách phất tay trương khâu bạch bước nhanh chạy buồng trong mà đi chủ soái đại nhân nghĩ không ra lại là đã chết đi lão văn đầu rốt cuộc chuyện này như thế nào a ta xem hắn từ mi thiện mục đột nhiên này lại chết bất đắc kỳ t ử má chết bây giờ lại đột nhiên sát chết vùng dậy mà đi ở trong đó rốt cuộc là ai nguyên nhân a trương khâu bạch từ trong nhà đi ra không lưng ôm quyền lời nói h ờ i trung phải do người buộc trông phân tích đủ loại này dấu hiệu cho thấy ta vẫn hoài nghi cái này lao văn đầu chết kỳ quặc xem ra đây hết thể nguyên nhân hẳn là đều ở đây chỉ mèo đen trên thân là nó đem lão văn đầu cho làm tỉnh lại tới chỉ cần bắt được nó những chuyện này sẽ không khó giải quyết tung bách quay người nhìn lại trong nội viện này chỉ thấy cái này âm sơn cựu q u ỷ cũng đã biến mất không thấy liền vừa phất tay lắm người một đường chạy ngoài viện hẻm nhỏ mà đi cái này cây mơ cương vị ngoài b i a rừng chỉ thấy cái này một thân ảnh bước nhanh chạy vội tới nhìn chung quanh sau đó len lén lút lút hướng về cánh rừng này chỗ sâu mà đi tôi c rừng cây này từng trận chim chóc tiếng kêu chuyển đến từng trận gió rét thổi tới bên cạnh cỏ rừng cây cũng nao nhao bay xuống sổ dưới bóng đen này một đường tìm tòi mà đi càng không ngừng nhìn chung quanh chờ đi đến cái này ba khỏa song song trước cây xoay người lần nữa một hồi quan sát liền vừa hướng về bụi cỏ này bên trong mà đi cô cô cô hắc y nhân kiêng một hồi kêu to chỉ thấy bụi cỏ này bên trong đi ra một nữ t ử nguyên lai lại là lưu thúy hoa là cũng chỉ thấy kỷ nữ lấy phong đồn đi tới không sai bị lắm ta chỗ này lại không có người hỗ trợ ngươi xem một chút có phải hay không những vật này à cái này lưu thúy hoa dẫn đường ở phía trước hai người hướng về bên cạnh bụi cỏ mà vào chỉ thấy bụi cỏ này bên ngoài móc ba đạo thoát nước hố này thời gian đã lâu trồng đất lên bùn đất đều có c h ú t khô c y nhân kia đẩy ra mặt đất lên quả khô chỉ thấy phía dưới này là một cái hố đất một đống trói mắt ba lô ở dưới ánh trăng phản xạ ánh sáng tới đem những n à y cái gì cũng trăng trong t ú i a c h u n g pin là tránh thoát bọn da hỏa này chúng ta cầm những vật này ngày mai sáng sớm thời điểm đã ra cái này thành bắc về sau không hỏi giang hồ sự tình thật tốt tìm linh khí t h i ê n địa chậm r ã i hưởng dụng những bảo tàng này h ắ y nhân kia phất tay lưu thúy hoa k h n g lưng xuống đem bảo bồi cất vào cái này trong b a vải sáng sớm hôm sau cửa thanh bắc miệng lúc này mới vừa mới mở ra cửa thành một chiếc xe ngựa liền hối hạ chạy vội mà đến thủ thành binh sĩ phất tay đem hắn ngăn lại chỉ thấy cái này vén rèm cửa vậy mà chính là cái kia lưu thúy hoa là cũng chỉ thấy cái này lưu thúy hoa toàn thân áo trắng trên đầu cũng buộc lên khăn trắng trong tay nâng lão văn đầu bài vị che m ũ i một trận thút thít làm cái gì đâu cái này sáng sớm liền gặp phải vội về chịu tăng đó a thực sự là s u ố i quậy rất nhiều xuống tiếp nhận kiểm tra a cái này binh sĩ phóng rơi xuống m ả n cửa phất tay cái này bên trong t i ệ u lưu thúy hoa lời nói cái này đánh xe lão giả tóc trắng thu hồi dưới roi ra xe mà đến đem một tỏi năm lượng bạt vụn nhét vào cái này thủ thành tướng lĩnh trong tay đại nhân tạo thuận lợi a nữ tử này chính xác số khổ rất nhiều mới gả một cái lao đầu không đến ba năm bây giờ liền thành quả phụ những ngân lượng này quân g i a cầm lấy đi n h ậ u n h ẹ t đa tạ các vị cái này l a o giả đánh xe không lưng ô quyền hướng về phía cái này tướng lãnh thủ thành lời nói tốt ta cho phép qua cho phép qua nguyên bản sáng sớm liền gặp phải như thế xối q u ỏ e cũng là ngươi lão nhân ra biết chuyện đi thôi đi thôi cái này thủ thành tướng linh vung lên tay phải chúng thủ thành binh sĩ đem cự mã rời nhìn xem xe ngựa này nên ngang rời đi đằng sau một hồi bụi trần tạo nên meo meo meo một hồi âm thanh chuyển đến chỉ thấy thành này trên lầu một cái bóng đen bay thấp phía dưới tường thành mà đi một mực hướng về trước mặt xe ngựa tung bay mà đi nguyên lai、like、đây chính là mẹo m u ô n kia chỉ thấy hắn đột nhiên một hồi xoay tròn vậy mà biến mất không thấy tăm hơi thủ thành binh sĩ xoa xoa con mắt tưởng rằng ánh mắt của mình nhìn lầm ha ha ha cuối cùng đi ra cái này kinh thành về sau ngươi liền theo với ta ngày hôm đó phía sau ngày tốt lành liền đến tới lão giả tóc trắng giật xuống tóc giả này ra mặt nguyên lai、like、chính là cái kia văn lão đại lạc ũ n g ta liền biết không có xem là người nghĩ không ra dạng này mới né tránh người đám kia huynh đệ bằng không chúng ta đã sớm vui vẻ khoái hoạt đi xe ngựa này bên trong màn cửa vẽ lên lưu thúy hoa đem lão văn đầu bãi vị ném rơi xuống ra ngoài. văn lão đại đột nhiên bắt lấy cổ một hồi l i ề u mạng giấy r u a liền vừa cầu nghiêng một cái hướng về xe ngựa này bên cạnh rất xuống xuống cái này mèo đen từ trên nóc xe ngựa xuống liền vừa quay người biến đổi trở thành cái này lao văn đầu bộ dáng v ớ i tay bên trong roi r a cười một chàng chạy như đ i ê n ô xe ngựa này đột nhiên ngừng lại lưu thúy hoa s ố c lên môn này màn hướng về cái này bên ngoài nhìn lại làm gì không đi a cẩn thận ngươi cái kia mấy huynh đệ đuổi theo đến lúc đó chúng ta coi như mất toi công cái này lưu thúy hoa vô vỗ lao văn đầu bà vai một hồi thúc giục lời nói bọn hắn sẽ không đổi tới bởi vì bọn hắn ngay tại phía trước, xem ra chú định chuyện. là không có có biện pháp sửa đổi duy nhất có thể làm chính là để bọn hắn v i n h viễn tiêu thất chúng ta mới có thể gối cao không lo cái này lao văn đầu thả xuống dây cương từ trên xe ngựa nhảy rụng xuống rút ra bên trên xe này bảo kiếm một đường lao nhanh cái này âm sơn cựu quỷ m à đi quả nhiên những vật này là ngươi động tay chân làm hại chúng ta thật là khổ nếu không phải là lao lục một mực ở bên cạnh gian phòng này g đ ê m nhìn xem ngươi chỉ sợ ngươi bây giờ đều không nỡ đem những này lấy các thứ ra lao nhị ra hiệu thủ hạ huynh đệ đem văn lao đại vây quanh ở trong đó các ngươi biết đến quá muộn ta cũng không phải các ngươi văn lao đại hắn đã thật sự hồn về quê cũ ha, ha, ha. cái này văn lão đại xé mở ra mặt đám người dọa đến lui ra phía sau hai bước mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này văn lão đại rút ra trên xe bảo kiếm hướng về cái này âm sơn cựu quỷ mà đi chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng đem ra mặt bốc tới đám người dọa đến lui về mấy bước mà đi một hồi hàng quang loại lên chỉ thấy cái này âm sơn cựu quỷ nhao nhao té xuống đất mà đi trên cổ xuất hiện một đầu nhỏ xíu huyết phùng hai chân run run mấy lần sau đó lập tức toàn bộ mất mạng tại chỗ là cũng máu tươi này văng khắp nơi mà ra bên cạnh cỏ xanh cũng nhuộn thành màu đỏ một hồi roi ngựa âm thanh chuyển đến xe ngựa này một đường mau chóng đuổi theo hất lên một trận bụi trần tạo nên tây thành trên tường thành t u n g bách bi ai tiếp hận một tiếng trở về ngồi thấp tại trước bàn nhấc lên đóng t r à đem trong chén đổ đầy phía sau uống một hơi cạn sạch chủ soái đại nhân đã ngươi tính tới bọn hắn đều phải chết cuối cùng vẫn là cái này mèo đen lấy được tất cả mọi thứ vì cái gì ngươi không bằng ngăn lại ngược lại để nó nên ngang rời đi đâu cái này mèo đen lại đến cùng là người phương nào chứng khâu bạch xoay người lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc v ấ n đạo ha ha ha. nghe nói thiếu hiệp phá mạng này ăn bài dưới cổng thành cũng ra bố cáo chiêu an ta cũng là rất kỳ quái dứt đến cuối cùng vì cái gì nhưng là cái này mèo đen làm quái、đâu? phía sau này truyền đến một hồi âm thanh tung bách bọn người liền vừa đứng dậy chào đón nguyên lai、like、người đến này không là người khác chính là cái tia tây ninh quận chủ chu tái hoàng lạc cũng phía sau này chúng tướng cũng sau đó nhao nhao cùng đi tới nguyên lai、like、là quận chúa cùng chư vị tướng quân a đại gia nhanh chóng ngồi chung ngồi đi đồi trắng a nhanh chóng cho quận chúa châm trả tung bách phất tay cái này bên người trương câu bạch xách theo ấm trà nhao nhao cho các vị châm trả kỳ thực ta cũng không phải rất rõ ràng về sau cái này lao ban đầu sát chết vùng dậy sau đó ta liền đoán được duy nhất đi ra ngoài chính là cái t i ê mèo đen mọi người đều biết chó này lai phúc mèo tới tăng kỳ thực chính là muốn nhắc nhở chúng ta cái này lao v ă n đầu không có chết hoặc có lẽ là hắn sát chết vùng dậy cũng có thể để chúng ta buộc hắn sống lại đem bảo bối này đào ra sau đó lại đem bọn hắn chạm thảo trừ căn tung bách bưng lên chén trà này chậm rãi khoan thai lời nói vậy cái này mèo đen một mực tại chung quanh xuất hiện hơn nữa khiến người ta cảm thấy tựa như là bọn hắn nuôi đồng dạng hơn nữa còn cho bọn hắn lẫn nhau mang lời nhắn cảm giác mê vậy đáp án vậy cái này mèo đen lại đến cùng là người phương nào đâu tây ninh quận chủ chu tái hoàng nâng trung trà lên nhịn không được tò mò hỏi nó vốn cũng không phải là người mà là cái này ngủ lang văn hồn nếu như các ngươi không tin vậy mời nhớ kỹ tấm bản đồ này lại đi khai quật p h ầ n mộ tất nhiên nhưng làm bên trong bảo bối toàn bộ lấy ra chỉ làm è o đen lại sẽ giống như u linh quấn lấy các ngươi thẳng đến thu hồi bảo bối đem các ngươi toàn bộ giày vò đến chết tiếp đó lại đem bảo bối lại thả lại ngủ l n g bên trong tung bách từ trong ngực móc ra tàn g bảo đồ từng tờ từng tờ đưa cho thủ hạ này chư vị tướng quân ý kia cái này hoàng l a n g trộn không thể nếu không sẽ có họa sát thân chẳng phải là n h ữ n g bảo tàng này sẽ v i n h v i ê n trôn dưới mặt đất không phát huy được tác dụng của nó a cái này chu tái hoàng đứng dậy có chút không có cam lòng lời nói xem ra thật đúng là có chút tà môn nguyên bản định khai quật ra có thể bổ sung một chút quân lương mở rộng một chút nhân mã xem ra việc này còn phải thảo luận kỹ cái này chu tái hoàng ngựa đầu cười to thanh âm này trôi hướng thành này bên ngoài mà đi đúng mấy ngày nay ngoài thành đông doanh uy người đến cùng chuyện gì xảy ra a giống như bọn hắn cũng yên tĩnh lại chẳng lẽ cũng tỉ mỉ quan tâm cái này t à n g bảo đồ sự tình không thành tùng bách đi tới nơi này lỗ trâu mai miệng nhìn qua thành này bên ngoài đông doanh uy người doanh địa lời nói đây không phải không có khả năng ngoại thành ba cái cửa thành đều bình an vô sự duy chỉ có cái này tây thành đông doanh uy người là trăm phương ngàn kế muốn cầm xuống có thể cùng cái này t à n g bảo đồ cũng có quan hệ nhất định chu tái hoàng đi đến tùng bách bên cạnh càng không ngừng gật đầu lời nói người chết vì tiền chim chết vì ăn đây là thiên cổ định luật liền trương này bá sau khi chết mấy ngày xuất hiện nhưng lại như thế liên tiếp cọc chuyện thật không biết nên vui vẫn là bờn đúng cái này cũng nhanh cuối tháng đoán chừng cái này đông doanh uy người sẽ lần nữa tiến công bởi vì đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng bằng không cần vương c h i sư hộ giá hồi chiều chỉ sợ bọn họ căn bản cũng không có cơ hội à. tung bách nhìn qua cái này đông doanh uy nhân đại doanh trong lòng lại nhiều một phần lo lắng lời nói quả nhiên không ra tung bách sở liệu hai ngày này sau sáng sớm từng trận hỏa lực âm thanh chuyển đến cái này tây thành trên tường thành còn có bên trong thành dân xá khắp nơi một cái biển lửa từng trận tiếng họ rét liên tiếp chuyển đến tung bách liền vừa xoay người rời giường khoác lên quần áo cầm kim kiếm phá thiên đi ra ngoài mà đến nhìn xem cái này toàn thành hỏa lực dân xá trong nháy mắt đã biến thành một cái biển lửa thủ thành binh si đang cố gắng cứu hỏa trên mặt đất tất cả đều là dân c h u n g kêu khóc thanh âm tung bách b ư ớ c lên hỏa lực đi tới nơi này thành lâu chi bên trên chỉ thấy tường thành này bên ngoài tất cả đều là r ầ m rạp chẳng trị đông danh o uy n g ư ờ i đang phụ giúp cái này công thành thăng mây chậm dại hướng về cái này tây thành vây rồi tới t r ư ơ n g tướng quân ở đâu cung tiên thủ chuẩn bị cho ta bắn chết đám này cháu trai bọn hắn đã đại nạn kỳ hạn vừa đến đang làm người nào chết d cho ta thật tốt hầu hạ bọn hắn tung bách k h ô n g lưng đi đến thành này đập mạnh miệng phất tay đối với bên cạnh tây linh h ổ vệ hô chủ xoáy đại nhân ta tới bọn gia hỏa này thực sự là thu được về châu chấu bây giờ có thể là toàn quân xuất kích mà đến đây là quyết chiến cuối cùng nếu là thất bại e rằng kinh thành tất có d ị động có chút xuẩn xuẩn giục động c h ứ hầu chỉ sợ liền muốn khởi binh làm loạn cái này trương khâu bạch tựa ở tường thành này bên trên phất tay chỉ huy thủ hạ chính là tây linh cũng tiến thủ chỉ thấy cái này thang lây trên kệ đông danh uy người hỏa lực tạm thời ngừng nhân mã này lần lượt chạy thang lây mà lên hướng thẳng đến cái này tây t h à n h trên tường thành leo trèo mà đến. ha ha ha đám này cháu trai tới các minh đệ cho ta kéo cung l ắ p tên đem bọn hắn toàn bộ cho ta bắn rơi xuống để bọn hắn biết ta tây linh hổ vệ đại doanh lợi hại trường khâu bạch đứng dậy vây tay bên trong b ộ i kiếm chỉ huy cái này đám người bắn tên xuống chỉ thấy mũi tên này v ụ bắn ra đông danh o uy người nhao nhao chúng tên đổ xuống xuống phía sau đông danh o uy người lại kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đi lên trận này huyết chiến đã kéo tới màn tre tốt tây linh hổ vệ đại doanh các minh đệ cho ta đem bọn hắn toàn bộ thu thập chúng ta hảo quét sạch đường đi nên đón hoàng thượng hội kinh phía sau này truyền đến tây n i n h quận chủ chu tái hoàng thanh âm mang theo cái này lá liêu cửa đệ tử cũng đến đây trợ trận liêu lao gia tử nghĩ không ra các người lá liêu môn đệ tử đều tới a lần này thực sự là quân u y đại trấn a các huynh đệ giết sạch cho ta đám cho này n u ô dưỡng vì thiên thiên vạn vạn trung hoa nhi nữ báo thủ rửa hận tùng bách nhìn xem cái này liệu mi yên cũng đi theo đằng sau mà đến liền vừa rút ra kim kiếm phá thiên hướng về phía cái này chúng tướng sĩ giống to phốc phốc một hồi cánh âm thanh truyền đến tùng bách ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy đầu này bên trên đông n h ị t một mảnh lập tức cực kỳ hoảng sợ là cũng sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này đông doanh uy người sáng sớm đánh lén mà đến đối mặt tháng này thực chất sắp đến hoàng đế theo các lộ chư hầu trở về kinh sắp đến nếu là lúc này bắt không được tây thành cái kia chỉ sợ cũng phải khải hoàn hồi chiều không dám kinh sư dừng lại nếu không e rằng toàn quân bị diệt hiện ra là cũng tung bách chỉ huy đám người nhao n h a u nên địch cái này cung tiến thủ đem tới gần thang mây lên đông doanh uy người phụt bay hạ xuống lập tức cái này chu lên thanh âm liên tiếp là cũng sưu sưu sưu một trận tiếng gió hô hô mà đến tung bách ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy bầu trời này phía trên đông n h ị t một mảnh đẻ thấp tới cái này đẩy trời mũi tên lập tức bay trên tường thành nhao nhao có binh sĩ chúng tên ngã xuống đất mà đi nguyên lai、like、đây chính là đông doanh uy người phi dược doanh bây giờ hơn hai trăm đông doanh phi dược điệu nhân bán ra cây no trong tay hướng về cái này tây l i n h hộ vệ bất ngờ đánh tới tung bách lập tức một cái phi thân vọt lên chỉ thấy vàng này kiếm phá thiên vùng ra từng trận sóng kiếm lăn lộn mà ra hướng về cái này đông doanh phi dược điệu nhân mà đi phanh phanh phanh một hồi âm thanh truyền đến chỉ thấy cái này đông doanh phi dược điệu nhân trong trận doanh một hồi nổ tung quần áo mảnh vụn đầy trời bay xuống cái này đông hỏ xuống cung đỏ nhao nhao hướng về túng bách phô thiên cái muốn nhìn liền muốn thai tiếp khó thoát là cũng đột nhiên một hồi kình phong đánh tới ngay sau đó là một tiếng h ạ c rẽ tung bách mở hai mắt ra thời điểm đã tọa lạc tại cái kia tiên h ạ c trên thân là cũng hạ c huynh đã lâu không gặp nghĩ không ra mỗi lần gặp phải nguy nan thời điểm ngươi cũng sẽ khẩn cấp xuất hiện ngươi thật đúng là ân nhân cứu mạng của ta a cái kia vượn huynh bây giờ lại tại nơi nào đâu tung bách ôm cái này tiên h ạ c cổ đem đầu ngang nhiên xông qua lời nói ta tới cũng chỉ nhìn thấy bên cạnh một cái bóng đen tới vùng cái này mao nhung nhung nằm đấm thuần thục đem cái này mấy trăm phi dực điệu nhân đánh lui mà đi cái này tiên hạt phi thân xuống bay xuống ở trên tường thành tùng bách lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại nguyên lai、like、bóng đen n g kia chính là cánh tay dài đen viên là cũng v ư n mình đa tạ hai vị giải ta khẩn cấp đợi ta đuổi đi cái này đông doanh uy người mới hảo hảo báo đáp hai vị không mượn cái này tùng bách nhìn xem đen xạ dụ tô bi thân rơi xuống liền vừa tiến lên k h ô n g lưng ôm quyền lời nói giúp ngươi một tay chính là bay thị trấn ý chỉ, không cần quá mức lưu tâm thật tốt chỉ huy ngươi l ạ i quân đuổi đi cái này xâm lấn địch đi thôi đen viên vung hai tay ra hiệu tùng bách rời đi mà đi chỉ thấy lúc này thăng lây đã không sai biệt lắm toàn bộ tới gần thành trì Đông doanh lãng nhân cái ó mới vừa hiểm mạnh miệng chém một Linh giết vừa vệ nhao hộ, nhao thành hổ đã đập đ lên trên, cùng cùng Cùng tiện bỏ Tây chỗ. lăn cho ta hầu hạ, không thể để cho bọn hắn tới gần nơi này tưởng thành, cho cho hầu hạ, thể ta t để ớ g ầ này nơi n tung ư n thành, này g giết ta ta. t cho Cái này, tung bách vung vẫy tay này trung kim kiếm phá thiên gầm lên chạy thành đập mạnh miệng mà đi chỉ thấy hai bên này đều có tổn thương k é ngã thành chỉ bên ngoài đông danh o uy người còn có bị hỏa súng bắn giết tây linh hồ vệ bây giờ đã chất đầy bên trong thành tường cái này sau này đông danh o uy người không ngừng đến đây giống như nổi điên không ngừng công kích thượng quan tìm kiếm băng ghi âm dài xuống ống xuống đội lúc này mới tương chiến chuyện áp chế xuống ép đông doanh uy người rút lui về doanh mà đi tung bách đứng ở lỗ châu mai miệng chỉ thấy lúc này gió nổi mây phun sợi tóc tại trong cồn g phong phiêu vũ không ngừng nhìn xem tường thành sát chết này bên ngoài sát chết khắp nơi, nhìn khắp lại một chút trên thành tường này máu chạy thành sông một lời rên dỉ lõe lên trong đầu mà đến chủ xoáy đại nhân không cần quá mức thương tâm chiến tranh này nguyên bản là như thế tử thương mấy ngàn nhân mã đây là đang khó tránh khỏi nếu là lớn c h i lĩnh dịch mấy trăm ngàn vậy cũng là chuyện tường này kia thật là nhất tướng công thành vạn quất khô a thượng quan tìm kiếm âm tay vô v u tùng bách b ả vai lời nói nhanh lên đem bọn hắn thi thể khiên xuống đi thôi đoán chừng cái này làm sơ nghỉ ngơi bọn hắn còn có thể ngóc đầu trở lại làm phiền thượng quan đại nhân tùng bách lao rơi nước mắt quay người không lưng ôm quyền lời nói chủ xoáy đại nhân bảo trọng thân thể mặt tướng xin cáo từ trước có ai không đem những n à y thi thể trước tiên khiên xuống đi mặt đường mà đi chờ đợi chiến sự sau đó mới làm xử lý thượng quan tìm kiếm băng ghi âm lấy tây linh hộ vệ nhao nhao đem trên cổng thành thi thể dơ lên rơi xuống thành lâu chỉ thấy trên mặt đất vết máu đã khô có thể nói tại mặt đất tường gạch bên trên sức lên một tầng huyết tinh chi hồng l ạ cũng c người trước đi trở về đi cái này chỗ nhân mã cũng đã tử thương hơn phân nửa dưới mắt trước tiên nâng cao phút chốc ta lập tức nghĩ một chút biện pháp tung bách nhìn xem trên thành tường này ngã xuống binh sĩ so đứng đều nhiều hơn đại gia nhao nhao hỗ trợ giơ lên dưới thi thể đi liền vừa phất tay ra hiệu trương khâu bạch lui ra mà đi cái này mặt đường phía trên một đội nhân mã vội vàng đi tới nguyên lai、like、chính là cái kia bắc lộ đại doanh thủ tướng trình độ quan mang theo mình tám ngàn binh mã đến lên rút bắc lộ đại doanh thủ tướng trình độ quan nhao nhao lên thành tường mà đến không lưng ôm quyền đi đến tùng bách bên cạnh túi đầu xem chừng lời nói m ặ t tướng phụng tây linh quận chủ chi mệnh dẫn dắt thủ hạ binh mã đến đây cứu viện thỉnh chủ x o á y đại nhân phân phó nguyên lai、like、là trình tướng quân a làm phiên ngươi cái này đông lộ đại doanh nhu cầu cấp bách nhân thủ phân phối ba ngàn đi phía đông tiếp viện không biết trình đại nhân nguyện ý hay không tùng bách liền vừa xoay người lại cố giả bộ khuôn mặt tươi cười cười nói cái này sao quân chúa chỉ là để cho ta tới chủ thành tiếp viện đến n ỗ i cái này đông lộ đại doanh phó tướng trương c h â u bạch hắn cùng với ta không phải là quá quen ta muốn liền không có cần thiết này à bác lộ đại doanh thủ tướng trình độ quan nhìn phía sau trương c h â u bạch có chút không vui lời nói trinh đại nhân dưới mắt là liên quan đến tây n i n h hổ vệ đại nghề nghiệp chết tồn vòng chi thu đại gia hẳn là vứt bỏ hiềm khích lúc trước hợp lực lui bức cái này đông doanh uy người chỉ cần kể đến cuối tháng bọn hắn liền có thể chưa đánh đạ tan là cũng tung bách cố nén lựa giận trong lòng lần nữa không lưng ôm quyền lời nói phanh, phanh phanh lại một trận gấp rút hỏa lực đánh tới chỉ thấy cái này nguyên bản d bây giờ lần nữa khói lửa khắp nơi là cũng tung bách nhất đem ăn lấy trình độ quan hướng về bên cạnh lăn lộn mà đi chỉ thấy vừa rồi đứng thẳng chỗ bây giờ đều là một mảnh khói đặc quần c u ậ n bên trong trình độ quan lắc lắc đầu đứng gậy vô vô bụi đất trên người không khỏi giận mắng một câu thủ hạ chính là các linh đệ bây giờ là chúng ta sinh tử tồn vòng chi thu cho ta cung t i ễ n chuẩn bị b ắ n chết những thứ này bỏ lên trên đông doanh uy người chỉ thấy cái này bắc lộ đại doanh binh mã liền vừa đi đến lỗ châu mai miệng n h o nhao rút ra bên hông bao được tên hướng về cái này đến gần đông doanh vi người bay đi lúc này chiến hỏ bay tán loạn mưa tên b Một đợi cho cái này tấm màn đen rơi xuống thời điểm một hồi ánh lửa bay vụt lên thành lầu mà đến ngay sau đó hỏa lực mấy ngày liền đột nhiên một phát đạn pháo đánh tới hướng về tung bách trên đầu mà đến sáu chưa xong còn tiếp lại nói đêm này màn buông xuống thời điểm một hồi ánh lửa đánh tới lập tức liền nghe thấy từng trận pháo minh thanh âm chỉ thấy trên thành tường này cửa thành bên trong bây giờ khói đặc c u ộ n c u ộ n ở vào một cái biển lửa bên trong l à c ũ n g phanh một tiếng chuyển đến chỉ thấy chắc lần này hỏa pháo không như lệ đang hướng về cái này tùng bách đánh tới mắt thấy phải nhờ vào gần trên đầu của hắn vị trí nguyên bản kịch chiến một ngày lại thêm lão văn đầu vụ án trì hoãn tùng bách đã thật nhiều ngày không có nghỉ ngơi thật tốt cái này đột phá t dưới tình huống tựa hồ thần kinh của hắn đều có chút tê liệt p h ê ngươi chính là vương công quý tộc cái này vạn nhất nếu xảy ra chuyện gì chúng ta ai cũng đảm đương không nổi a ngươi vẫn là nhanh đi về nghỉ ngơi a Cái này tây ninh hổ vệ đại doanh không thể không có người à. Tùng Bách lần nữa không vệ đại người nữa Tùng lần lưng có quận y này Tây ề về n hướng Ninh phía cái q u chủ chu tái hoàng l đi nói. chiến đến thành i n này đập mạnh miệng chỉ thấy tay này cầm đốt đông doanh đi người nao nao đã tới gần dưới tường thành mà đến cho ta ôm tảng đá rơi đập xuống đem đám này cháu trai toàn bộ đập chết tại tường thành bên ngoài vì ta chết đi tây ninh h u y n h đệ báo thủ dựa hận tây ninh quận chủ chu tá i hoàng ôm lấy cái này trên đất tảng đá hướng về phía dưới này đông doanh uy người rơi đập mà đi lập tức cái này tiếng kêu thảm thiết âm chuyển đến không ít đông doanh uy người còn không có leo lên thang mây mấy bước liền bị tảng đá kia đập bay hạ xuống chu lên thanh âm liên tiếp là cũng sưu một hồi âm thanh chuyển đến chỉ thấy bóng tối này bên trong mũi tên từ trên cao bên trong bắn rơi xuống hướng về cái này tây ninh quận chủ chu tá hoàng bay đi tung bách rút ra sau lưng kim kiếm phá thiên một cái phi thân n h ả tới đến tây nàng lui ra phía sau mà đi cái này hai mươi bốn nữ hộ vệ cũng tới đến đây chỉ là trong bóng tối phi tiễn không có mắt n h a u n h a u có người không né tránh kịp nữa ngược lại hoàn toàn ngược lại bị phụt bay ra ngoài lập tức cái này hai mươi bốn nữ hộ vệ còn dư lại mười người không đến hiểm hộ cái này tây ninh quận chủ hướng về thành lâu chi đi lên tung bách nhất cái phi thân vọt lên chỉ thấy hắn lấy ra trong ngực đoạn kiếm minh phong mượn cái này điểm điểm ánh sáng vung ra sóng kiếm từng trận mà ra hướng về đông doanh phi d ự c đ i ể u nhân mà đi phanh phanh phanh một hồi tiếng nổ vang truyền đến chỉ thấy trong bóng đêm từng trận hỏa hoa bắn ra bôi phía cái này đông doanh phi d ư c điệu nhân lập tức bị đánh rơi một chút xuống. phanh phanh phanh một hồi hỏa súng âm thanh v a n g lên cái này phi dược điệu nhân lấy ra trong ngực hỏa súng càng không ngừng hướng về tùng bách bắn súng mà đến tùng bách hướng phía sau lộn mèo một cái vung kim kiếm phá thiên không ngừng nên cản thay vào đó súng đạn thực sự quá mạnh bất đắc dĩ bay thấp xuống mặt đất mà đi cho ta đánh trả khai hỏa thượng quan tìm kiếm âm thời điểm then chốt xuất hiện dẫn theo mấy chục trưởng thương hỏa súng binh sĩ càng không ngừng hướng về hát cám trên không phóng ra mà đi tùng bách phi thân bay xuống phía dưới trên tường thành lấy ra cái này bình sĩ bên hông mũi tên xé rơi xuống và táo một góc cột vào mũi cái này tây ninh hổ n vệ nhau à nhau n g b y đi. bắt trước lập tức lửa này tiễn không ngừng bay vụt đi lên đông danh o phi d ự c điệu nhân một lát sau công phu chỉ còn lại mấy chục người nhao nhao vung cánh trở về mà quay về hảo quả nhiên không h ổ là tam quân thống x o á y chi tài nếu là không có hắn ở đây toa c h ấ n chỉ sợ ta tây ninh h ổ vệ đại doanh lâm uy tây ninh quận chủ chu tái hoàng nhìn qua cái này nhao nhao chạy tán loạn đông doanh phi dược điệu nhân càng không ngừng gật đầu tán thưởng l à c ũ n g quận chú a vẫn là đi vào nghỉ ngơi a cái này quyết chiến sắp đến có thiếu hiệp ngươi liền cứ việc yên tâm a tới ta dịu ngươi trở về đi l i ê u mi yên đi đến tây ninh quận chủ sau lưng đỡ lấy chu tái hoàng về thành lâu chi đi lên chỉ thấy thời khắp này đông doanh vi người đã nhao nhao leo lên thang lây cùng các nơi lỗ châu mai miệm tây ninh hộ vệ chém giết cùng một chỗ nếu là cái này đông danh o phi dược đ i ể u nhân còn kiên trì nửa khắp thời điểm tường thành này chắc chắn đều bị đông danh o uy người công chiếm xuống nhanh chóng dẫn người tới chợ dung a thượng quan đại nhân chủ thành lầu liền bái năm mươi tùng bách biết rõ trình độ quan không muốn phân phối một số người mã tiếp viện đành phải mang theo cái này hai ngàn già yếu tàn tật thủ thành lao binh bước nhanh chạy cái này phía đông cứu viện mà đi chỉ thấy tùng bách dẫn người tới thời điểm phía đông đã phơi thây trên tường thành vết máu nhiễm đỏ mặt đất bộ phận đông danh o uy người đã công chiếm đi lên chủ soái đại nhân người có thể tính tới chúng ta đây là bọn hắn công kích trọng điểm ít nhất có hơn vạn đông danh u người người trước ngã xuống người sau tiến lên bỏ lên trên đáng thương thủ hạ ta năm ngàn tinh m i n h bây giờ ba ngàn không đến là cũng cái này trương khâu bạch đi lại tập tích tới chỉ vào cái này trên đất thi thể lời nói siêu siêu siêu một hồi mũi tên bay v ụ t tới tung bách nhất đem đẩy ra t r ư ơ n g khâu bạch cơ thể xoay tròn lấy hướng về cái này đông doanh uy người bay đi cạch cạch cạch một hồi âm thanh truyền đến chỉ thấy cái này tung bách kim kiếm phá thiên chỗ đến đông doanh uy người liền hướng phía sau đụng bay một mảnh mà ra ha ha ha nghỉ căn rỡ nhường bần nhi tới chiếu có ngươi cái này trên không một trận tiếng g i đánh tới chỉ thấy một thân hôi s a m tuệ bởi vì sư thái xuất hiện ở trước mắt với tay bên trong đội kiếm trực tiếp liền chém vào mà đến chỉ thấy cái này tây l i n h hổ vệ cùng đông doanh viên người trong khoảnh khắc chém giết lại với nhau đao quang kiếm ảnh lấp lóe sát chết khắp nơi máu chảy thành sông tung bách vung kim kiếm phá thiên nên cản cái này tuệ bởi vì sư thái đi lì hạ vung đội kiếm từng bước ép sát chỉ thấy hai người chém giết lúc cái này trên không lại một cái bóng đen phi thân nhào tới nguyên lai、like、người đến này không là người khác chính là cái kia xạ tổ nghiêng bên trong là cũng chỉ thấy hai người này nhất đao nhất kiếm lập tức ép tùng bách từng bước lui lại cái này tây ninh hổ v cũng đi theo rút lui trở về trách ta quá mức nhân tử các ngươi mới có cơ hội cướp đi nhiều như vậy vô tội sinh mệnh bây giờ chỉ có để các ngươi nằm trên mặt đất mới có thể cam đoan không còn lạm sát kẻ vô tội giận cái này tung bách nhất đập mạnh chân phải chỉ thấy một trận này màu tím hướng đỉnh đầu mà đi lập tức đầu này bên trên búp lên tới màu tím sương mù tung bách nhất phất tay bên trong kim kiếm phá thiên chỉ thấy kiếm này sóng từng trận lăn lộn mà ra lần này không còn là lục s á t song kiếm mà là lục bên trong mang kiếm khí màu tím lập tức cái này lãng nhân bị đánh bay một mảnh hướng về mặt sau này đụng bay mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách nhất tiếng giống giận lập tức cái này một cỗ màu tím hướng đỉnh mà lên đầu này đỉnh không còn dâng lên khói trắng mà làm à u tím sương m ù đứng lên tung bách vung ra kim k i ế m phá thiên nhưng thấy lúc này xong kiếm từng trận lăn lộn mà ra cái này lục sắc bên trong mang theo màu tím giống như tiếng sấm đồng dạng văng lên lại nhìn trên thành tường này đông danh o uy người bị đánh bay một mảnh mà đi lưu lại mấy chục người trực tiếp hô to nhảy lầu xuống phạm ta thần châu đại địa giả cuối cùng nhất định mất mạng t i n tâm lên đường đi tung bách lần nữa vung ra kim kiếm phá thiên chỉ thấy trên mặt đất lập tức một hồi nổ tung tất cả thi thể bay lên không trúng rơi xuống tường thành bên ngoài mà đi cái này đức tiến thêm thức tướng quân đang đứng đứng ở chủ xoáy bên trong nhìn xem tử thi này bị đánh bay mà ra kêu to không tốt phất tay chỉ ngừng công kích này thủ h ạ t ư ớ n g quân chi người kia quá mức lợi hại cái kia thần công vừa ra ngàn người tận mệnh tăng thành lâu chi bên trên nếu là cái này tiếp tục tiến công chỉ sợ là ngọc thạch câu phần là cũng cái này tuệ bởi vì sư thái lảo đạo đi tới uy vùng đất thấp bên trên lời nói bà cạ nghĩ không ra ta hổ lang chi sư nhốt cái này tây thành nửa tháng l lại tổn binh hao tướng dùng bọn hắn chi người kia lời nói giữ lại núi xanh tại xin sợ không có tuổi đốt tập kết toàn bộ nhân mã trở về chỉnh đốn chờ lệnh các ngươi chờ đó cho ta sớm muộn còn có thể đạp vào mảnh đất này chúng ta đi đức tiến thêm t h ớ c tay phải vung lên mang theo cái này mấy vạn tàn binh bại tướng rời đi mà đi trên thành tường này bây giờ khắp nơi đều là tử thi bên trong thành ốc trạch toàn bộ phả ra khói xanh minh hỏa kêu khóc không ngừng bên hai đây chính là chiến tranh nhất thiết phải dùng ngàn vạn người tính mệnh làm đại g i i mới có thể nên cuối cùng này thắng lợi tung bách đứng tại lỗ châu mai nơi cửa nhìn xem cái này lần lượt rút lui đông doanh v i n người trong lòng không biết là buồn là vui nhìn xem cái này đầy mắt thương gì tây thành siết chặt trong tay nằm đấm dang d ắ c vang dội lên ha ha ha nghĩ không ra chúng ta nhiều người như vậy còn chưa kịp ngươi cái k i a b ạ c kiếm tại hạ xem như bội phụ c ngươi chỉ là có việc một mực không rõ tất nhiên có thể lui bức cái này đông doanh v i n người vì cái gì lại chậm chạp không chịu ra tay đâu cái này thượng quan tìm kiếm băng ghi âm lấy thủ hạ tới vỗ vỗ tùng bách bà vai thướng về tường thành này bên ngoài nhìn lại vạn vật đều có linh chúng sinh đều có bệnh ta không hy vọng khiến giết chóc đến giải quyết hết thầy h u nguyên có q ề liền liền n cánh mạng người khác, chỉ là nguy cấp tây thành an nguy tính, không không chiến trường tướng sĩ, ta chính cũng. Tùng người nụ n lợi là là là lạc lại, lộ đi phải phải giết gia cười. đoạt đám đạo tức tây ta tay, ta ta xuất một khác, chỉ cấp của bách chém xoay bách mà g u y ra vừa vừa ra sĩ, sĩ lai phía sau này chính là lá liễu môn đệ tử cầm đầu chính là cái k i a liễu mi yên phụ mẫu lạc cũng liêu hướng bắc đi tới vỗ vô b ả vai hắn an ủi lời nói những thứ này căn bản cũng không phải là người mà là đồ sát ta hoa hạ con gái xài lang hồ báo nếu như quyết tâm không tiêu diệt bọn hắn có thiên thiên vạn vạn bách tính muốn đi theo tao ương tốt tốt quả nhiên bản quận chúa không có xem là người cái này tây ninh hộ vệ đại danh o tam quân t h ố n g soái chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác là cũng ba kiếm lui n h người thực sự là trời cũng giúp ta cái này về sau truyền đến một hồi âm thanh đám người nhao nhao tản ra hai bên mà đi người đến này không là người khác chính là cái kia tây ninh quận chủ chu tái hoàng là cũng chỉ thấy vỗ tay tới càng không ngừng tán dương tùng bách quá khen quận chúa cái này nguyên bản không phải là ta nguyện trên đời người đều có mệnh ta là đ ộ hóa bọn hắn khó khăn đạo sĩ nhưng ta đây ba kiếm đưa đi mấy ngàn người tính mệnh ta thực sự thẹn trong lòng a cái này tây ninh quận chủ giơ ngón tay cái lên đám người nhao nhao một trận tiếng cười trực tiếp chuyền ra mà đi ở trên tường thành bạch vân trời xanh phiêu văn dội thành này lâu chi tiếp theo đội nhân mã tới tây ninh quận chủ chu hùng hoàng quay đầu nhìn lại trong lòng tức giận hừ một tiếng trực tiếp ngồi thấp tại trên đế ha ha ha hoàng ngụy a quả nhiên tây ninh hộ vệ đại doanh không đơn giản a hai ế mươi liền vi ờ i v ư n g hai nghe n các người cơ, tây ninh g c h quận chủ chu tái hoàn một hồi châm trọc khiêu khích hướng về phía cái này cốc vương chu tái phong lợi nói chỉ thấy thành này phía dưới đường đi các lộ cửa thành chư hầu nhao nhao tới đại gia có việc bên cạnh tránh dưới mắt cái này tây thành lui đông doanh uy người tự nhiên xuất phát từ lễ tiết nhao nhao đến đây hướng tây ninh quận chủ báo tin vui tây ninh quận chủ chu tái hoàng phất t a y ra hiệu thủ hạ t a g quân xếp đặt tiệc rượu chiêu đãi các lộ chư hầu đại gia mặc dù trên mặt mang ý cười cái này nhưng trong lòng so với ai khác đều phải tin tưởng nếu là bọn hắn sớm tới trợ giúp tây thành lo gì cái này bốn vạn uy người như thế hung hăng năng ngược bây giờ đông doanh uy người thối lui đại gia hỏa là một đoàn hòa thuận a cái này trương khâu bạch đi đến tùng bách sau lưng vừa lau mặt lên tiên huyết có chút tức giận bất bình lời nói ai đ đều đuổi chặt đi nhậu n h ẹ ta hiếm thấy cái này lộ binh mã gặp nhau cùng một chỗ chớ để nhân ra nhìn chúng ta chê cười để cho người khác nói chúng ta bất cận nhân tình cái này tây ninh quận chủ phất tay nợ nụ cười mang theo các tướng lĩnh đi xuống lầu tháng này thực chất thời gian khải toàn môn nên đón hoàng đế trở lại cung cái này dân chúng toàn thành tả hữu chào đón ủy xuống đất tại phố lớn hai bên các lộ chư hầu càng là mang theo thủ hạ tướng lĩnh khuôn mặt xuân phong đắc ý vàng này loan điện bên trong kim lăng vương thủ hạ chính là cùng lữ thái giám vì miễn ở trách phạt toàn bộ hỗ trợ quét dọn đổi mới hoàn toàn thủ thành tám n g h n kim lăng hộ vệ hoàng tại ư đế này vung lên tay phải chỉ thấy cái này tiểu thái giám bước nhanh lui ra phía sau mà đi đi tới nơi này cửa cùng phía trước vung vắt trần lớn tiếng hô tuyên hoàng lăng hộ vệ thống lĩnh viu đạt cùng thủ hạ chúng tướng tiến điện ngay chỉ trưởng công chúa tam công chúa cung vàng điện ngọc hầu chỉ chỉ thấy môn này bên ngoài đám người túi đầu bước nhanh đi vào liền vừa quỳ xuống đất tại dưới điện kim loan túi đầu ba hô vạn thuế vạn thuế vạn và thuế thanh âm này k h u ấ y động mà ra tại hoàng cung đại nội phiêu đãng chư vị á i khanh hãy bình thân châm kể từ rời cung mà đi nghĩ đến cũng làn ử a n ă m lâu vàng này lang vương làm loạn triều cường cấu kết đông danh o uy người kỳ thực là tội lỗi khó thoát không biết các vị khanh gia có gì diệu kế lương phương à. hoàng đế này phất tay đám người đứng thấp hai bên liền vừa hỏi ý lấy các lộ chư hầu lời nói khởi bẩm hoàng thượng cái này đông danh uy người vây khốn tây thành ta tây ninh hổ vệ đại doanh ra sức là ng Lại t hoàng, hoàng đế này liền vừa mừng rỡ trong lòng phất tay ra hiệu cái này bên cạnh lưu kính tuyên tùng bách tiến điện nghe phong sáu chưa xong còn tiếp lại nói người hoàng thượng này lo lắng kim lang vương lần nữa làm loạn liền vừa hỏi ý các lộ chư hầu tìm kiếm cái này phá địch thượng sách mọi người đều cúi đầu không nói hoàng thượng cái này tây ninh hộ vệ đại doanh nhiều lần bị vây mấy lần suýt chút nữa thành sườn núi người vong may mắn có một m á n h tướng tương trợ nếu là muốn trừ bỏ vàng này làng vườn chu tái hùng đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay thỉnh b ệ hạ tuyên hắn tiến điện nghe phong a cái này tây ninh quận chủ đi ra đội ngũ không lưng ôn quyền bầm báo lời nói phải không ta tây ninh hộ vệ đại doanh phải này lương tướng quả thật là ta thiên triều may mắn chuyện cũ lưu tổng quản tuyên chỗ này lan g lên điện nghe phong a hoàng đế này quay đầu lại phất tay ra hiệu cái này bên cạnh lưu kính lời nói chỉ thấy cái này lưu kính đi tới cửa tây ninh quận chủ liền vừa đi theo sau lưng mà đến đưa lỗ thai nói nhỏ phúc chốc chỉ thấy hắn vung phất trần lời nói tuyên tây ninh hổ vệ đại doanh tam quân thông x o á i tung bách tiến điện nghe chỉ tung bách liền vừa khom lưng túi đầu đi vào đi theo cái này đại thái giám tổng quản lưu kính sau lưng tiến vào vàng này loàn trong điện ù ị xuống đất dập đầu lời nói thảo dân tung bách k h ấ u kiến ngô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế hãy bình thân nghe nói ngươi có chút b ả n sự ba kiếm lui v i n h người dưới mắt triều đình dung chuyển lúc liền cần như ngươi loại này nhân tài nói đi tiêu diệt cái này thọ rừng s ư n núi kim lang vương chu tái hùng có vấn đề hay không? hoàng đế này nhìn xem cái này tung bách càng không ngừng phất tay ra hiệu bình thân hồi bẩm hoàng thượng vàng này lang vương bất quá là thu được về châu chấu n à y đã không được mấy ngày những thứ này đều không phải là việc khó gì dưới mắt p h ư ơ n g bắc hậu kim làm loạn đông có uy người lũ phạm việc cấp bách hay là trước sau bên ngoài lại an ủi bên trong vùng có thể a thỉnh hoàng thượng nghĩ lại mà làm sao a tung bách đứng dậy nói chúng tim đen góp lời đạo quả nhiên không hổ là tam quân thông x o á y chi tài đứng đánh giá cao xa xem ra chấm là sai đoán chừng ngươi vậy theo ý kiến của ngươi nên làm thế nào cho phải đâu hoàng thượng liền vừa đứng dậy trực tiếp từ thảm đỏ xuống đi đến tùng bách bên cạnh v ấ n đạo dưới mắt loạn trong giặc ngoài sắp đến h u ố n hổ vàng này lăng vương khí số đã hết chỉ bất quá mấy vạn tàn binh bại tướng hoàng thượng sao không chiếu sao tại bọn hắn dạng này lộ ra ngươi khoan dung độ lượng thế nhân chỉ có thể nói không phải là hắn tùng bách khẽ n g n g đầu gật đầu ba lần lời nói cái này sao thả hổ về rừng chẳng phải là ngày khác tất thành thai họa cái này sáu cho chấm suy nghĩ lại một chút ta n g ư ơ i hoàng thượng này tựa hồ một lần bị g i a n cắn mười năm s ợ dây thừng hoàng thượng nếu là bọn họ tiếp nhận chiếu sao vậy thì làm nhị lộ bắc phạt tiên phòng anh dũng giết địch lập công chủ tội nếu là nhất định không chịu hàng đó chính là lạc thiên hạ nhân miệng thực đến lúc đó tiêu d i ệ t cũng tốt đây còn không phải là thuận theo thiên ý là cũng tung bách nhìn xem hoàng đế trở về mà quay về liền vừa cả gan lần nữa lời nói rượu kế rượu kế a xem ra ngươi thật đúng là thống soái chi tài thế mà cùng ta nghĩ không như mà hợp lưu tổng quản a người này là hiếm có tướng tài là cũng đại c h â m tiến đến thọ rừng sườn núi tuyên trì đi thôi người hoàng thượng này trong lòng rất mừng liền vừa an bài xuống t i ệ t rượu khao thưởng cái này đường chư hầu đêm này muộn thời điểm tây ninh quận chủ chu tái hoàng mang theo đám người trở về tây thành mà đi chứ khâu bạch không lưng ôn quyền lời nói quận chùa、à. đêm này muộn tây thành trên lầu tùng bách đang cùng chư vị tương quân nâng cốc nói chuyện vui vẻ thật vất vả đuổi đi đông doanh viên người cuối cùng có thể trầm tính lại không cần cả ngày như thế thần kinh căng thẳng thượng quan tìm kiếm âm đại nhân tới tới tới trước tiên mời rượu ba bát cảm tạng ư ơ i nhiều lần xuất thủ cứu rút còn có cái này đông lộ đại doanh phó tướng trương công bạch nam lộ đại doanh phó tướng triệu duy lần nữa liền từng cái cảm ơn các ngươi tới tới tới chúng ta trước cạn ba bát lại nói tung bách đứng dậy bưng chén lên đối với các vị tướng lĩnh l ờ i nói cái này lộ đại doanh đều rối rít mời rượu b ắ c lộ đại doanh thủ tướng trình độ quan rõ ràng bây giờ đứng ngồi không yên cái này mấy lần thời khắc nguy nan hắn đều tránh không gặp hay là sau cơn mưa tiến đưa rủ giờ phút này trong lòng bất ổn không biết nên xử trí như thế nào với h ắ n tây lộ đại doanh thủ tướng còn có cái này bắt lộ đại doanh thủ tướng trình độ quan tới tới tới các ngươi cũng là anh dũng giết địch hy vọng về sau không ngừng cố gắng vì tây ninh hộ vệ đại doanh lại xuất lực nhất thiết phải cam đoàn tây ninh hộ vệ đại doanh an toàn tới chúng ta làm cái này tung bách cuối cùng mới bưng chén lên đi đến cái này bắt lộ đại doanh thủ tướng trình độ quan trước mặt tự mình mời rượu lời nói sao dám sao dám mặt tướng thực sự là hổ thẹn a lần trước ta cũng là uống rượu h n g việc suýt chút nữa ném đi tây thành bây giờ nếu không phải đuổi đi cái này đông doanh đi người ta chỉ sợ là muốn kiên rượu a cái này bắt lộ đại doanh thủ tướng trình độ quan túi đầu mồ hôi lạnh liên tục toàn thân có chút run dày lời nói chuyện quá khứ cũng không cần đề chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực chúng ta tây ninh hộ vệ đại doanh mới có thể đánh đâu thằng đó nếu là làm theo ý mình chỉ cầu tự vệ chỉ sợ là ta tây ninh hộ vệ đại doanh họa chuyện l à c ũ n g tới bản quận chúa cũng k i n h chư vị tương quân một b á t như thế nào tiệc rượu này thượng tọa tây ninh có chủ lúc này cũng đứng dậy bưng b á t rượu mời rượu lời nói q u ậ n chúa trên người ngươi đại thương không khỏi hẳn chỉ sợ cái này sáu bên cạnh nữ hộ vệ tới không lưng ôm quyền lời nói không sao không sao cái này đông danh uy người đã đánh lui dưới mắt chính là thái bình t h n h thế uống xong chén rượu này không n g ạ i vừa vặn khơi thông phía dưới huyết mạch các ngươi đều lui ra đi cái này tây ninh quận chủ chu tái hoàng phất tay ra hiệu thủ hạ nữ hộ vệ lui ra phía sau một bên mà đi đám người qua ba lần rượu nhao nhao hồi doanh mà đi thành này lầu trên nóc nhà một cái bóng đen thoáng qua lập tức biến mất ở trong đêm tối tung bách đi tới nơi này trên tường thành đột nhiên có tây ninh hộ vệ đến đây quý báo chủ xoái đại nhân thành này dưới lầu có người chỉ đích danh chỉ họ muốn gặp ngươi ta xem hắn chính là quan sai ăn mặc cho nên đặc biệt đến đây b ằ n báo phải không xem ra là người quen cũ nhanh chóng dẫn hắn lên đây đi cái này kinh thành trong bóng đêm cuối cùng không có súng pháo tiếng oanh minh người bạn cũ này cũng nên gặp mặt một lần tùng bách vây tay ra hiệu cho lui cái này tây l i n h hộ vệ tay đẻ lấy thành này đập mạnh miệng gật đầu cười nói chỉ thấy một hồi công phu cái này tây l i n h hộ vệ mang theo trên một người tới người này chẳng những không quỳ lạy trực tiếp chạy tùng bách trước mặt mà đến nguyên lai、like、người này chính là cái tia mã thông cái bang mã đường chủ là cũng chỉ thấy hai người này nghĩ ô n nhau bên cạnh tây l i n h hộ vệ một trận buồn b ự c càng không ngừng gãi cái hót các ngươi đều đi xuống trước đi có việc ta tự nhiên sẽ gọi các ngươi đến đây tới tới tới mã huynh lệ chúng ta một số thời khắc không thấy nghị không ra ngày đó từ biệt chính là chỗ này thu nguyện lâu a tùng bách lôi kéo mã thông hướng về cái này ngoại thành bóng đêm nhìn ra xa mà đi mã thông nhìn xem bốn bề vắng lặng liền vừa từ trong ngực móc ra thư tín một p h ò n g lặng lẽ đưa tới tùng bách trước mặt chuyện gì xảy ra a mã huynh đệ còn học được viết thư chúng ta đều đối mặt mà đứng thư này kiện phải trang l u ồ n công vô ích a tùng bách tiếp nhận thư này kiện nhìn xem mã thông càng không ngừng gật đầu liền vừa xé ra phong thư lập tức sắc mặt đại biến lên sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách p h t tay ra hiệu thủ hạng gọi d ớ i cổng thành người tới n ê n đón thật tình không biết chính là cái kia cái bang đường chủ mã thông là cũng hai người sau một hồi hàn huyên mã thông nhìn tả hữu không ngời liền vừa từ trong ngực móc ra thư tín một phòng liền vừa đưa cho tùng bách trong tay mã thông huynh đệ lúc nào học được viết phong thư a ngươi xem ngươi ta cũng đã gặp mặt cái này còn đưa lên thư tín là có hay không có cần thiết này a tùng bách tiếp nhận thư này kiện lắc đầu cười lời nói xem một chút đi xem ngươi liền hiểu a ta nhìn ngươi cái này phong cảnh không t ệ sao tam quân thống soái đại nhân ha, ha ha cái này mã thông vô vô tùng bách bà vai phất tay ra hiệu hắn sẽ mở thư tín tung bách lúc này mới chậm rãi xé mở thư tín đem giấy viết thư run thẳng xuống dưới tới nhìn xem phía trên này màu mực chữ màu đen lập tức sắc mặt này ảm đạm xuống mã huynh đệ người đây là cho cốc vương chu tái phong tới làm thuyết khách ta nghĩ cái này tây thành báo nguy h ắ n lại một binh một tốt không điều động tới trợ g i ú p mắt thấy cái này mười tám bảo ta đi võ lâm đại hội là ý gì đ ồ a tung bách thu hồi thư này giấy đưa cho cái này mã thông trong tay v ấ n đạo cốc vương chu tái phong điện hạ là một cái quý tài người nghĩ tới ta tại vương lịch sử trung thủ hạ nhận hết bị khuất một mực không chiếm được trọng dụng nếu không phải là vương ra tiệ thuốc cứu ta một mạng còn nhờ người t xem như trong mệnh ta quý nhân a mã thông nháy mắt càng không ngừng gật đầu ra hiệu lời nói phái này hệ chi tranh vô luận là trên triều đình vẫn là trên giang hồ cuối cùng xuống vẫn là bách tính chịu khổ ta không nghĩ tham dự trong đó mã huynh đệ khuyên ngươi một câu một bước này đứng sai có thể chính là vạn kiếp bất phục còn có thể thay bay v ạ gió ngươi cũng nên vì đệ tử của cái bang tác tưởng đừng đến lúc đó liên lụy bọn hắn a tung bách vô vô mã thông b ả vai lắc đầu thở dài lời nói ta đây chính là vì cho cái bang huynh đệ tranh khẩu khi a bình thường bọn hắn đều xem thường chúng ta ta liền là đi ngự lâm vân như cũng không được chào đón nếu không phải gặp phải cái này c ấ c vương chỉ sợ còn phải dựa vào xem sắc mặt sinh hoạt đâu cái này mã thông ý muốn đã quyết phi thường khẳng định trả lời lời nói tốt tốt hiếm thấy tới gặp mặt một lần tới tới tới huynh đệ chúng ta h a i uống vài chén rượu cái này cái này phiền lòng sự tình không cần nhắc lại chúng ta nhất túy giải thiên sầu như thế nào tung bách nhìn xem cái này rất lâu không thấy huynh đệ bây giờ tiến vào quan trường này đã gặp mực trạch đen gặp chu thì đỏ đành phải đong đưa đầu mang vào thành này lâu chi bên trong mà đi mã huynh đệ ngươi trở về kinh sư bao lâu a có thấy hay không ban chủ tiền vấn a gần nhất mấy tháng này phát sinh nhiều như vậy biến cố hy vọng chúng ta vĩnh viễn là huynh đệ đừng để những thứ này ngươi l ừ a ta gạt làm giảm bớt huynh đệ của chúng ta tỉnh tới làm ly. tùng bách bưng lên chén rượu này uống một hơi cạn sạch lời nói cái này tùng â y này ninh doanh các lộ thủ tướng, nghe đại cái hổ thủ vệ các lộ t bách có khách tới chơi liền vừa lần lượt đến đây thành lâu chi bên trên lập tức vừa nóng náo lọt lên cái này hoàn tủ tì ổ n ào náo động thanh â m một mực chuyền đến bóng tối này mặt đường mà đi chỉ thấy cái này trong ngõ nhỏ nhô ra một cái đầu nhìn xem thành này lâu chi bên trên phút chốc liền vừa phất tay mang theo đám người quay người mà đi chuyến đi này h ắ y mông mặt người theo bóng tối này cái h ẻ m nhỏ chỉ nghe được một hồi chó sủa thanh â m chuyển đến liền vừa đi tới vỗ một cái trước cửa đi lên go go cánh cửa phiến có két một tiếng chuyển đến chỉ thấy môn này phiến mở ra một vị tóc xám trắng lao nhân ra liền vừa lôi kéo người á o đen vào cửa mà đi lại đem cánh cửa đóng lại trở về chỉ thấy ở đây phòng ngọn đèn châm đứng lên liền vừa bưng đi tới nhà chính h ắ y mông mặt người liền vừa đi tới trước cửa không lưng ôm quyền lời nói chủ thượng cái này cốc vương chu tái phong sai người tiến đến du thuyết cái này tây ninh hộ vệ thống xoái t h n g bách trước mắt đang thành lâu chi bên trên nâng cốc không biết b ư ớ c kế tiếp nên làm thế nào cho phải đâu đi xuống đi cho ta tiếp tục điều tra cái này kinh thành một ngày không thể an bình xuống ta muốn lần nữa nhắc lên phong vân đông danh uy người không đánh cái kêu cái tiếp theo liền c ố c vương đi ha ha ha bên trong nhà này nhân truyền đến c h ờ i gian thanh â m liền vừa phất tay ra hiệu đám người ra khỏi m à đi cái này tây thành thành lâu chi bên trên qua ba lần rượu sau đó tùng bách mang theo mấy cái thân binh hộ tống cái này say như chết mã thông trở về vừa đi đến cái này vắng vẻ mặt đường chỉ cảm thấy cái này trên nóc nhà có tiếng động lạ chuyển đến Các người trước tiên nâng mã huynh đệ tiến lên ta xem những người này kẻ đến không thiện ta tới đoạn hậu a tung bách phất tay ra hiệu thủ hạ t h â n vệ bước nhanh chạy nội thành thành lâu chi phía dưới mà đi mở cửa a chúng ta chính là tây thành tây linh hộ vệ đại doanh người làm phiền mở ra trong lúc này thành cửa thành thả chúng ta đi vào đi cái này tung bách đoạn hậu đi tới nơi này nội thành thành lâu chi phía dưới chỉ thấy bây giờ s ắ c trời đã tối cửa thành này đã sớm đóng lại ngày mai lại đến đây đi cái này bộ binh đã hạ lệ, bây giờ thời khắc đặc biệt so dĩ vãng sẽ sớm quan nửa canh giờ chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự có nhiều đất trong lúc này thành thủ đem tựa hồ bất cận nhân tình vung cự tuyệt lời nói phải làm sao mới ổn đ â y à? bây giờ đi về tây thành cũng rất xa dày vò như vậy tới dày vò đi qua chỉ sợ là trở về cũng là khuya khoắt thời điểm à. thủ hạ này đẩy đẩy mũ x u ố t theo đỡ lấy mã thông đối với tùng bách vấn đạo tùng bách phất tay chỉ ngừng đám người một cái phi thân vọt lên chỉ thấy hắn đã rơi vào trong lúc này thành trên tường thành chúng binh sĩ thấy thế nhau nhau cầm trong tay trường thường cương đ a u tới đem hắn bao bọc vây quanh ở trong là cũng dừng tay không được vô lễ cái này tây ninh hộ vệ đại doanh chủ soái chính là bản vương bằng hưu sao có thể như thế lô mãng còn không mau tùng bách nhìn xem người đến này cốc vương chu tái phong liền vừa tiến lên không lưng ôm quyền lời nói ha ha ha phải phải có ai không đem cửa thành mở ra cái này mã thông huynh đệ cũng là huynh đệ của chúng ta lại chớ có như thế cứng nhắc làm việc cốc vương chu tái phong vung lên tay phải thủ hạ này tướng lĩnh nhanh trong phía dưới thành lâu mà đi chỉ huy thủ hạ đem cửa thành mở ra tùng bách thiếu hiệp bản vương quả nhiên không có xem là người ngươi không hổ là thống xoái chi tài chỉ là tây ninh quận chúa không đủ để thành sự chỉ sợ ngươi ở đây nàng ấy bên trong có chút chịu thiệt có hứng thú hay không tới ta phong tự đại doanh cái này năm vạn nhân mã đem duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó cốc vương chu tái phong người sảng khoái nói chuyện sảng khoái trực tiếp đối với tùng bách lời nói trên thực tế hoàng đế đã hồi kinh vương gia cũng tốt quận chúa cũng tốt cũng là dưới tay hắn thần tử ta cảm thấy ta ở đâu đều tốt cũng chỉ là người lạ khách qua đường mà thôi sớm muộn ở nơi nào tới thì về nơi đó cái này thoảng qua như mây khói không thích hợp ta đây xuất gia đạo nhân tung bách xoay người lại lần nữa không lưng ôm q u y ề n từ chối khéo lời nói ha ha ha quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái bản vương liền thích như ngươi loại này bằng hữu có việc nói chuyện tuyệt không dây dưa dài dòng tới tới tới đi thành lâu chi ngồi ngồi đi bằng hữu này không có rượu không thành chỗ ngồi a ta lại cùng ngươi uống bên trên ba bát như thế nào Cái này, cốc c này vương một đêm này ở giữa đám người uống rượu đến hừng đông đợi đến cái này sáng sớm tỉnh lại thời điểm đã sắp đến buổi trưa lúc là cũ tùng bách lung lay chìm vào hôn mê đầu từ trên bàn rượu ngẩng đầu lên lại nhìn thấy môn này bên ngoài thân vệ đang xung quanh bồi hồi chủ xoáy đại nhân ngươi xem như tỉnh lại a cái này tây thành bốn phía không thấy tung tích của ngươi tây ninh quận chúa điều động hết thể mọi người mã tìm kiếm cuối cùng nghe nói ngươi ở đây cốc vương chu tái phong ở đây lúc này mới yên tâm môn này bên ngoài đại doanh phó tướng trương cốc bạch bước nhanh vào cửa mà đến túi đầu không lưng ôm quyền lời nói có gì việc gấp sao cái này đông danh o uy người đã thối lui đại gia không cần khẩn trương như vậy cốc vương điện hạ lưu ta lại làm khách tự nhiên cũng là bằng hữu không cần quá mức ngạc nhiên là cũng tung bách xoa đầu vẫn còn có chút không thanh t ỉ n h vấn đạo cái này bắt phạt chuyện quyết định trong vòng ba ngày liền muốn động thân kim lang vương thủ hạ ba vạn làm mở đường tiên phong hoàng thượng mệnh ngươi vì chái lộ đại tướng quân dẫn dắt tây tiến đến giải cứu cái này phương bắc hậu kim chi vây cái này trương khâu bạch đi tới đưa lỗ thai nói nhỏ phút chốc lời nói chuyện tốt t a chỉ là chỉ là sáu vạn binh mã còn có ba vạn là hàng đem cái này e rằng có chút không ổn à. tùng bách nhất nghe lời này có chút bận tâm lời nói ha ha ha chúng ta phong tự đại doanh nhân mã năm vạn là cánh phải trưng ơ thu bắc c h i sư như thế nào chúng ta có thể kể vai chiến đấu cái này cốc vương chu tái phong đi tới vỗ vỗ tùng bách b ả vai cười nói đúng a đúng a mặt tướng gặp qua cốc vương điện hạ có phong tự đại doanh làm cánh phải đại tướng quân quả thật là ta triều đỉnh tri phúc nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu đến lúc đó chiến thắng trở về a cái này trương khâu bạch nhìn thấy cốc vương chu tái phong tới nhanh chóng không lưng ôm quyền hành lễ lời nói vì hoàng thượng phân ưu giải n ạ chính là chúng ta thần tử ứng tận nghĩa vụ chỉ là lần xuất t r i n h này đóng giữ người kinh sư mã lại hư không hy vọng đừng lại sinh sự của a cái này cốc vương chu tái phong nhìn qua môn này bên ngoài nhìn xem cái này trời xanh mây trắng ung dung lời nói ba ngày sau sáng sớm các lộ chư hầu phân phối nhân mã tại ngoại thành đất chống tập kết chỉ thấy người hoàng thượng này xuất lĩnh văn võ bá quan leo lên thành lâu chi bên trên phất tay tiễn biệt cái này viễn trinh tam quân tướng sĩ l đoạn đường này hướng bắc mà đi phía trước mở đường chính là vàng này lang bảo hộ vệ đại doanh hoàng thượng dùng người sắp đến lại thêm đều là từ gia thân huynh đệ dùng hoàng thượng lại nói chính là cùng ta động thủ giết chết huynh đệ của mình chẳng bằng để hắn chết tại bắc phạt hậu kim người d ư ớ i đ a o trước đây đường kim lang hộ vệ trận doanh cầm đầu mở đường chính là cái tia áo đen mũ t r ù n đầu nam tử tạ ơn tỷ lệ thủ hạ nhân mã giữa các hàng lộ đại doanh đằng sau đoạn hậu chính là cán châu tổng binh chu tái trọng lạc c n g vương minh lần này đại hoàng thượng thân trinh sợ là chúng ta là có đi không về chúng ta thật muốn cho hắn đi chịu chết sao cái này cán châu tổng binh chu tái trọng cưới người tới. trái q u a n phải nhìn qua đối với kim lăng vương chu tái hùng lời nói đi một bước nhìn một bước a dưới mắt chúng ta không có bị xử t ử lăng trì đã coi như là vận hạnh xấu chính là ở chỗ cái này tây linh vương chu tái hạ đột nhiên lâm trận phản chiến phản bội bằng không cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy muốn chết cũng muốn kéo một cái chịu tội thay hắn bất nhân cũng đừng trách ta không nghĩa kim lăng vương chu tái hùng quay đầu nhìn lại gương mặt nộ khí lời nói đột nhiên này phía trước một hồi ở mỹ kim lăng vương chu tái hùng gọi thủ hạ họ ý chỉ thấy cái này võ đức tướng quân huống hồ lễ câu mang theo phó tướng đỗ xuân tự bước nhanh đi tới tại trước ngựa ôm quyền lời nói bẩm báo hoàng thượng trước mặt đã là chạy nạn b á c h tính đoán chừng cái này t r i n h phạt hậu kim một lộ đại quân hẳn là ở phía trước bị vây nốt xin chỉ thị cán châu tổng binh chu tái trọng nhanh chóng xuống ngựa đến đây vung hai tay an ủi lời nói tuyệt đối không nên xưng hô như vậy nếu là bị cái khác các lộ chư hầu nghe được chúng ta có thể đại họa lâm đầu bây giờ được làm v u a thua làm giặc về sau cũng không cần tại vương huynh trước mặt nói nhanh như vậy đã đến hai quân giao chiến đất tốt tốt cuối cùng không cần chết ở chính mình huynh trưởng trong tay cũng được cũng được nhanh chóng tiến đến xác minh Cái i này phía sau k một binh mã có bao bắt bên b nhiêu đại lại người Kim tái lần nữa. Đoạn đường này trưng quân lại người ở chỗ nào là cũng. lăng hùng nhảy xuống ngựa xuống, tay đẻ lấy bên hông thu chỗ chu mã có tay là lấy đẻ ở i kiếm, m ộ bộ bộ ộ đại nhiên nghĩa dáng cũng. lâm là m trận t này tiếng h ò g i ế t chuyển đến chỉ thấy mặt này trước ba đạo nhân mã g i ế t ra đem cái này ba vạn kim lăng hộ vệ vây khốn ở trong lập tức một hồi chém giết có ai không cho ta phá vây mà ra cánh trái chính là tây ninh hộ vệ đại doanh nhân mã tự nhiên cái tia tây ninh quận chúa không muốn phát binh tới cứu đi bên phải tìm phong tự đại doanh cốc vương chu tái phong gọi hắn hỏa tốc mang binh đến, đến rút không phải vậy ta kim lăng bảo hộ vệ đại doanh chắc chắn toàn quân bị diệt là cũng kim lăng vương chu tái hùng đau lòng như góc nghệ ngực khóc dòng nói vương minh không cần quá lo cái này hậu kim xem ra đã sớm ở đây mai phục trở bằng vào ta chở cái này khu khu ba vạn chi binh thật sự là khó thành chuyện cũng cán châu tổng binh chu tái trọ tới đỡ lấy kim lăng vương chu tái hùng an ủi lời nói đợi đến ngày hôm đó rơi tây sơn thời điểm hậu kim nhân mã lúc này mới chậm rãi rút lui nhìn xem cái này thây ngang khắp đồng kim lăng vương chu tái hùng ngồi vùng đất thấp bên trên không khỏi buồn bã khóc ồ lên vương ra trước đây phong d a n h hơn một v dưới mắt còn lại ba ngàn nhân mã không đến nếu là bọn hắn chỉnh đốn sau đó vội tối lại dạ tập c ấ p trại chỉ sợ chúng ta đem toàn quân bị g i ệ t ta thỉnh vương gia định đoạt ta cái này tuyên vũ tướng quân tạ ơn đến đây quỳ một chân trên đất ôm quyền lời nói thực sự là thiên muốn vong ta kim lăng bảo hộ vệ đại doanh a đây chính là gia quân bất lợi a chưa tới tam quân trước trận chúng ta liền tổn binh hao tướng cái này một vạn nhân mã không đến nếu là không có phía sau việt quân chỉ sợ chúng ta liền thành cá trong chậu mặc người chém diệt a kim lăng vương nhìn xem cái này tàn binh bại tướng trong lúc nhất thời khóc dòng dòng lên cái này một khoái mã từ phía sau chạy vội mà đến liền vừa nhảy xuống ngựa xuống nửa ngồi quỳ xuống đất ôm quyền lời nói hồi bẩm vương ra cái này phải lộ đại quân bây giờ đã hỏa tốc đến, đến rút căn cứ chúng ta không ra hai mươi giam à, đặc phái ta trở về b m báo nhường vương ra ngươi không cần lo lắng là cũng đi xuống đi cái này cứu viện trung quy là tới thế nhưng là dưới mắt cái này một vạn nhân mã không đến sắc trời đã t ố i nếu là bọn họ ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời đêm nay chúng ta lấy cái gì ngăn được ca kim l ă n g vương nhìn xem cái này chậm rãi đen xuống bầu trời lập tức một hồi không rõ lo lắng sầu lo vương minh không cần quá lo đã như vậy như vậy chúng ta vẫn là an tâm chớ vội a chờ đợi bọn hắn phải lộ đại doanh đến g i ú t a truyền lệnh xuống xây dựng cơ sở tạm thời đêm nay liền tại đây khe núi miệng đóng quân ban đêm phái thêm nhân thủ tuần tra chính là cán châu tổng binh chu tái chọn gọi truyền lệnh quan đem mệnh lệnh rưỡi phát mà đi đêm này sắc khe núi bên trong chỉ thấy núi này sần núi trên đỉnh mấy cái hậu kim hán từ thò đầu ra tới liền vừa quay người rời đi mà đi đêm này gió hô hô p h á tới kim lăng bảo hộ vệ đại doanh lều vải bị thổi l o ạ n vũ kim lăng vương chu tái hùng đứng ngồi không yên liền vừa mang theo thủ hạ đi ra trong lúc này quân doanh sổ sách bên ngoài siêu siêu siêu một hồi h ỏ a tiễn từ sườn núi đỉnh bắn rơi xuống chỉ thấy núi này thung lũng miệng một hồi móng ngựa tiếng hí doa đến kim lăng vương chu tái hùng lập tức lui ra phía sau ngồi vùng đất thấp đi lên sáu chưa xong còn tiếp lại nói vàng này lăng vương chu tái hùng đi ra doanh trướng mang theo thủ hạ bốn phía điều tra lại nhìn thấy cái này trên không một hồi h ỏ a tiễn bắn ra lập tức cái này doanh trướng châm đốt đứng lên ngay sau đó núi này thung lũng miệng một hồi chiến mã t ê y mình chỉ thấy một đội nhân mã cầm trong tay bó đốt mà đến vung tay này bên trong cương đao trường thường xông vào kim lăng bảo hộ vệ đại doanh một trận chấm giết đây là thiên muốn vong tà、a. kim lăng vương chu tái hùng dọa đến ngã nhào về phía sau chỉ vào cái này như thủy triều vọt tới phía sau kim binh mã cơ hồ khàn cả giọng hô vương ra bây giờ hậu kim đại quân nửa đ ê m m ộ t kích chúng ta hay là trước đi rút lui a núi xanh còn đó lo gì thiếu t u ổ i lùn a thủ hạ này chúng tướng tới đỡ lên kim lăng vương lời nói đám người nhao n h a u đỡ lấy kim lăng vương thượng mã liền vừa hướng về hậu doanh chạy trốn mà đi lúc này mới một khắc canh giờ không đến vàng này lăng bảo hộ vệ đại doanh đã sụp đổ là cũng kim lăng vương chu tái hùng của mọi người tướng quân hộ tống phía dưới cuối cùng đào thoát ra cái này hậu kim vây giết trong bó lờ mờ nhìn thấy người người n ố n nháo cái bóng cái này đ ã y vực vương chu tái phong không phải bên ngoài hai mươi dặm sao như thế nào ta đại doanh bị phá từ đầu đến cuối không thấy hắn phái người đến rút thực sự là lẽ nào lại như vậy kim lăng chu tái hùng một hồi g ầ m thét hướng về phía bên người các tướng lĩnh v ấ n đạo ai nói thì nói như thế thế nhưng là cái này cốc vương tính toán điều gì chỉ có chính hắn mới biết được đâu bây giờ đại thế đã mất không biết kế tiếp chúng ta nên đi nơi nào a cái này tuyên vũ tướng quân tạ ở tới nửa q u ỳ trên mặt đất ôm quyền vân đạo người hoàng thượng này phái ta làm tiên phong hiện tại hắn mục đích đã đạt đến đáng thương ta đây ba vạn kim lăng hộ v ậ a cứ như vậy mấy ngày cũng chưa có trở về cũng chết tội khó thoát các ngươi ai đi đường đấy thay minh chủ đi thôi kim lăng vương chu tái hùng bây giờ tinh thần chán nản nâng đầu khóc ổ lên vương ra ngươi phải tỉnh lại a bây giờ lưu lại cũng là trung dũng chi sĩ không bằng chúng ta lẹn về kim lăng lại đồ sau này phát hiện a chúng tướng nao nhau đề nghị chuyến đi này vài trăm người chờ chậm dại biến mất ở trong đêm tối sáng sớm hôm sau thời gian t u n g bách mang theo trái lộ đại quân đi tới nơi này khe núi miệng nhìn xem cái này thây ngang k h t đồng mau từ trên lưng ngựa xoay người rơi xuống trước mặt tiên phong trương khâu bạch tới liền vừa quỳ xuống đất lời nói đại tướng quân phía trước ba vạn kim lăng hộ vệ bây giờ cơ hồ đã bị g i ế t sạch hầu như không còn nghe chúng quanh đây thôn dân lời nói tựa như là đã trúng hậu kim đại quân mai phục tứ c ô vô thân cuối cùng bị toàn diện mất là cũng đã biết tiếp tục gió nữa trận chiến mở màn liền tổn binh hao tướng vàng này lăng bảo hộ vệ đại doanh không có bây giờ e rằng hẳn là đến phiên chúng ta a nhanh chóng điều tra cái này cốc vương phong tự đại doanh bây giờ nơi nào không được sai sót cái này tung bách phất tay ra hiệu đám người nao nhao thối lùi chở mình lên ngựa điều tra mà đi đại tướng quân cái này đ y vực vương chu tái phong phải lộ đại quân so với chúng ta đi trước mấy canh giờ nhưng là bây giờ còn chưa tới ở đây đủ loại dấu hiệu cho thấy rất có thể có nguyên nhân khác c a thượng quan tìm kiếm âm đi tới đứng ở tùng bách bên cạnh thở dài lời nói thượng quan đại nhân ý tứ ta đã biết được chỉ là quân muốn thần chết thần không thể không vong chỉ là đại giới có phần quá lớn sợ rằng sẽ thương tới thiên triều quốc vận a tùng bách minh bạch đạo lý này trong đó liền vừa lắc đầu thở dài ngồi thấp bên cạnh trên tảng đá đại tướng quân thấy không trong lúc này khe núi miệng đó là một cái miệng hồ lô phía trên hai bên là núi cao mà bố đây là binh gia hiểm địa l ạ cũng nếu là phía trên hỏa công thủy công cái kia hẳn là không đường thối lui là cũng ta xem chúng ta vẫn là sớm rời đi thì tốt hơn a thượng quan tìm kiếm âm chỉ vào núi này đầu càng không ngừng an ủi lời nói trước tiên tạm thời chỉnh đốn chờ lệnh a đem những n à y chết đi binh sĩ t r ố n cất chờ đợi bọn hắn dò xét kết quả chúng ta lại tiếp tục tiến lên a xây dựng cơ sở tạm thời đi thôi tung bách đứng dậy ra lệnh lời nói nam lộ đại doanh phó tướng triệu duy tới tại tung bách bên thai nói nhỏ phút chốc chỉ thấy hắn liền vừa mang theo cái này binh sĩ tan đi mở ra biến mất ở trong khe núi đại tướng quân chẳng lẽ là ngươi muốn ở đây cho kim lăng hộ vệ báo thù a nơi này chính là binh gia hiểm địa mong nghĩ lại mà làm sao a thượng quan tìm kiếm âm nhìn xem tùng bách bốn phía quan sát địa hình liền vừa lần nữa tiến lên an ủi lời nói thượng quan đại nhân quá lo lắng ta chỉ là để bọn hắn làm sơ nghỉ ngơi đợi xử lý xong nơi này thi thể chúng ta liền có thể rời đi nơi đây ngươi cũng mệt mỏi một ngày nhanh chóng hồi doanh đi nghỉ a tùng bách mang theo thủ hạ trung tướng liền vừa hướng về cái này khắp nơi tử thi bước đi đợi cho cái này thượng quan tìm kiếm âm hồi doanh mà đi tùng bách lần nữa gọi cái này bắc lộ đại doanh thủ tướng trình độ quan chỉ vào này đối mặt đ một phen mật n g ự a sau đó chỉ thấy hắn sau đó cũng mang đ á m người rời đi mà đi đại tướng quân người đây rốt cuộc là hát cái nào một m à n a nhân mã này đều điều động ra ngoài coi như thi thể này t r ô n cất về sau chỉ sợ chúng ta cũng không thể đúng hạn rời đi a tây lộ đại doanh thủ tướng cùng uy không lưng ôm quyền lời nói cùng uy tướng quân a bây giờ cái này địch từ một nơi bí mật gần đó chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ rốt cuộc có bao nhiêu nhân mã chúng ta cũng không biết nếu là một mực đi về phía trước chỉ sợ cũng phó cái này tây ninh hổ vệ theo gót tạm thời không cần gấp gáp chờ tìm hiểu tin tức sau đó chúng ta cùng phải lộ đại quân cùng nhau tiến lên sợ mới là thượng sách là cũng tung bách ngáp một cái mang theo cái này thân vệ tiến doanh nghỉ ngơi mà đi một hồi này công phu trương khâu bạch v ẽ n lên màn cửa đi vào không lưng ôm quyền lời nói đại tướng quân núi này thung lũng bên ngoài ngoài mười dặm có hậu kim đại doanh đóng giữ căn cứ vào mặt tướng nhìn ra hẳn là năm vạn c h i chúng chẳng thể trách cái này tây ninh hộ vệ đại doanh tiêu thất hầu như không còn xem ra là ở đây cản trở chúng ta đi về phía trước tiên phong a bây giờ hai quân giao chiến sắp đến cái này mấy lần nhân mã cản trở tại phía trước ta đã phân phó triệu duy trình độ quan n h ị vị tương quân trước khi chia tay hướng về hai đỉnh núi này đóng quân vừa tới đứng đá thứ hai nếu là địch nhân nửa đêm cướp trại mà đến cũng tốt ném đá mà đập chi đúng cái này phải lộ đại quân chậm chạp không gặp người tới chẳng lẽ là còn đang chờ đ ố i đai chúng ta bị tập kích không thành tung bách đứng dậy phất tay hỏi thủ hạ chúng tướng đạo đám người một hồi hai mặt nhìn nhau tất cả túi đầu không dám n u ô n ngữ đại gia đang tạ i nặng nề lúc đột nhiên môn này màn bị sốc lên thám tử quỳ xuống đất lời báo bẩm báo đại tướng quân cái này phải lộ đại quân bây giờ ngoài năm dặm phân phó chúng ta đi trước đi tới sau đó bọn hắn liền cùng tiến lên đây đi xuống đi do nữa đi thôi tung bách phất tay ra hiệu thám tử lui ra b u a y người nhìn qua cái này bên người chúng vị tương quân không biết tất cả vị tương quân có gì cao kiến a cái này phải lộ đại quân chậm chạp không thấy tới gần nghe tây ninh hổ vệ đ ả o binh báo lại tối hôm qua cái này phải lộ đại quân liền đã hai mươi g i ả m chỗ bây giờ cái này đã lại là một ngày còn có năm g i ả m c h i cách chúng ta phải làm thế nào ứng đối a tung bách lúc này mới đem trong lòng ngữ nói ra chúng vị tương quân lập tức một mảnh xôn xao tung bách gọi chúng vị tương quân liền vừa đưa lô thai nói nhỏ phúc chốc đám người bắt đầu hai mặt nhìn nhau mà trông sau đó đều rối rít ra khỏi doanh trướng riêng phần mình hồi doanh mà đi thượng quan tìm kiếm âm từ doanh trướng bên trong đi ra nhìn xem chúng tướng chủ x o á y doanh trướng nghị sự chính mình lại bị an b à i hồi doanh ngủ trong lòng mười phần không vui liền vừa vung tay hao tiến doanh mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách nhất trận mật ngữ các vị tướng quân nhao n h a u ra khỏi chủ x o á y doanh trướng r i ê n g phần mình hồi doanh mà đi thượng quan tìm kiếm âm nhìn thấy lần này t r ù n g tình hình g i ậ n đóng sập cửa màn đi vào cái này doanh trướng bên trong đại nhân cái này tung bách đại tướng quân đem ngươi cố ý để ra bí mật an bại cho bọn hắn liên quan sự nghi nhân mã này lại chậm không động hắn đến cùng trong lòng tình kế thế nào đó a thủ hạ này thân vệ tới tại thượng quan tìm kiếm âm bên thai châm n g o i thổi gió lời nói thượng quan tìm kiếm âm đi tới nơi này trước b à n ở nơi này trên mặt b à n nâng bút viết nhanh còn chưa chờ khoản này mà ặ phong làm trực tiếp gấp lên chứa vào phong thư này bên trong hướng về phía cái này thân vệ một hồi nói nhỏ phút chốc liền vừa ra ngoài cái này cửa doanh bên ngoài mà đi đêm này mượn khen núi miệng tung bách mang theo chư vị tướng quân leo lên sườn núi đỉnh chỉ thấy một trận này ánh l ử a chậm rãi tới gần liền vừa lộ ra vẻ mừng rỡ bọn da hỏa này rốt cuộc đã đến thượng quan tìm kiếm âm đại nhân đã thông chuyển mấy lần vì cái gì hỏi ý cái người ý này bên thôi â quân, n vấn tướng này thượng quan vệ đạo. đại Hồi cái kiếm bầm tìm n g đ ạ nhân đầy thôi â n nói qua chút thời gian liền sẽ tới, nếu thể chút thời tới, chưa khỏe, h qua k sẽ n n g g thì ư ơ tự mình tiến đến một mình đến cái h Khâu Bạch không lưng ôm quyền tới, túi đầu xuống lời nói, Thôi thôi, u quần đầu xuống y ế n Trương lưng nói. tới, túi c ôm lời này thượng quan đại nhân tất nhiên thân thể chưa khỏe vậy cứ như vậy đi đại gia chuẩn bị sẵn sàng ta muốn bọn hắn không gần trước trận trước tiên muốn hao tổn hơn phân nửa chờ sau đó ý kế hành sự kính nhờ các vị tung bách mang theo thủ hạ này thân vệ liền vừa lui ra cái này sườn núi đỉnh mà đi chỉ thấy hỏa quan g kia càng ngày càng gần quả nhiên chính là cái kia hậu kim đại quân một đường khinh trang thượng trận mà đến bất chi bất giác đã tiến vào núi này thung lũng bên trong cái này phía sau kim binh mã trước tiên chia ra ba đường hai đường nhân mã chạy t ả hữu sân núi đỉnh mà đi muốn lần nữa chiếm lĩnh sân núi đỉnh dùng đ ú n g phó kim lăng hộ vệ biệt pháp lần nữa làm hỏa công tại từ trung lộ đột phá đem c h i ề u đỉnh này binh mã nhất cử tiêu diệt t r ư ơ n g khâu bạch từ chiến hào đi ra phất tay ra hiệu thủ hạ này chỉ thấy cái này dài ngắn không đồng nhất gỗ lăn lập tức cầm ẩm lăn xuống chân thọt mà đi cái này hai đường công chiếm đỉnh núi phía sau kim b bên â y bay mà ra, không kịp bỏ chạy vậy giờ đụng không người, phóng xuống phóng. bối rối núi dưới đi, trai, lập lập lập đập kịp tức một tức tức thành thịt nát.、Cho、ta phóng xuống núi dưới đá đi, đập chết Cho cháu bị bỏ bị ra, mà đoạn, đá như vỡ này sân núi trên đỉnh trình độ quan vung bó đốt đi ra hướng về núi này thung lũng miệng ra lệnh lời nói chỉ thấy tảng đá kia nhau nhau giáng xuống quỷ này khóc tiếng sói chu trong sơn q u ố c quanh quẩn Cái này mấy lộ đại quân gặp phải phục kích, đại phải kim binh lui này quân nhau nhau rút lui mà ra, trong mà mấy mã lộ hậu gặp khe ra, rút xem ra bọn hắn không dám từ khe núi đi vào hai vị tướng quân nhanh chóng phái người tiếp viện hai bên sườn núi đỉnh a t u n g bách xoay người lại hướng về phía triệu duy cùng uy nhị tướng lời nói chỉ thấy cái này hai đường nhân mã kêu g i ế t lấy chạy cái này hai bên sườn núi đỉnh m à đi cái này phía sau kim binh mã rút lui rời núi thung lũng sau đó lúc này mới phát giác bị mắc lửa liền vừa tập kết lấy nhân mã mấy lần xung kích nhất thiết phải muốn tại bình minh thời điểm đoạt lại cái này đ i ể m trí cao tiếp ứng cái này đại quân tiến công cái này mãi cho đến p ư ơ n g đông trắng bệnh tấn công núi chi chiến một khắc không có ngừng nghỉ nhìn xem cái này sườn dốc phía trên khắp nơi đều là ngổ ngang còn có liền lăn m ộ t vết tích triệu duy trì hòa bình cùng uy diên phần mình chỉ huy nhân mã trong đêm tại sườn núi đỉnh chặt xuống cây cối tiếp đó nhao nhao d ơ lên trở lại đỉnh núi rõ ràng cái này mệt mỏi một đêm tất cả mọi người có chút tình trạng kiệt sức nhìn qua cái này phương đông mặt trời đỏ mới lên cái này hậu kim binh mã chậm rãi rút lui mở ra dưới mắt người này vây khốn mã yếu đuối tăng thêm cái này không có hát cá miệm hộ coi như tấn công núi thành công lửa này t h ở kích khe núi doanh trại đã là nói xuống là cũng tùng bách đi đến núi này thung lũng miệng nhìn xem lần lượt rút lui phía sau kim binh mã trong lòng một hồi lần nữa trở về cái này doanh trại mà đi chủ xoáy doanh trướng bên trong tất cả lộ đại doanh thủ tướng nhao n h a u trở về mà quay về chỉ thấy cái này thượng quan tìm kiếm âm chậm chạp đến lung lay đầu tiến vào cái này doanh trướng bên trong mặt tướng thượng quan tìm kiếm âm thân thể chưa khỏe chuyên tới để t h ỉ n h tội thỉnh đại tướng quân trách phạt thượng quan tìm kiếm âm nổi giận đùng đùng đi vào đem mặt nghiêng qua một bên không lưng ôm quyền lời nói thượng quan tìm kiếm âm đại nhân nói quá lời tất nhiên cơ thể khó chịu bây giờ cái này ngoài năm dặm cho đại nhân ban thưởng ngồi đi tùng bách liền vừa đứng dậy phân phó thủ hạ thân vệ lời nói không cần lao phu cái này còn đứng ở chỉ là nghe nói tối hôm qua phải lộ đại quân ngoài năm dặm lại một đêm chậm chạp không thấy đến đây tiếp viện không biết đại tướng quân đang tính chuyện gì a thượng quan tìm kiếm âm phất tay ngừng t h â n b ệ lần nữa không lưng ôm quyền lời nói ta xem cái này phải lộ đại quân có thể gặp phải phiền thoái gì a không có việc gì không có việc gì cái này phía sau lộ đại quân lập tức tới ngay đến lúc đó nhị lộ nguyên soái tự nhiên sẽ tài quyết định đ o ạ n chúng ta chỉ cần làm tốt chính chúng ta liền tốt là cũng tung bách liền vừa k h ẽ cười một tiếng chậm rãi ngồi thắt xuống cái này doanh chướng bên ngoài có người vén rèm cửa lên đi vào chỉ thấy cái này thám mã quỷ vùng đất thấp bên trên hai tay ôm q u y ề n b ầ m báo hồi b ầ m đại tướng quân bây giờ cái này phía sau lộ đại quân đã sau khi tiến vào khe núi nhị lộ nguyên x o á i đã đến tới thỉnh đi tới nên đón a tùng bách liền vừa đứng dậy phất tay ra hiệu thủ hạ trung tướng mang theo thủ hạ này đám người nhanh chóng chạy sau núi này thung lũng mà đi chỉ thấy cái này hai vạn phía sau lộ đại quân vây quanh nhị lộ đại nguyên x o á i một đường cờ xí phấp p h ố i mà đến cái này đ ê m qua chiến sự báo cáo thắng lợi đám người là gương mặt vui sướng tùng bách nên đón cái này phía sau lộ đại quân các vị tướng lĩnh t i ế nhanh bảo trong o này quân n lúc d a sổ sách thám báo lại, nói cái có bên bây trong, nói này nằm giờ lại lại, mã g o ạ i p ả i đại quân bị phía sau kim binh lộ quân sau nhu vây khốn, bị phía mã chóng ầ u cấp c b á nhân viện.、Cái、này nhị lộ nguyên như mã mày, cứu Cái c xoáy lộ chút h k ô vui quân lời nói, cái này phải lộ đại quân đi lộ này t r ư ớ c canh mấy g i ờ vì gì cái lúc n à y còn chưa cố nơi, nên không phải tới ý đến trễ cha n i không. Nhanh chóng tiến t đến ra ra hồi báo cái này thám mã lần nữa tông cửa x u ố n g ra thượng quan tìm kiếm âm liền vừa đi tiến lên mấy bước lần nữa không lưng ôn quyền lời nói trước đây này g kim lăng bảo hộ vệ đại doanh ở đây bị tập kích kim lăng vương từng sai người đi phải lộ đại quân cầu viện lúc đó cách biệt hai mươi dặm xa tối hôm qua ta trái lộ đại quân tiến đến tìm hiểu cách biệt ngoài năm dặm hôm nay cái này lại đi qua một ngày thời điểm bây giờ còn là ngoài năm dặm cái này e rằng có biến cố gì thỉnh chủ x o á y nghĩ lại mà làm sao a phải không ta ngược lại muốn nghe một chút hai ngày này chỉ đi mười lăm dặm lộ ở trong đó rốt cuộc là gì nguyên nhân chúng ta đây là ngày đêm hành quân chẳng lẽ h á n q u ố c vương có cái gì tình trạng vẫn là tại cố ý làm hỏng chiến cơ a phanh phanh phanh một hồi pháo minh chuyển đến tùng bách mang theo đám người đi ra doanh trướng chỉ thấy cái này đường lui khen núi một đội nhân mã rết ra hướng về trong lúc này quân doanh sổ sách chạy tới mọi người đều là gương mặt thấp thỏm lo âu sáu chưa xong còn tiếp lại nói một trận này pháo minh thanh âm từ hậu sơn thung lũng chuyển đến tùng bách mang theo đám người đi ra cái này doanh trướng chỉ thấy một đội người này mã chém dứt tới đã giơ tay chém xuống nhanh đến trong lúc này quân trận phía trước nhanh chóng bảo hậu nguyên soái quả nhiên không ngoài sở liệu của ta lên cho ta t ù n g bách rút ra sau lưng kim kiếm phá thiên mang theo thủ hạ này chúng tướng ứng chiến mà đi nguyên lai、like、phía sau này nhân mã chính là cái kia cốc vương chu tái phong phong tự đại doanh t ù n g bách nhất thẳng ngờ tới cái này chậm chạp không thấy phát b i n h đến đây phải cùng cái này hậu kim có chỗ liên quan đánh giá không đến lúc này mới mấy canh giờ thế mà liên hợp phía trước khe núi phía sau kim binh mã cùng một châu vây công tới nguyên soái xem ra cái này cánh phải đại quân đã phản loạn chúng ta bây giờ bị vây khốn núi này thung lũng bên trong dưới mắt tình huống này chỉ sợ là toàn quân bị gì ta đường lui chư hầu đi theo cái này nhị lộ nguyên x o á i đều không ngừng têu khổ lời nói nguyên lai thực sự là cốc vương chu tái phong âm mưu đem chúng ta lừa gạt binh nơi này sau đó cùng hậu kim vây quanh người hoàng thượng này chuẩn bị lên đường liền dặn dò liên tục xem ra vẫn là cẩn thận mấy cũng có sơ sót dưới mắt tình cảnh này chỉ có ra sức đánh c ử c sinh tử nghe theo mệnh trời a cái này nhị lộ nguyên soái rút ra bên hông bội kiếm hiên ngang lấm liệt chỉ h u đám người chạy rết mà đi tung bách nhất cái phi thân vọt lên từ trên lưng ngựa lăn lộn mà ra. trực tiếp vây tay t r ù n g kim kiếm phá thiên hướng về cái này cốc vương chu tái phong mà đi cái này cốc vương chu tái phong thủ hạ mấy vị đại tướng phi thân vọt lên vây tay bên trong binh khí nên ngăn lại tới tiếc là không làm gì được tùng bách mấy kiếm bay ra lập tức bị đánh bay mà ra đầu một nơi thân một mẹo là cũng bên cạnh binh sĩ lại vây tụ đi lên đem tùng bách vây quanh vây khốn ở trong chỉ nghe được một hồi phanh phanh phanh tiếng oanh minh chuyển đến đám người nhao nhao bị đánh bay mà ra hướng phía sau đánh rơi một mảnh mà đi tùng bách từ trong đám người bay lên chỉ thấy hắn kim kiếm một hồi v ư n g vậy cái này trong loạn quân giống như chỗ không người cái này phong tự đại doanh binh mã. đều người ngã ngựa đổ là cũng người phản loạn giết chết bất luận tội cái này cốc vương chu tái phong tụ chúng như phản bây giờ đã bị ta chính pháp các ngươi còn không mau mau chịu c h ó i đến lúc đó chỉ sợ liên lụy cựu tộc trị tội cờ này cắn trên đỉnh t u n g bách trong tay mang theo một cái thủ cấp hướng về phía thủ hạ này binh sĩ quát phong tự đại doanh binh tướng quay đầu nhìn lại chỉ thấy cái này cốc vương chu tái phong đầu không thấy còn tại vây tay bên trong bảo kiếm một hồi càng không ngừng chém giết lập tức gương mặt hoảng sợi mất lân g tùng bách từ trên cột cờ phi thân rơi xuống đem tay này bên trong đầu ném rơi xuống đất bên trên lập tức b ố c lên một làn khói、xanh. cái này cốc vương lập tức từ trên ngựa ngã xuống tới lộn mấy vòng sau đó không có động tĩnh cái này cốc vương chu tái phong cứ như vậy chết tại trước mắt phong tự đại doanh lập tức quân lính tăng hăng giã thủ hạ đem cả vạt lấy tàn binh b ạ i tướng nhao nhao bại lui ra phía sau núi t u n g lũng mà đi còn lại không kịp đào thoát chi chúng nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a nghĩ không ra cái này loạn quân vây khốn cánh trái đại tướng quân c ư nhiên như thử nhẹ n h õ n ứng đối còn chém giết nội loạn cốc vương chu tái phong trở về kinh thành nhất định cho ngươi ghi lại một công cái này nhị lộ nguyên xoái cưỡi càng không ngừng ngón tay cái lên tá cái này c ố c vương chu tái phong ý tại mưu phản so với cái này kim lang vương chỉ có hơn chứ không kém thế mà sau lưng liên hợp phía sau kim binh mã đánh lén thật sự là càng thêm đắng giận ta không giết hắn không đủ để tiết mối hận trong lòng tung bách tay phải biến mất trên mặt vết máu vung lên vàng này kiếm phá thiên lần nữa trùng sắt tiến hậu kim trong trận d o a n h cái này người của chu gia muốn chém giết muốn dốc thịt cũng phải chính bọn hắn định đoạt ta ai cái này nhị lộ nguyên xoáy nhìn xem tung bách chạy như bay không hiểu thấu yêu thương đứng lên tung bách dẫn dắt các vị tướng quân anh dũng giết địch tại trong khe núi chỉ thấy ngày hôm đó rơi tây sơn thời điểm phía sau kim binh mã thực sự chịu không được phản công cuối cùng ra khỏi núi này thung lũng mà đi tung bách đứng ở nơi này sườn núi t r ê n đ ỉ n h nhìn xem cái này m ạ n sơn biến r ã thi thể trong lòng một tia thương cảm lóe lên trong đầu liền vừa ngồi thấp trên tảng đá yên lặng nhắm mắt lại đại tướng quân dưới mắt cái này phía sau kim binh mã đã rút khỏi ngoài năm dặm c ố c vương phong tự đại doanh không chiến mà bại thực sự là không thể bỏ qua công lao a trước tiên cho ngươi báo tin vui cái này bên thai chuyển đến nhị lộ nguyên xoái âm thanh tung bách lúc này mới từ từ mở mắt. Đâu có, đâu có. nguyên soái còn không có an r â t g ta tới tới tới tới ngồi bên này ngồi đi xem ánh trăng này chiếu dây núi có một phen đặc biệt t ỉ n h thú a tung bách đứng dậy phất tay nên đón cái này nhị lộ nguyên soái ngồi t h ấ p xuống chỉ thấy núi này thung lũng bên trong trong doanh t r ư ờ n g châm đứng lên đèn đuốc lập tức vạch phá tính lặng bóng đêm cho núi này thung lũng mang đến đếm từng cái sinh cơ bừng bừng đại tướng quân ngươi nộ i trạm q u ố c vương chu tái phong ta cảm thấy có chút thiếu s a ta hôm nay tới đây bờ báo đơn thuần hảo tâm nhắc nhở a cái này nhị lộ nguyên soái ấ úng rốt cuộc nói ra trong lòng h o a mang người này ba phen mới bận muốn lôi kéo với ta mục đích đúng là cướp đoạt kinh sư địa bàn khuyết trương thế lực của mình đánh giá không đến thế mà cấu kết phía sau kim binh mã muốn chiếm đoạt chúng ta nhị lộ đại quân bắc phạt nếu là thật như thế như vậy chỉ sợ cái này kinh thành lại thêm ra một cái kim lăng vương a đến lúc đó bách tính lại ở vào trong nước sôi lửa bằng a tung bách nhất mặt nộ khí nắm đấm răng rắc vang dội không thôi l ờ i mặc dù như thế như vậy thế nhưng là ngươi nghĩ đến cái này cốc vương chu tái phong chính là hoàng thân quốc thích liền nói muốn xử trạm đó cũng là hoàng thượng hạ trị bây giờ chỉ sợ là khó lòng giải bày đến lúc đó rơi vào tội danh a triều đình này minh tranh h à đấu chỉ sợ không có người nghĩ đơn giản như vậy a nhị lộ nguyên x o á y đứng dậy vớt d â u ung dung lời nói không quản được nhiều như vậy người này ta cũng viết phía sau núi thung lũng vây khốn cũng g i ả i về phần hắn muốn làm sao xử trí đến lúc đó liền tự nhiên muốn làm gì cũng được a tung bách đứng dậy đêm này gió gào thét mà qua đem trên người chiến bảo thổi bay lên lần này ngày sáng sớm tung bách tập kết các lộ nhân mã t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng về khe núi bên ngoài mà đi cái này nhị lộ binh mã hợp binh một chỗ lại có năm vạn tri chúng cứ như vậy hướng về ngoài năm dặm hậu kim đại doanh mà đi hai quân đối với liệt mà đứng chỉ thấy cờ xí này lay động tùng bách nhất kẹp bụng ngựa đi ra cái này đội ngũ bên ngoài v â y tay bên trong kim kiếm phá thiên dẫn chỉ lấy đối phương trận doanh khiêu chiến ta chính là thiên triều cánh trái đại quân tùng bách đến đây thảo phạt các người không muốn chết quỷ mã trước trận b ằ n không đừng trách ta dưới kiếm vô tình tùng bách đi tới đi lui chỉ vào cái này phía sau kim binh mã h ô nói khoác không biết ngựa để cho ta tới chiếu cấu n g ư ự i đi cái này phía sau kim binh mã bên trong sông ra một ngựa cầm trong tay lang nha bồng chạy tùng bách mà đến. đến đem người nào là cũng tay ta phía dưới không giết bọn chuột nhắc vô danh nhanh chóng nhanh chóng xưng tên ra sớm đi tiễn đưa ngươi đi tây phương cực tung bách nắm chặt cưỡng ngựa vung kim kiếm phá thiên chỉ vào cái này đến đem vấn đạo thiếu nói nhảm nhiều như vậy an ta một gậy lại nói cái này hậu kim đến đem vung lên lang nha đồng hướng thẳng đến cái này tung bách trên đầu đập tới tung bách cùng cái này đến đem đối chiến sau mấy hiệp chỉ thấy thứ nhất vung ngón trỏ trái một khối phi thạch hướng thẳng đến tùng bách gõ má đánh tới sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách xuất trận gọi chiến cái này phía sau kim binh mã đi ra một tướng cầm trong tay lang nha đồng cưỡi ngựa tới không nói hai lời hai người chém giết cùng một chỗ mấy cái này h i ệ xuống đến đem cảm giác cái này tung bách lực cánh tay lạ thường liền vừa mánh liệt quay đầu、lại. Cách bụng ngựa một cái giả bộ bại trận mà chạy tung bách nơi nào chịu nhường hắn trở về trận danh o liền vừa đằng sau một đường theo sát chỉ thấy cái này hậu kim tướng lĩnh từ trong ngực lấy ra một vật xoay người một cái tới bay thẳng xạ hắn hai gõ má mà đi tung bách nhất cái lách mình tranh đẽ chỉ thấy cái này phi thạch sắt qua ra mặt mà đi lập tức cảm giác có chút đốt nóng cảm giác trong lòng giận tí mặt lấy ra cái này trong ngực đoàn kiếm minh phong trực tiếp xoay tròn lấy bắn ra a một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này hậu kim tướng lĩnh phi thân xuống ngựa tung bách tay nâng kiếm hạ xuống đem thủ cấp cầm trong tay lau sạch lấy đoàn kiế c ò người, người, người này đây cùng là triều đình tân nhiệm mạng cánh trái đại quân thủ lĩnh nghe nói chỉ là một đạo sĩ vài ngày trước đã bình định tây thành đông danh uy nhận chi đoạn chính là hắn ba kiếm định kinh bình a Thủi hạ này cái h nghị luận ở Mỹ, có người ra khỏi hàng ôm quyền trả lời. Bây giờ thu binh, toàn bộ rút về ổ thành, nghị không ú n tướng luận người quyền toàn g giờ trả rút lời. lần ở khởi có cờ liền phải ra ra ta lần này ôm Bây về bộ ổ sự, liền gặp phải cái này cường địch, cái này cốc vương chu lại phong lại chuyển này vương phong tin dữ, chẳng lẽ là thiên diện lại lại tới là lẽ t dữ, a cũng. Cái này A thái trương một phen cảm thán mang theo cái này mấy vạn nhân mã rút lui mà đi g i ế tung t bách nhất tiếng giống giận mang theo cái này b ắ t phạt đại quân một đường sông pha chiến đấu chỉ thấy một đường thế như t r ẻ tre trực tiếp công chiếm đến cờ ổ thành lâu chi phía dưới thành chủ này a thái trương đứng tại trên tương thành trong lúc nhất thời tâm loạn như ma đang tại bối rối lúc có thắm mã đến đây quý báo Thời bẩm thành bầm chỉ ủ cảm giác xương an cùng cỡ Sương phái binh tiếp viện, An đến thế t h đây n h thấy à này này n định đoạn. phen nói, Trương tiếng, mang theo cái này chúng thủ hạ nhau nhau nền đón. h chủ thám Thái theo thủ hạ Chỉ h Cái tức cười cái đi to lời tới một t mã lập A ba trong lúc này thành một đại đội nhân m ã tới a thái trương liền vừa quỳ xuống đất nên đón túi đầu ô m quyền lời nói không biết đạo tổ ra ra đến đây cháu rể a thái trương đến đây tiếp giá đứng lên đi nghe nói triều đình này phái binh tới tiêu diệt đã binh lâm thành hạ đến cùng chuyện gì xảy ra a sao bây giờ huyên náo nông nỗi như thế a cái này cảm giác sương an từ trên lưng ngựa rơi xuống xuống liền vừa dịu dắt đứng lên a thái trương vấn đạo thổ ra ra có chỗ không b i ế t a triều đình hàng năm buộc nạp cung cấp năm nay thời vận không được tốt lại thêm tuyết lớn áp đỉnh thật nhiều cây nông nghiệp đã chết q u ó n g triều đình chẳng những không có chỗ cố kỵ ngược lại n g h e xong cái kia giàn tướng nghiêm lòng sàng nôn buộc chúng ta gấp đội t i ế n tống tôn nhi bức tại bất đắc dĩ lúc này mới khởi bình phản khẳng a cái này a thái trương lau nước mắt nâng cái này cảm giác xương an hướng về thành lâu chi đi lên cái kia còn có hay không giảng hòa chỗ chống a người xem một chút cái này rất nhiều con dân bây giờ chính là rét lệnh thời điểm nếu là cái này ăn không đủ no m ặ không đủ ấm chết quõng ở bên ngoài cũng là vấn đề chúng ta nơi nào còn có khí lực cùng bọn hắn chống lại a cái này cảm giác sương a n đi tới thành lâu chi bên trên nhìn qua thành này bên ngoài binh mã vấn đạo tổ ra ra không cần phải lo lắng triều đình này có người với ta nội ứng chỉ cần đem cái này nhị lộ nhân mã tiêu diệt triều đình liền không thể phái chi binh cái này đông nam cùng hải tặc đánh thẳng phải lửa nóng căn bản là không g i n h bận tâm cái này phương bắc l à c ũ n g cái này a thái trương cười r ạ g rỡ đưa lỗ thai nói nhỏ phút chốc lời nói như thế dạng này rất tốt ta mang đến cái này năm ngàn binh mã liền theo ngươi điều động a làm việc đừng quá mức lỗ mãng nhiều cùng ngươi cựu phụ cợ thế thương、lượng. không cần thiết yếu nghĩa khí làm việc cả cái này cảm giác sương an gọi nhi t ử cơ thế đem hai người hai tay đẻ vào nhau càng không ngừng gật đầu nhắc nhở lời nói yên tâm đi tổ ra ra những thứ này ta đều biết chỉ cần lần này lần kế hoạch thành công tương lai hiến kinh này chính là của chúng ta a thái trương nắm nhị lao tay càng không ngừng gật đầu cười nói tới tới tới giới thiệu cho ngươi một chút ta đây là của ngươi đệ đệ nô nhi a chỉ về sau cỡ nào mang theo tiểu tử này lực cánh tay kinh lời tương lai nhất định có thể làm ngươi phụ tá đắc lực cảm giác sương an xoay người lại phất tay bên cạnh hậu kim tiểu hỏa tử lời nói ha ha, ha. nguyên lai là a chỉ huynh đệ tới a đi một chút đi chúng ta mổ trâu giết dê đêm nay thật tốt uống một chén nếu không phải là cái này đại quân tập kết dưới thành thật muốn ra ngoài bên ngoài thành vừa múa vừa hát thật tốt hoan nên mọi người đến cái này a thái trương phất tay thủ hạ trực tiếp thẳng hướng lấy thành này lâu chi đi lên thành này bên ngoài nhị lộ nhân mã nhìn xem trong thành này miễn chiến treo trên cao đành phải xây dựng cơ sở tạm thời xuống chậm đợi lúc này cục biến hóa tung bách từ trong lều vải đi ra nhìn xem thành lâu chi đèn đuốc sáng trang phía sau kim binh mã hoan thanh tiếu ngữ thỉnh thoảng truyền ra đại tướng quân bọn hắn đều binh lâm thành、hạ. Còn có này nhàn đại t h mái uống khiêu có tướng h hay quân ngươi nói thế nhưng là cái tia tân khoa vũ ủy ả nguyên hồ vi trước đây lộ tiên phong đi vào phương bắc liền không có tin tức truyền về về sau một đạo đại quân bị vây nốt kinh sư bị kim lang vương s ở chiếm giữ cũng tự nhiên không có binh mã tiến đến tiếp viện bây giờ nói như vậy chẳng phải là bọn hắn còn ở lại chỗ này phương bắc trương khâu bạch nghe xong lời ấy vớt d â u suy đi nghĩ lại lời nói đây không phải không có khả năng a binh bộ thượng thư đồ luân thông u y bị bãi miễn chức quan bây giờ là bọn hắn duy nhất xoay người cơ hội nếu là đoạn đường này đại quân trở về kinh sư lại khởi sự mưu phản cái kia cũng chính là một k í c h trí mạng a bây giờ trong triều đình lo ngoại hoạn đáng lo a tung bách nhất trận suy nghĩ trương k â u bạch đều có chút mộng ngốc là cũng vì cái gì bọn hắn cũng nghĩ mưu phản chẳng lẽ người hoàng thượng này cứ như vậy không có dân tâm mới đầu kim l ă n g vương phản loạn chiếm giữ kinh sư nửa năm có thửa đến cái này cốc vương chu lại phong cấu kết phía sau kim minh mã muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết đều bình yên vượt qua nếu là đoạn đường này nhân mã trở ra làm loạn chỉ sợ chúng ta là hai mặt thụ đ ị ta cái này trương khâu bạch vẻ mặt b một hiệu lung lay đầu lời nói đắc đạo đa trợ thất đạo không t r ợ cái này cũng là hoàng thượng gieo xuống bởi vì lúc này mới kết trái quả a h o a n dâm hậu công gian thần nắm quyền hoạn quan đại quyền trong tay hạ chết bao nhiêu trung thần danh tướng thật sự là khiến người tỉnh lộ a tung bách đột nhiên giống như nhìn thấu hết thảy khoan thai lời nói đại tướng quân quả nhiên thân tàng bất lộ a những thứ này toàn bộ đều nhìn như thế thông thấu nhưng thật giống như cái gì cũng không minh bạch thật sự là nhường mặt tướng khuất phục a trước khâu bạch nghe xong lần nói chuyện này không khỏi bội phục tung bách đứng lên Dết một hồi âm thanh chuyển đến chỉ thấy thành này lâu chi bên trên hỏa t i ễ n bay v ụ t xuống cửa thành lập tức mở rộng một đội phía sau kim binh mã chạy nhị lộ đại doanh chém z mà đến sáu chưa xong còn tiếp lại nói một trận này tiếng họ z chuyển đến tung bách liền vừa quay đầu lại chỉ thấy cửa thành này mở rộng một đường phía sau kim binh mã chạy z mà ra hướng thẳng đến cái này nhị lộ đại doanh vây rết đi qua chuyện gì xảy ra a bọn họ có phải hay không điên rồi a đây không phải lấy chứng trọi đá không tự lượng sức sao trương đồ i nhìn không lấy cái này phía sau kim binh mã đánh tới có chút ngoại ý muốn vấn đạo không phải vậy nếu không phải không có niềm tin tuyệt đối bọn hắn sẽ không làm cá chết lưới rách chi đấu nhanh đi hồi bẩm nhị lộ nguyên x o á i liền nói cái này phía sau kim binh mã đột kích xem hắn lựa chọn ra sao a tung bách xoay người lại hướng về phía bên người thân vệ lời nói chỉ thấy cái này nhị lộ chủ soái doanh chướng nguyên x o á i của mọi người hộ tướng vây quanh phía dưới nhao nhao vén rèm cửa mà ra nhưng thấy cái này khắp nơi ánh lửa trói mắt tựa như bốn bể thọ địch đồng dạng tung bách mang theo thủ hạ nhân mã tới chỉ thấy cái này bốn phía chiến hỏa bay tán loạn đã chém giết cùng một chỗ liền vừa bước nhanh đi đến nhị lộ nguyên x o á i trước mặt không lưng ôm quyền lời nói bây giờ chúng ta bốn phía chịu vây e rằng không phải cái này a quá trương nhân mã đừng cố quá rút khỏi thành này bên ngoài ý rõ gì lại tính toán sau như thế nào a cũng chỉ đành như thế như vậy truyền lệnh chiến binh cái này nhị lộ nguyên soái rút ra bên hông bội kiếm chở mình lên ngựa của m mang đám người phá vây mà ra cái này lúc sáng sớm tung bách cuối cùng mang theo tây ninh hộ vệ đại doanh nhân mã đuổi kịp nhị lộ đại quân nhân mã chỉ thấy cái này đánh tơi bờ giả đầy khắp núi đồi đều là nhị lộ nguyên xoáy nhảy xuống ngựa ngồi ở ven đường trên tảng đá chỉ thấy cái này khuôn mặt vết máu nhắm mắt lại lập tức một trận chua sót nguyên x o á y cái này cánh trái đại quân đã hồi viên nếu không liền trước tiên xây dựng cơ sở tạm thời nghỉ ngơi một chút lại tính toán sau bộ dạng này đem đi tới không lưng xuống đưa lỗ h a i nói nhỏ lời nói cũng tốt cũng tốt đã chạy trốn một cái đêm đại gia hỏa cũng cần phải mệt mỏi tất nhiên cánh trái đại quân đã đến tới. nhanh chóng truyền đại tướng quân đến đây nghị sự thương lượng cái này nhị lộ nguyên xoáy hơi hơi mở to mắt xoa xoa chua sót cái mối lời nói cái này không một lát sau tung bách chúng tướng bị truyền gọi đi qua nhị lộ nguyên xoáy liền vừa đứng dậy vung hai tay nên đón đi lên nguy hiểm thật ta còn tưởng rằng các ngươi toàn quân bị vây n g h ị không ra thế mà cũng phá trận mà ra đột nhiên này xuất hiện như thế nhân mã ngươi có hay không thấy rõ ràng là đường nào nhân mã cái này, nhị lộ nguyên đón người, đi tới cái này vừa dựng tốt chủ xoáy doanh chướng mà đi. đi vào rồi nói sau nhiều người ở đây nói linh tinh nếu như ta không có nhìn lầm hẳn không phải là phía sau kim binh mã cụ thể đến cùng chuyện gì xảy ra ta xem còn phải chờ thám mã d i nữa tung bách p h ấ t tay đón nhị lộ nguyên x o á i nhao nhao tiến vào trong lúc này quân doanh sổ sách bên trong chỉ thấy cái này tàn binh bại tướng bây giờ mặt đã đen nhánh cuối cùng không cần lại chạy lang thang nhao nhao tiến vào cái này dựng tốt doanh trướng nổ nang lộn xộn khắp nơi nằm xuống núi này sân núi trên đỉnh ngẫu nhiên thấy có người đầu bốc lên hộ vệ đứng gác liền vừa chạy vội tới đi tới chủ xoáy doanh trướng và báo bẩm chủ xoái đại nhân cái này hai bên sân núi trên đỉnh có người đầu lắc lư sợ là cái này phía sau kim binh m hộ vệ này vén rèm cửa lên đi vào nửa quý bẩm báo lời nói cái gì c h ư vị tướng quân theo ta tiến đến nhìn một chút ta cái này nhị lộ nguyên soái đứng dậy liền vừa mang theo chúng tướng đi ra doanh trướng bên ngoài mà đi chỉ thấy cái này sườn núi trên đỉnh đúng là có người đầu lắc lư nhị lộ nguyên soái liền vừa quay người v ấ n đạo vị tướng quân nào nguyện ý đi tới kiểm tra một chút đâu cái này nếu là thôn dân phụ cận ngược lại tốt nếu là cái kia phía sau kim minh mã chỉ sợ chúng ta lại ở vào phía trước vây phía sau chắn hoàn cảnh đến lúc đó tất cả mọi người lâm uy tùng bách đi ra đội ngũ tiến lên không lưng ôm quyền lời nói vẫn là mạ tướng tiến đến a địa thế nơi này dốc đứng nếu là leo lên đi cũng sẽ tốn không ít thời gian liền từ mặt tướng đại lao à. như thế rất tốt ta làm phiên cánh trái đại tướng quân nếu là lần này bình bắc công thành nhất định cho ngươi ghi lại đầu công nhị lộ nguyên x o á y nghe xong mừng rỡ vô vô tùng bách b ả vai cười nói tùng bách mang theo t r ư ơ n g đổi đợi hưởng công tướng lĩnh đi tới nơi này vách núi treo leo phía dưới tiếp nhận thủ hạ đưa tới dây thừng treo ở trên cổ chờ sau đó nếu là không có khác thưởng ta liền ném tới này dây thừng chư vị tướng quân chờ đợi ở đây ta đi lên trước tùng bách một cái phi thân vật lên hai chân không ngừng đá vào vách đá này phía trên mấy cái hướng về phía trước liên tục lột mèo liền vừa bay xuống tại trên đỉnh núi nguyên lai、like、trên đỉnh núi này chính là một đám mặc gia h ổ thợ săn nhìn xem tùng bách bay người lên tới đầu tiên là hâm mộ k h ẽ giật mình lập tức dọa đến quay người chạy trốn mà đi tùng bách hướng về phía trước mấy cái lột mèo vung ra tay phải ngăn lại đường đi của mọi người chậm rãi xoay người lại mỉm cười nhìn qua những thợ săn này quân g i a chúng ta chỉ là săn thú tuyệt đối không nên giết chúng ta a vì tránh né chiến loạn chúng ta đã nhượng bộ lui binh bên ngoài thỉnh quân gia tha mạng a cái này thợ săn nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ càng không ngừng dập đầu lời nói ý của các ngươi nói là phía dưới này đã từng đại chiến một trận đây chính là biết đây là cái gì chỗ nhân mã cuối cùng lại a i t h ắ n g bại đâu tùng bách sờ lên c ằ m suy nghĩ một phen phía sau vấn đạo nghe nói tựa như là binh mã của triều đình đánh bình loạn lá cờ về sau giống như trong quân doanh l o ạ n bọn quan binh lẫn nhau chém giết cùng một chỗ về sau cái này phía sau kim binh mã đến đây đem đám kêu binh mã chém tận giết tuyệt về sau cùng rời đi nơi đây mà đi năm này dáng dấp dâu bạc trắng thợ săn trái quan phải mong một phen lúc này mới đi đến tùng bách bên cạnh đưa lỗ thai nói nhỏ lời nói thì ra là thế như vậy a ta hiểu được các ngươi đều trở về đi núi này dưới chân xin hỏi có mấy cái đường nhỏ có thể lên tới ta xem cái này bốn phía vách núi treo leo các ngươi làm sao đi xuống đâu tung bách nhìn xem bốn phía này khoan t hai tự đắc vấn đạo rút quân về ra trước mặt năm dặm chỗ có một khe núi miệng ở giữa mười phần hẹp h ỏ i vẹn vẹn có một đầu hai mươi mét đường nhỏ nơi đó ngược lại là hai bên đều có trên đường nhỏ tới còn lại những địa phương này cũng là vách núi treo leo nếu không phải không có quân gia cái này thân thủ chỉ sợ là lên không nổi không phải vậy chúng ta cũng sẽ không sống yên ổn ở đây à cái này dâu bạc trắng thợ săn chỉ về đằng trước khe núi càng không ngừng gật đầu lời nói đa tạ các vị hương thân nơi này có chút b ặ t vụn quyền đương cho các n g ư ơ i mua chút món ăn gần nhất những ngày này chớ có hướng về bên vách núi tới và n g không sợ đã ngộ thương các ngươi tùng bách ở đây nhờ mọi người tùng bách từ trong ngực lấy ra b ặ t vụn không lưng ôm q u y ề n xua tan cái này một đám thợ săn ngày hôm đó rơi tây sơn thời gian tùng bách sớm đã hồi bẩm nhị lộ nguyên x o á i quân doanh rời đến ngoài năm rằm miệng hồ lô đám người chôn đoan n ấu cơm cái này khói bếp từng trận lượn lờ dâng lên cửa doanh ánh lửa chiếu sáng núi này thung lũng miệm cái này sân núi trên đỉnh chương đổi mẹo trắng eo đi đến tùng bách bên c người tính săn cái này phía sau kim binh mã sẽ đánh lén an toán vì cái gì chúng ta lại cố ý dừng lại đây rốt cuộc là đạo lý nào a s ơ n nhân tự có diệu kế để bọn hắn đều chuẩn bị kỹ càng chỉ cần cái này phía sau kim binh mã tiến vào khe núi miệng chúng ta liền phóng đá rơi đầu nện xuống đối diện triệu duy tướng quân đều thông báo a tung bách nhìn xem hồ lô này miệng lần nữa hỏi ý cái này bên cạnh thân vệ lời nói đêm này nửa ba canh thời điểm chương đổi trắng đang dựa vào tảng đá ngủ gật đột nhiên một hồi tiếng họ rét chuyển đến nhiều ngày mở to mắt dọa đến đầu đầy m ù hồi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này k u y a khoác thời điểm đột nhiên một hồi tiếng h ò rết chuyển đến trương đồi trắng đang r ử a vào tảng đá ngủ gật doa đến mở to mắt lập tức gương mặt mồ hôi lạnh nhỏ xuống x u ố n g dưới nguyên lai、like、chính là cái k i a cấp c h ạ y mà đến hậu kim binh mã chỉ thấy đoạn đường này chạy rết mà đi phía dưới rộng hai mươi mét lối đi nhỏ bên trong toàn bộ đều là nhân mã một mực kéo dài đến hai lộ trong doanh trại đại quân doanh trướng mà đi đập cho ta chết bọn hắn các minh đệ đều ôm lấy tảng đá cho ta hung hăng đập tới trương đồi trắng rút ra bên hông b ộ kiếm hướng về núi này thung lũng chỉ h u mà đi phanh, phanh phanh một trận tảng đá lan xuống đáng thương khen núi miệm nhân mã lập tức bị đ huyết tinh chi khí phô thiên cái địa quần quận mà đi giết cái này hai lộ đại doanh đằng sau một đội nhân mã cầm trong tay bó đúc tới cầm đầu chính là tùng bách là cũng về sau đi theo chính là tây linh h ổ vệ đại doanh nhân mã cơ binh khí một hồi chém giết mà đi chỉ thấy nhân mã này lập tức chém giết cùng một chỗ nhanh đến bình minh thời điểm hậu kim binh mã bị vây chặt thu nhỏ cuối cùng hơn ngàn nhân mã tụ tập cùng một chỗ tiếp tục liệu mệnh ngoan cố chống lại phanh phanh phanh một hồi âm thanh chuyển đến chỉ thấy cái này tây linh hộ vệ hộ vệ bị đánh bay mà ra rơi xuống mặt đất phía trên lung lay đầu lập tức khí tuyển bỏ mình đại tướng quân t có có cuối cùng gặp mặt cái này mượn cũng nên có một thông báo chúng ta đi tùng bách mang theo chúng tướng tới chỉ thấy lại có mấy cái binh sĩ bị đánh bay mà ra rơi xuống trước mặt run run mấy lần sau đó miệng phung tiên huyết mà chết tùng bách một cái phi thân vọt lên rút ra cái này sau lưng kim kiếm phá thiên hướng thẳng đến cái này vây tụ cùng nhau hậu kim binh mã bay đi đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại không khỏi một trận kinh ngạc nguyên lai、like、cái này tung bách tay phải vung lên từng trận sóng kiếm lăn lộn mà ra giống như nước sông quần c u ộ n đồng dạng hướng về cái này hậu kim binh mã đánh tới phanh phanh phanh một hồi âm thanh truyền đến nguyên lai、like、trận doanh này bên trong một cái bóng đen thoáng qua v ớ i tay cánh tay trực tiếp nên ngăn lại tới lập tức đem kiếm này sóng hóa giải mở ra hồ vi ngươi nói ngươi nói ngươi qua bất tức không truy sát kim lang vương nông g đỉnh đầu mặt khởi binh làm loạn vẫn là đ ầ u chẳng lẽ ngươi binh bộ thượng thư láo cha đồ lân chỉ có thể dạy ngươi những thứ này sao tung bách người nhẹ nhàng rơi xuống huy kiếm giận chỉ lấy người tới cười đạo. căn bản cũng không xứng đáng xem chiêu a cái này hắc y mông mặt người ngồi sổm bản ghế bước đặt mạnh một cất xuống lập tức trên mặt đất nứt ra một cái khe nhỏ khe hở đi ra hướng về bên ngoài phả ra khói xanh tốt a ngược lại chúng ta nên có một kết thúc xem rốt cuộc là n g ư ơ i kim trung cháo thiết bố sam lợi hại vẫn là của ta ba kiếm c h ấ n nhạc lợi hại đến đây đi tung bách liền vừa cũng ngồi sổm đứng trung bình tấn đặt mạnh một cất xuống chỉ thấy cái này một cỗ màu tím sông thẳng trán mà đi đầu này đỉnh bây giờ một hồi khói tím b ư c lên tung bách nổi giận gầm lên một tiếng vung lên vàng này kiếm phá thiên chỉ thấy ba kiếm này vung ra ba đầu sóng kiếm trồng chất quay quanh mà đi giống như ba đầu cự long xuất thế lập tức chạy cái này hắc y mông mặt người mà đi hừ người cũng quá coi thường ta ta đ ỉ n h hắc y mông mặt người vung ra hai tay chỉ thấy y phục này bạo liệt bay khỏi bên trong lộ r a màu vàng da thịt vung hai tay trực tiếp rơi đập kiếm này sóng mà đến phanh phanh phanh ba tiếng tiếng vang truyền đến lập tức cái này trước mắt dâng lên một hồi màu tím sương mù chân đồi trắng thả xuống che chắn tay h áo càng không ngừng phiến mở cái này khói mù trước mắt ho khan hai tiếng lời nói đại tướng quân quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên a ba kiếm lui ra qua bây giờ lại ba kiếm chấn nhạc thật sự là ta dân sinh c h i phúc chỉ là cũng thiên hạ này nếu không an bình đều khó có khả năng a tùng bách thu hồi kim kiếm phá thiên cắm vào cái này sau lưng trong vỏ kiếm một ngàn này nhiều hậu kim binh mã nhiều ngày mắt trợt tròn lúc này tay nâng lấy binh khí uy vùng đất thấp nộp lên trên giới đầu hàng đợi cho cái này màu tím sương mù tán l u i sau đó đã sớm không thấy cái này hắc y mông mặt bóng người tử tùng bách ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cái này sườn núi trên đỉnh có người đỡ lấy hắc y mông mặt người hốt hoảng trốn đi mà đi đại tướng quân tên kia được người cứu chạy cái này không thể nghi ngờ thả hổ về rừng chúng ta muốn hay không phái người đuổi theo a trương đổi trắng đi đến tùng bách bên cạnh nhìn qua cái này sườn núi đỉnh hai người lời nói thôi thôi bọn hắn đã là chó nhà có tang chỉ mong đừng có lại đi ra làm ác lưu lại người thanh lý hạ trên tràng những người khác đi theo tà a tùng bách phất tay ngừng đám người mang theo hướng về khe núi miệng mà đi chỉ thấy núi này thung lũng miệng chỗ hơn vạn hậu kim binh mã thây ngang khắp đồng đã trồng chất thành t i ể u sơn hai bên sườn núi trên đỉnh thủ vệ cầm trong tay bó đ u ố c nhìn qua núi này thung lũng bên ngoài tùng bách mang theo đại g i a đi tới sườn núi trên đỉnh chỉ thấy núi này thung lũng khẩu ngoại mấy vạn hậu kim binh mã cầm đầu a quá trương nghe nói trước đây lộ tiên phong toàn quân bị d i ệ t tức giận trực tiếp từ lưng ngựa nga xuống đám người đỡ lấy hướng về thành nội lui binh mà đi nên kết thúc cái này hậu kim làm loạn nhiều năm cuối cùng phương b ắ c dân chúng có thể an cư lạc nghiệp nhất tướng công thành vạn quốc khô đây chính là chiến tranh thấy ngang khắp đồng chính làm như phản đánh đổi hồi doanh nghỉ ngơi ngày mai buổi trưa ba khắp cầm xuống cờ ổ thành bắt sống a quá trương giao cho hoàng thượng xử trí tùng bách vung lên tay phải mang theo thủ hạ chúng tướng hồi doanh mà đi cái này sáng sớ ngày thứ hai hai lộ đại doanh nhân mã tập kết h o à n tất c h ú n g chung điệp điệp hướng về cái này thành t r ì mà đi dọc theo đường đi bụi đất tung bay chung quanh đây dân chúng đều tránh ra thật xa mà đi tung bách đi đến cửa thành này phía dưới phất tay hướng về phía thành này trên lầu hô các ngươi nhanh chóng mở cửa đầu hàng đi không nên thương tổn dân chúng vô tội chỉ cần các ngươi bỏ vũ khí đầu hàng hoàng thượng nhất định từ nhẹ xử lý ba canh giờ sau khi thương nghị a quá trương thủ hạ không chấp nhận đầu hàng phải dùng tiên huyết bảo vệ lãnh thổ của mình cuối cùng cái này chiến sự khai hỏa trong nháy mắt đeo dên một mảnh tiên huyết văng đầy trên tường thành Cái này công này trên h h chi chiến à n chừng ước tháng ó i binh, nội người. hai tù Thủy Trung không thấy A quá trương Trình cùng bọn ba nhưng không nhị đốn ngày n chỉ g y quá sau, u A A lộ xoáy hoàn tuyên chiều, lưu lại chấn bố bắc khải hồi lại điện ạ quân, binh kinh Trên áp giải tù binh hồi kinh mà đi. i tù mà đ kim loan phía trước khoái mã đặc mệnh báo lại hoàng thượng nghe nói hai lộ đại quân chiến thắng liền vừa tỷ lệ văn v õ b á quan tự mình đi tới khải toàn môn phía trước nên đón kinh sư lập tức một mảnh náo nhiệt cái này phía sau cung chi bên trong trưởng công chúa chu thục văn không gượng dậy nổi ghé vào gương đồng trước mặt kể từ bị hoàng l a n g hộ vệ trả lại liền nghe nói cái này tùng bách đi theo tây ninh hộ vệ tiến đến bắc phạt cả ngày lấy nước mắt rửa mặt cơm nước không vào là cũng công chúa a phó mã gia đã trở về nghe nói toàn quân chiến thắng trở về còn bắt sống tạo phản đ ồ t m ụ đã tiến vào khải toàn môn hồi cung gần đây hầu nha hoàn như ý chạy vội tới đẩy cửa ra phiến ổ nào lời nói phải không vậy ta phải tới xem xem cái này trưởng công chúa nghe đến lời này lập tức mặt mày tỏa sáng liền tóc cũng không có trái vớt liền chuẩn bị vọt ra đại môn này mà đi hay là trước ăn mặc một chú chớ dọa phò mã ra đến lúc đó cần phải hối hận a a như ý cầm gương đồng lên cái này chu thục văn mới phát giác có chút tất h lễ là cũng s i ê u một tiếng chuyển đến chỉ thấy một khối này cục đá bay thấp vào trong nhà như ý khiếp đảm đi tới lấy ra c u ố n ở chữ phía trên đầu dọa đến hét lên sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này s i ê u một tiếng chuyển đến chỉ thấy một k h ỏ a cục đá phá cửa sổ mà b ả o rơi vào mặt đất này phía trên như ý t r á i q u a n phải mong một phen liền vừa không lưng túi thân xuống dưới nguyên lai tảng đá kêu bên trên bao k h o ả một chương giấy trắng phía trên chữ màu đen rõ mồn một một chữ mắt như ý mở ra sau khi thấy Lập t ứ công suýt chút c nghẹn nữa ngào gạo lên lên. gạo chúa Người xem Nhìn xem sáu. A. chu á i này n ư ý đổ phía a s ngã ngồi mà đi, chỉ vào cái này giấy đi. cái mà vào Chỉ thục r Trường ắ n ngực đen lời nói. g công c lời ú a Chu、like、h t văn thu hồi thư này giấy đem trên mặt đất như ý dịu dắt đứng lên đa tạ công chúa trong thư này viết phải trang quả thật ta nếu thật t oan hồn nổi lên bốn phía chỉ sợ cái này trong hoàng cung cũng không cách nào người ở chẳng lẽ đến lúc đó lại nam tiên kim lăng không thành như ý ánh mắt lấp lóe m ặ t không thay đổi lời nói đừng quản nhiều như vậy nghe nói khải toàn môn rất náo nhiệt nếu không thì chúng ta đi trước nhìn một chú ta đêm nay bên trên ba c à n h còn sống đâu chu thục văn mang theo như ý một phen cải trang sau đó vội vàng hướng về khải toàn môn mà đi lần này lúc khải toàn môn trong ngoài đã sớm đã vây đ ẩ y văn võ bá quan ngoại vi là kính sư bách tính nghe ị l u nói ẩm ý l cái này trưng thu, thu bắc đại quân sai điểm toàn quân bị diệt về sau ba đường trị vây may mắn cái này canh trái đại tướng quân tùng bách ba kiếm chấn nhạc chém giết kim trung cháo thiết bố sang hồ vi ngươi biết đó là ai sao binh bộ thượng thư đại nhân đồ luân công tử bây giờ triều đình này không người a cái này bên cạnh chẳng hán vớt dâu cười lời nói có phải hay không người tiểu đạo sĩ kia a Tây ninh hổ vệ đại doanh thủ tướng, Ninh doanh dáng đại hổ vệ dấp chính a o lớn n uy m cái kia phải không? Chu Thục、Văn、cho bước c ánh kia phải liền tiến không? đưa qua ánh mắt, liền vừa như h Văn lên một bước vấn、đạo. Đúng mắt, một vậy đạo. ý là cái kia tây ninh h ổ vệ đại doanh thủ tướng phương bắc phản đảng nổi tiếng táng đảng tùng bách tướng quân ba kiếm liền đem cái kia h ổ vi phóng rơi xuống mặt đất lúc này mới thay đổi cục diện bằng không bây giờ có thể chính là binh lâm thành hạ chúng ta lại muốn chịu đủ chiến loạn nỗi khổ hôm nay chính là tới xem một chút đại anh hùng thuận tiện cảm tạ hắn mang tới thái bình trung niên này tráng hắn đệm lên chân nhẹ bén càng không ngừng nhìn quanh lời nói đợi đến cái này hai đạo nhân mã tiến vào khải toàn môn trên điện kim loan văn võ bá quan đội ngũ mà đứng hoàng thượng phất tay bên cạnh lưu kính liền vừa tuyên cái này trương thu bắc đại quân từng cái tiến điện nghe phong hậu thưởng cái này cả đám người toàn bộ phong thượng duy chỉ có cái này tùng bách bảng thượng vô danh tây ninh quận chúa chu lại hoàng liền vừa đi ra đội ngũ k h ô người l n quyền g ôm l nói, k hoàng ở i bầm h thượng này g i vớt râu quay đầu đối với đại tổng quản lưu kính gật đầu cười nói cái này lưu kính đi đến cửa đại điện vung lên vất trần ngựa đầu la lớn、Kinh. tây ninh h ổ vệ đại doanh tam quân thống xoáy tùng bách tiến điện hầu chỉ nhanh đi a cuối cùng đến ngươi chúc mừng chúc mừng cái này áp chục hí kịch cuối cùng diễn ra còn tưởng rằng hoàng đế này đã quên chuyện này đâu trương đ ồ i trắng bước nhắc tới túi đầu chúc mừng lời nói tung bách đi theo cái này tiểu thái dám sau lưng không lưng tiến vào trong điện kim loan liền vừa quỳ vùng đất thấp bên trên tam b á i chín gõ hô to vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế là cũng ha ha ha quả nhiên anh hùng xuất thiếu nên i a bằng chứng ấy tuổi lập xuống đại công nói một chút đi muốn cái gì ban thượng chấm nhất định thỏa mãn ngươi tất cả tâm nguyện người hoàng thượng này nhìn thấy cái này tung bách liền vừa phất tay ra hiệu hắn bình thân t i tốt, tốt. quả nhiên là thiếu niên anh hùng nghe nói ngươi ba kiếm chấn nhạc lui ra qua an đắc kinh sư thái bình bây giờ lại kiếm bình phương bắc phản loạn chấm liền phong ngươi sao kinh sư chấn nhạc trí dũng song toàn bắc p h ạ n cánh trái đại thiên môn lợi trái hổ huy hộ quốc tướng quân khánh triệu vương ngươi xem một chút có thể hay không hoàng thượng đứng dậy trực tiếp theo lối thoát tới vỗ vỗ tùng bách bả vai lời nói tạ thánh thượng cái này nhao nhao g đi đi. nam thành trong huyện nhà tùng bách đi theo cái này tây ninh quận chúa hội phủ cái này chân chức vừa vào phía sau thì có các lộ chư hầu đến đây bãi hạ trong lúc nhất thời đông như chảy hội là cũng đại thụ này đằng sau xuất hiện hai bóng người nguyên lai、like、chính là cái tia đại công chúa chu thục văn còn có cái tia hầu cận cung nước như ý là cũng công chúa a hoàng thượng không để ngươi xuất cung bây giờ chúng ta lại vụng trộm chạy ra ngoài chỉ sợ ở là bị biết nô tỷ nhất định chịu trọng trách là cũng như ý lung lay đầu lôi kéo phía trước công chúa quần áo vân đạo không phải còn có ta ở đây sao ngươi sợ cái gì đâu có ai dám động tới ngươi đuổi sát theo ta đi vào ra hỏa này ta quả nhiên không có nhìn nhầm bây giờ cuối cùng trở nên nổi bật chu thục văn một hồi đắc ý mang theo như ý hướng về trước cửa này mà đi cái này nguyên bản hai người hoa gấm lệ phục lại thêm nam thành huyện nha xếp đặt thực rượu trông coi tây ninh hổ vệ cũng không có nhiều hơn ngăn cản trực tiếp nhường hai người tiến vào mà đi chỉ thấy lần này lúc ánh trăng treo lên mịt mù ánh trăng chiếu s ạ tại trong huyện nha cái này đỏ c h ố t đèn lồng bốn phía treo trên cao khắp nơi đều là bóng người lắc lư một phen náo nhiệt trảng diện là cũng chu thục văn mang theo như ý một đường nhìn quanh mà đi chỉ thấy cái này trong huyện nha khách mời như lưu ở nơi này đám người rộn ràng bên trong nhưng thủy trung không thấy cái này tùng bách dấu vết công tử cái này khánh chữ vương hẳn là ở phía trên đại đường a không bằng chúng ta đi vào nhìn một chút như thế nào cái này như ý dẫn chu thục văn hướng về này thạch dai mà lên trực tiếp hướng về huyện nha đại đường mà đi nguyên lai、like、bên trong cũng toàn bộ đều là bàn diệu đại bộ phận cũng là tây l i n h hộ vệ đại doanh tướng lĩnh nhao nhao đứng dậy không ngừng lẫn nhau mời rượu người người uốn g mặt đỏ tới mang thai là cũng chu thục văn vừa vượt qua cánh cửa chuẩn bị tiến vào mà đi lại nhìn thấy tả hữu đi ra một người rút ra cái này bên hông b ộ i kiếm ngăn cản nàng hai người đường đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này chu thục văn vừa vượt môn mà vào đột nhiên hai bên đi ra một người rút ra bên hông b ộ i kiếm cản trở hai người con đường phía trước đám người nhao nhao quay đầu lại tây l i n h quận chúa chu lại hoàng thả ra trong tay bắt rượu không khỏi vỗ tay đi tới ta nói là ai đâu đây không phải chúng ta trưởng công chúa chúa chú nhanh chóng cho công chúa ban thường ngồi đều chớ đứng a các ngươi tây ninh quận chúa chu lại hoàng xoay người lại hướng về phía đám người phất tay lời nói đến đây q u a y dày quận chúa thúc văn chính là tới xem một chút các ngươi tiếp tục uống rượu ăn thịt không cần phải để ý đến chúng ta ta ngồi một chút trở về cùng đi chu thục văn mặt mũi tràn đầy xấu hổ đỏ bừng túi đầu xấu hổ không chịu nổi thấp giọng lời nói là tới tìm khánh chữ vương tùng bạch ta ha ha ha ta liền đoán được ngươi sẽ đến có ai không mang theo công chúa đi phía tây s ư phòng cỡ nào cho ta hầu hạ có nghe hay không tây ninh quận chúa c h ú lại hoàng nhìn xem chu thục văn ánh m trong lòng nhất thời đoán được mấy phần liền vừa gọi thủ hạ mang theo nàng hướng phía sau x ư ơ n g phòng mà đi đoạn đường này bước nhanh chạy vội mà đến tây ninh hổ vệ phía trước dẫn đường đều rơi vào chu thục văn sau lưng càng không ngừng cười lắc đầu không thôi tây ninh hổ vệ mang theo chu thục văn đi tới cửa x ư ơ n g phòng miệng cửa hộ vệ phất tay càng trở xuống đám người b a y người gõ cửa mà đi vương ra người an nghỉ có hay không ngoài cửa có người cầu kiến cái này thân vệ gõ cửa ba lần xuyên đấu qua khe cửa nhẹ dọm thì thầm vấn đạo để bọn hắn bảo a cái này uống rượu có chút bên trên tạm thời còn chưa ngủ đâu môn này tiến mở ra lại thấy là liễu mi yên là cũng chu thục văn một cố ghen t u ô g sông lên đầu ôi ôi ôi nguyên lai、like、là công chúa đại giá quang lâm a vương giá a mau chạy ra đây nên giá cái này liễu mi yên nhìn xem chu thục văn đỏ bừng cả khuôn mặt liền vừa quay người phòng đối diện bên trong tùng bách lời nói phải không công chúa điện hạ tự mình đến đây tại hạ thụ sủng n h ư c kinh xin nhận tiểu đạo tùng bách túi đầu cái này tùng bách lập tức thanh tình rất nhiều có chút lắc lư đi tới trước cửa liền vừa không lưng hành lễ lời nói thôi thôi ta liền là tới nhìn một chút nghe nói ít ngày nữa liền muốn trên phong đ i ệ mặt cho trở thành một phương chư hầu c ũ n g k h ân ân ân cái này sau mười ngày đi qua đất phong ba sơn thục nước trời p h ụ tri quốc công chúa nếu có thì giờ danh xuất cung ngược lại là có thể tới khánh chữ vương phủ tìm ta đến lúc đó nhất định mang ngươi du sơn n g o ạ c thủy như thế nào à cái này tung bách có lẽ có chút men say nước rượu mắt say lờ đờ mông lung lời nói nhất định sẽ tới coi như ta không tới ta đợi đời con cháu cũng sẽ tới ngươi xem ngươi uống say như chết không bằng chúng ta đi ra ngoài một chút thuận tiện hô hấp phía dưới không khí mát mẻ chu thục văn đứng dậy trực tiếp thẳng hướng lấy trước cửa này đi ra l i ê u my yên thấy tình hình này liền vừa vô vô gục xuống b à n tùng bách chỉ vào bên ngoài ghen tuông đang nồng chu thục văn đỡ lấy đi ra cửa các ngươi cố gắng trò chuyện đ à m luận ta sẽ không b ồ i hai vị nhớ kỹ sớm đi trở về a l i ê u my yên vô vỗ tùng bách bà vai thôi táng đi theo chu thục văn mà đi đêm này sắc mông lung thơ giống như cảm giác hoa viên trong bụi có, thỉnh thoảng có côn trùng kêu vang hương hoa đen tới lại thêm một hồi gió nhẹ quất vào mặt tùng bách lập tức thanh tỉnh rất nhiều công chúa không biết đem tại hạ gọi ra gian phòng tới đến cùng cần làm chuyện gì ha nếu như là cái này liễu mỹ yên vậy ta liền nói thật đi ngươi cũng l à biết lúc đó kim lăng hộ vệ đại doanh bất đắc dĩ người hãm hại vô cùng l i ễ u cô nương động phòng hoa trúc cô nương này danh tiết so với cái gì đều trọng yếu nếu như ta b u ô n g tay bất kể chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ một hồi hàn phong đánh tới tùng bách có chút run dày lời nói nam nhân tam thê tứ thiết nguyên bản bình thường lại thêm ngươi là cao quý khánh chữ vương này liền căng h ẳ n chỉ là ngươi nói tên này t i ế t có thể hay không làm gốc công chúa cân nhắc qua trước đây gặp nạn hàng dương sơn thủ hạ này cung nữ thái giám nhưng không có đem ngươi trở thành ngoại nhân a ngươi để cho ta làm sao chịu nổi a cái này chu thục văn nhìn xem bốn bề vắng lặng mặt mũi tràn đầy xấu hổ đỏ bừng l ờ i nói a a đã biết lúc này cũng không sớm ta phái người tiễn đưa ngươi hồi cung đi thôi đến lúc đó nếu có sơ suất chỉ sợ ta không đảm đương nổi a tung bách xoay người lại né tránh cái này chu thục văn ôm liền vừa quay người rời đi mà đi ừ người sẽ phải hối hận người chờ ta nhìn a chu thục văn giấm một cái trên phải khóc rời đi mà đi như ý nghe thế trong viện động tĩnh liền vừa bước nhanh chạy vội tới nhìn xem che miệng vụn trộm khóc t h ầ m chu thục văn trong lòng đã rõ ràng một chút liền vừa đi theo đuổi theo mà đi cái này cung trên đường chu thục văn một mực tại thúc t h i ế t mai mới chờ đến lúc chờ tùng bách ngày nổi danh bây giờ lại bị cự tri ngàn g dặm cái này trong lòng không rõ thương cảm giống như là tút ngũ vị tạp trần đồng dạng nước mắt rưng rưng theo gương mặt rơi xuống công chúa a không có việc gì không có chuyện gì không cần phải như thế như vậy dưới mắt hắn còn không có đi đất phong cái này có thừa biện pháp chỉ hắn cho hắn biết thế nào là lễ độ xem cho hắn biết đắc tội kết quả của ngươi cái này như ý bước nhanh từng theo hầu tới một hồi an ủi lời nói sáng sớm tỉnh lại thời gian tung bách vẫn là cảm giác có chút đau đầu chậm rãi ngồi dậy phụ thêm quần áo trực tiếp xuống giường mà đi phanh phanh phanh một hồi âm thanh truyền đến tung bách liền vừa mở cửa phiến chỉ thấy t r ư ơ n g này đổi trắng đứng ở trước cửa cười d ạ n g d ỡ lấy nhìn lấy mình vương ra cho ngươi c h ú c tới ngoài cửa có người tự xưng là ngươi vợ tới thăm ngươi ta đã sai người đem các nàng tiếp đi vào bây giờ đang tại viện này bên ngoài chờ chương này đổi trắng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ không lưng ôm quyền lời nói phải không nhanh chóng tiến lên dẫn đường nghĩ không ra cái này chiến sự dừng lại rốt cuộc tìm được các nàng nhanh nhanh nhanh tung bách không kịp quay người quan môn đi theo chương này đổi bạch thân phía sau mà đi tung bách một đường chạy vội tới đi đến hành lang này p h ầ n c u ố i chỉ thấy viện này môn bên ngoài một đám thân ảnh của cô gái nhảy vào mí mắt nguyên lai、like、đây chính là trần nguyện t ĩ n h bọn người thẳng đến cái này chiến sự lắng xuống trần thẳng lúc này mới đem các nàng từ trong hầm ngầm mặn g ra ngày đó nguyên bản khải toàn môn nhận nhau cũng không lại biện người máy liệt về sau đành phải lần nữa tìm hiểu sau đó mang theo đi tới cái này nam thành huyện nha mà đến thật là các người a con tưởng rằng sẽ không còn gặp lại được nhanh chóng đi theo ta vào đi tùng bách trong lúc nhất thời lệ nóng doanh trọng phất tay ô m trần nguyệt tĩnh mọi người nhất thời khóc làm một đoàn tùng bách mang theo trần nguyệt tĩnh b ọ n người nhanh chóng hướng về sương phòng má quay về sau một hồi hàn huyên đám người một hồi h o à n thanh thiếu ngữ phiêu đãng ở nơi này hậu viện trên nóc nhà mà đi cái này nam thành huyện nha hậu viện bên trong lập tức vừa nóng náo l ọ t lên tây ninh quận chúa c h u lại hoàng nghe nói chuyện này liền vừa cũng mang theo thủ hạ tướng linh đến đây chúc mừng trong lúc nhất thời nâng cốc nói chuyện vui vẻ thật là hâm mộ người bên ngoài bầu trời này một hồi mây đen dày đặc lập tức sấm xét văng dội ngay sau đó là mưa rào nguyên bản hoan thanh t i ế u ngữ ở nơi này đột nhiên xuất hiện mưa to âm thanh bên trong chậm rãi bị che giấu mà đi tùng bách thu xếp tốt đám người vừa đóng cửa lại phiến trần n g u y ệ t t ĩ n h một cái đằng sau ôm hông của hắn lại n g h e được ngoài cửa chuyển tới r ồ n dập gõ cửa thanh â m sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách đưa tiến đám người xoay người lại đóng cửa lại phiến trần n g u y ệ t t ĩ n h liền vừa chạy lên đến đây từ phía sau ôm lấy hông của hắn lại n g h e được ngoài cửa chuyển tới một hồi r ồ n dập gõ cửa thanh âm ai vậy? Muốn như vậy có chuyện gì không trần nguyện tính nhìn xem tùng bách phất tay liền vừa hướng về trước cửa mà đi quất kết một tiếng chuyển đến chỉ thấy trần n g u y ệ n t ĩ n h mở cửa phiến lập tức bị người trực tiếp đẩy ra đi vào tùng bách quay người nhìn lại lập tức trợn mắt hốc mồm là cũ nguyên n g lai người đến này không là người khác chính là cái kia như ý cô nương là cũ n g chỉ thấy kỳ diện không biểu tình đi vào đi theo phía sau lấy đái đao hộ vệ tiết phi đám người a nguyên lai、like、là như ý cô nương a không biết đêm khuya đến nhà đến cùng cần làm chuyện gì là cũ n g tùng bách liền vừa đứng dậy không l ư n g ôm quyền lấy lời nói khánh chữ vương chúng ta công chúa thế nhưng là cho mặt mỗi người người thê thiếp thành đàn cái kia cũng không có tính toán làm gì bây giờ nghĩ qua sông đoạn cầu trở mặt không quen biết đúng không như ý cô nương đi đến bên cạnh bàn vỗ bàn này m ặ t quát đâu có đâu có xem ra như ý cô nương hiểu lầm tại hạ công chúa ta một ngày đều cung kính có thửa tại sao trở mặt nói chuyện a các vị đại nhân mời ngồi đi tung bách liền vừa cười r ạ n g rỡ phất tay ra hiệu đám người ngồi thấp trước bàn khánh chữ vương tại hạ bội phục ngươi ba kiếm c h ấ n nhạc dũng lui đông danh o uy n g ư ờ i lại bình định phương bắt chiến sự quả thật ta thiên hướng xã tắc hiếm có nhân tài trụ cột hôm nay đến đây chỉ vì một chuyện cho dù là nằm ở, ở đây cũng không cần ngươi tiếp tục tổn thương công chúa cái này đãi đa hộ vệ t i ế t phi ngẩng đầu lên đem bên hông cương đao ném rơi vào trên mặt bàn tết i đại ca các ngươi hôm nay đến cùng vì cái gì a ta chỉ là cùng người nhà gặp nhau các ngươi cái này võ trang đầy đủ đến đây không phải là tới tịch biên gia sản a tùng bách nhìn qua môn này bên ngoài quân cận vệ có chút dở khóc dở cười lời nói hôm nay công chúa yêu thương quá độ t h ế x ỉ u nguyên lai、like、vô cùng đơn giản chính là ngày đêm tưởng niệm sở trí mà kẻ cầm đầu là ai ta muốn vương ra không có khả năng không biết ta như ý hư lệnh một tiếng nhìn qua cái này tùng bách đối xử lạnh nhạt lời nói ta biết cái này công chúa đối với tại hạ không tệ nhưng mà ta lập tức liền muốn rời khỏi cái này nam thành huyện nhà Đi tới Ba s ơ như t ụ c Thủy Đất p ý nhìn xem tùng bách từ đầu đến cuối đầu đầu vóc châm chạp liền vừa dứt khoát nói thẳng bầm báo đây không phải không thể thế nhưng là hoàng thượng sẽ thả được không coi như hoàng thượng không có ý kiến cái kia trần quý phi cũng sẽ không đáp ứng a h ả o ý của các ngươi tùng bách tâm lĩnh ta xem vẫn là riêng phần mình mạnh khỏe chẳng phải là tốt hay tùng bách đứng dậy bưng lên chén t r à trên bàn lời nói không được cũng phải đi hôm nay ngươi nếu là không đáp ứng tự trách mắng ta thủ hạ chính là cương đao vô tình nhất thiết phải cho chúng ta một cái công đạo hộ vệ tiết phi rút ra trên bàn cương đao g ắ t ở tùng bách trên cổ lời nói tùng bách vung hai chỉ đem trên cổ cương đao phá giải chỉ thấy cái này ở một tiếng lập tức đụng vào trên vách tường lộn vì hai khúc đắng người một hồi thô thức nao nhau nuốt nước miếng hai mặt nhìn nhau mà trông không cần làm khó bọn họ các n g ư ơ i tất cả đi xuống a chuyện của ta chính ta giải quyết môn này ngoài t r u y ề n tới một hồi âm thanh nguyên lai、like、chính là cái tia trưởng công chúa chu thục văn là cũng đám người nao h nhau đứng vậy túi đầu xuống tới trầm mặc không nói chu thục văn vung lên tay phải đám người nao h nhau ra khỏi cửa phòng mà đi tướng môn phiến mang trở lại ngươi cũng đi ra ngoài đi ta biết ngươi là h ắ n chính thất vợ cả bất quá ngày khác lại hướng ngươi hành lệ vân an hôm nay chúng ta liền đem chuyện này giải quyết về sau đại gia cũng không cần như thế là khó chu thục văn chỉ vào trần mới tĩnh p h t tay ra hiệu kỳ xuất đi lời nói các ngươi cố gắng nói đi chuyện của công chúa ta cũng là có chút nghe thấy bất kể như thế nào đều tốt ta đều sẽ ủng hộ quyết định của ngươi không cần quá làm khó mình trần n g u y ệ t t ĩ n h đi đến tùng bách bên cạnh vỗ vô, vô bờ vai của hắn gật đầu mỉm cười đi ra cửa chu thục văn tướng môn phiến phản che đậy dấu mà đi lúc này mới biến thành khuôn mặt tươi cười ngồi thấp trước bàn chỉ vào ghế lời nói ngồi đi người ta tuy có chu công chi thực nhưng ta cũng không muốn quá mức khó xử ngươi ta chỉ là muốn cho hải tử một cái danh phận không muốn hắn xuất sinh xuống liền bị người khác chỉ trỏ đến lúc đó không có cách nào bình thường sinh hoạt ảnh hưởng nhân sinh của hắn cái này chu thục văn một phen lời nói không thể nghi ngờ giống như x é t đánh ngang thai đồng dạng cái này hàng dương sơn là có cùng công chúa có tiếp xúc nhưng mà giống như tựa hồ không có cơ thể bàn giao đột nhiên nghĩ tới mưa kia dạng nhất mạn lập tức mồ hôi lạnh liên tục xuống chẳng lẽ là hôm đó tại kho tuổi cái này sao có thể ngươi đường đường thiên kim thân thể trưởng công chúa ta là nói hôm đó mê man đến lúc nửa đêm thì ra là ngươi làm cho trò xiếc tung bách lúc này mới nhớ tới đêm mưa liên miên mấy ngày chính mình toàn thân không còn chút sức lực nào nguyên nhân không sai ta gọi ngự ý cho ta thần dượng ta cũng vạn bất đắc dĩ mà thôi ai kêu cái kêu hoa lan nha đầu mỗi ngày quân lấy ngươi ta liền là làm cho nàng xem để cho nàng biết tôn ti có thứ tự về sau nàng không phải đều là trốn tránh sao chu thục văn sở lấy có chút toàn tâm toàn ý bụng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ lời nói cái này sáu không có khả năng công chúa cớ gì như thế như vậy a ngươi tốt với ta trong lòng ta biết thế nhưng là ngươi thiên kim thân thể đây nếu là chuyển ra ngoài gọi hoàng thượng mặt mũi nơi nào sắp đặt ta tung bách bây giờ tâm loạn như ma nói gì không hiểu lời nói bây giờ cái gì ngươi cũng đã biết nếu là ngươi không tin có thể tìm hoa lan đến đây đối chất xem cái này trong bụng hài đồng đến cùng phải hay không ngươi chu thục văn nhìn xem lời đã làm rõ mặt mũi tràn đầy nhu tình ních tới gần một đêm này tất cả mọi người không co i cho mắt mọi người tại ngoài cửa chờ một đêm thật vất vả kể đến bình minh nao nhao hiện ra mọi mệnh quyển sắc l à c ũ n g q u ó t kết một tiếng chuyển đến chu thục văn nâng cao bụng mở cửa phiến nhìn xem cái này bên cạnh trần n mười tĩnh liền vừa không lưng hành lễ lời nói đại tỷ về sau chúng ta chính là người một nhà đợi ta cưới hỏi đảng hoàng vào cửa thời điểm cho ngươi thêm bưng trà bội tội dễ nói dễ nói tướng công đứng dậy không có ta xem cái này nhận thiên khí không tệ lại thêm qua hai ngày liền muốn rời khỏi kinh thành chúng ta cùng đi vùng ngoại ốt d trần n g u y ệ t tính xoa phiếm hắc váy mắt ngáp một cái lời nói tung bách bây giờ cũng từ trong nhà đi ra cái này gạo nấu thành cơm hơn nữa đã c o dòng dõi là vui vẻ vẫn là sầu bi đã hoàn toàn không thể nào nói lên t i ế t hộ vệ hôm nay chúng ta liền hồi cung khẩn cầu hoàng thượng để cho ta đi theo đi tới các ngươi chuẩn bị một chút chúng ta lập tức trở về chu thục văn mang theo ý cười phất tay đối với chúng cận thân hộ vệ lời nói cái này trên nóc nhà một cái bóng đen thoáng qua nghe được meo meo vài tiếng về sau liền vừa một cái phi thân l u ồ lên biến mất ở trong tầm mắt sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này chu thục văn đem tình hình thực tế toàn bộ đã ra tùng bách xem như chấp nhận xuống cái này đám người một đường hồi cung m à đi trên mặt nhiều hơn mấy phần nụ cười công chúa tỷ tỷ về sau nhưng là muốn thông cảm nhiều hơn chúng ta những này là sơn giã t h ô n cô đến lúc đó có chỗ nào không đúng ngươi cần phải nhiều đảm đ ư ơ n g một chút tần ngưng mây lôi kéo chu thục văn tay áo tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ ngắn d é o lên không ngừng tùng bách nhìn xem cái này trần thẳng yên lặng không nói tưởng rằng bởi vì công chúa chu thục văn cho nên đi tới vấn đạo trần thẳng huynh chúng ta gặp mặt sau đó ngươi một mực dầu dĩ không vui đến cùng cần làm chuyện gì là cũng không có, không có ta chỉ là tưởng niệm qua đời người hầu ngươi là không biết ta vì bảo trụ ngươi mấy vị này phu nhân bọn họ là dùng mệnh đi đổi a trần thắng l ấ p bắp lắc đầu thở dài lời nói n g u y ệ t t i n h tỷ có cho ta nhấc lên nói là kim lang hộ vệ ba phen mới bận tới t r ư ớ c phủ xem xét về sau là ngươi mệnh lệnh ra phó đem hộ vệ dẫn ra bọn hắn mới không có tìm được địa đạo cửa vào lúc này mới có thể toàn thân trở ra huynh đ à i đại ân đại đức t u n g bách kiếp này suốt đời khó quên người mất như vậy huynh trưởng không cần quá mức lo nghĩ t u n g bách nghe xong lời này liền vừa quay người an ủi lời nói chỉ là trần thẳng trên mặt từ đầu đến quên xuất hiện một đạo âm lanh ý cười là thế đạo hiểm ác nhường tất cả mọi người thay đổi vẫn là cái này nguyên bản là hãn diện mạo vốn có tùng bách có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được là cũng cái này cửa ngự thư phòng chu thục văn mang theo tùng bách bước nhanh chạy tới lớn nhỏ cấm vệ không dám lên phía trước cản trở công công thai dám cũng là trốn tránh nô tài ngụy trọng trước tiên cho công chúa giá xương hành lễ quốc cứu gia phúc lộc căng khang không biết chư vị vội vàng mà đến thế nhưng là có chuyện gì quan trọng trước cửa này tiểu thái dám vung phát trần cản trở xuống đám người ta muốn gặp phụ hoàng nhanh chóng cho ta tiến đến bẩm báo a nếu là chậm trễ bản công chúa đại sự n h ì ta không đánh ngươi năm mươi lại bản chu thục văn mang theo lấy mỉm cười Hướng một hồi a c này công phu xuống tiểu thái g i á m cỡ ra vào truyền hoàng thượng khẩu dụ tuyên c á i này trường công chúa trong điện diệt thánh chu thục văn nguyên bản định lôi kéo tùng bách cùng một chỗ tiến vào lại bị tiểu ngụy từ cản trở xuống dưới công chúa hoàng thượng chỉ là tuyên ngươi đi vào d i ệ n thánh chỉ sợ cái này không hợp quy củ đến lúc đó long nhan giận dữ chỉ sợ là đối với tất cả mọi người không tốt cái này tiểu thái dám đưa lỗ thai nói nhỏ chu thục văn lúc này mới thả ra tùng bách tay phải vậy lên miệng nhỏ vượt qua cánh cửa mà vào phù hoàng nhi thần cho ngươi chúc mừng tới bây giờ thấy lòng ngươi bình khí cùng so với trước kia lo lắng quả thực nhượng nhi thần trong lòng khá cao vui mừng cái này chu thục văn đi đến bàn phía trước nhìn xem người hoàng thượng này đang vung bút v i ế t nhanh liền vừa không lưng hành lễ lời nói la văn nhi tới a vừa rồi ngươi mẫu phi trả qua tới thăm nói ngươi cả ngày hướng về ngoài cung dạo chơi ngươi đây phải sửa đổi một chút ta miễn cho này người ta nói chúng ta hoàng gia không có cấp bậc lễ nghĩa đến lúc đó không tốt cho ngươi tìm nhà t r ư n g a hoàng đế này tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn ngẩng đầu nhìn lại chu thục văn một mắt tiếp tục viết cười nói không nhọc phụ hoàng lo lắng văn nhi đã tìm được giao phó trung thân người hôm nay đến đây chính là thỉnh hoàng thượng khai ân ban hôn tại chúng ta cũng miễn đi mâu phi ngày đêm lo lắng cái này chu thục văn mắc c ử đỏ bừng khuôn mặt ngại ngùng cái này và tháo một góc lời nói phải không chỗ này nữ v i ệ c hôn nhân từ xưa đến nay cũng là phụ mẫu chi mệnh n g ô i giới c h i ngôn ngươi làm cái gì vậy sao chẳng lẽ muốn, muốn tư định trung thân sau đó cùng cùng một chỗ bỏ trốn sao người hoàng thượng này chậm rãi thả xuống bút lông sắc mặt lập tức có chút nghiêm túc lên chúng ta là thật tâm thích cầu phụ hoàng khai ân ban hôn người này ngươi cũng là bê ta chính là trước đó mấy ngày này ngươi mới đất phong ba thuộc khánh chữ vương tùng bê ta cái này chu thục văn miếu môi càng không ngừng lay động hoàng đế này cánh tay lời nói phải không nguyên lai、like, ngươi ưa thích cái k i a lăng đầu thanh a chẳng thể trách như thế như vậy các ngươi có phải hay không trước đó hàng dương sơn từng có quan hệ cái này hoàng lăng vệ đại thống lĩnh vưu đạt có cho ta báo cáo trước đây các ngươi thủy h ò a bất dùng vì cái gì lại nhất định phải tiến tới cùng nhau đầu người hoàng thượng này v ớ dâu chậm rãi ngồi thắt xuống phụ hoàng kỳ thực có đến vài lần cũng là hắn liều mình cứu giút chỉ là g i a hỏa có chút thanh cao không muốn thần phục tại dưới gấu quần của ta ai không có cách nào a ngược lại cùng một chỗ liền thành quản ó ai nghe người đó đây này chu thục văn đi tới hoàng thượng sau lưng đấm vai nào nặn g có lời nói đó chính là hắn không nghe ngươi sai sự cái này cũng không thành a tốt xấu ngươi là chấm hòn ngọc quý trên tay lưu công công cho chấm tuyên khánh chữ vương ngự thư phòng diện thành a người hoàng thượng này quay đầu lại hướng về phía đứng bên cạnh lấy lưu kính lời nói lao nô tuân chỉ cái này lưu kính túi đầu thối lui đến cửa ra vào vung lên p ấ t trần hướng về phía ngoài cửa hô tuyên khánh chữ vương tùng bách ngự thư phòng hầu chỉ nghe tuyên tung bách nhanh trong túi đầu không lương tới liền vượt qua cánh cửa cũng không dám ngẩng đầu lên một mực túi đầu đi theo đại tổng quản lưu kính sau lưng trực tiếp đi tới nơi này bàn phía trước quỳ xuống vi thần tung bách b á i k i ế n bệ hạ nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế cái này tung bách đi theo học tập lễ pháp bây giờ đã xe nhẹ đường quen là cũng ái khanh hãy bình thân liệu công công a cho khánh chữ vương ban thưởng ngồi đi tuổi trẻ tài cao thiếu niên tương lai tất nhiên nâng lên ta đây nửa giang sơn ngươi thế nhưng là biết vì cái gì phải ngươi đi tây tục ca hoàng thượng vất dâu cười dạng dỡ phất tay ban thường ngồi nếu như quyết tâm vi thần không có đ o á n sai là cái này phía tây ô tư tả nguyên n g rõ ó a này thiên sơn đất rộng của nhiều đáng tiếc lại quanh năm tuyết lớn ngập núi bên trong toàn bộ đều là lấy giáo dân làm chủ nếu là cái này giáo c h ú n g một lòng chỉ sợ sẽ nguy hiểm cho triều đình huống hồ cái này tây phiên đã từng mấy lần binh lâm t r i ề u ta không thể không tiến hành đề phòng a cái này tung bách ngồi thấp tới túi đầu ô m quyền giải thích lời nói ha ha ha không tệ không tệ chấm trong lòng lo lắng cái gì ngươi cũng biết ta đúng vậy a đây là châm trong, trong lòng một cái khác tâm bệnh không thua gì cái này tức bỏ thuộc địa những thứ này tiềm ẩn thai họa ngầm một mực tồn tại giống như đứng ngồi không yên l à c cũ người hoàng thượng này lập tức mây mù tàn ra cười dạng d ỡ lấy đứng lên tới thịnh bệ hạ yên tâm a cái này tây nam có ta ở đây đảm bảo cái này ô tư tảng sẽ không nguy hiểm cho thiên t r i ề u xã tắc dưới mắt tứ hải thái bình mong hoàng thượng cam đoan long thể lấy thiên hạ t h ư ờ n g sinh an bình vì đã mặc cho đưa ta thiên triều thịnh thế tái hiện tung bách nhìn xem tất nhiên lời ở đây liền vừa thẳng thắn lời nói tốt tốt tốt hào một cái hộ cốc trung lương xem ra văn nhi không có nhìn nhầm t ư ơ người lai n g ơ sơn, ngươi i thiên triều cái giang giao gối nhất định phen lớn như, nhô lên này nam nửa hôn ứng, nam con nhất định không n chấm cho chấm thể ha một ta tây tây ta đáp đem xem lo, ư vì của cao ha ha. các g sự rể, có hoàng thượng này vớt râu ngửa đầu phá lên cười cái này cung trên đường tùng bách lơ đáng quay đầu lại nhìn thấy bên ngoài cửa cung một bóng người thoáng qua lập tức xoay người lại hướng về môn này phía trước mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách đi theo chu thục văn đi tới hậu cung này trần quý phi chỗ chuẩn bị thương thảo trước đây hướng về đất phong ba thuộc sự tỉnh đi ngang qua cửa cung thời điểm một cái bóng đen thoáng qua lập tức dừng lại cất bộ chuyện gì xảy ra a làm gì không đi đâu có phải hay không gặp phải người quen đâu chu thục văn nhìn xem tùng bách trở về đi cửa ra vào liền vừa xoay người lại vân đạo vừa rồi giống như thật sự gặp phải người quen nhất định mà thôi không có việc gì không có việc gì chúng ta đi thôi cái này tùng bách đi tới trước cửa trái quan phải m o n g chỉ thấy cái này ngọ sâu tả hữu sớm đã không có người dấu vết tùng bách vô vô chu thục văn bà vai tại thái giám cung nữ dẫn dắt phía dưới trực tiếp thẳng hướng lấy trần quý phi tẩm cung đất đi chu thục văn mới vừa vào cửa nhìn xem cái này công đường đoàn tọa trần quý phi liền vừa bước nhanh chạy tới đem hắn ôm vào trong ngực văn nhi đến trễ như vậy mẫu phi tầm cung đến cùng cần làm chuyện gì là cũng chẳng lẽ là lại trêu ra mầm thai họa gì muốn mẫu phi thay ngươi giải quyết ta cái này trần quý phi vô vỗ chu thục văn sau lưng của lắc đầu thở dài lời nói nơi nào a nhìn lời này của ngươi nói giống như nữ nhi chỉ biết là gây thai họa liền không thể đến đây thăm mẫu phi ngươi a cái này chu thục văn khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ bừng túi đ ầ u lắc lắc và tháo một góc lời nói vậy ngươi ngược lại là nói một chú ta muốn như vậy đến đây tìm kiếm mẫu phi đến cùng cần làm chuyện gì a không phải là kính một ly trả a cái này trần quý phi tiếp nhận chu thục văn đưa tới bắt trà một bên thưởng thức trà một bên càng không ngừng nhìn chằm chằm nàng gương mặt bỏ bừng được rồi được rồi vậy ta liền nói thật ra ngươi vào đi chu thục văn xoay người lại hướng về phía ngoài cửa tung bách hô lúc này mới vượt qua cánh cửa hướng về cái này trần quý phi đi quỷ lệ chi lễ đứng lên đi nguyên lai là tuổi trẻ t à i cao khánh chữ vương a còn tưởng rằng ngươi đi đất phong nghĩ không ra còn ở lại chỗ này kinh sư bên trong a trần quý phi phất tay ra hiệu bình thân phân p h ó cái này cung nữ ban thưởng ngồi lời nói tung bách đứng dậy túi đầu thối lui đến cái ghế này bên cạnh nhưng thủy trung không dám ngôn ng một mực túi đầu không lương yên lặng không nói ta nói khánh chữ vương n g ư ơ i làm sao đâu đây là ta tầm cùng không có người ngoài ở đây vung lòng một chút không muốn khẩn trương như vậy có chuyện thật tốt nói bản cung thay ngươi làm chủ cái này trần quý phi đưa qua ánh mắt thái giám liền vừa không lương tới đưa lên bắt trả nhận được quý phi hậu ái tại hạ t h ụ sủng n g ợ c kinh một mực nghe nói huynh đại trần nói thẳng lên hôm nay nhìn thấy thật sự là tam sinh hữu hạnh a tung bách túi đầu cảm ơn trần quý phi đem thoại đề giật ra trước tiên kéo việc nhà phải không ta huynh đệ kia chính là ưa thích kết giao giang hồ bằng hữu ta cũng là không có thiếu lo lắng với hắn bình thường lại rất bớt đi ta trong cùng nghe nói hôm nay các ngươi cùng một chỗ vào cung diện thánh cũng không có thấy hắn đến thăm tỷ tỷ này ai cái này trần quý phi nghe xong nhắc đến huynh đệ trần thẳng có chút tinh thần chán nản là cũng ai nha hay là ta tới nói a các ngươi cái này nói chuyện tào lao đường này cũng không có đến chính để phía trên mẫu phi ta muốn cùng khánh chữ vương đi đất phong ba thục hy vọng mẫu phi thành toàn cái này chu thục văn đi tới nào n ặ n vai đấm lưng lấy lời nói cái gì ngươi dự định đi ba t h ụ đất phong vậy làm sao được ngươi vậy hoàng đế lao cha cũng thật là vì mình giang sơn xã tắc thế mà nguyện ý nhường nữ nhi đi xa xôi đất cằn sỏi đá cái nào cũng không thể đi thật tốt cho ta c h ở ở nơi này ngủ cung chi bên trong tiện khách cái này trần quý phi đột nhiên ra lệnh một tiếng ngoài cửa cung nữ thái dám nhao nhao túi đầu không lưng đi vào mẫu phi a dưới mắt có đệ đệ ở bên người ngươi huống hồ ta cũng không phải không trở lại hàng năm một lần hồi cung thấy ngươi ngươi cũng có thể đi theo phụ hoàng tây nam đi săn v ă n cầu ngươi cái này chu thục văn quỷ vùng đất thấp bên trên lúc nay trần quý phi tay phải lời nói hồ đồ a ngươi phụ hoàng không biết nghĩ như thế nào thế mà thật sự đáp ứng đầu ta có chút đau đau Các người đều lui ra đi con gái lớn không dùng được a cái này trần quý phi ô n đầu lui ngồi vào trên ghế cái này xuất cung trên đường tung bách từ đầu đến cuối cảm giác trên nóc nhà có người liền vừa đưa về cái này chu tục h văn đi theo thái giám hướng về ngoài cửa cung bước đi phò mã ra nô t à i sẽ đưa ngươi tới đây ngày khác các ngươi thành hôn thời điểm lại đi x i n ly rượu u ống uống thái giám này đưa ra ngoài cửa cung trực tiếp quay người hồi cung mà đi trên con đường này tung bách từ đầu đến cuối cảm giác có người theo dõi quay đầu nhìn lại thời điểm mặt đường lại khôi phục như lúc ban đầu chỉ có con chó kia p h không ngừng bên hai nam thành cổng huyện nha trần n g u y ệ t tĩnh đã sớm chờ đợi thời gian dài nhìn xem cái này tùng bách bước nhanh chạy vội trở về đám người nhao nhao tiến lên nên đón cùng một chỗ hướng về hậu viện này xương phòng mà đi thế nào hoàng đế này hẳn là không khó xử người a trần n g u y ệ t tĩnh lên đến đây quan tâm hỏi ý lời nói hoàng đế đã đáp ứng chúng ta ngày mai rời đi đi tới cái này tây nam biên thủy đóng dữ chỉ là theo ta suy nghĩ một dạng n g u y ê n lai phân phối ta đi ba thuộc đóng dữ thật là vì ô tư tảng chúng ta đi vào rồi nói sau tùng bách đóng cửa lại p h i ế đám người nhao nhao ngồi thấp bên cạnh bàn đáp ứng liền t ố ta cái này kinh thành thủy t r u n g là không phải chi địa ngươi làm người chính trực căn bản vốn không thích hợp ở trong quan trường đánh liều ly khai nơi này không còn gì tốt hơn miễn cho đến lúc đó giữ họa vào thân hoa lan sách theo vừa ngâm vào nước trà nóng cười dạng dỡ lấy tới cho mọi người nhao nhao đổ đ ầ y trong chén mấy ngày nay sau đó trần quý phi không dây dưa hơn chu thục văn dây dưa cuối cùng đồng ý xuống bởi vì này có liên quan hoàng gia tôn nghiêm nếu là công chúa chưa kết hôn mà có còn chẳng phải là nhường thiên hạ làm trò hề cho thiên hạ cái này vì hai người hôn sự tung bách tiến đến đất phong ba t h ụ bất đắc dĩ lại hướng phía sau trí hoãn chờ cái này lựa chọn ngày lành đẹp trời sau đó hoàng thượng ban hôn xuống bởi vì phò mã ra phải ly khai kinh sư liền lựa chọn tại nam thành huyện nha tổ chức lớn yến hội đám người nhao nhao đến đây chúc mừng vương công quý tộc nối liền không r ấ t là cũng cái này thành hôn phía sau hai vị người mới không kịp tại kinh sư chờ lâu liền có thánh chỉ đưa tới đám người qua loa một phen chuẩn bị rời đi cái này kinh thành mà đi tung bách đứng ở nơi này trên mũi thuyền phất tay cho kinh thành huynh đệ cáo biệt chu thục văn người mang lục giáp không thích hợp cưỡi ngựa ngồi xe cho nên lựa chọn đi đường thủy xuống hướng về ba sơn t h u c thủy mà đi cái này tây ninh hộ vệ đại doanh thủ tướng còn có cái này cái bang huynh đệ đứng ở trên bến tà đều không ngừng lau sạch lấy n h i ệ t lệ lưu luyến không rời vây tay từ biệt thiên hạ không có tiệc không tan cũng không phải không trở lại công chúa a ở đây g i o lớn nhanh chóng đi vào nghỉ ngơi a hoa lan đi tới đỡ lấy chu thục văn đi vào buồng nhỏ trên tàu bên trong mà đi trần n g u y ệ t tĩnh nhanh chóng ngồi dựa vào tới đem chu thục văn dựa vào bờ vai của mình sờ sờ đầu của nàng lời nói công chúa đừng khóc cũng không phải không trở lại điều này cũng làm cho nửa tháng hành trình chỉ cần là n g ư ơ i nghĩ ngươi m ẫ u phi phụ hoàng gọi chủ nhà tiễn đưa ngươi hồi kinh đừng tức giận họng thân thể trong bụng hải tử có thể thụ không được a thuyền này trong khoang thuyền nguyên bản một hồi gieo họ a n mừng lấy tùng bách đi tới đất phong ba t h ủ cái này công chúa nước mắt g i à n ruộng ấn đám người lúc này mới tản ra mà đi n h a u n h a u ngồi t h ấ p xuống đêm này nửa ba canh thời điểm phanh một tiếng chuyển đến mọi người nhất thời trong n g ậ n giật g mình tỉnh lại liền vừa vén lên cái này m à n cửa không khỏi một tràng thốt lên đứng lên sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này khuya khoác thời điểm phanh một tiếng đột nhiên chuyển đến chỉ cảm thấy thân tàu một hồi chấn động đám người từ trong ngậu thức tỉnh tới tùng bách bước nhanh đi đến thuyền này đầu chỉ thấy cái này hai bên bờ sông cũng là bó đuốc ánh sáng liền vừa gọi tới nhà đỏ hỏ một chút đến tột cùng là cũng. không biết là người nào a lần trước trở về về kinh đô không nhìn thấy chỉ sợ là thôn dân phụ cận a thuyền này giống như đụng vào đá ngầm chỉ sợ là tạm thời không có cách nào tiến lên ta đã sai người tiến đến xem xét hy vọng không có đánh vỡ đáy thuyền thuyền này lao đại cầm trong tay cây gậy c h ú p tới lắc đầu thở dài lời nói vậy ngươi đi mau lên cái này khuya khoắt tụ tập nơi đây sẽ không phải là bờ sông tụ hội a ta tới xem xem các nàng liền giao cho ngươi tung bách xoay người lại hướng về phía trần nguyễn tĩnh p â n phó lời nói liền vừa một cái phi thân vật lên hướng về cái này bên bờ sông bay đi tùng bách hướng về phía trước lộn mèo một cái bay xuống tại bờ sông cỏ dại bên trong nhìn qua cái này bờ sông bó đuốc lúc này mới thấy do đứng lên nguyên lai、like、trên bờ sông này một đám người đang bận gỡ đồ vật xuống tiếp đó trong đêm hướng về bên bờ mà đi này cũng có chút gây nên tùng bách chú ý của chỉ thấy tay này cầm đ ố c b á c h tính trên vai khiên bao tải không lo được trên gương mặt này mồ hôi l ă n xuống vội vàng hướng về bờ sông trên xe ngựa mà đi đem bao tải phóng rơi trên ván gỗ lại lần nữa bước nhanh trở về mà quay về những người này cũng là làm cái gì liền xem như buôn bán cũng không cần đến khuya khoác đó tung bách nhìn thấy trên thuyền này trần nguyễn tĩnh phất tay la lên liền vừa một cái phi thân tung bay trở về chuyện gì xảy ra a bọn hắn hơn nửa đêm không ngủ được đến cùng đang bận việc gì đây trần nguyễn tĩnh nhìn xem tung bách trở về liền vừa tiến lên hỏi ý lời nói hừ bất quá là cướp gà trộm cho sự tình nghị không ra ta vừa tới cái này ba t h ủ c h u y ệ n thứ nhất liền sáu tung bách đưa lỗ thai nói nhỏ phút chốc trần nguyễn tĩnh nghe xong giật này cả mình đứng lên cái này ba sơn bến đỏ bây giờ b i ể n người máy liệt các lộ thương thuyền nối liền không dứt trong lúc nhất thời trên bến tàu tiếng người huyên áo hảo một phen cảnh tượng náo nhiệt đột nhiên một đội binh sĩ tới. v u n g t r ư ờ n g thương cương đao đem bách tính đổi tới một bên trong lúc nhất thời cái này ồn ào náo động cuối cùng yên tĩnh trở lại chỉ thấy cái này binh sĩ r ơ i lên một đỉnh kiệu c o n tới ở trên bến cảng ngừng lại sư gia đong đưa quạt lông ngỗng không l ư n g tướng môn màn xốc lên đại nhân khánh chữ vương thuyền sắp tới sư gia không lưng xuống cười dạng d ỡ lấy nhẹ giọng lời nói ân đã biết q u a n này bên trong kiệu một tiếng đáp chỉ thấy dội ra một cánh tay sư gia lên mong ngân g đem người tới nên đón đi ra chỉ thấy người đến này hai to mặt lớn dáng người mập lùn không nói ngón tay này cũng thâu ngắn dứt trên mặt vĩnh viễn mang theo mỉm cười người này chính là chỗ này b à sơn chi p h ụ từng b i ể n cả là cũng tất cả chuẩn bị xong chưa chờ sau đó khánh chữ vương rơi thuyền thời điểm chiến chống tề minh múa sư tử đứng lên muốn để công chúa có nhà thân thiết nếu như các ngươi làm hỏng đừng trách đại lao gia tá thiết diện vô tình cái này chi p h ụ từng b i ể n cả cười rạng rỡ đám người nhưng thủy trùng túi đầu xuống tới t ă n g đại nhân a người có thể tính tới a ta mang theo chung quanh đây thân hảo nông thôn đến đây nên đón nghe nói cái này khánh chữ vương chính là hai mươi tuổi hài đồng lợi này nhưng là thật đám người này bên trong gạt ra một đoàn người đi ra cầm đầu đào gấm phía trước nâng cao b ụ n lớn phất tay mang theo trước mọi người tới nguyên lai、like、là lý viên ngoại a thất kính thất kính có các vị hết sức giúp đỡ tin tưởng khánh chữ vương sẽ cảm thấy chúng ta chân thành cái này quan mới đến đốt ba đống lửa đại gia đều phải kiềm chế một chút đừng để bạn quan khó xử a cái này từng b i ể n cả càng không ngừng gật đầu mỉm cười nhẹ giọng thì thầm đối với bên cạnh lý viên ngoại phân phó lời nói đúng vậy đúng vậy đa tạ t h n g đại nhân hảo ý nhắc nhở hôm nay là khánh chữ vương ngày tốt lành chúng ta nhậu nhẹt náo nhiệt t í n h hí những thứ khác ngày sau hay nói cái này lý viên ngoại càng không ngừng p ụ họa liền vừa từ trong ngực lấy ra một bao đồ vật nhét vào cái này tặng đại nhân trong tay cái này giữa t r ư a ánh nắng tươi sáng thời gian đám người còn ở lại chỗ này bến tàu chờ đợi tất cả thương thuyền toàn bộ đô bên bờ chờ đợi cái này khánh chữ vương đến chỉ thấy cái này trên mặt sông t u n g bách quan thuyền chầm d ã i tới từng biển cả vung lên tay phải lập tức pháo tệ mình chiên chống vang trời lên t u n g bách đi tới nơi này đầu thuyền nhìn xem bến tàu này thượng nhân sơn nhân hải liền vừa tay vịn mà t r ô n g nhìn xem cái này phiên trào nước sông trong lúc nhất thời vậy mà chờ m ặ không nói thế nào có phải là cắp nàng hay không quá ôn lượng nghĩ một người đi ra yên tĩnh ngươi xem bến tàu này lên bách tính quan viên trận thế này quả thật có chút long trọng a là tới hoan n g h ê n ngươi cái này phò mã ra cũng là ngươi trước đây hướng về đất phong khánh chữ vương a trần nguyệt tính lặng lẽ đi tới bên cạnh nhẹ giọng thì thầm lời nói thế nào cũng được trung quy là phải dựa vào bờ các nàng cũng thật là nháo đẳng nửa tháng này tới chẳng những không cảm thấy mệt mỏi một cái so một cái tinh thần đều đem các nàng kêu đi ra a chúng ta lập tức liền muốn lên bờ tùng bách xoay người lại dựa vào thuyền này cán lời nói chỉ thấy thuyền này vừa các bờ từng biển cả mang theo các cấp quan viên không lưng nên đón đám người đỡ lấy xuống thuyền mà đến vây quanh hướng về khánh chữ vương phủ mà đi cái này khánh chữ vương phủ có chút đơn sơ bởi vì chuyện này phát đột nhiên chỉ là đơn giản trang trí cải tạo lại thêm là cái này tây nam biên thủy trời cao hoàng đế xa tự nhiên không sánh được kinh sư k h í phái cái này khánh chữ vương trong phủ đã sớm dọn xong thực r ư ợ u liền lần này người nha h o à n chi phủ từng biển cả đều nhất nhất a n bài trở thành có thể nói là hao tổn tâm hết u y lạc cũng nguyên bản nửa tháng tàu xe mệt mỏi tung bách đã sớm cảm giác mọi mệt qua ba lần rượu sau đó liền vừa vụng trộm lui về phòng đi ngã đầu ngủ say đứng lên trần nguyện tính một cái lo liệu chuẩn bị trong ngoài may mắn hoa lan các vị m mới không có cảm giác có mất lễ nghi đưa tiến khách mời sau đó đã là mới vừa lên đèn thời điểm trần n g u y ệ t t ĩ n h phân phó hạ nhân đóng lại cửa phủ quay người mang theo chúng ra m ộ i tử trở về phòng mà đi lại tại ngoài cửa thấy được một thân ảnh liền chuyện xưa góc phòng bước đi nguyên lai、like、đây chính là cái kia chu tục h văn trần n g u y ệ t t ĩ n h nhìn xem nàng m ắ t cửa đỏ bừng khuôn mặt càng không ngừng nhăn nhó và tháo một góc liền vừa tiến lên một bước tới nguyên lai、like、là công chúa a tướng công đã sớm ngủ rồi không bằng chúng ta đi vào u ố n g trà nói chuyện phim a hiếm thấy bây giờ có thời gian đi thôi trần nguyện tính đỡ lấy chu tục văn hai người đẩy cửa ra phiến mà tiến trần nguyệt tính tướng muôn phiến phản che đậy dấu mà quay về phất tay ra hiệu ngồi thấp trước b à n liền vừa nhấc lên ấm trà đổ đ ầ y trong chén đưa qua cho cái này chu thục văn công chúa a dưới mắt chúng ta đều ly biệt quê hương khó tránh khỏi một tia r i à n buộc về sau thông cảm nhiều hơn thứ lỗi như vậy mọi người sẽ ít đi quá nhiều p h i ề n não trần nguyệt tính nâng trung trà lên uống một hơi cạn sạch lời nói các ngươi đều trở về a quan trường này quá nhiều xã giao xem ra hoa lan nói không sai ta thật sự không thích hợp những thứ này vẫn là ngày mai tiến đến cái này quân doanh đi loanh quanh a tùng bách xoa huyện thái dương chậm rãi ngồi dậy tới bọn hắn thế nhưng là đặc biệt đến đây chúc mừng cái này chi phủ đại nhân thật đúng là có tâm hết thệ đã thu xếp thỏa đáng khó trách quan này chứ hai cái cửa thế nhưng là khổ những thứ này lê dân bách t í n h à. trần nguyệt tính xoay người lại có chút bất đắc dĩ lời nói s i ê u một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này giấy cửa sổ phá vỡ một động một cái màu đen đổ vật chạy chu thục văn mà đi lập tức hét lên sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này s i ê u một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này giấy cửa sổ phá vỡ một động một cái màu đen đổ vật trực tiếp chạy chu t văn mà đi doa đến lập tức hét dầm lên tung bách lộn mèo một cái tới đưa tay phải ra tiếp lấy cái này đồ bay tới nguyên lai、like、chỉ là một đoàn màu đen bùn đất liền vừa ở giữa đầy r a bên trong xuất hiện một t r ư ơ n g giấy trắng chuyện gì xảy ra a là có người hay không hành thích a môn này bên ngoài hộ vệ t i ế t phi rút ra bên hông cường đào trực tiếp đẩy cửa ra phiến đi vào xem ra cái này ba sơn thuộc thủy giã không yên ổn a cái này đã có người cáo trạc tới mời ta đêm nay ba canh thời điểm đi bến tàu này lên sẽ nói là có việc b ẩ m báo xem ra lại là chuyện đêm đó các ngươi nhìn thế nào đâu tùng bách đem tờ giấy đưa cho trần nguyễn tĩnh quay người ngồi thấp tới lời nói công chúa ngươi không có chuyện gì a vừa rồi nghe nói có thích khách nô tì nhanh chóng chạy vội tới ngươi không có bị thương chớ môn này ngoài truyền tới như ý âm thanh vội vội vàng vàng chạy đi vào không có việc gì không có việc gì mới vừa rồi là có chút sợ hãi bây giờ không sao thời gian này đây cũng không sớm nâng ta trở về đi chu thục văn đứng dậy đối với tiết phi đám người lời nói cũng tốt cũng tốt cái này công chúa có tiết phi hộ vệ thủ hộ tự nhiên không có vấn đề làm phiền như ý cô nương tung bách đứng dậy không lưng ôm quyển tiễn đưa chu t h ụ văn đi ra cửa cái này đi trên đường chu thục văn nhìn xem như ý thỉnh thoảng nhìn chằm chằm tiết phi trong lòng nhất thời minh bạch mấy phần liền vừa dự định thành toàn cái này c h u y ệ n tốt hai người các ngươi phục dịch bản công chúa cũng có chút thời điểm dưới mắt cái này chiến sự đã ngừng ta nhìn các ngươi cũng trai tài gái sắc không bằng liền chọn ngày không bằng đụng ngày hai ngày nữa b á i đường thành thân a chu thục văn sở lấy như ý đầu quay đầu đối với tiết phi hộ vệ lời nói như ý cô nương nghe xong lời này lập tức mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt túi đầu tới tiết phi liền vừa không lưng ô n quyền cũng không biết nên nói cái gì cho phải chỉ là thuận miệm chỉ hoãn hai người các ngươi nếu là c á c làm phu thê cũng thuận tiện chiếu cố bảo hộ với ta. việc này bản công chúa cho các ngươi làm chủ tới nắm tay giao cho ta các ngươi sau này sẽ là người một nhà chu thục văn nắm hai người tay đặt chung một chỗ vui vẻ trở về phòng mà đi khuya khoắt thời điểm tùng bách mang theo vài tên thân vệ đi tới nơi này bến tàu trên đỉnh núi cái này mặt sông hoàn toàn yên tĩnh tất cả đỗ thuyền cũng đã sớm dập tắt ảnh nến chỉ có sóng lớn kia thanh âm thỉnh thoảng hướng bên bờ đập mà đến vương ra người đến này nói ba canh thời điểm bây giờ cũng cần phải không sai biệt l ắ m a như thế nào cái này một mảnh đẹn kịt không phải là lừa gạt chúng ta a cái này bên cạnh thân vệ tới chỉ vào bến tàu này lời nói chờ một chút xem đi đoán chừng cái này thương thuyền còn chưa tới cho nên hắn còn không biết hiện thân nghĩ không ra nơi này quan phụ dung túng quan thương cấu kết cùng một chỗ thật sự là đáng giận tùng bách bây giờ đã đoán được mấy phần liền vừa một q u y ề n rơi đập trên tảng đá lời nói đột nhiên trên mặt biển này xuất hiện một tia ánh sáng chỉ thấy cái này một chiếc thương thuyền nhanh chóng vét ớ i tùng bách ra hiệu thủ hạ thân vệ nhao nhao túi đầu túi thân xuống chỉ thấy cái này thương thuyền đỗ sau đó đem ván cầu sắp dính bổ khoác lên trên thành thuyền bên cạnh thuyền đánh cá bên trong chui ra ngoài rất nhiều hắn tử áo đen phất tay xuống tới một đường hét lớn đem bao tải gá bến tàu này bên cạnh một đám tay trái cầm bó đuốc tay phải cầm cương đao hán tử vây quanh một người c h ậ m r i hướng về bến tàu mà đến t u n g bách một mắt nhận ra người này là bản địa thân hào nông thôn đến đây vì chính mình bày tiệc mời khách lý viên ngoại đều cho ta nhanh nhẹn điểm nhóm hàng này phía tây chờ lấy muốn đâu ngày mai sẽ chứa lên xe đưa vào đi nếu là chuyện này làm xong mỗi người thưởng bạch ngân hai lượng cái này lý viên ngoại nâng cao b ụ n g lớn vung thông ngắn ngón tay hô đi t u n g bách nhìn thấy đây hết thảy đã hiểu một chút liền vừa phất tay mang theo đám người q a y người rời đi mà đi sáng sớ ngày hôm sau túng bách sớm liền đứng dậy ra khỏi phòng không kịp uống xong một bát chảo nóng vội vàng chạy tây nam tổng binh phủ mà đi người tổng binh này trước cửa phủ hai con sư tử đã uy nghiêm t ú c mục đêm qua phòng thủ đáng giá binh sĩ ngáp một cái đi ra đem hai cánh của lớn mở ra mười sáu người phân hai liệt mà đứng oán giận còn chưa tới người bàn giao đội ca nhưng làm chúng ta mệnh muốn chết rồi bọn gia hỏa này đi nơi nào a không hợp ý nhau tiếp quản sẽ không tới tổng binh đại nhân cũng không quản một c h ú ớ ta cái này binh sĩ giáp cầm trong tay trường thương một trận phản nản lời nói nói ít đi một câu a nghe nói tối hôm qua đi bến tàu giống như lại muốn đưa đồ vật tiến dấu tất cả mọi người nhẫn mại một chút ta nghe nói cái này mới phong vương gia muốn đi qua đợi lát nữa tất cả mọi người thông minh cơ linh một chút đừng cho tổng binh đại nhân gây chuyện thị phi đến lúc đó tất cả mọi người không tiện b ằ n g h à n dao năm này dáng dấp binh sĩ đi tới h n lấy bên hông cương đao phân phó lời nói đều ở đây kéo gì đây nhớ kỹ đại nhân lời nói ngân lượng tự nhiên không thể thiếu các người nếu là sau lưng loạn tức cái l ư ớ i cẩn thận ta trở mặt không quen biết môn này bên trong một hồi gầm thét đám người dọa đến nhao nhao túi đầu xuống tới chỉ thấy n g này ra người chính là cái tia buồn bã từng biển cả cái này ba sơn chi phủ là hắn cái này tây nam tổng bình cũng là hắn cần làm chuyện gì là cũng bởi vì có tiền có thể khiến quỷ thôi m à từng biển cả nâng cao bụng lớn xanh mặt bàng đi ra cánh cửa mà đến bởi vì môn hạm này thêm cao bị kẹt ở phía trên r a vào không thể liền vừa đỡ khung cửa hô lên đứng lên phía sau sư ra nhanh chóng tới đám người đỡ lấy từng biển cả c h u n g pi là vượt qua môn hạm này mà ra chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trong lúc nhất thời s ắ p bạo phát đi ra đem môn hạm này cho ta giảm xuống nhất định chính là lẽ nào lại như vậy phàm là ta không qua được cánh cửa toàn bộ cho ta phá hủy Cái này từng b để n các ả một cước đá vào môn hạng này, lập t đau ngươi cước bộ cóc áp, ôm chân phải kêu gào như dết heo chơi n nhanh g cười bản đại nhân tên đang chết tạo điều kiện cho các ngươi ăn uống ngủ nghỉ kết quả là còn dám chế nhạo với ta xem ta như thế nào c h ỉ n h trị ngươi nhóm từng biển cả phất tay ra hiệu to con túi thân xuống một trận loạn c ư ờ tới trong lòng trung quy là thư thản liền vừa lấy ra khăn tay lau mồ hôi chán cười chuẩn bị xoay người lại nhìn thấy giá cao cửa lớn trong lòng khí này lại không đánh một chỗ tới các ngươi là điếc hay là thế nào nhanh chóng cho ta phá hủy a các ngươi là cố ý nhìn đại nhân chê cười vẫn có ý trêu cợt b à n quan từng biển cả chỉ vào môn hạm này đám người nhanh chóng tới v u n g cương đao hướng về môn hạm này chém tới lập tức mảnh gỗ vụn bay lượn đứng lên cuối cùng giá cao cánh cửa hạ thấp xuống từng biển cả tức giận hư một tiếng hai tay chắp sau lưng dương dương đắc ý vào cửa mà đi người sư ra này ở bên quạt c ạ c lông túi đầu không lưng đi theo mà đi người nào ở đây chính là tây nam tổng binh phủ há lại ngươi tùy tiện muốn vào liền b à o mau lui xuống cho ta môn này ngoài nghề tới một người đầu đái đấu nón lá c h e mặt bàng bị chúng binh sĩ cản trở xuống dưới từng biển cả nghe tiếng quay đầu lại lập tức sắc mặt đại biến đứng lên sáu chưa xong còn tiếp lại nói môn này ngoài nghề tới một người túi đầu mang theo mũ rộng vành c h e khuất k h u ô n mặt từng biển cả xoay người lại lập tức cực kỳ hoảng sợ liền vừa đưa lỗ hai sư ra vài câu quay người rời đi mà đi người sư ra này đi tới cửa liền vừa phất tay chỉ ngừng đám người hai tay ôm quyền lời nói tới a mời vào bên trong a sư ra xoay người lại hướng về phía chúng binh sĩ một phen cửa mắng lời nói các ngươi về sau con mắt cao lớn điểm đừng miệng mở rộng nói lung tung đắc tội đại nhân quý khách cắt xén các ngươi tháng này c u n lương thỉnh người sư ra này mang theo cái này đái đấu nón lá há tử phất tay ra hiệu đám người tàn ra trực tiếp mang theo hướng về sau viện thư phòng mà đi đại nhân các ngươi khách nhân đến rồi bây giờ ngoài cửa chờ sư ra đi đến trước cửa túi đầu không lưng ôm quyền lời nói nhường hắn vào đi nhớ chưa có ta cho phép bất luận kẻ nào không được đến gần nửa bước môn này phiến mở ra bên trong chuyển đến từng b i ể n cả thanh â m sư gia phất tay chào đón đại đấu nón lá hán tử lúc này mới c ú i đầu đi vào bên trong cửa binh sĩ ra khỏi ngoài cửa tướng môn phiến phản che đậy dấu mà quay về đại sư quả nhiên đúng giờ a ngồi đi các người đồ vật mong muốn đã chuẩn bị thỏa đáng chỉ là mới phong vương ra đến đây ba t h ủ c h ỉ sợ mặt sau này liền không có như thế trắng trợn hành sự từng biển cả vung tay phải nhấc lên ấm t r à châm t r à lời nói chỉ thấy người đến này gỡ xuống mũ rộng vành nguyên lai là một người đầu trọc hán tử trung niên chỉ thấy đem mũ rộng vành phóng rơi mặt bàn một tay thở dài lời nói làm phiền tăng đại nhân. nhà chúng ta chủ nhân nói chỉ cần nhóm hàng hóa này đến thứ ngươi muốn một dạng không phải ít những ngân phiếu này xem như định ngân sau khi chuyện thành công sẽ thanh toán một nửa còn lại từng biển cả tiếp nhận tên c h ọ c đầu này ngân phiếu một phen kiểm kê sau đó nhanh chóng cất vào cái này trong ngực trong lòng một hồi mừng thầm đem chén trà đưa qua cho người đến này đa tạ đại sư ngân phiếu này ta thay các minh đệ nhận yên tâm đi các ngươi muốn đổ vật tối hôm qua liền đến bến tàu hôm nay cái này khánh c h ữ vương muốn đi qua ta không thuận tiện xuất hàng tối nay sẽ an bài xe ngựa đưa vào đi đến lúc đó các ngươi tại chỗ cũ đẳng hòa、A. cái này từng biển cả phất tay ra hiệu hai người một hồi tiếng cười truyền đến đại nhân khánh chữ vương đã qua tới bây giờ đại sành chờ xem ra là tiếp quản binh quyền ngươi mau chóng tới nhìn một chút ta môn này ngoài truyền tới binh sĩ bẩm báo thanh â m từng biển cả liền vừa đứng dậy vớt d â u suy nghĩ một phen lập tức kém thủ hạ thân tín mang theo người đến này đi cửa sau mà ra từng biển cả sửa sang lại mũ quan quần áo liền vừa tại binh lính vây quanh phía dưới trực tiếp chạy tổng binh p h ụ đại sành mà đi ha ha ha là vương ra tới a có nhiều chậm trễ mong rằng c h u tội mời ngồi đi từng biển cả hai tay ô n quyền thật xa liền gọi tùng bách ô tùng bách liền vừa ngồi thật tới thủ hạ thân vệ tay để lấy bên hông cương đao đứng thẳng sau người trận mắt nhìn lấy cái này công đường t r ú n g tướng hôm nay chuyên tới để quái dày tặng đại nhân đúng là rất bất đắc gì a chính là chỗ này hoàng thượng trước khi đi co phân phó nói cái này phía tây một mực nhìn chằm chằm sớm m u ộ n là ta thiên hướng hậu hoạn đặc khiển bản vương đến đây đ ó n giữ g miễn đi nỗi lo về sau của hắn là cũng không biết tặng đại nhân có gì đối xa tung bách đi thẳng vào vấn đề trực tiếp đem hoàng thượng ý đồ chứng minh nhìn chằm chằm cái này từng biện cả vân đạo cái này sao đó cũng không phải phiền t o á i gì sự tình ta quản lý trong lúc đó cái này pháp vương thường xuyên thư lui tới tính ra quan hệ này tương đối hòa thuận triều đình một mực là lôi kéo nâng đỡ chính sách bây giờ đã tương thông thương ta xem cái này để phòng tại chưa xảy ra là có thể nhưng mà không cần thiết thảo một giai binh ngươi cảm thấy thế nào đâu khánh chữ vương từng biển cả trên mặt lộ vẻ cười phất tay ra hiệu tùng bách uống trà chậm rãi bưng lên bắt trà thỉnh thoảng nhìn mặt mà nói chuyện năm tới ha ha ha như thế như vậy rất tốt ta xem ra thằng đại nhân quản lý có phương pháp bạn vương là lo bỏ trà răng tới tới tới uống trà uống trà tùng bách nâng t u n g trà lên bát hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được ném đi một nụ cười phen này hàn huyên sau đó từng b i ể n cả đem binh quyền giao ra trở thành tùng bách phó tướng cái này trong lòng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu sư gia nhanh chóng cởi ư theo một trận nháy mắt ra hiệu khánh chữ vương phủ bên trong trần n g u y ệ t tĩnh mang theo đám người cửa ra vào chờ thật vất vả đèn đuốc ra rời thời điểm mới nhìn đến tùng bách cưỡi ngựa mang theo chúng thân vệ hồi phủ mà đến như thế nào a cái này tây nam tổng binh phủ coi như thuận lợi a có hay không khó xử người a nghe nói người tổng binh này chính là cái kia từng biện cả đại nhân hắn nhưng là thật có năng lực a một người đem quân chính đại quyền trong tay năm chắc có thể nói là tây nam thổ hoàng đế a trần nguyệt t ĩ n h lôi kéo dây c ư ờ n g tung bách liền vừa nhảy xuống ngựa xuống trở về phòng rồi nói sau nhiều người ở đây nói linh tinh chúng ta mới tới ba thuộc biên thủy phàm là vẫn c ẩ n thận thì tốt hơn tung bách vô vô trần nguyệt t ĩ n h b ả vai đám người liền vừa tiến vào t r o n g phụ mà đi cái này khuya khoắt thời điểm kho hàng bến tàu có người đầu phun trào chỉ thấy cái này một đám người nhao nhao tiến vào mà đi cái này đám người không nói hai lời nâng lên cái này trên đất bao tải trực t i nhau nhau đi đi. ba ngày m rơi sau sáng sớm tuyết lớn đã bay khắp mặt đất cái này tầm một mươi cỗ xe ngựa lại xuất hiện ở rừng cây bên ngoài một mực hướng về trước mặt núi tuyết bay đi qua đỉnh núi này chúng ta đem đồ vật giao cho bọn hắn liền đợi đến t h ở về nhận lấy tiền thưởng a đại gia hỏa thêm chút sức nếu xốc lại tinh thần cho ta tới cái này cầm đầu chính là sư gia vung tay phải hướng về phía phía sau xe ngựa hô đã biết sư gia người cứ yên tâm đi qua nhiều năm như vậy chúng ta lúc nào thất thủ xuống hồ trước mặt còn có chúng ta quân doanh yên tâm đi không có chuyện gì mặt sau này theo tới sa phu vung trong tay roi hướng về trước mặt bay đi chỉ thấy tuyết sơn này dưới chân một đám người đang chờ đợi lo lắng mắt thấy liền muốn vào lúc giữa trưa cái này dương quang lại không chút nào một tia ấm áp trong miệng xuất hiện một loạt khói trắng hạc mạ bọn hắn phải đến a tay này chân đều lạnh quóng cũng nên tới a cái này một người trẻ tuổi xoa nắn đôi tay này hướng về phía cái này bên cạnh đái đấu nón lá nam tử trung niên lời nói định ngân đã cho bọn họ đồ vật đã nói hôm nay đưa đến đại gia an tâm c h ố n đội hẳn là cũng nhanh đến, đến rồi đi sấy một chút h ỏ a sửa ở ba không cần toàn bộ đứng ở chỗ này chờ cái này đái đấu nón lá hán tử ngẩng đầu lên nguyên lai chính là tổng b ì n h phủ cái kia đầu chọc là cũng chỉ thấy hắn một tay thở dài trong miệng mặc niệm có từ giá một hồi khoái mạ ra tiên âm thanh chỉ thấy tuyết này trên mặt đất xe ngựa lần lượt lao v à tới ở nơi này đái đấu nón lá trước mặt nam tử ngừng lại cái này đái đấu nhao nhao tới đem ngựa trên xe bao tải hướng về bên cạnh trên xe t r ư ợ tuyết t phóng rơi mà đi đám người một hồi khí thế ngất trời công việc lưu đủ lên đại sư đồ vật cho ngươi đưa tới cái này còn dư lại bạc ngươi b ấ t thời gian đi n h à môn một chuyến chúng ta sau này gặp lại sư ra nhìn xem đồ vật toàn bộ rỡ xuống liền vừa quay đầu ngựa lại lập tức gương mặt hoảng sợ không thôi sáu chưa xong còn tiếp lại nói người sư ra này đem mấy thứ đưa đến quay đầu ngựa lại chuẩn bị rời đi mà đi nhìn xem cái này thế giới màu trắng một hồi bóng đen lắc lư lập tức sụi lơ ngồi thắt xuống ngươi lai、like、cái này tung bách triệu tập nhân mã ngày đêm đi theo ở sư ra xe ngựa đội ngũ đằng sau. đợi cho người này bẩn đồng thời lấy được phất tay ra hiệu thủ hạ chính là binh sĩ đem toàn bộ chân núi bao bọc vây quanh tất cả mọi người đều trận mắt hốc mồm đứng ở tại chỗ cái này ba sơn phủ nhà trước cửa chen đầy vây xem dân chúng đều nghe nói ra đại sự nhưng lại không biết đến cùng cần làm chuyện gì là cũng tung bách cho hộ vệ tiết bay đưa qua ánh mắt liên tức nhảy lên bậc thang đánh chống kêu an lập tức càng nhiều bách tính vây quanh hướng về phía bậc thang này quỳ xuống lấy trên dưới một trăm người chỉ trọ đây không phải phủ nhà cửa sư ra sao như thế nào quỳ trên mặt ta lần trước ta muốn thưa kiện hắn còn nhất định phải ta năm lựa bạc ta nhớ được rõ ràng tuyệt đối không sai cái này khiêng gánh chung nhân nhân chỉ vào trên mặt đất nhân môn đạo nghe nói là khánh chữ vương tới như thế nào cũng phải quan mới đến đốt ba đống lửa h ú n g chi người hoàng thượng này t h ầ n phong v ư ơ n g ra xem ra bọn hắn gây chuyện lớn hơn rồi chúng ta từ từ xem náo như ta cái này bên cạnh lao ông tóc trắng bớt râu càng không ngừng gật đầu cười nói ai cũng là đi một chút đi ngang qua sân khấu cầm m ấy cái không đủ vì đạo nhân lập lập uy đây là làm cho chúng ta dân chúng n h ì n lúc nào mới có thể thật ra một vị thanh thiên đại lao ra à cái này một vị thi rất thư sinh mặc rách dưới bổ ba quần áo gật gù đắc ý thở dài lời nói một trận này đánh trống sau đó từng biển cả nghe thủ hạ báo lại vội vàng mặc mang chỉnh tề đi ra mang theo cái này phủ nhà cả đám người vội vội vàng vàng chạy cửa ra vào nền đón từng biển cả túi đầu đi ra nhìn xem trên mặt đất quỳ đám người ra vẻ chấn định ô m quyền lời nói không biết vương gia giá lâm hạ quan không có từ xa tiếp đón mong rằng rộng lòng tha thứ thứ lỗi đây rốt cuộc cần làm chuyện gì là cũng t ă n g đại nhân ta nhìn ngươi vẫn làm ở tiệm công tầm h a bản vương ngược lại là mới biết ngươi đến cùng xử trí như thế nào cái này cả đám người tung bách vung lên ống tay áo mang theo cái này thân vệ trực tiếp hướng về đại đường mà đi、B6 Võ đại lao gia loan của a chúng ta đây rốt cuộc đã phạm tội gì vì sao muốn đem chúng ta áp giải đến nước này a tên trọc đầu này nam tử ngẩng đầu lên lẽ thẳng khí hùng vân đạo cái này sao cho bản quan hỏi một chúng ta từng biển cả quay đầu lại hướng về phía ngồi bên cạnh tùng bách nhẹ dọn người được vương ra bọn hắn đến cùng đã phạm tội gì a tùng bách đứng dậy phất tay ra hiệu thủ hạ này t h â n vệ chỉ thấy ngoài cửa bình sĩ tách ra đám người đem mấy bao bao tải mang lên cái này đường phía trước dùng đao cắt ra một đường vết rách bên trong lộ ra bạch hoa hoa đồ vật tùng bách không lưng xuống đem đổ trong túi nâng lên từng cái chiếu xuống từng biển cả trên mặt bàn liền vừa vô vô tay bên trong c h o mạng chậm rãi khoan thai ngồi xuống ghế phía trên cái này sáu này sao lại thế này a sư gia người sáu ngươi nhanh chóng nói cho ta ngươi như thế nào lẫn vào việc này bên trong sư gia run run rẩy rẩy ngẩng đầu lên cái tội danh này hắn cũng không dám đảm đương vẻ mặt đưa đám nửa ngày nói không ra lời đây chính là kẻ cầm ăn thuốc đắng khổ mà không nói được ca có ai không cho ta toàn bộ từ lao bắt giam hoàng ân hạo đã ngá lại cho các ngươi như thế cầm xuống Cái người à y t ừ n sư ra này luôn mồm văn uổng đại nhân chính là cái này thanh thiên đại lao gia thiết diện vô tình cố nhiên tốt chuyện nhưng mà cũng không thể hoan uổng người ta lại nghe hắn lời xong không mượn a cái này tùng bách xoay người lại nhìn chằm chằm từng biện cả mặt không biểu tình lời nói đúng vậy đúng vậy tất nhiên vương gia cho rằng ngươi có văn tình vậy ngươi vội vàng nói tới nếu là l o ạ n sáu nói sáu nửa chữ cẩn thận ngươi đầu người trên cổ từng biển cả phất tay chỉ ngừng nha sai hung dữ đối với sư ra lời nói ta sáu ta sáu không phải ta à. ta h oan uổng a đại nhân ngươi cần phải cứu ta a người sư ra này sụi lơ ngồi vùng đất thấp bên trên l a u nước mắt gâu gâu lời nói luôn mồm hô to h oan uổng lại nói không ra là ai ngươi đây là xem thường công đường có ai không mang xuống cho ta nói thêm n ữ a nửa câu trượng trách phục dịch từng biển cả trong lòng kết đàm liền vừa phất tay ra hiệu đem sư ra mang xuống đường đi cái này khánh chữ vương trong phủ đám người nghe nói tùng bách trở về liền vừa nhao nhao đến đây tụ tập đường phía trước nghị luận ầm ĩ cái này buôn bán m ố i lẩu một chuyện trần n g u y ệ t t ĩ n h nhìn xem tùng bách đứng thẳng đường phía trước trong lòng như có điều suy nghĩ liền vừa mặt mỉm cười đi tới thế nào ta nhìn ngươi vẫn là không vui vẻ a có phải hay không trong lòng còn cố ý chuyện a người sư g i a này chẳng qua là scạ vẹn hộ ạc bây giờ cái này tham quan ô lại chưa trừ diện dân chúng từ đầu đến cuối qua không bên trên thời gian thái bình thế nhưng là quan trường này hát đám thế lực dễ sâu là tốt nếu là từng cái bắt được chỉ sợ hôm nay đều phải biến xác ca tùng bách thở dài một tiếng trực tiếp ngồi thấp t r ê n đế phu quân chuyện gì sầu một đâu có phải hay không vì cái kêu mối lậu sự tình p h u hoàng trước khi đi có giao phó tiết hộ vệ thanh bảo kiếm lấy ra đi chu thục văn nhìn xem t u n g bách vẻ mặt một hiệu liền vừa phất tay ra hiệu tiết bay lời nói vương ra đây là hoàng thượng ngự tứ thượng phương bảo kiếm bên trên t r ạ n g tham quan ố lại dưới trừng trị địa phương quân du côn chỉ cần là tham quan trái pháp luật không phục tùng đ i ề u lệnh người đều có thể lấy tiền trạm hậu tấu tiết bay tiếp nhận sau lưng hộ vệ đưa tới bảo kiếm đem phía trên vải vàng xốc lên quỳ xuống đất hai tay g ơ qua đỉnh đầu lời nói làm phiên công chúa phí tâm vậy thì như thế sáu như vậy sáu như thế nào tung bách đưa lỗ thai tiết bay một hồi mật ngữ lời nói cái này phủ nha đại lao bên trong đám người bị quan bế cùng một chỗ duy chỉ có người sư gia này đơn độc nhốt tại tử tù trong lao đưa tay không thấy được năm ngón đen nhường hắn toàn thân run dậy không thôi sư gia ôm chặt này đôi cánh tay một hồi âm thầm sợ h ã i lóe lên trong đầu dưới mắt cái này từng biển cả qua sông đoạn cầu rất rõ ràng chính mình khó mà thoát thân phanh một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này dưới cửa sắc mặt cửa nhỏ tiến dần lên tới bát bữa có chính mình thích đ n nhất móng heo còn có một tấm rượu、đủ. lập tức cái người à y nước n ư mắt n xuống. nên lên g rớt ra ta Xem đ ư n g làm một cả đ ờ việc với trái sư vậy Người ra này nhìn xem heo này v õ nhịn không được lệ nóng doanh t r ọ n g lời nói cái này cửa s ắ t hoảng du một chút sư ra liền vừa thả xuống móng heo bình rượu trái q u a n phải nhìn đến phía sau phất tay đẩy lập tức mừng rỡ như điên sáu chưa xong còn tiếp lại nói người sư ra này nhìn xem rượu thịt chiêu đãi biết mình nhanh lên lộ đi ngược lại tốt xấu cũng là chết liền vừa ngoạm miếng thịt lớn uống rượu đứng lên cái này nước mắt ủy khuất theo nhỏ xuống xuống dưới phanh một tiếng chuyển đến sư gia cảm thấy cửa nhà lao lắc lư một cái liền vừa trái q u a n phải mong đứng dậy hướng về cái này cửa sắt đen nhánh mà đi gia sư g i a ngoài ý liệu cái này cửa sắt thế mà mở ra trong lòng một hồi mừng thầm liền vừa chậm dai thò đầu ra nhìn thấy bốn phía không người bước nhanh chạy trốn mà đi cái này đại lao hắn quen thuộc a trước đó lúc nào cũng đem người tốt vu hám đi b ả o cho nên tự nhiên xe nhẹ đường quen rất nhanh né tránh cái này chồng coi mục tốt đi ra cái này phủ nhà hậu viện đại nhân quả nhiên lợi hại a đến cùng vẫn nhớ ta ạ đợi ta tránh thoát một tiếp sau này trở lại báo đáp đại ân đại đức của ngươi sư gia hướng về hậu viện x ư ơ n g phòng tam bái liền vừa đi tới nơi này dưới tường viện trùng chó lợi nhuận leo ra cái này phủ nha bên ngoài mà đi một đường khắp nơi cầu minh thanh âm ngay sau đó là gấp rút tiếng bước chân chuyển đến sư gia không dám suy nghĩ nhiều trực tiếp tiến vào này đối mặt đen ngõ nhỏ mà đi sư ra một đường liệu mạng chạy trốn thật vất vả cái này đuổi theo âm thanh đi xa ngồi ở giặt quần áo trên tấm đá càng không ngừng thở hồn hển ma ơi bọn gia h ỏ này thật đúng là truy a nhưng làm ta cho mẹt muốn chết rồi sư gia lau mồ hôi chán quay đầu nhìn lại cái này lúc tới lộ. Người là ai này nhìn Người lại lúc lộ. là cái tới sư gia y nhanh n g ư ớ n g về chóng í n mình đến. nhanh h chém h mà c vào Sư ra hướng phía sau lăn một vòng trung quy là tránh thoát cái này cương đao thế nhưng là cái này hàn quang lần nữa đánh tới d ọ a đến hắn lật đứng lên l i ề u mạng hét t o chạy trốn mà đi phía sau này đen y mông mặt người không nhanh không chậm đuổi theo mà đến sư gia nguyên bản là chạy đã m ệ n đến rồi sinh tử tồn vào lúc thế mà chạy còn nhanh hơn t h người rốt cuộc là ai vậy ta với người ngày xưa không oán ngày nay không thủ vì sao muốn giết ta Ta thế nhưng là phủ nhà là sư phụ gia, gia nhìn g ư ơ i sẽ k ô n ăn đánh ngồi n g gợi gia sợ sổm sao. Sư đại h lao xem cái này đen ý mông mặt người càng không ngừng quay đầu hô biết ngươi là sư gia người khác đưa tiền muốn ngươi mặc chó chẳng thể trách tại hạ ngươi tự nhận xui xẻo cái này đen ý mông mặt người một cái phi thân v ọ t lên hướng về phía trước mấy cái lội mèo vung cương đao ngăn cản sư g i a đường đi ngươi đến cùng muốn thế nào a sư gia phất tay chỉ vào người tới chỉ nghe được phanh một tiếng lập tức mất đi đợi đến sư gia khi tỉnh lại phát hiện mình bị trói tại gốc cây bên trên một hồi la lên cứu mạng sau đó cái này bốn phía đi ra tới một đám đen y mông mặt người nói nhóm hàng kia vì cái gì thiếu đi hai xe có phải hay không là người biệt thủ chỉ cần ngươi nói ra lão tử làm chủ thả ngươi một đầu sinh lộ cái này đen y mông mặt người vung cưng nao vụ vô sư ra g õ má tức g i ậ n q u á t không có a ta thật không có cầm a các vị đại gia oan buồng ta a ta thể với trời không hề động thằng đại nhân hàng lại nói ta cũng không có gan này a sư ra lung lay đầu liều mạng giảng dài lời nói vậy ngươi vẫn phải là chết yên tâm lên đường đi có chuyện tìm t h n g đại nhân đi chúng ta cũng là lấy tiền làm việc cái này đen y mông mặt nhân thủ lên đ a o rơi hướng vệ sư ra đầu chém vào xuống dưới âm một tiếng chuyển đến chỉ thấy một khối này tảng đá bắn bay cơn g đ a o đen y mông mặt người tay phải vung lên mang theo cái này đám người nao nhau bại lui mà đi chỉ thấy rừng cây này bên trong đèn đốt sáng trưng nguyên lai là tùng bách mang theo thân vệ đến đây liền vừa phất tay ra hiệu đám người đem sư ra cởi trói xuống dưới vươn g g i a tha mạng a không phải ta muốn vượn g ộ ca là có người cố ý thả đi ta còn nghĩ giết người diệt khẩu ngược lại việc đã đến n ư c này ta cũng không có cái gì dễ giấu dếm từng biển cả ngươi là tên khôi tiếp ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa người sư ra này nhanh chóng quỳ xuống đất dập đầu càng không ngừng thở dài lời nói cái này phủ nha ngoài cửa lại có người đánh chống kêu hoan tương biện cả một mặt nộ khí t h ă n g đường dự án nhìn xem cái này nằm xuống vì người suýt chút nữa không bị ngất đi chết rồi nguyên lai、like、cái này đánh chống kêu hoan người chính là cái kia tặng đại nhân sư phụ gia hộ vệ tiết bay gọi người khắp nơi tiên dương giờ phút này cửa ra vào đã chật ních dân chúng n â y xem chỉ chỉ chói chói trên mặt đất người lẫn nhau nghị luận ở mỹ phanh một tiếng chuyển đến tương biện cả gó kinh đường một nhìn xem khánh chữ vương tùng bách bọn người đứng ở cửa ra vào mau kêu thủ hạ ban thưởng ngồi dự tính tại sao lại là bây giờ lại tới đánh trông kêu an ngươi đến cùng cần làm chuyện gì là cũng ngươi năm lần bảy lượt xem thường công đường ngươi cũng đã biết b ả n quan thiết diện vô tình đến lúc đó xử lý tội lỗi của ngươi d u ngươi n g không được như thế lỗ mãng có ai không mang xuống cho ta trượng trách ba mươi cái này từng biện cả cười lạnh một tiếng gầm lên sư ra lời nói ngươi trước thả đi rời đi phía sau lại phái sát thủ đến đây nếu không phải là khánh chữ vương dẫn binh đổi tới ta bây giờ đã đầu một nơi thân một nẹo chính ngươi làm qua cái gì vẫn là thành thành thật thật giao phó từ trong miệng ta nói ra vậy thì tội thêm một bậc sư ra ngẩng đầu lên đem nha sai đẩy ra một bên chỉ vào từng biển cả tức giật quát n g ư ờ i sáu vương g i a đường nghe hắn nói h i ệ u nói vượng bản quan liêm khiết thanh bạch hắn sáu căn bản chính là cám vương giá họa lạc cũng cái này từng b i ể n cả trận cướp đại loạn nhanh chóng tới không lưng ôm quyền lời nói t ă n g đại nhân a hành động của ngươi ta trên đường thì có nghe thấy tất nhiên cái này bằng chứng như núi ngươi liền đền tội nhận tội a có lẽ hoàng thượng xem ở ngươi quản lý nhiều năm phân thượng có thể còn có thể pháp ngoại khai ân tung bách vung lên tay phải hộ vệ tiết bay tới lấy xuống hắn mũ miệ quân phủ đang lúc mọi người trong tiếng hoan hô tủ d ũ bị áp giải đại lao mà đi cái này mối lậu buôn bán một t h á t bài không chỉ có bến tàu này lý viên ngoại toàn bộ rơi vào p h á p võng liền trong nha môn từng b i ể n cả đồng đảng cũng toàn bộ khó thoát tại sư ra từng cái chỉ trứng phía dưới cuối cùng còn ba sơn thuộc thủy một mảnh thanh thiên b ạ n h nhật cái này triều thiên môn bến tàu nước sông quần quần hướng bên bờ đánh tới thương thuyền n ú i liền không dứt chim chóc một tiếng kêu to hướng về cái này s ô n g ra lăng mặt bay đi một hồi sóng lừa tới lại khơi dậy vô số vòng xoay sáu bởi vì cái này từng biện cả để tội tự nhiên cùng ô tư tàng quan hệ ngày càng khẩn trương trong quân doanh thao luyện không ngừng mài đao xoẹn xoẹt hướng d chúng ta không muốn trông thấy chiến h ỏ a bay tán loạn nhưng mà muốn phân liệt thiên triệu thống nhất đối với ác thế lực từ trước tới giờ không thỏa hiệp được bộ tùng bách đứng tại q u a n trên thuyền nhìn qua cái này s ô i trào mánh liệt dậy sóng nước sông minh bạch gánh nặng trên v a i một phe này lê dân bách tính tài sản an n g uy thế nhưng là đều thắt ở trên người mình đứng càng cao trách nhiệm này lại càng lớn vì thiên hạ này thương sinh hắn nguyện ý q u ă n g đầu ném lâu nhiệt huyết bảo vệ cái này tây nam biên thủy vạn thế thả sao đi vào đi cái này bên ngoài gió lớn mau chóng tới xem con của ngươi đến cùng lấy cái gì tên hào đâu trần nguyện tính vén rèm cửa đi ra lôi kéo tùng bách tay phải hướng về thuyền này trong khoang thuyền bước đi chúng tìm mọi nhìn xem tung bách đi vào mau để cho mở một bên trên giường chu thục văn nhanh chóng đưa lên h o a hoa rơi xuống đất hải tử đắng người một hồi hoàn thanh tiểu ngữ tại sông gia lăng trên mặt phiêu đáng sáu lời nói chỗ này đây là chuyện xưa kết thúc cũng là chuyện xưa bắt đầu cố sự lấy một cái khác hình thức tiếp tục lại phát sinh sáu chưa xong còn tiếp hôm nay cái này kiếm chân sơn nhạc cuối cùng chọn bộ rồi nguyên bản định ba ngàn c h ư ơ n g tiết hoa thời gian ba năm hoàn thành thế nhưng là sự thực là không thể nào bởi vì ta muốn ăn uống cùng với không thể không hướng cuộc sống thực tế c u i đầu lại lần nữa mở sách mới đ là, một một là lòng chua sót vẫn là bất đắc dĩ trước tiên trúc đại gia không một tám tết xuân khoái hoạt thể nhân các thể nhân các ở vào thái hòa điện phía trước trong quảng trường phía đông mạc tây bắt đầu kiến vu minh lĩnh nhạc thập bát biên một nghìn bốn t h ă m linh năm minh sơ xưng văn lầu ra thính lúc đổi tên văn chiêu cát đầu nhà t h a n h đổi tên thể nhân cắt thể nhân cắt cao năm m tọa t lạc ở sùng cơ bản phía trên trên dưới hai tầng mỏ vàng ngói lưu ly li vũ đình điện tầng dưới mặt rộng chín ở giữa tiến thâm gian khang hy trong năm tường chiếu trong ngoài đại thần tiến cử bác học c h i sĩ tại thể nhân cắt thí thơ so phú đời nhà thanh tất cả hướng ngự cho đã từng cất giữ nơi này càn long trong năm trùng kiến phía sau nơi đây xem như lời nhà thanh nội vụ phủ gấm kho nội thiết thu chữ t h e o g ầ m giá gỗ mười bốn tọa hoàng nghĩa cắt cao tám m thuộc trước ba địa khu hoàng ngói lưu ly li, vũ đình điện mặt rộng chín ở giữa tiến thâm gian trên dưới tầng hai tứ phía ra hành lang kiến thanh môn kiến thanh môn vì tử cấm thành nội đình chính cung môn kiến v u minh vĩnh nhạc thập bát nhiên một nghìn bốn trăm linh năm rõ ràng thuận trị một mươi hai năm một nghìn sáu trăm năm mươi năm năm trùng tu kiến thanh bề ngoài mặt tiền của cửa hàng khoát năm ở giữa tiến thâm gian cao chừng một mươi sáu mét đơn mái hiên nhà nghỉ núi nóc nhà trước a lạc tại thạch cao mét cầm thạch, thạch tu di châu ngồi, chung mét tu t di ngồi, lấy điều lan can đá cán. Trước cửa ba ra tạm ray bên trong vị ngự đường đá hai bên liệt đồng m ạ vàng sư t ử một đôi bên trong mở ba môn kiến thanh môn đông vi nội cửa bên trái cùng cựu khanh giá trị phòng phía tây bên trong cửa bên phải cùng phòng quân cơ trước cửa quảng trường đông tây hai bưng vì cảnh vật môn long tô n g môn kiến thanh môn là liên tiếp nội đình cùng bên ngoài hướng lưu ý tới trọng yếu thông đạo tại đợi nhà thanh lại kiêm vì xử lý chính vụ nơi trốn đợi thanh mỹ ca đỏ chấp chính trai giới thỉnh bảo tiếp bảo chờ điện lễ nghi thức đều ở đầy kiền thanh môn cử hành kiến thanh cung là nội đình phía sau ba cung chi một bắt đầu kiến vu minh lĩnh nhạc thập bát n i ê n một n bốn trăm i n h năm minh thanh hai đời từng thừa tố lần bị thiêu hủy mà t r ù n g kiến hiện hữu kiến trúc vì rõ ràng ra khánh ba năm một nghìn bảy trăm chín mươi tám năm sở kiến kiến thanh cung vi hoàng ngói lưu ly trọng diêm vũ đình điện tọa lạc tại một t ầ n g cầm thạch b ệ đá cơ bản phía trên liền hành lang mặt rộng chín ở giữa độ sâu năm ở giữa kiến trúc diện tích một nghìn bốn trăm m từ mặt bàn đến đang sống cao không m é t hơn mãi hiên đưa sống chín cái trước điện rộng rãi trên đài n ă m trăng tả hữu phân biệt có con ruộ đồng, đồng hạc bóng mặt trời gia lượng phía trước thiết lập mạ vàng lư hương bốn tọa ở giữa su kiền thanh cung kiến trúc quy mô vi nội đình đứng đầu đ ờ i minh tổng cộng có mười bốn vị hoàng đế từng tại này cư trú đ ờ i minh kiền thanh cung đã từng xem như hoàng đế túc trực bên linh cứu chỗ rõ ràng thuận trị khang hy cũng tại này cư trú u n g chính về sau bí mật xây hoàng t r ữ xây chữ hạp cất giữ kiền thanh cung quang minh chính đại biện phía sau khang hy càn long hai triều ở đây đã từng cử hành quá ngàn t ổ yến hiện v ì cung đình sinh hoạt nguyên trạng trưng b à y giao thái điện vi nội đình phía sau ba cung chi một ở vào kiền thanh cung cùng không i n h cung ở giữa ước là minh gia tĩnh trong năm xây giao thái điện bình diện vì hình vông sâu rộng các gian minh gian thiết lập bảo tọa. bên trên treo khang hy đế ngự sách vô vi biển bảo tọa sau có tấm bình phong một mặt trên viết càn lòng đế ngự chế giao thái điện minh giao thái điện vi hoàng hậu thiên thu thiết chịu ăn mừng lễ chỗ đời nhà thanh nơi này điện chữ rõ ràng hai mươi năm bảo tỷ hàng năm tháng riêng từ khâm tiên dám lựa chọn ngày tốt giờ lành thiết lập an bài mở ra trần bảo hoàng đế tới đây thắp hương hành lễ thanh thế tổ lập nội cũng không cho phép can thiệp chính sự thiết bài từng đứng ở này điện hoàng đế đại hốt lúc hoàng hậu sách bảo lắp đặt trong điện tả hữu trên bàn hàng năm mùa xuân tự trước tiên tàm hoàng hậu trước tiên một ngày ở đây cha duyệt hái tam dụng k h ô n ninh cung k h ô n ninh cung là nội đình phía sau ba cung chi một bắt đầu kiến vu minh vĩnh nhạc thập b ắ t niên một n bốn t r ă n h năm rõ ràng xuôi theo minh chế ở thuận trị hai năm một n n sáu trăm bốn mươi lăm năm trùng tu thuận trị mười hai năm một n n sáu trăm năm mươi lăm năm p h ả n phất trầm dương thịnh kinh rõ ràng n i n h cung lần nữa trùng tu k h ô n ninh cung t ỏ a mặt phía bắc nam mặt rộng liền hành lang chín ở giữa tiến thâm gian hoàng ngói lưu ly trọng diêm vũ đình điện đ ờ i minh là tầm cung của hoàng hậu rõ ràng thuận trị mười hai năm cải biến phía sau vì đạo tắt m ã n tế thần chủ yếu nơi trốn đội nguyên bản minh gian khai môn vì đông lần gian khai môn cửa phía t xem như tế thần l ơ i trốn rõ ràng k h a n g hy đồng t r ị quang tự hoàng đế ở đây đại hôn phổ nghi kết hôn cũng đều là tại khôn ninh cung cử hành hiện vị cung đình sinh hoạt nguyên trạng trứng b à y bảy ngự hoa viên ngự hoa viên vào là chết cấm trong thành quận chỉ bên trên khôn ninh cung hậu phương đợi minh s ư n g là cùng phía sau luyện đợi nhà thành s ư n g ngự hoa viên bắt đầu kiến vu minh v ĩ n h nhạc thập bát niên một g h ì n bốn trăm n h năm về sau từng có tăng tu hiện vẫn giữ lại mới lập lúc cơ bản các h cục toàn bộ viên nam bắt tung tám mươi m độ vận rộng một trăm bốn mươi m chiếm diện tích một nghìn bên trong vườn chủ thể kiến trúc khâm sao điện vi trọng đi hệm đình thức t ỏ a lạc ở tử cấm thành nam bắt trục trung tâm bên trên lấy làm trung tâm hướng về phía trước cùng hai bên trải gia đình đài lầu cát bên trong vườn lỏng bách trúc cùng núi đá tạo thành bốn mùa trường thanh lâm viên cảnh quan ngự cảnh đình ngự cảnh đình ở vào trong ngự hoa viên cánh đông trên đỉnh núi giả nguyên là đời minh ngắm hoa điện địa, địa điểm cũ vạn lịch ở giữa đội trồng giả sơn Sơn đ ồ vật núi đá ở giữa đều có t r e o lên đạo từng bước mà lên có thể đạt tới đỉnh núi ngự cảnh đình cái đỉnh Bình Diện Hình Bông, tứ chủ, một đấu hai tham gia ma diệm đấu củng tích lũy đình ngọn bên trên tre xanh biết ngói lưu ly màu vàng ngói lưu ly li kéo bên cạnh mạ vàng bảo đ ỉ n h t ừ phía thiết lập tấm bình phong môn chu vi vòng quanh cẩm thạch lan can đa tấm trong đ ỉ n h thiên hoa không trang trí mặt nam thiết lập bảo t o ạ ngự n cảnh đình là hoàng đế hoàng hậu tại âm lịch mùng chín tháng chín trùng cựu lên cao chỗ từ đ ỉ n h bên trên có thể quan sát vườn ngự huyện trông về phía xa tử cấm thành cảnh sơn si t ả o đường ở vào trong ngự hoa viên trồng núi cao phía đông theo mặt tướng nam mặt rộng năm ở giữa hoàng ngói lưu ly li cứng rắn núi thức đỉnh đường tây tường tích có một ít môn có thể thông tây phòng bên cạnh đường phía trước ra hành lang minh g i a n khai môn lần sao ở giữa vì hạm c trong phòng để đặt ra sách vì trong cung tàng thư chỗ càn long bốn mươi bốn năm một nghìn bảy trăm bảy mươi chín năm phía sau bốn kho toàn thư mà em muốn từng cất giữ nơi này Dưỡng tâm điện dưỡng tâm điện vị vu nội đ ỉ n h phía sau ba cung phía tây tây lục c u n g mặt phía nam sơ kiến vu minh gia tĩnh trong năm một ư ơ i sáu thế kỷ bên trong một mực làm hoàng đế biệt điện kể từ rõ ràng ung chính hướng bắt đầu ở đây làm hoàng đế chủ yếu chỗ ở cùng thường ngày lý chính chỗ liền thành đời nhà thanh hoàng đế trên thực tế chính tẩm dưỡng tâm ý là hàm dưỡng tâm tính dưỡng tâm điện trong cung vị trí tương đối tiện lợi trong điện dưỡng tâm nổi tiếng nhất là ông chính hoàng đế chuyên cần chính sự thân hiền phỏng càn long hoàng đế ba hy đường cùng với đông buồng lò sưởi vãn thanh buông rèm chấp chín chỗ trường xuân cung trường xuân cung nội đình tây lục cung chi một minh lĩnh nhạc thập tám năm một trăm bốn mươi năm xây thành rõ ràng khang hy hai m ư năm 168 năm trùng tu phía sau lại nhiều lần tu trình hàng phong 9 n ă m 1859 n ă m dỡ bỏ trường xuân cung cửa cung trường xuân môn đồng thời đem khải tường cung hậu điện đổi thành phòng ngoài điện hàng phong đế viết bức h à n h nói thể nguyên điện trường xuân cung khải tường cung hai cung viện bởi vậy liên thông trường xuân cung mặt rộng năm ở giữa hoàng ngói lưu ly li nghỉ núi thất đ ỉ n h t r ư ớ c điện tả h ư u thiết lập con r ù a đồng đồng hạt tất cả một đối với đông điện thờ phụ nói tuy thọ điện tây điện thờ phụ nói nhận h i điện các gian phía trước ra hành lang cùng chỗ rẽ hành lang tương liên có thể thông tất cả điện dự khôn cung dự khôn cung nội đình tây lục cung chi một minh thanh lúc làm phi tẩn trộ ở kiến vu minh vĩnh nhạc thập bắt n i ê n một n n bốn t r ă n h năm nguyên bản vi nhị tiến viện rõ ràng màn cuối đem dự khôn cung hậu điện đổi thành phòng ngoài điện nói thể cùng điện đồ vật phòng bên cạnh tất cả đổi một gian v ì thông đạo làm cho dự khôn cung cùng chữ tu cung tương liên tạo thành bốn nhà viện các h cục h í n h điện mặt rộng năm ở giữa hoàng ngói lưu ly nghỉ đỉnh núi trước sau ra hành lang dưới mái hiên thi đấu cụng lương vương sức lấy hàng xô viết màu vẽ chiếc điện thiết lập quan minh thịnh sương cửa ngăn đại cơ bản phía dưới bảy biện đồng p ư ợ n g đồng hạc lư nguyên cung điện đều là ở giữa hoàng ngói lưu ly li cưng rắn đỉnh núi kiến trúc chữ tú cung chữ tú cung nội đình tây lục cung chi một minh thanh lúc làm phi tần ở bắt đầu kiến vu minh vĩnh nhạc thập bát niên một n bốn t r ă n h năm quang tự mười năm một nghìn tám trăm tám mươi bốn ă m vì chúc mừng từ hy năm mươi thọ thần sinh nhật hao phí bạch ngân sáu vạn lượng tiến hành đại quy mô tu sửa hiện có kiến trúc vì quang tự mười năm trùng tu sau hình dạng và cấu tạo chữ tú cung nguyên bản vi nhị tiến viện rõ ràng màn quế tháo bỏ chữ tú môn cùng tường lây đồng thời đem rực khôn cung hậu điện đội thành phòng ngoài điện xương thể cung điện liên thông chữ tú cung cùng rực kh thái cực điện, điện t h nguyên, năm, năm nguyên bản n vi nhị tiến viện rõ ràng hậu kỳ cải tu trường xuân cung lúc đem thái cực sau điện điện tích vì phòng ngoài điện phía sau mái hiên nhà tiếp ra mái hiên đồng thời cùng trường xuân cung cực kỳ đồ vật điện thờ phụ lấy chỗ rẽ hành lang tương liên tạo thành hành lang đồ vật phòng bên cạnh tất cả mở một gian vì thông đạo làm cho thái cực điện cùng trường xuân cung kết nối thành lẫn nhau quản thông bốn nhà viện vĩnh thọ cung vĩnh thọ cung v i nội đ ỉ n h tây lục cung chi một kiến vu minh vĩnh nhạc thập bắt n i ê n một g h ì n bốn trăm n h năm tên ban đầu trường nhạc cung vĩnh thọ cung vì hai tiến viện thiên viện chính điện vĩnh thọ cung mặt rộng năm ở giữa hoàng ngói lưu ly n g h ỉ đỉnh núi trong điện treo cao càn long hoàng đế ngự bút tấm biển lệnh đức tục nghi đông bích treo càn long t h a n h chế ban cơ từ liễn khen tây bích treo ban cơ từ l ễ đồ trọng hoa cung trọng hoa cung vị vu nội đình tây lộ tây lục cung phía bắc vốn là đợi minh càn tây năm chỗ thứ hai chỗ t li li hậu viện chính điện tên đồng đạc đường trong phòng thiết lập rơi xuống đất cháo ngăn cách chân nhà vì hải mạn thiên hoa mạn phúc cung vi hậu phi ở phía trước điện vi hành lễ thăng tỏa chỗ phía sau điện vi tầm cung thấu phương trai thấu phương trai vốn là càn tây năm chỗ chi đầu chỗ thấu phương trai vì công việc hình chữ điện tiền điện cùng năm phòng đồ vật điện thờ phụ làm thành độc lập tiểu viện ở giữa có hành lang tương liên c a n long trong năm gặp vạn thọ tiết thánh thọ tiết tết trung nguyên giao thừa chờ ngày lễ trọng yếu thường thị phụng hoàng thái hậu ở hậu điện tiến thiện xem kịch điện phụng tiên vào là chết cấm thành nội đình đông bên cạnh vì minh thanh hoàng thất tế tự tổ tiên từ đường bắt đầu kiến vu minh sơ rõ ràng xuôi theo minh chế tại rõ ràng thuận trị m ộ ư ơ i bốn năm một nghìn sáu trăm năm mươi bảy năm trúng kiến phía sau lại nhiều lần tu sửa điện phụng tiên kiến trúc diện tích một mươi năm màu vàng ngói lưu ly trọng diêm vũ đình điện dưới mái hiên hoa văn m à u k i m tuyến lớn một chút kim mâm tráng bánh màu vẽ phàm gặp mầm một vài ngày rằm vạn thọ t h á n h tiết tết i nguyên đán cùng quốc gia đại khánh trở đại tế tại tiền điện gặp liệt thánh liệt phía sau thánh đản ngày dỗ cùng nguyên tiêu thanh minh trung nguyên tiết sưng dáng ngày ba mươi tết ít hôm nữa ở phía sau trên điện hương hành lễ phàm bên trên huy hiệu sắc lập sắc phong ngự trải qua tiệc b o y t i ế t lăng tuần thú hội loan cùng chư khánh điện đều chi cáo ở phía sau điện thừa c à n cung bên trong đình đông lục c n g một trong minh vĩnh nhạc thập tám năm một trăm bốn cung vi nhị tiến viện cửa chính ba ngày năm hướng bên trong cánh cửa có thạch tường xây làm bình phong ở cổng một tòa chuyển vị nguyên đại di vật hậu viện chính điện năm ở giữa minh gian khai môn cảnh nhân cung đời minh vì tần phi chỗ ở kéo dài hy cung kéo dài hy cung vi bên trong đỉnh đông lục cung một trong kiến vu minh vĩnh nhạc thập bắt n i ê n một nghìn bốn trăm i n h năm tên ban đầu giải thọ cung trước điện có cái gì điện thờ phụ các gian hậu viện chính điện năm ở giữa Cũng có đợi li minh vị tấn phi ở cùng vi nhị tiến viện cửa chính ban ngày nam hướng tên cảnh dương môn thiện viện chính điện tức cảnh dương cung mặt rộng ở giữa hoàng ngói lưu ly li vũ đình điện cùng đông lục cung bên trong cái khắc năm cung nóc nhà hình thức khác biệt hậu viện đang điện vi ngự thư phòng mặt rộng năm ở giữa minh gian khai môn hoàng ngói lưu ly li nghỉ núi thất đình lần sao ở giữa vì h ạ m tường hạm cửa sổ dưới mái hiên làm đố cùng sức long cùng tỉ màu vẽ đông tây lục cung ngày tết treo cung vấn đồ nguyên bản cất giữ nơi này lạc hở cung cung bên trong đình đông lục cung một trong ở vào thừa cản c u n g chi đông cảnh dương cung chi nam đ ờ i minh làm phi tần ở đ ờ i nhà thanh làm hậu phi ở rõ ràng khang hy đế hiếu c u n g nhân hoàng hậu ở lâu này cung phía sau đạo quang đế tĩnh quý phi hàm phong đế lệ quý nhân chờ tuần tự ở nơi này cung vi nhị tiến viện cửa chính ban ngày nam hướng tên lạc hở, môn, viện chính điện tức lạc hở cung cung mặt rộng năm ở giữa minh gian h a i môn lần s a o ở giữa đều là hàm tường bên trên sao chi cửa sổ ở giữa trong phòng treo càn long ngự đề nghi chiêu thục thật biển treo trắng đường vị trần nhà gạch vương mặn m ạ đồ vật có điện thờ phụ các gian minh gian khai môn hoàng ngói lưu ly li cứng rắn núi thất đỉnh dưới mái hiên sức mâm tráng bánh màu vẽ đồ vật điện thờ phụ cánh bắc đều là phòng bên cạnh các gian Dục khánh cung d ụ c khánh cung vị vu nội đình đông lộ điện phụng tiên cùng trai cung chi ở giữa hệ rõ ràng khang hy m ộ ư ơ i tám năm một nghìn sáu trăm bảy mươi chín năm ở ngoài sáng đại phụng từ điện nền bên trên tô kiến mã thành là từ hình chữ nhật viện lạc tạo thành khu kiến trúc trước sau trước cửa chính tinh môn bên trong cánh cửa là thứ nhất tiến v i ệ n lạc có giá trị phòng tọa tây tưởng khai dương diệu môn cùng trai cung tương thông qua viện bắc t ư ở n g hốc môn vì đệ nhị tiến v i ệ n lạc chính điện đôn bản điện đồ vật điện thờ phụ các gian đệ tam tiến viện đông tây hai bên đều có vây phòng không ở giữa thẳng đến đệ tứ tiến viện chính điện tức dục khánh cung kiến trúc vì công việc chữ điện dục khánh cung là khang hy trong năm riêng hoàng thái tử đồng ý nhưng sở kiến phía sau xem như hoàng tử chỗ ở trai cung trai cung vị vũ tử cấm thành đông lục công chi nam dục khánh cung tây vì hoàng đế đi tế thiên tự mà điện lễ trước trai giới chỗ tế thiên tự mà trước trai trai cung hệ tiền triều phía sau ngủ hai vào hình chữ nhật việt lạc tiền điện trai cung mặt rộng năm ở giữa hoàng ngói lưu ly li nghỉ đỉnh núi phía trước ra mái hiên ở giữa minh gian hai lần gian khai tấm bình phong môn hai sao ở giữa vì hạm cửa sổ phạm t ế thiên tự mà cùng cầu đáy vực thường vũ đại tự phía trước hoàng đế gây nên trai nơi này gặp hoàng đế túc trai cung cung thiết lập trai giới bài đồng nhân tại trai cung đ a n bệ bên trái trai giới này g hoàng đế cùng bồi tự đại thần đeo trai giới bài tất cả cung treo trai giới tấm bảng gỗ tại màn g ạ h trai giới trong lúc đó không mua vui không uống rượu kị t á c đầu võ anh điện võ anh điện bắt đầu kiến vu minh sơ ở vào bên ngoài hướng hy cùng môn phía tây chính điện võ anh điện năm hướng mặt rộng năm ở giữa tiến thâm gian hoàng ngói lưu ly li nghỉ đỉnh núi đồ vật điện thờ phụ theo thứ tự là ngưng đạo điện hoáng trương điện tả h ư u tổng cộng có hành lang phòng sau ở giữa viện lạc đông bắc kiên nhẫn thọ trai tây bắc vì tắm nước đường minh sơ đế vương trai cư triệu kiến đại thần tất cả tại võ anh điện lui về phía sơ đến điện văn hoa tử ninh cung tử ninh cũng vị vu nội đình bên ngoài tây lộ long tông môn phía tây bắt đầu kiến vu minh ra tĩnh m 15 ư ơ i năm năm một trăm năm mươi sáu năm khởi công đem tử ninh đồng thời đem phía sau tầm điện lui về phía sau bắt đầu định nay chi hình chế chính điện từ ninh cung ở giữa trước sau ra hành lang hoàng ngói lưu ly trọng diêm nghị đỉnh núi mặt rộng bảy ở giữa ở trong năm ở giữa tất cả mở bốn phiến s o n g giao bốn đoạn lăng hoa tấm bình phong môn hai sao ở giữa vị gạch xây k h ẳ n g tường tất cả mở bốn phiến s o n g giao bốn đoạn lăng hoa tấm bình phong cửa sổ trước điện sang tháng đ à i chính diện r a tam giai tả hữu đều ra nhất giai trên đài trần mạ vàng đồng lư hương bốn toạn đông tây hai núi thiết lập t r ạ n tường tất cả mở cửa thủy hoa có thể thông hậu viện văn nguyên các là điện văn hoa sau tàng thư lâu càn long bốn mươi một năm một nghìn bảy trăm bảy mươi sáu năm phảng phất c h ế t giang tàng thư tên lầu thiên một c á c kiến tạo các chia trên dưới hai tầng màu đen ngói lưu ly li che đỉnh lục sắc ngói lưu ly li kéo bên cạnh sắc điệu thâm trầm lịch sự tao nhã lại ngụ chứa trong ngũ hành màu đen chủ thủy dùng nước khắc lửa dụng ý trong các dấu bốn kho toàn thư cùng khâm định cổ kim sách báo tổng thể đợi nhà thành cản l o n g hướng về sau ngoại trừ hoàng đế tới đây đọc sách bên ngoài cũng cho phép thần công cùng các học sĩ tới đây tra duyệt sách báo s ư ớ n g âm các thông cao bảy mươi một m tại thạ thọ cùng khu trung bộ là tử cấm thành bên trong lớn nhất hí kịch lầu gia khánh năm m ư ơ i chín đầu thế kỷ lại tăng xây Các、cao á c c không m é t hơn từ tường thành bên ngoài cũng có thể trông thấy lầu các lục ngói lưu ly đ ỉ n h s ư ớ n g âm tức t h ỏ a thích thưởng tiếng nhạc c h i ý gác cao phân thượng bên trong ba tầng dưới phân biệt là phúc l ụ c thọ đài thọ đài mặt bàn có năm thanh giếng thông tầng hầm bên trên có ba cái sân vườn thông l ụ c đài nay các hướng bắc cung đế hậu trở thường hí kịch duyệt l à lầu tương đối mỗi khi gặp ngày tết trong cung tức ở đây bắt đầu diễn vợ kịch trên đài dưới đài đều phi thường náo nhiệt thọ sao cung thọ sao cung vị vu nội đình bên ngoài tây lộ thọ khang cùng phía bắc anh hoa điện phía nam bắt đầu kiến vu minh đại tên ban đầu mặ gia t ỉ n h bốn năm một trăm năm mươi năm năm đ ổ i tên mặn sao cung đời minh sở thiết quản lý trong hoàng thất vụ m ộ ư ơ i hai cái nha môn đều có trưởng ấn thái giám một thành viên minh lưu như ngu rót bên trong trí nội thần phụ trách kỷ h ơ i hoàng minh tổ h ấ n g h i lại thiết lập nội phủ nha môn phụ trách phẩm cấp lập pháp rủ xuống phía sau cũng thập toàn thập mỹ sáu theo nội phủ m ộ ư ơ i hai giám nói tý lễ nói ngự dụng nói bên trong quan nói ngự mã nói ti thiết lập nói còn bảo nói thần cùng nói còn thiện nói còn áo nói ấn tín và dây đ e o triện nói thẳng điện nói đều biết m ư ơ i hai giám vì hoạn nha môn trên thực tế chỉ có tại những này nhà môn công tác hoạn quan mới là thái giám lấy ti l ệ g i á m trọng yếu nhất g i á m bên trong đề đốc thái giám chủ quản cung nội hết thể hoạn quan lễ nghi hình danh mà cầm bút thái giám tại hoạn quan cực đoan chuyên quyền lúc lại thay thế hoàng đế phê công văn ngoài ra còn sắp đặt bốn cái ti t i ế t ủ i trung cổ tiền giấy hỗn đường tám cái cục binh khí ngân làm hoán áo khăn m ũ châm công việc bên trong trận nhiễm rượu giám mặt ti h u y ể n hợp vi nội quan hai mươi bốn h à môn cung nữ cũng có sáu cái cục còn cùng còn nghi còn ăn còn ngủ còn công chờ mỗi cái cục phía dưới thiết lập bốn cái ti ti lễ giám chức quyền chủ yếu có ba loại một là phê đáp đấu trường truyền tuyên chỉ dụ đây là ti lễ giám là tối trọng yếu chức quyền hai là tổng quản có liên quan hoạn quan sự vụ ti lễ giám không gần như chỉ ở tất cả hoạn quan cơ quan bên trong ở vào đệ nhất tự địa vị hơn nữa trên thực tế cũng ở tổng quản thống l ĩ n h khác hoạn quan cơ cấu địa vị ba là chiếu cố khác trọng yếu chức quan lúc đó hoạn quan hệ thống khác một chút trọng yếu chức quan như đông hán đế đốc nam kinh phòng giữ Chờ, hoặc chuyên tử ti lễ kiếm lĩnh hoặc là ti lễ bên ngoài kém cái này cũng là ti lễ kiếm lĩnh hoặc là ti lễ bên ngoài kém cái này cũng là ti lễ kiếm lĩnh hoặc là ti lễ bên ngoài kém cái này cũng là ti l giám bản tủ chờ ti thiết lập giám trưởng quản sổ ghi chép nghi t r ư ở n g vây mạc sổ sách m ạ c đồ che mưa chờ ngự mã giám chủ quản nội p h ụ mã chính thần cung giám trưởng quản thái miếu cùng tất cả miếu vẩy nước quét nhà cùng hương đẹp chờ còn thiện giám trưởng quản ngự thiện cung nội thức ăn cùng tiệc kiến chờ còn bảo giám trưởng quản bảo tỷ s á t phủ tướng quân ấn tín ấn tín và dây đeo triện giám trưởng quản cổ kim thông tụ tập kho cùng với sắc hoán c a o s á t gián hoàng ấ n tín sách báo k h á m hợp phù nghiệm tín phụ chờ thẳng điện giám trưởng quản tất cả điện cùng hành lang vũ vẩy nước quét nhà sự t ì n h còn áo giám trưởng quản hoàng đế mũ miệng bạo phục dày vỡ trợt đều biết giám mới đầu phụ trách tất cả giám đi rời quan biết khám hợp trò chuyện về sau chuyên môn đi theo hoàng đế phụ trách dẫn đường dọn đường chính nhất phẩm thái giám t i lịch sử thái giám t i phán thái giám t i chuyên cần tứ nhất phẩm thái giám t i chính nhị phẩm còn hầu từ nhị phẩm điện hầu chính tam phẩm trưởng hầu cô cô từ tam phẩm trưởng hầu chính tứ phẩm ngự hầu cô cô từ tứ phẩm ngự hầu đang ngũ phẩm trưởng sự cô cô tòng ngũ phẩm dài cô, cô chính lục phẩm cô, cô tòng lục phẩm trưởng sự cung nữ chính thất phẩm trưởng sự từ thất phẩm giải cung nữ đang b ắ t phẩm trong điện cung nữ toàn b ắ t phẩm cung nữ thái giám chính n h ấ t phẩm tổng quản công công từ n h ấ t phẩm ngựa tiền công công chính nhị phẩm trước điện công công từ nhị phẩm thủ lĩnh công công chính tam phẩm trưởng sự công công từ tam phẩm chỉ huy trực ban công công chính tư phẩm thái giám công công từ tư phẩm đại công công đang ngũ phẩm công công t o à n ngũ phẩm tổng quản thái giám chính lục phẩm ngựa tiền thái giám toàn lục phẩm trước điện thái giám chính thất phẩm thủ lĩnh thái giám từ thất phẩm trưởng sự thái giám đang mát phẩm chỉ huy trực ban thái giám toàn mát phẩm thái giá đại thái giám tử c ự u phẩm thái giám chưa xong c ò n tiếp